Trước nhưng ô i lối đổ, một, thành i c hoàng h đệ tử trên thân treo không chỉ một kiện pháp khí sử dụng pháp khí nhiều giãn cách ngắn liền rất nhìn đạo ngân thiên phú cổ linh giải thích nói thành hoàng càng lệ đạo môn trường kỳ tích lũy hương hỏa về sau Cung có có có cạn, có sâu, sâu xương bên trên người ngân người ngân ngân người, liền vết, t sẽ đạo đạo đạo đạo hôm ể t h i lợi hại hơn pháp khí, thôi động pháp khí kiện số cũng nhiều, giãn coi động động hơn cũng ngắn. lại pháp khí, pháp khí cách thể h rất ô số có nay các ngươi là chiếm lớn lệnh thích hợp lương ngọc thăng đến mẹ tỏ b ó ly bên trong uống rượu mang theo người pháp khí số lượng sẽ không rất nhiều không phải lấy tính tình của hắn coi như ta ở chỗ này cũng sẽ cùng các ngươi ngoan đấu một trận nguyên lai、like、hắn là dựa vào pháp khí nhiều chu huyền càng không sợ rồi d i ế n máu cảm giác siêu cường lực là pháp khí khắc tinh tháo hắn pháp khí kia lương ngọc thăng liền mất đi ỷ trượng lớn nhất lương ngọc thăng pháp khí trong đó có một cái phải chú h ý ơ vừa vừa chấp chấp giáp giáp thủ nếu là không xuyên thành hoàng giáp chính là hắn giết người khôi lỗi vận dụng thần giáp cần đường khẩu một mươi giáp do đường chủ thanh phòng địa vương ba người đồng ý mới có thể chấp giáp muốn nói như vậy ta cũng không sợ hắn giáp a chu huyền nghe ra tật xấu muốn động cái này thành hoàng giáp cần thủ tục rất nghiêm ngặt chấp giáp trả thù sợ là không quá được tuy nói chỉ có chấp hành đường khẩu nhiệm vụ mới có thể chấp giáp nhưng ta hiểu rõ lương ngọc thắng hắn sẽ chấp hành xong đường khẩu nhiệm vụ về sau t ạ m không trả về thành hoàng giáp chờ đem c ử u nhân chém giết sau mới trả lại này giáp gần nhất thành hoàng có nhiệm vụ đói khát tại minh giang phụ chế tạo rất nhiều t h ẳ n g án hắn tùy thời đều có lý do chấp giáp binh tôi tướng đỡ nước tới đất ngăn không mang sợ chu huyền bình tĩnh mở tay lái phụ cửa xe để cổ linh lên xe có số người tại vẫn tử lương không dám ở trong tranh thỏ đầu ra không phải thật sự quá kinh dị rồi hai ngày này thật không muốn ta toàn bộ ngày thủ bên cạnh ngươi không dùng chu huyền cự tuyệt cổ linh l ò n g tốt hắn nói đúng rồi ta gần nhất muốn làm hai chuyện một cái nhà muốn cốt lao hội giếng máu não người kiện thứ hai ta muốn tiến cốt lao hội thư viện tìm một chút cổ tịch khả năng giúp đỡ được bận rộn không chuyện thứ hai ta và lý thừa phong hợp lực vấn đề không phải rất lớn nhưng cần thời gian đến như giếng máu não người ta không có như vậy đại quyền h ạ lý lao sư càng không có vậy trước tiên tiến thư viện lại nói chu huyền nói ừ n cổ linh đồng ý lái xe đến rồi cổ linh nhà cửa biệt thự dừng lại thật không dùng ta bảo vệ cổ linh lại hỏi không cần đâu sợ cái gì lương ngọc thăng chu huyền cười cười nói bất quá ngươi quân bài còn có sổ sách đừng quên kết ngươi không nói ta còn đã quên ta về chuyên phòng cổ linh hướng biệt thự đi linh tử chờ chút thế nào đổi ý vẫn là muốn ta bảo hộ có hay không ký tên đĩa nhạc cho ta cầm hai tấm ta có một tao lao đầu bằng hưu thích nghe chu huyền nói cổ linh nụ cười s á lạ nói thích nghe là của ta may mắn ta đi cấp ngươi cầm chỉ trong chốc lát cổ linh trở lại trước xe đưa cho chu huyền một tấm điền bắt vạn khối ngân hàng bổ phiếu một tấm chính diện khắc lại đính tại trên tường nữ nhân quân bài còn có một cái giấy ra b à o bao trong gói giấy là đĩa t h a n g nhạc cái này đĩa nhạc là thiên đại công ty ghi chép phẩm chất rất cao thời gian cũng dài bình thường máy quay đĩa sẽ tổn thương cái này đĩa nhạc dùng thắng lợi bài máy quay đĩa nghe tương đối tốt lúc này cổ linh giống một cái vì mê ca nhạc cần cù chăm chỉ ký tên chất lượng tốt thần tượng nào có yêu nữ cảm giác cảm ơn chu huyền đem bổn phiếu cùng bọc giấy thu rồi lại cầm quân b ọ i nói với cổ linh ngươi quân bài bóc nát cổ linh đưa mắt nhìn chu huyền sau khi rời đi trở về nhà đứng tại trên ban công thưởng thức cánh đêm nhưng không có nhàn sự quan tâm đầu chính là nhân gian tốt thời tiết cổ linh hương hỏa lại cháy lên trong lòng lại không còn nhàn sự liền cảm giác không khí đều ngọt ngào rồi trân trọng cái này hoa nguyệt đêm đẹp tách rời không bằng song tuyến tốt lại chân quý cái này thành xuân tuổi trẻ chớ đem lưu quan phụ lòng rồi nàng không nhịn được đem ca hát được nhanh một chút mỗi một chữ mắt đều hát rất lòng l ẻ o hhh á t á t á t vân tử lương tại trong tranh b m trang đĩa nhạc giấy ra b ò bao h à m h à m cười đừng đem ngươi miệng cười nứt ra chu huyền lái xe khuyên vân tử lương cổ sao ca nhạc ca nghe liền có linh hồn càng có linh hồn hình tượng ngươi đều không nhìn thấy đâu t i ê một phòng linh hồn chu huyền một lần nhớ tới ác quỷ nuốt thân hình tượng đã cảm thấy bóng ma tâm lý rất nghiêm trọng lao vân ngươi đ ư n g cao hơn quá sớm chỉ có đĩa nhạc vô dụng. phải có máy quay đĩa ta trong tiệm có máy quay đĩa sao lữ minh có nói đúng còn muốn máy quay đĩa ta trong tiệm không có đi đông thị đường phố mượn có thể mượn đạt được sao người biết máy quay đĩa đắt cỡ nào sao kia cũng là nhà có tiền mới hưởng thụ nổi đồ chơi ngũ sư minh thật đúng là có thể mượn đạt được lao dương trong nhà liền có chu huyền nhắc nhở đông thị giữa đường đỉnh có tiền là thuộc đại phòng đông lão dương rồi vậy hôm nay nghe được lên lão dương cái điểm này vẫn còn đang đánh mặt t r ư đâu đều là bài trận khách quen vân tử lương rất hiểu rõ lao dương làm việc và nghỉ ngơi đại tứ hỉ quán mặt trượt làm chu huyền một đoàn người tìm tới lao dương thời điểm hắn cũng không có tại chơi mặt trượt mà là tại bên trong góc g i a n d ạ y lão hà lao hà người giúp ta tích điểm phúc đi người quẹ mười ngày qua đều không đến thanh toán ngươi ngươi liền tranh thủ thời gian chạy đường đừng tiếp tục thuê t a phòng rồi tranh thủ thời gian về nhà tránh trên núi đường đi ra đừng nói người què ai cũng tìm không thấy ngươi ở chỗ nào lao hà bị giáo hấn không dám nói chuyện tựa đầu trôn được thấp lao dương chu huyền cùng lao dương lên tiếng c h à o nha chu huynh đệ các ngươi còn chưa ngủ lao vân ngươi chết tới làm cái gì mau về nhà lao tử liền muốn đến ngươi còn ta chu huyền cũng kỳ quái cái này vân tử lương cùng lao dương làm sao vừa đối mặt liền sạt lửa không phải bài bạn sao nhưng rất nhanh hắn liền nghĩ minh bạch rồi hai người này có cạnh tranh quan hệ đông thị đường phố bài vương là ai không dễ nói nhưng người nào đánh bài thứ nhất đến n g ư ợ c ngay tại lao dương cùng lao vân ở giữa sinh ra có cạnh tranh mới là trần trụi c ự u hận hai người cạnh tranh cực kỳ kịch liệt chiến hỏa thậm chí diễn sinh trình diện bên ngoài gặp mặt liền vật lộn các ngươi chơ quáy dày nhau nhau chu huyền kịp thời khuyết can tìm lao dương mượn máy quay đĩa máy quay đĩa、a. ai mượn a ta mượn vân tử lương vỗ ngực bành bạ chu huyền tức xạ mặt lại nguyên bản lão dương hãy cùng ngươi không hợp nhau ngươi còn nhất định phải ra mặt cái này máy quay đĩa mượn không được đi ngươi mượn đúng không đi đi ta trong phòng cầm thắng lợi bài máy quay đĩa mua được lao quý giá ta đều không n ỡ nghe lão dương gọi là một cái kích động thuận tay đem lão hà chạy về nhà lão hà lời ta nói ngươi đều để tâm bên trong vì muốn tốt cho ngươi kể xong lão dương liền mang theo chu huyền một đoàn người rời nhà bên trong chuyển máy quay đĩa trên đường chu huyền hỏi lão dương ta có chút không hiểu rõ ngươi và lão vân không hợp nhau làm gì còn mượn hắn máy quay đĩa mượn thì thôi còn chọn tất mượn Nạn ngư nói mội hay lắm, mê mội mất chu ả ý c í để vân lương tử láo r huyền chỉ nghe qua học bá tâm cơ cạnh tranh nội bộ hai ngươi học phế còn có thể được cuốn lại vậy ngươi khuyên lão hà về nhà làm sao chuyện chu huyền lại hỏi lão hà đoạn thời gian trước không phải đắc tội rồi người quẹ sao đem người quẹ tin tức bán cho nánh quỷ người quẹ muốn thanh t o à n hắn cái này nhoáng một cái có chút thời gian đã người quẹ còn chưa tới vậy ta liền để hắn tranh thủ thời gian về nhà được rồi không chừng người quẹ đã sớm đem hắn đã quên lão dương nói chu huyền lắc đầu nói ta ý là ngươi vì cái gì vài ngày trước không khuyên giải lao hà về nhà người quẹ đương thời thả lời nói là chỉ cần lao hà dám chạy đường lập tức liền để hắn chết vậy ta cũng không dám khuyên hắn đi lúc này tiếng gió qua liền nên để hắn đi ngươi còn là đ ừ n g huyền người quẹ loại này lòng dạ hẹp h ỏ i thời thời khắc khắc đều nhìn chằm chằm lao hà đâu chỉ là tạm thời chưa dành ra tay tới thu thập hắn chu huyền biết rõ lao hà đứng sau lưng đánh quỷ người quẹ muốn động thủ vẫn là được tụ tập một bộ lì lượng ta khuyên không khuyên giải đều tốn sức khuyên lao hà ra ngoài liền chịu giết ta phải con đeo danh láng g i ề n nhất định sẽ nói không phải ta khuyên lao hà sẽ chết không được không khuyên giải người quẹt thật đánh vào đến rồi lao hà còn phải chết còn phải làm hỏng đông thị đường phố không ít đồ vật kia cũng là sản nghiệp của ta tiền của ta lao dương than thở chính ngươi thật tốt phiền một đi máy quay đĩa ta rời đi chu huyền hai tay ôm máy quay đĩa chuyển đi chuyển đi chơi chắn sẽ đưa trở về lao dương nói ta ngày mai đi đặt trước một đài mới mới đến rồi liền đem máy quay đĩa trả lại cho ngươi máy quay đĩa chuyển về trong tiệm chu huyền từng có loay hoay máy quay đĩa kinh nghiệm liền đem giấy ra bỏ ba hủy đi đem đĩa nhạc đặt đi vào lay động dùng trôi Máy quay đĩa liền c hắn u y mặc quần áo xuống lầu cửa trách lấy vân tử lương lao vân nha có chút công đức tâm đi sáng sớm ngay ở chỗ này dung ca hh c hắn thật rất trầm mê chu huyền m ở tiệm môn cùng ngay tại nấu canh thị thúy tỷ lên tiếng trào về sau bắt đầu trở lại trong tiệm làm hình xăm tối hôm qua liên tục làm hai bức hình xăm đương thời hương hỏa một mực tại đốt không có ngừng qua cho tới bây giờ hương hỏa thiêu đốt tốc độ đã hòa hoãn được không sai biệt lắm rồi lúc này chu huyền hương hỏa đã đốt tiếp cận bốn tấc dựa theo bình thường hình xăm đường khẩu tiến độ chu huyền đã tính hình xăm bốn nén hương tiếp cận năm nén hương hắn n ắ m chặt rồi giang x ư ơ n g giang x ư ơ n g cùng hắn tựa hồ có một loại kiểu khắc cảm giác quen thuộc c h ư n một trăm tám mươi lăm khôi lối đồ hai c h ư n một trăm tám mươi lối đồ hai bốn nén hương ta và giang sương chu huyền đem giang sương đặt ở xa nửa mét vị trí vây tay hô giang sương động hướng phía chu huyền bay tới ba chu huyền m ừ n g rỡ hắn cuối cùng có thể giống lữ sư minh trúc diệp đào một dạng vùng chi tắt tới hắn lại đem giang sương phóng tới xa một mét lần nữa với gọi hô giang sương lần nữa xoay tay lại có chút chơi vui xin ngu lão vân nhà danh nói chu huyền lại đem giang sương phóng tới xa hai mét lần này chu huyền làm sao với gọi giang sương đều không hướng trên tay hắn bay khoảng cách quá xa lão vân giải thích nói sở hữu lấy bộ làm bình đường khẩu hưng hỏa thủ đoạn cùng loại thứ bốn nén hương thủ đoạn gọi thần binh xoay tay lại giống các ngươi người kể chuyện cấp độ cao cũng có thể để thức gõ xoay tay lại đạo lý là giống nhau nhưng là xoay tay lại là có khoảng cách theo ngươi hương hỏa cấp độ càng cao xoay tay lại khoảng cách liền càng dài bốn nén hương lúc xoay tay lại khoảng cách trong vòng mười lăm mét về sau cứ thế mà suy ra nhưng là người bốn nén hương là giả thủ đoạn mặc dù có thể sử dụng nhưng xoay tay lại khoảng cách suy yếu rất lớn ta đoán chừng cũng liền chừng một mét một mét cũng được chu huyền cũng không ngềm mải hắn hai nén hương cấp độ có thể để cho g i n g sương xoay tay lại đã rất khá khoảng cách ngắn là ngắn chút tâm tình của hắn tốt đẹp hướng giang sương phương hướng đi rồi một mét vây tay giang sương liền trở về tay hắn tiếp tục làm hình xăm ngươi làm cái gì hình xăm tại vân tử lương hỏi làm thiên thần đồ lại là ngươi ngộ ra đến vậy khẳng định chu huyền lần này nói chuyện rất có lực lượng cái này trương thiên thần đồ cũng thật là chính hắn ngộ ra đến ta đợi chút nữa nhìn một cái hiệu quả vân tử lương lại nhắm mắt nghe ca nhạc chu huyền làm hình xăm trước, trước nhìn kỹ một chút tay phải của mình bảo đảm mỗi một chi tiết nhỏ cũng sẽ không sai hình xăm thần minh đồ dựa vào là đem thần minh bộ tướng đâm vào ra người bên trên mỗi một bức hình xăm đều có hắn đặc biệt đi châm phương thức hôm qua chu huyền cảm thụ qua điện quân cùng chúc do khí tức về sau có chút rõ ràng loại này đi châm phương thức là như thế nào tạo ra là thần minh xuất hiện lúc khí tức đi hướng tỷ như điện quân xuất hiện lúc là cảnh vật c h u n g quanh trước thành linh giới hình thái cho nên đâm bạch hổ đầu thời điểm trước đâm ra đồ án hình dáng mà lại không thể đâm thực đường nét cường độ hư dùng để biểu đạt linh giới cảm giác sau đó liền linh giới mục hồn thành triệu hoán thanh âm đối ứng đến bạch hổ đầu hình xăm bên trên muốn đâm hồ miệm tìm được quy luật chu huyền liền có thể đâm ra nọa thần chi thủ nọa thần chi thủ là t r ư ớ c tràn ngập lam n h ạ t sàn g bóng sau đó ngón tay bắt đầu trở nên vô cùng có lực đạo lại là trong lòng bàn tay bắt đầu bành trướng thiên thần khí tức dựa theo hình xăm quá trình chính là t r ư ớ c đem hình dáng đâm vào m ở mịn lại đâm ra hữu lực đạo ngón tay chu huyền trước đem đi châm chi pháp c ấ u tứ hoàn thiện về sau lại tại trong đầu mình tưởng nọa thần chi thủ đương nhiên cái phương án này chỉ là chu huyền phỏng đoán cùng tự ta tạo dựng lần thứ nhất cũng không có thành công nọa thần chi thủ mới đâm ra năm ngón tay ra người liền bắt đầu cháy r ừ n rực phương pháp không đúng vân tử lương một bên hỏi điều chỉnh một chút chu huyền lại đem đâm ngón tay cường độ điều chỉnh được lại thực một chút giang x ư ơ n g một c h â m x u ố n g d ư ớ i cơ hồ có thể đem người ra đâm xuyên lần này ngón tay đâm xong da người không có thiếu đốt nhưng hình xăm làm được lòng bàn tay nơi lúc da người lại bắt đầu cháy rừng dự điều chỉnh một chút chu huyền đắm chìm trong hình xăm thế giới bên trong không thể tự kiềm chế từ sáng sớm làm được buổi sáng từ buổi sáng làm được giữa trưa thậm chí ngay cả tiểu phúc tử hô ăn cơm không có nghe thấy một mực đâm đến ba giờ chiều thiếu ra đây là mê m u ộ rồi tiểu phúc tử hỏi đến vân tử lương ngươi không hiểu không điên quần không sống có thể thành đại đạo người đều là bướng bình người hắn đã đốt bao nhiêu tấm ra người rồi vân tử lương hỏi mười bốn tấm lữ minh còn nói mười bốn lần đều không thành công sợ là hy vọng biểu ai vân tử lương đều có chút nhìn suy chu huyền nào có thể đ o á n được một khí thế bằng bạc thành rồi một đạo vô hình sóng nước hướng phía mặt của hắn đập đi qua hắn theo bản năng ngồi xuống tiện thể nhìn lữ minh khôn vậy ngồi xuống rồi ngươi vậy cảm nhận được vân tử lương hỏi lữ minh côn lữ minh côn không có trả lời hắn mà là chỉ chị chu huyền vân tử lương nhìn qua nhìn thấy chu huyền đứng tại cửa tiệm thân hình tựa hồ cũng khổng lộ lên trong hai mắt tràn ngập chinh phục gia tính Đi. chu huyền hơi vung tay giang sương thế đi như bay ở không trung vạch ra một đạo bạch quang đính tại thông đạo trên tường v ề chu huyền ngón ú t dẫn ra cách hắn bảy tám mét giang sương mạnh rút ra trở lại trên tay của hắn khí thế kia đường đường chín h chín h bốn nén hương cấp độ vân tử lương nói cảm nhận được lữ minh khôn cũng nói tiểu sư đệ thiên thần đồ thật sự thành công rồi chu huyền lại đứng ở trước cửa túi đầu nhìn qua trong tay đồng hồ bỏ túi đồng hồ bỏ túi cạch cạch đi tới hắn liền tại chỗ ngu ngơ dừng lại chín phút sau chu huyền khép lại đồng hồ bỏ túi đóng n h é tiểu chu ngươi còn có thể tiếc lên rồi vân tử lương tức giận đến dập chân hai nén hương đến bốn nén hương người bình thường muốn tích lũy mười mấy năm hương hỏa ngươi một bộ hình xăm đồ liền làm xong còn có thể t i ế c ta xem tiểu tử l ư ơ ngươi lần sau có cơ hội cho ta làm bức thần minh đồ ta cũng muốn tiến bộ lữ minh khôn chính mắt thấy hình xăm đ ồ lực gia trì tâm tư vậy ngỡ lên ngươi cả một đời đều không cơ hội vân tử lương hướng về phía lữ minh khôn xô tay ngũ sư minh k h n g phục nói l ã o vân ngươi cái này ý gì ta bình thường chỉ là yêu c h à o phú ngươi ngươi vậy mà nguyền rủa ta lão ngũ ngươi bây giờ còn không có nhìn ra tiểu chu những cái kia hình xăm đâm đều là bầu trời phía trên nhân vật vân tử lương b ẻ ngón tay nói với lữ minh khôn ngươi xem à tiểu chu từ ngộ ra hồn đồ bắt đầu có sáu bức hình xăm theo thứ tự là nhạc hoa đại phật thiên quan đ i ệ quân trúc do phụ về sau bộ kia vô tự thiên thư là thiên nhãn xem không có chữ thiên sư cái này sáu vị đều là bầu trời phía trên thần minh cấp nhân vật các người pháp y sau lương dị quỷ đến bây giờ cũng không còn lên trời qua khung không xứng xuất hiện ở tiểu chu hình xăm bên trong người muốn vừa nói như thế trong lòng ta thoải mái hơn không phải ta nguyên nhân thật sự là sau lương dị quỷ vô năng lữ minh k h ô n thư giãn thở ra một hơi pháp y là một nhỏ đường khẩu sau lương dị quỷ xác thực không có tư cách cùng bầu trời phía trên thần minh cấp đánh đồng với nhau không quan trọng lữ sư h u n h về sau sự ai nói chắc được nói không chừng có tốt hơn đâu chu huyền an ủi một trận lữ minh k h ô n về sau lên lầu hai lý thừa phong tỉnh h cầu đại tế ti giáng lâm v ừ i vặn chu huyền muốn gặp lý thừa phong cho h ắ n thâu ý tứ chu huyền ngồi ở trên giường tiến vào thần khải bí cảnh bên trong bí cảnh bên trong do nấu rượu hòa thượng hải cốt hình thành bạch cốt người lần trước chỉ là trồi lên một cái đầu người hiện tại trên ngực đã nổi lên chu huyền đi qua sờ sờ dưới nước không có thứ gì cái này bạch cốt người là một cái quái gì chu huyền hỏi hát thủy hát thủy gợn sóng bình tĩnh không có trả lời chu huyền không chiếm được đáp án đành phải hướng trăng đỏ hừng đi đến giáng lâm đến rồi lý thừa phong trong thể xác lý thừa phong ngồi ở văn phòng bên trong đại tế ti ngươi nâng ta xử lý ba chuyện cho ngài hồi báo một chút pháp y đường chủ nơi ở vẫn đang tra thư viện sự t ì n h có tiến độ ngày mai có thể nhập quán đói khát sự t ì n h còn tại truy tra cái kêu mang đi đói khát nhọt r ắ n g người trước mắt vẫn không có hạ lạc ta biết rồi đúng rồi lao lý ngươi gần nhất phải chú ý thiên quan ban bố thần dụ muốn giết người cốt l a o hội tứ đại thần chức đều ở đây mưu đồ bí mật chủ h ạ c h thông thần cổ linh hướng ta lộ ra tin tức này bọn hắn muốn giết ta lý thừa phong cảm xúc kích động hắn cho cốt lão hội dâng hiến cả một đời dạy dỗ rất nhiều học sinh không dám nói công lao nhưng cẩn trọng mấy chục năm khổ lao luôn luôn có đi sắp đến đầu nhưng phải b ỏ mệnh sao gọi hắn bất phân hận lão lý n g ư ơ i bây giờ hướng cốt lao hội đưa ra đơn xin từ chức có thể b ỏ mệnh nhanh nhất cũng được hậu tiên hậu tiên là cốt lao hội mỗi tháng một lần hội nghị bọn hắn đã muốn giết ta tất nhiên sẽ tại hội nghị bên trên đ ộ c thủ ta tại hội nghị bên trên trào từ giã đi ngươi hai ngày này liền phóng ra trào từ giã tiến gió g thanh âm càng lớn bảo mệnh cơ hội càng cao hai ngày này ta cho ngươi thêm nghĩ một chút biện pháp tranh thủ không dùng rời khỏi cốt lao hội còn có thể bảo mệnh lại có thể nào đối kháng cốt l á o hội lại càng không cần phải nói giết hắn là thiên quan ra lệnh t r ư ớ cứ c như vậy ta cố gắng cho ngươi nghĩ biện pháp chu huyền thối lui ra khỏi d á n g lâm trạng thái chu huyền hiện tại rất đau đớn đ ầ u góc lý thừa phong là giếng máu trung thành tín đồ cũng là hắn cái thứ nhất có thể p h ụ xuống tín đồ về tình về lý hắn muốn bảo vệ được lý thừa phong tạm thời n g h ĩ không ra biện pháp tốt đi chưa học một ít mới hình xăm đồ chu huyền l ạ c h bỏ một lần hồi điện cơ hội tiến vào đồ đằng điện huyết thụ lại tươi tốt lên đến chu huyền ngồi ở bộ đoàn bên trên huyết thụ nhánh cây quấn đến rồi trên tay của hắn ý truyền tâm thụ lần này, lại là ba bức hình xăm đồ kim giáp xứng hiệu x é n tóc phế phẩm áo choàng nhưng lần này hình xăm cùng đồ đ ằ n g lại khác biệt đều là đâm vào người chết trên da đây là khôi lỗi đồ vân tử lương nói cho chu huyền kim giáp là thành hoàng giáp xứng hiệu x é n tóc là cổ thần nhất tộc cái thứ nhất dị t r ù n g phế phẩm áo choàng gọi tàn bạo là thần minh cấp dị quỷ cũng ở đây bầu trời phía trên ba bức đồ đối ứng ba tôn thần minh cấp thành hoàng cổ thần tàn bạo khôi lỗi đồ nha tên như ý nghĩa chính là đem hình xăm làm tại thi thể trên thân để thi thể trở thành người khôi lỗi vân tử lương nói chu huyền cũng không có đi làm khôi lôi đồ hắn nghĩ đến như thế nào giúp đỡ lý thừa phong nhưng nghĩ không ra cái chủ ý vừa vặn hắn muốn đi đặt trước một đài thắng lợi máy quay đĩa liền cùng lữ minh khôn lái xe ra cửa đi thay đổi đầu góc tìm xem linh cảm lợi đức mộ viên dưới bóng cây la vân chu chỉ huy đường khẩu đệ tử cho mộng xuân bạch cốt nghiệm thi la vân chu là pháp y nhị đương gia tại bên cạnh hắn đang ngồi là mạc đình sinh mạc đình sinh là người quẹ quạt g i ấ y trắng phụ trách đường khẩu bên trong sự vụ ngày thường hắn hương hòa không cao nhưng lưng tựa đại đường khẩu khí thế cực thịnh ép tới la vân chu không thở nổi mạc tiên sinh buổi tối hôm nay liền đi g i ế t l ã o hà bọn hắn nanh h quỷ nhiều người la vân chu thận trọng hỏi lần trước đã nói xong nha chúng ta người quẻ không tiện xuất thủ do các người pháp y làm t h ầ y yên tâm không phải để các ngươi không công chịu chết thành hoàng sẽ đến người đến ai chấp giáp hương chủ lương ngọc thăng t r ư ơ n g một trăm tám mươi sáu đông thị chiến đấu một chương một trăm tám mươi sáu đông thị chiến đấu một nghe người quẹ đường khẩu lại có thể mời được đến lương ngọc thăng la vân chu rất là kinh ngạc các ngươi vậy mà có thể mời được đến chấp giáp hương chủ bất quá là cái chấp giáp hương mà thôi la nhị đương ra làm gì kinh ngạc Mạc đinh sinh cũng không phải là khoe khoang hắn là đánh tâm nhãn cảm thấy chấp giáp hương chủ có chút không đủ chế lượng gần nhất người quẹ bị nanh quỷ đường khẩu đánh rất rất nhiều bính cấp đinh cấp giao dịch ổ nhóm bọn hắn cao cấp hơn hàng hóa ổ nhóm ngược lại là không có ảnh hưởng nhưng nanh quỷ đối người quẹ thanh danh đà kích rất lớn xem như minh giang phụ phần tử khủng bố bọn hắn cũng là cần m ứ c cách thanh danh muộn rơi cái gì a miêu a cầu cũng dám được đà lẫn tới cho nên đối với lao hà cùng nanh quỷ đà kích phải có thế xét đánh lôi đình nói cho toàn bộ minh giang phụ người quẹ vẫn là cái tia người quẹ mời ra chấp giáp hương cũng còn không đủ la vân chu hàm hàm hỏi thành hoàng có ba cái đ ư n g ra đường chủ thanh phòng địa vương ta vốn cho là đêm nay ba cái đương ra bên trong ít nhất phải ra tới một cái la vân chu nghe xong mạc đình sinh lời nói trong lòng lạnh b ư ớ c người so với người tức chết người chúng ta pháp y thấy thành hoàng như con chuột thấy mèo chạy còn đến không kịp không nghĩ tới bọn hắn vậy mà tại trong lòng bàn tay của các ngươi trên lệnh có chút lớn đều là dị quỷ đường khẩu mà lại sau lưng kết nối dị quỷ đều không ở bầu trời phía trên ở sau lưng không có dũng manh thần minh cấp nhân vật tình huống dưới người quẹ vậy mà có thể đem đường khẩu kinh doanh được như thế h ư n g thịnh thực tế khó có thể tưởng tượng các người pháp y chỉ là pháp y mà thôi quan tâm bất quá là năm nay đường khẩu đã kiếm bao nhiêu tiền gia tăng rồi bao nhiêu đệ tử các người đường khẩu không có chân chính to lớn mục tiêu các người có la vân chu có chút k h ô n g phục chúng ta pháp y là vì tiền cùng đệ tử chẳng lẽ các ngươi người, người quẹ không phải đương nhiên là có mặc đ ì n h sinh cười lạnh chúng ta người quẹ muốn báo thủ ngọc kẻ buôn người hàng là vì tiền nhưng số tiền này vĩnh viễn sẽ không nằm ở ngân hàng của chúng ta sổ sách trước trở thành lạnh như bằng số lượng các ngươi người, người quẹ tại minh giang trừ cốt lao hội mấy cái kia thần chức cổ lao học giả những người còn lại không phải muốn giết hai liền dễ hay la vân chu không hiểu hỏi lần này mạc đình sinh không còn đi giải đáp nghi vấn của hắn côn t r u n g mùa hạ không biết tuyết mùa đông mạc đình sinh trong xương cốt không nhìn chúng la vân chu người như vậy chuyên tâm làm việc đi hắn từ âu phục trong túi lấy ra một cái dẹp tấm sắt xoáy mở cái nắp về sau ngửa đầu nhấp một miếng rượu ngắm nhìn cho ngộng xuân nghiệm thi pháp y la kinh đường la kinh đường là la vân chu thân đệ đệ cũng là mới vào năm nén hương tiêu chuẩn luận hương hóa cấp độ la kinh đường không bằng pháp y đường chủ nhưng là luận thi ngự chi thuật tiêu chuẩn pháp ý bên trong không có ý hắn đem mỡ người vẩy vào xuân mộng trên đám xương trắng nghiệm động pháp chú mộng xuân tại minh đông bệnh viện thiện đức như thế nào bị chu huyền lấy người kể chuyện sinh mộng chi p h á p bức điên hình tượng đều bị hắn nhìn vào mắt hắn càng xem càng những mày một mực nhìn thấy hình tượng biến mất mới chậm dai đứng dậy đi về phía mạc đình sinh mạc tiên sinh thi nghẹn lời quả như gì mộng xuân bị loại thủ đoạn nào giết chết giết hắn người bộ dạng dài ngắn thế nào xuân mộng bạch cốt chứa đựng thời gian quá lâu thi ngữ đã không có hiệu quả một chút cũng nghe không được mạc đình sinh nhìn chằm chằm la kinh đường con mắt nghe không được la kinh đường quyết đoán lắc đầu đã manh mối đạo đức mộng xuân báo thù sự tạm thời bông xuống nhưng là đêm nay lão hà sự tỉnh không thể sai sót mạc đình sinh đem bầu rượu trang về túi láo bên trong đứng dậy rời đi mộ viên la vân chu nhìn qua mạc tiên sinh bóng lưng không nhịn được đáng tiếc lên nói xuân mộng bạch cốt thả thời gian quá dài nếu là ngắn một chút chúng ta đã hiểu lại có thể có lý do tìm người quẹ lĩnh một phần phong phú tiền thưởng rồi đại ca kỳ thật ta đã hiểu l a kinh đường nói ngươi đã hiểu vì cái gì không nói với mạc tiên sinh la vân chu hỏi giết xuân mộng là một người kể chuyện người kể chuyện trước sáu tầng thủ đoạn ta đều tin tưởng nhưng này cái người kể chuyện thủ đoạn ta thực tế xem không hiểu xem không hiểu là bình thường chu huyền người kể chuyện tầng thứ tám thủ đoạn lấy mộng nhập mộng ngay cả viên bất ngữ đều không rõ ràng tầng này thủ đoạn là cái dạng gì càng đường sách la kinh đường rồi la kinh đường nói bổ sung cái kia người kể chuyện hẳn là bảy nén hương đại ca người quẹ tại bình thủy phụ chọc phải một cái b ả y nén hương người kể chuyện bị người đơn thương độc mã đánh trở về minh gian phụ loại người này không phải chúng ta chọc nổi quản chi cái gì chúng ta đem tin tức bán cho người quẹ bọn hắn có thể tìm kia bậy nén hương phiền phức tìm tìm không được phiền phức chúng ta tin tức tiền người quẹ phải trả đại ca hồ đồ a bảy nén hương người kể chuyện trả thù không thua gì diêm vương điểm danh loại người này không có chút nào có thể trêu trọc không phải n g ư ờ i ta đi trên đường cái lớn cũng không biết đầu làm sao lại dọn nhà pháp y đã từng làm qua sơ tặc giết người cướp của chuyện gì không dám làm la kinh đường là pháp y bên trong số lượng không nhiều biết rõ kính sợ hai chữ viết như thế nào đệ tử ừng kia xuân mộng sự thì thôi ngươi trở về tìm hai mươi lăm cái bốn nén hương đệ tử cùng ta một đợt đi đông thị đường phố chém lão hà nếu như dựa theo ta ý nghĩ tốt nhất không đi la kinh đường nói người quẹ gây thù hẳn quá nhiều quá lớn đi theo đám bọn hắn đi không có kết quả tốt chúng ta dù là tránh trên núi một lần nữa làm sơ tặc cũng có thể ba một cái sung mãn cái tát phiến rơi mất la kinh đường một cái răng người là nhị đương gia tạ là nhị đương gia la vân chu cảm thấy mình quyền vị bị khiêu khích la kinh đường không dám nhiều lời người quẹ tìm rồi lương ngọc thăng biết rõ lương ngọc thăng là ai chăng thành hoàng chấp giáp hương chủ chấp giáp hương thì sao hắn có thể bảo chứng bản thân thiên hạ lại không được tù la kinh đường trong lòng đã có không rõ dự cảm có thể đã không còn dám chống lại la vân chu chu huyền đem lái xe đến rồi minh giang bách hóa cùng lữ minh khôn lên lầu hai tiến vào một nhà tên là t ố t thời gian máy quay đĩa cửa hàng trong tiệm phủ lên trắng đen sen kẽ in hoa sàn nhà lão bản mặc trường sam đang dùng khăn l ô n g khô lau sạch lấy một đài t ủ thức máy quay đĩa lão bản có thắng lợi bài máy quay đĩa sao chu huyền vào cửa hàng hỏi thăm có có lão bản nhiệt tình chào mời lên nói ta đài này t ủ thức chính là thắng lợi máy quay đĩa ngươi nghe một chút â m thanh hắn đem tiếp tuyến kích thích chút mở cùng chu huyền lữ minh khôn an tính nghe bởi vì là tổ thức máy móc rất ổn có thể yếu bất chân đê bất ổn lúc phát ra nhỏ bé chấn động so lão dương bộ kia máy quay đĩa hiệu quả càng xuất sắc t h a n h âm không sai điện so tay cầm cũng dễ dàng một chút chu huyền lại thử cái khác m ấ y đài gặp được tốt cũng không nghĩ lại mua t r ê n l ệ n h chủ yếu là hiện tại chu huyền cũng không kém tiền hôm qua tiến hai tấm một phiếu liền có mười sáu vạn khoảng cách đài này tủ thức cơ gọi lưu âm thanh xong dùng một thể cơ lão bản tinh mắt nhìn ra chu huyền đối tủ cơ có rất mãnh liệt khao khát mua nhìn liền ra sức giới thiệu đài này máy móc càng giống một cái năm thế tủ phân hai tầng thượng tầng có hai cái cửa gỗ kéo ra một bên là máy quay đĩa một b ó n khác là bóng điện từ radio hạ tầng có thể thả đĩa nhạc. tủ dương hình dạng có thiết kế muốn nghe ca thời điểm đem cửa tủ toàn bộ đóng lại thanh âm phát ra về sau dương thể cộng hưởng khiến cho thanh âm càng thêm tuần h hậu l i ê n đài này đi giá cả bao nhiêu đài này quý chút được vạn lão bản nói cụ thể là bao nhiêu một vạn mốt lão bản g i ả n g đạo trong kho có máy mới sao cái k i a không có cần đặt trước một tuần lễ về sau đến hàng lão bản nói vậy l i ê n đài này rồi tiền đặt cọc muốn tám trăm l ã o bản nói chu huyền đặt đầu đem tiền đặt cọc giao rơi địa chỉ điền lấy dự định bằng đầu về sau cùng lữ minh k h ô n ra cửa hàng tiểu sư đ ệ cái này máy quay đĩa đắt như thế quý sợ cái gì chúng ta muốn đi lên tiền đồ tươi sáng tinh thần khí chất muốn đuổi theo chu huyền chính trò chuyện về sau tinh thần kiến thiết chu đ ạ i ca chu huyền quay đầu nhìn lại nhìn thấy ti ngọc nhi trong tay dẫn theo bao lớn bao nhỏ phía sau nàng đứng một vị tay không nữ nhân nữ nhân đem hâm tốt sóng lớn kiểu tóc đ ọ n tốt lộ ra gọn gàng lông mày như mệt quang hai mắt như cắt nước làn thu thủy cùng nàng liệt diễm môi đỏ có cực lớn tương phản ti ngọc nhi không đợi chu huyền đáp lại liền nhiệt tình giới thiệu sau lưng nữ nhân nói vị này chính là sao ca nhạc bắt nhạc môn bạch quang đến bạch qu hát hai câu cho ta chu đại ca nghe một chút bạch quang thủ đoạn cản trở miệng cười tin g ọ c nhi chân chất tiểu ngọc ngay thẳng v ừ a vặn đi dạo cái thương trường còn có thể gặp n g ư ờ i ta gần nhất tinh thần tốt liên hẹn tiểu tỷ m ộ i ra tới buồng địch hôm nay đi công viên nhìn điện ảnh còn mua sắm nha tinh thần đầu tốt là được chu huyền theo lễ phép lại cùng bạch quang n ắ m tay ta người này rất thích nghe ca lần sau đi bách nhạc môn nhất định cổ động đa tạ chu đại ca bạch quang mỉm cười nói t ạ chu đại ca đã gặp cùng nhau ăn cơm cửa đối diện có một nhà minh giang có cơm hương vị rất tốt nhưng ta trước tiên cần phải cho trong tiệm gọi điện thoại chu huyền lại trở về máy quay đĩa cửa hàng lão bản dùng xuống điện thoại dễ nói dễ nói máy quay đĩa l ã o bản mới cùng chu huyền làm xong làm ăn lớn tâm tình vô cùng tốt chu huyền cầm điện thoại lên dặn dò tiểu phúc t ử ban đêm không trở về nhà ăn cơm thu rồi tuyến về sau chu huyền cùng lão bản nói tiếng cảm ơn liền dẫn lữ minh côn cùng ti ngọc nhi bạch quang đi quán cơm quán cơm mở ở tiểu trang viên bên trong cảnh vật tinh m ị c ti ngọc nhi chọn cái phía ngoài tòa đem bao lớn bao nhỏ đặt lên bản tiểu ngọc chính người mua sắm bạch tiểu thư không có mua sao ta mua nhưng là tiểu ngọc nhất định phải giúp ta cầm ta cũng không còn biện pháp b ạ c h quan g có chút ngượng ngùng nói ta là tàu âm bái thần chi người khí l ự c lớn đương nhiên muốn cầm đồ vật rồi ti ngọc nhi rất nhiệt tình trời sinh nàng đem bao lớn bao nhỏ phá ra tới cùng chu huyền giới thiệu đây là búp bê khớp nối đều có thể vật mẹo cực tốt chơi còn có cái này phật đà t ư ợ n g thần người còn b á i phật chu huyền hỏi không phải là vì b á i phật đây là một đồ chơi rất thú vị ti ngọc nhi ấn một chút đại phật sau lưng lò so cơ phật thân liền có vết nứt sau đó dựa theo khe hở đem phật đà mở ra thành rồi ba cái bộ phận mỗi cái bộ phận đều là một tôn phật tượng tương lai phật hiện thế phật quá khứ phật chơi vui a một tôn phật biến thành ba tôn có chút ý tứ chu huyền cười nói chết phó mở ban đầu hình thái còn có ngụ ý đâu ti ngọc nhi nói nghe đồn phật đà chính là quá khứ phật hiện thế phật tương lai phật tạo thành ba tiểu phật hợp nhất thành rồi phật đà phật đà phân hóa lại thành rồi ba tôn tiểu phật hợp tác vì phật đà phân thì làm tiểu phật giống như thiên thần vậy cùng loại a chu huyền âm thầm nghĩ tới nơi đây giúp thế nào lý thừa phong nghĩ hoặc đột nhiên liền giải quyết dễ dàng chương một trăm tám mươi sáu đông thị chiến đấu hai chương một trăm tám mươi sáu đông thị chiến đấu hai chu đại ca n g ư ơ i ở đây suy nghĩ gì h ả nghĩ ca từ đâu cái gì ca t ừ một chút không đếm xỉa tới nói chuyện đem ta nghi hoặc giải khai chu huyền nói tin g ọ c nhi gai đầu nói vậy cũng là ca t ừ ta cảm thấy cũng không giống bạch quang vậy phụ h o a niên đại này ca t ừ bao nhiêu là chiếm chút văn học tính chu huyền bây giờ nghi hoặc giải khai nhàn tâm liền nhiều hơn rất nhiều cũng có tâm tình cùng bạch quang trò chuyện bách nhạc môn ca mỗi trận cho tới ca mỗi trận bạch quang liền có chút a mang nói mình tại bách nhạc môn ca hát sự nghiệp không thế nào thuận lợi phí ra sân trung đẳng chết xuống dưới người nghe cũng không nhiều mấy cái đại lao bản đều hình dung chỉ cần nghe tới nàng ca hát phải đánh ngủ gần ca linh phải được thường cùng người nghe h ô động ta so sánh hướng nội mỗi lần h ô động đều không được các lao bản tâm ý người hát hai câu ta nghe một chút chu huyền cảm thấy không đến mức liền bạch quan g cái này tướng mạo cái này phong phạm thỏa thỏa có tinh tướng sân bãi làm sao lại lạnh như thế ta hát hai câu bạch quan g hát chính là cổ linh nóng nhất từ khúc hoa hồng hoa hồng ta yêu ngươi cái này một hát chu huyền liền hiểu bạch quan còn không có tìm tới bản thân ca đường đâu bạch quang phong cách cùng cổ linh thuộc về hai thái cực cổ linh giọng nói nhiệt tình không bị cản trở hát tiết tấu hơi mau ca sức cuốn hút rất mạnh nhưng bạch quang giọng nói lời biếng tiết tấu mau dậy đi nghe rất đuổi rất không thoải mái n g ư ơ i đây được đóng gói bản thân còn phải một lần nữa tuyển ca đóng gói bạch quang chưa nghe nói qua cái này từ nhưng chu huyền kiếp trước làm truyền thông đóng gói lẫn lộn mua hot sợ e ấp mua thủy quân trở một chút đối với hắn đều thuộc về thao tác cơ bản đóng gói ý tứ có hai tầng tầng thứ nhất là ngươi ca hát hình tượng bên trên ngươi thanh âm lời biếng ta liền đem ngươi chế tạo thành âm nhạc tinh linh hình、tượng. từ sân khấu tư thái đến ngươi lời nói cử chỉ đều có tương ứng quy phạm t ầ n g thứ hai là ở xã hội hình tượng bên trên thông qua báo chí đài phát thanh đem ngươi hình tượng thăng hoa lên có thể là hoạt động danh nhân có thể là từ thiện nữ vương còn có thể là những phương diện khác ca linh ca hát không hoàn toàn là ca hát dư luận con đường phi thường trọng yếu nắm giữ dư luận tương đương với nắm giữ tiền đồ nói đến dư luận ti ngọc nhi hưng phấn nói chu đại ca chúng ta ti ra cũng có tòa báo vẫn là minh g i a phụ lớn nhất tòa báo ân thi ra cái này tòa báo chính là rất tốt tài nguyên g i tạc ca sổ nhỏ bên trên không giống với t i ngọc nhi không tim k h n g phổi bạch quang trong lòng nghĩ rất nhiều nàng hơi kinh ngạc trước mặt vị trẻ tuổi này kiến thức thậm chí có điểm ảnh hưởng nàng ca hát lý giải ca linh ca hát thật không phải là trọng yếu nhất cho ta thời gian cùng dư luận ta có thể để cho một cái ngón giọng người bình thường trở thành bị người truy phùng sao ca nhạc chu huyền cái này đều ô m nói đem ngón giọng nát đến bạo diễn kỹ nát đến n ổ người nâng thành bình tinh tiếp trước truyền thông mỗi ngày đều đang làm cái này tích lũy phong phú nâng người kinh nghiệm hoàng đế bộ đồ mới cách một đoạn thời gian liền sẽ trình diễn một lần hắn sơ sơ cuồn vọng lời nói chấn kinh rồi bạch quang nếu như nói tiền đồ loại này trừ u tượng từ ngữ có thể cụ thể hóa kia bạch quang trong mắt tiền đồ trước mắt liền trưởng thành chu huyền dáng vẻ luôn luôn xấu hổ nàng vậy học cái khác ca linh t ắ c phong bưng chén rượu lên trịnh trọng nói chu đại ca ta không quá hiểu nói chuyện tính ngươi một chén chu huyền vậy bưng chén rượu lên nói nói không chừng ta qua một thời gian ngắn cũng sẽ tiến vào nghề giải trí minh giang phủ nghề giải trí so bình thủy p h ủ phát đạt rất nhiều rất có thể kiếm tiền theo chu huyền hương hỏa con đường đi hắn vậy phát hiện tiền tác dụng lớn liền lấy hắn g i n g sương tới nói nanh q u răng nếu là phóng tới người quẻ bán hàng trong thị trường chu đại ca ngươi nếu là tiến quân nghề giải trí khẳng định so bách nhạc môn còn lợi hại hơn ti ngọc nhi hiện tại chính là chu huyền cổ đ ậ i vương lại nói lại nói chu huyền dơ chén rượu lương ngọc thăng cực sinh khí hắn ngón tay đức đã dựa vào cốt lao hội hỗ trợ một lần nữa tiếp được rồi nhưng mặt mũi lại bị chu huyền cùng lữ minh khôn dâm đến vỡ nát tăng thêm vẫn là ngay trước cổ linh dẫn mặt mũi của hắn càng làm cho hắn khó mà tiếp nhận ta k h ô người hộ đạo tiếp cận sáu nén hương ngày hôm qua cái pháp ý cũng có bốn nén hương trở lên không có thành hoàng giáp lương ngọc thăng không có lòng tin tất thắng một người không giải quyết được liền muốn nhiều gọi mấy người chấp như nói thành h o giáp trực đêm n g t r đại ê m n g ư nhân nhân ra là thư đại nhân bằng hữu sau lưng còn có hình xăm cổ tộc người hộ đạo ngươi để chúng ta đi đối phó hắn cho là chúng ta đều giống như ngươi tiểu kim tia khỉ mút hiệu cao cổ mãi chạy cao mút lương đại nhân cẩn thận một chút đi đừng lại không có mút đến c ò hôm nay ta liền đi thỉnh cầu chấp giáp đơn thương độc mã giết chu huyền lương ngọc thăng hạ quyết tâm lại tại trạm vào tối nhìn thấy một cây hương hương trụ bên trên viết cái biệt chữ là đường khẩu tam đương ra b ị a vương tìm hắn đi thành hoàng đường khẩu địa vương liền để lương ngọc thăng chấp giáp ban đêm người quẹ muốn đậu thủ tại đông thị đường phố giết máy quỷ bọn hắn người không đủ cầu đến ta nơi này ngươi ra cái mặt đem chuyện này làm được xinh đẹp lưu lót chút nanh quỷ người dám đi đông thị đường phố một người sống đều không cần lưu bia vương nói bia đại nhân chấp giáp muốn ba cái đương ra đều đồng ý thanh phong không có lẫn vào người quại sự ngươi để hắn làm sao đồng ý n h ờ n g ư ơ i chấp giáp liền chấp giáp xảy ra chuyện đại đương ra đi cho cốt lao hội bàn giao g sợ cái gì chấp giáp ừ lương ngọc thăng đồng ý đi vào đường khẩu tổng tử tại tổ sư t r â n dung trước mặt hai đầu gối quỳ xuống đất nói minh giang khác thường người xuất thủ y đội hoạn âm dương đệ tử lương ngọc thăng mời tổ sư kim、Hùng、giáp bắt dị nhân về đường nói xong lương ngọc thăng run lên thủ đoạn một sợi dây hương đứng ở phía sau người hướng phía tổ sư chân dung bay đi chân dung thấy l ư n g hỏa liền sinh một đạo kim sắc khí vụ chờ xương tan đi một đạo kim giáp bay ra đục vào lương ngọc thăng trên thân đem hắn đánh lui lại trọn vẹn một thước mà lương ngọc thăng bàn tay trên mặt đ ề u ẩn ẩn có một tầng màu vàng kim n h ạ t nhạt đa tạ tổ sư thất không hổ thẹn lương ngọc thăng lại đi chuẩn bị chiến đấu đường cầm bản thân pháp khí xé một cái hát bảo đem chính mình c h é kín xài bước ra tổng đường dết hết n á n quỷ lại chấp giáp đi dết chu huyền đây là lương ngọc thăng định cho mình sách lược chu huyền cùng lữ minh khôn không trở lại ăn cơm tiểu phúc tử liền bản thân nấu đậu hũ canh rau xanh lại đi mua hai cái bánh bao xem như cơm tối vân tử lương ăn chay không quen đi đông thị đường phố đồ ăn ngăn mua gà quay chuyến đi này hơn hai mươi phút cũng chưa trở lại vân ra ra mua gà quay tại sao lâu như thế tiểu phúc tử bưng lấy đậu hũ đồ ăn canh ngồi ở cổng uống cuối cùng hắn nhìn thấy bước nhanh chạy chậm vân tử lương ai nha tiểu chu cùng lão n g ũ ra ngoài được thật không là thời điểm cực náo nhiệt coi thường thế nào rồi người quen người đến tại đông thị đường phố hàng hiệu phường bên trên đinh một tấm ra người ra người bên trên viết một hàng chữ bằng máu tám điểm giết lão hà vân tử lương chỉ vào trên đường đóng cửa cửa hàng nói ngươi xem một chút bọn hắn lúc nào sớm như vậy kết thúc công việc người quẹ muốn tới người bọn hắn sợ mở cửa kia lão hà làm sao bây giờ hắn rất đáng thương trước đáng thương đáng thương bản thân đi đóng cửa vân tử lương hỏa tốc vào cửa hàng vân ra ra ngươi không thích xem nhất náo n h ư sao ngươi quẹ người đến ngươi càng hẳn là đi ra xem một chút nhìn cái rắm tiểu chu cùng lao ngũ k h ở ta ra ngoài muốn c h ế c ta tiểu phúc tử nghe t h ấ a hung hiểm vậy bông xuống chén đi nghiêng cửa đối diện thủy tỉ cửa nhà nói thúy tỷ đừng làm ăn mau dẫn một hoa đi bên trong tránh một chút ban đêm người quẹ muốn tới người a là vì lao hà đến đúng nha ta nghe vân gia ra nói người quẹ đã tại đền thờ bên trên đinh ra người huyết thư nha đó là không nên làm ăn thúy tỷ bận bị hoàng lắp đặt cánh cửa tiểu phúc t ử vậy chạy trở về phòng đóng cửa lại khen cửa trên vào đông thị đường phố trên núi nhỏ đứng một cái mang màu trà ánh mắt trường sam nam nhân bên chân của hắn đặt vào hai cái trường mộc đầu cái dương đông thị đường phố cảnh đường phố thu hết đáy mắt của hắn hắn thu được chu linh y về an bài tới đây con phố thanh lý hình xăm cổ tộc hắn màu t r a mắt kính là một cái pháp khí có thể nhìn xuyên sáu trụ phía dưới hương h ỏ a cấp độ hắn ở chỗ này chờ một ngày không có nhìn thấy khả nghi hương h ỏ a cấp độ tương đối cao người nhưng hắn lại trông thấy bốn năm mươi cái nanh quỷ có người giấy khôi lỗi tiến vào đồng thị đường phố những này nanh quỷ lòng người còn rất đủ nam nhân nói nanh quỷ là một nhỏ đường khẩu cao thủ rất ít thắng ở xuất quỷ nhập thần cái này tiếp cận năm mươi người bên trong có một hơn phân nửa đều chỉ có ba nén hương gần một nửa bốn nén hương một cái năm nén hương người đều không có biết rõ nhân ra đến phục kích bọn hắn bọn hắn còn dám bên trên tinh thần đáng k e n nam nhân hai tay ôm ngực nói không biết người quẹ diễm trung đao có thể hay không tới a người tới vậy mà không phải người quẹ là pháp y ỉa nam nhân nhãn lực như ưng hắn nhìn thấy đầu tây trên núi vậy mà bay ra sáu tấm da người da người từ trên núi bay đến chu ra tiệm tịnh nghi cổng về sau thành rồi sáu người nên ngang hướng phía lao hà phòng đường đi đến đây là pháp y thủ đoạn người quẹ bản thân không đến để pháp y đến bất quá cái này pháp y bên trong có ba cái n ă m nén hương nanh quỷ sợ là gánh không được nha nam nhân cũng không có ý xuất thủ đường k h u ở giữa sông mái với nhau hắn không hứng thú nhúng tay chu huyền cùng lữ minh k h ô n lái xe đến đông thị đường phố tây môn lại phát hiện cửa sắt lớn đóng rồi cái này môn còn có quan thời điểm chu huyền nhìn xem đồng hồ bỏ túi mới tám điểm m ư ơ i nào có sớm như vậy đóng cửa lúc này bên cạnh nhà lầu cửa sổ mở một đường nhỏ một cái cùng chu huyền đã chín láng giềng nhắc nhở chu huynh đệ đi nhanh lên người quẹ ở bên trong giết người đâu không ai dám quản người quẹ hôm nay vậy mà đến rồi chu huyền cho lữ minh k h ô n nháy mắt ra giấu lữ minh k h ô n tay phải hiện lên một tấm da người hắn đem người ra ném ra xuyên qua cửa sắt khe hở về sau đến rồi cổng mà ngũ sư h i n h thân hình biến mất sau một khắc xuất hiện ở r a người bên cạnh hắn t ạ i cửa ra vào đem cửa sắt mở ra đem chu huyền xe thả tiền đến lại đem cửa sắt khóa kỹ người quẹ nhóm có thể tính đến rồi ta đều có chút n g a tay lữ minh k h ô n đao y đều dày đ ặ t mấy phần chờ chu huyền xe lái đến chu ra tiệm tịnh nghi cổng chu huyền gõ cửa cửa mở ra rồi thiếu ra các ngươi trở lại rồi người quẹ đến rồi ta biết rõ chu huyền trở về phòng cầm một chồng da người nhét vào trong túi lên đồng cần người mới ra buổi chiều chu huyền làm thành loại thần tri thủ dùng q u a một lần liền p h ấ bỏ muốn một lần nữa lên đồng tiểu phúc tử đóng cửa đợi chút nữa mặc kệ xảy ra chuyện gì ngươi cũng đừng ra tới chờ một chút ta ta cũng đi xem náo nhiệt v ẫ n tử lương có chu huyền cùng lữ minh côn liền có lực lượng vậy đi theo lữ minh côn ngửa đầu con mắt nhắm ngũ sư m i n h đi hợp lý hợp pháp chặt người què không phải người què bọn hắn không phải người què là pháp y ỉa ta ngửi thấy pháp y mùi lữ minh côn mở mắt cựu hận lửa tại trong hốc mắt điền cùng thiêu đốt chương một trăm tám mươi bảy t ự c phẩm phụ trợ một chương một trăm tám mươi bảy t ự c phẩm phụ trợ một là pháp y sao vậy càng muốn nghiêm túc chém chu huyền đem bước chân dừng lại móc ra hai tấm da n g ư ờ i cấp tốc dùng răng xương đâm ra hai bộ đoạn thần chi thủ đoạn thần chi thủ hình xăm chu huyền đã làm qua có chút độ t h u ậ n t h ụ tăng thêm đồ án bản thân không tính phức tạp tại cảm giác lực toàn bộ thả ra trong trạng thái đâm vào rất nhanh hai bộ hình xăm chu huyền đều c ố ý lưu lại cuối cùng một b ú t không có đâm có thể tại thời điểm cần thiết lại đi bù đắp một bộ đoạn thần chi thủ thời gian sử dụng cũng chính là mười phút hai bộ chính là hai mươi phút chu huyền không có đi làm bàn thứ ba tinh lực theo không kịp liên tục hai lần lên đồng không sai biệt lắm đạt tới tinh lực của ta hạn mức cao nhất rồi lên đồng cùng dáng lâm một dạng đối với tinh lực tiêu hao rất lớn làm xong những n à y chu huyền liền nói với lữ minh c ô n đi ngũ sư m i n h giúp ngươi chấm dứt tâm nguyện hắn đem loại thần c h i thủ hình xăm nhét vào trong túi đồng thời bóp nát lý thừa phong quân bài cùng lữ minh c ô n một đợt đi vào trong bóng đêm tiểu phúc tử đưa mắt nhìn chu huyền lữ minh c ô n vân tử lương sau khi rời đi đem cửa tiệm đóng lại vừa muốn tới cửa t h ê n cài đống nhiên cửa bị gõ ai tiểu phúc tử cơ cảnh hỏi ta tiểu phúc tử nghe được là vân tử lương thanh âm vội vàng đem cửa mở ra vân tử lương chạy vào phòng đem năm thế tủ tầng cao nhất ngăn kéo kéo ra ngoài vân ra ra người tại sao trở lại tiểu phúc t ừ hỏi quên một chuyện vân tử lương đưa tay từ trong ngăn kéo bắt được hai thanh hẳn dừa nhét vào trong túi lại nâng tục nước nóng ấm t r à n g n bước nhanh chân ra cửa hàng đối với vân tử lương tới nói xem náo nhiệt không mang đồ ăn vặt giống như đêm mưa dạo phố không mang ô đông thị đường phố làm a i táng một con đường ngày bình thường tử khí rất nặng nhưng xưa nay không mang mùi máu t a n h tối nay đầu đường mùi máu tươi cực n ồ n g nanh quỷ người tới nhiều lại không phải đánh lung tùng một mạch đường khẩu bên trong ba nén hương n ệ tử thực lực yếu kém liền bị an bài đến phố đông miệm vị trí mai phục dùng người giấy trình độ lớn nhất cắt giảm pháp y nhân mã pháp y lấy hai thanh lá trúc khoái đao là lớn nhất đòn sát thủ mà nanh quỷ thì là dựa vào viễn trình điều khiển hai cái người giấy đối địch một đen một trắng người giấy trắng hai tay cầm một thanh cái kéo đen người giấy thì tay cầm một thanh móc câu cong ở trong màn đêm đối nanh quỷ ngược lại là có lợi đen người giấy ẩn tại phong ốc cây h g o ẹ âm ảnh phía dưới gần như không thể thấy chỉ cần pháp y đệ tử thoáng qua một cái đen người giấy liền từ trong bóng tối phá ẩn mà ra móc câu cong đâm thẳng pháp y lồng ngực nhưng song phương hương hỏa có khoảng cách đến pháp y đệ tử đều là bốn nén hương trở lên cản đường nén quỷ cơ hồ đều là ba nén hương hương h ỏ a kém một trụ đường khẩu thủ đoạn điểm kia ưu thế liền không còn sót lại chút gì pháp y đệ tử căn bản không e ngại nành quỷ đen người giấy bọn hắn cảm giác lực càng cường thịnh tại đen người giấy phá ẩn một kích lúc luôn có thể trước thời hạn cảm giác sau đó như không cần đoán cũng biết bình thường lách mình tranh né đồng thời bởi vì đen người giấy cùng nành quỷ ở giữa có cảm giác lực liên tiếp người giấy khé động liên tiếp sẽ bị bại lộ pháp y đệ tử hương hòa cấp độ càng cao cảm giác lực càng linh mẫn thuận liên tiếp liền có thể cấp tốc tìm tới mai phục tại chỗ tối n à n quỷ g ơ lên cánh tay phải sau đó trên cánh tay ra người hiện hiện một tấm lớn chừng bàn tay ra người bay về phía nanh quỷ vị trí pháp y người với người ra hợp nhất ra người đến thì người đến pháp y liền có thể c ậ n thân đến rồi nanh quỷ đệ tử bên người lấy từ xa điều khiển người giấy vì thủ đoạn nanh quỷ một khi bị c ậ n thân t i ê u cách cái chết liền không xa nhưng vừa lúc bị pháp y c ậ n thân là nanh quỷ đường khẩu trước thời hạn quyết định sách lược bọn hắn bố trí lớn nhất cả b ấ y cũng không phải là ẩn vào ven đường đen người giấy người giấy trắng mà là chính bọn hắn pháp y một cẩn thân liền hai tay khoái đao như bay một cái t r ớ c mắt liền vạch ra rất nhiều đao đem trước mặt nanh quỷ chém giết nhưng nanh quỷ đệ tử mai phục địa phương cũng không phải là một người mà là ba cái đến bốn cái thừa dịp pháp y giết một người trong đó thời điểm người bị giết lấy thân thể máu thịt hai tay đem pháp y chặt ngang ôm lấy mặc cho đối phương khoái đào trên người mình chém cắt vậy tuyệt không b u n g tay mặc dù không dùng được mấy cái nháy mắt hắn tay liền bị khoái đào chặt đứt nhưng liền dựa vào lấy pháp y thân hình hơi đỉnh trệ thời gian xung quanh hai ba cái nanh quỷ đệ tử cũng sẽ từ chỗ ẩn thân trôi ra từng cái trên mặt hiện hiện lục căn gai xương hướng phía pháp y k h c h sạn người bị giết vậy đồng thời sẽ phát ra gai xương, Mười mấy, hai mươi cây gai xương. giao nhau tình s ạ đem thân hình đỉnh trệ pháp y đệ tử bắn thành một con con nhím người hương hỏa so với ta cao vậy ta liền để mạng lại l ấ p cái này lỗ thủng nanh quỷ đường khẩu đệ tử tại biết rõ hương hỏa trên lệnh tình hôn dưới lấy mạng người làm cà b ấ y vậy mà tại phố đông miệng trên đường lớn đem pháp y đệ lên đánh trên dưới đồng lòng d ũ n g anh gan dạ không sợ chết vẫn luôn là bình thủy phủ nhỏ đường khẩu sinh tồn c h i đạo k ì hì ha ha ha ha hát bạch người giấy khiếu gọi vang vọng phố đông khẩu không ngừng có người chết đi nhưng nanh quỷ khí thế không có yếu bất n g a phần bằng thẳng phố đông khẩu đại lộ bị nổi bật lên giống u minh địa phủ bình thường pháp y đường khẩu làm qua sơ tặc sách lược của bọn hắn cùng nành q u ỷ cũng không giống nhau nành q u ỷ đường khẩu đệ tử chủ động xin đi chỉ vì dùng nhỏ nhặt không đáng kể hương hỏa tận lực đi tiêu giảm xâm phạm người sức chiến đấu bọn hắn đã sớm có hẳn phải chết giấc ngộ nhưng pháp y lại chỉ muốn lấy đóng đinh lão hà được tuyển chọn từ phố đông khẩu phát động công kích đệ tử cũng chỉ là đánh nghi binh vì chính là lôi kéo ở nành q u ỷ phần lớn người ngựa mà từ chu ra tiệm tịnh nghi trước bay ra sáu cái pháp y là la vân chu chọn lựa đường khẩu hương hòa cao nhất người mục tiêu của bọn hắn chính là một cái nhanh chóng đóng đinh lão h cũng đều là nanh đều quỷ là tại i n anh nhất h tử. đệ n đường, ra ra chu o người c huyền cùng lữ khôn minh đổi tới lao hà cửa nhà lúc pháp y bốn cái đệ tử đã đem hà ra cổng đánh quỷ chém cái năm thành còn dư lại bảy cái đánh quỷ cũng rất khó chống đỡ thêm ngũ sư huynh hà ra trước cửa cây ngoại phía dưới chu huyền cách hà g i a còn có hơn mười mét liền cho lữ minh khôn báo tọa độ sau đó từ bên hông lấy ra tất phương mặt nạ mang lên mặt kích vang lên tức gõ hà g i a trước cửa pháp y đệ tử hàn bốn đường đ ỗ n g nhiên thân thể ngây người lữ minh khôn đạp đạp mà lên t r ú c diệp đao kinh s ạ thẳng đinh hàn bốn đường cái cổ、Phúc. hàn bốn đường sát ý chính đồng muốn đem trong tay đao đâm vào nằm dưới đất nhanh quỷ đệ tử lồng ngực chật phát hiện trên mặt đất nhanh quỷ đệ tử không thấy sau một khắc hắn chỉ cảm thấy cái cổ r u lên túi đầu đi nhìn cái gì đều không nhìn thấy đưa tay đi sở mới sở đến chỗ cổ dội ra một tấc mũi lao thân thể của hắn gầm vang ngã xuống đất v ề lữ minh khôn hướng về phía hàn bốn đường thi thể một chiều thần b i n h xoay tay lại chúc diệp đao liền bay trở về trong tay của hắn lao hà dưới chiêu bài chu huyền lại lần nữa báo cái toa độ lần nữa kích vang thức gõ đất bằng sinh mộng đứng tại dưới chiêu bài pháp y lưu mưa rơi nghe tới một tiếng thanh gỗ gõ thanh âm sau đó thân hình s ư n g s ở đón lấy hắn liền cùng hàn bốn đường bình thường cái cổ bị đâm xuyên nằm xuống đất thành rồi một bộ thi thể lạch băng nanh quỷ tới người giúp đỡ rồi chúng ta tới trợ thủ không riêng pháp y choáng ngay cả nanh quỷ đệ tử vậy choáng còn dư lại hai cái pháp y đệ tử một là năm nén hương lưu quỷ một là đứng núi này trông núi nọ vạn s ó n g dài là một người kể chuyện lưu quỷ dẫn đầu phản ứng lại chu huyền không có thời gian cùng lưu quỷ nói nhảm kích vang thức gõ. lưu quỷ thân thể méo một chút nhưng ánh mắt lại có vẻ thanh minh là một năm nén hương chu huyền biết rõ ngộng cảnh không có bao phủ lại lưu quỷ lúc này liền lấy xuống tất phương mặt nạ lấy r a n đoạn thân chi thủ hình xăm dùng răng x ư ơ n g bù đắp cuối cùng một bút lập tức trong ánh mắt của hắn liền có điên cùng thần tính chu huyền một lần nữa leo lên tất phương mặt nạ lần nữa kích vang thức ó lần này lưu q u nhập ng á n hai mắt trở t nên không còn h n h m n h Vậy mà có tiểu chu ta hắn dùng chính là thi biến chi thuật là pháp y tầng thứ năm thủ đoạn người thành rồi một cỗ thi thể thành rồi một cái tử vận không cùng ngươi cảm giác lực cộng minh ngươi sinh ngộng không khống chế được hắn đứng tại trong ngõ nhỏ nhìn náo nhiệt vân tử lương một bên thăm dò xem náo nhiệt một bên nhắc nhở lấy chu huyền lưu quỷ nghe được có người điểm phá chính mình thủ đoạn thuận thanh âm nhìn lại thấy là một cái nâng ấm trả lao già hằng hẻm trước hết giết cái này người kể chuyện lại đến giết n g ư ơ i lưu quỷ đem chu huyền định thành rồi k í c h thứ nhất giết mục tiêu hắn nhìn ra tình thế trọng điểm đến giúp nanh quỷ hai người một cái pháp y ỉ một cái người kể chuyện pháp y hương hòa tựa hồ cao hơn một chút nhưng chân chính khó dây dưa ngược lại là người kể chuyện người kể chuyện sinh động đem pháp y các đệ tử biến thành từng cái chết miệng đắm động cũng không thể động không có lực phản kháng chút nào lữ minh khôn t à i n ă n g không chút kiên kỵ thu hoạch mấy cái chớp mắt bên trong liên tục đóng đinh lưu mưa rơi cùng hàn bốn đường chỉ cần giải quyết rồi người kể chuyện còn dư lại không đáng để lo vội v ạ n hắn có ứng đối người kể chuyện biện pháp thi biến chi thuật đem tự thân cảm giác lực toàn bộ thu liễm phong tại trong thân thể của mình không cùng thành go g õ thành â m cộng minh dựa vào chiêu này lưu quỷ giết qua bốn cái người kể chuyện lập tức liền có thể giết cái thứ năm rồi hắn đang đánh tính toán trong thân thể lại không biết từ chỗ nào tràn vào đến một cô dồi rào cảm giác lực cảm giác lực như nước thủy chiều như sóng hắn vậy mà vô pháp đưa nó từ trong thân thể g ổ i đi chỉ có thể mặc cho bằng tàn phá bờ bãi thành rồi một cái tử vật ngươi như thế thích biến thi thể ta liền ngươi tâm nguyện n h ờ n g ư ơ i biến thành một c ô thi thể chu huyền lần nữa kích vang thức gõ Cái thức có chi còn có thể sinh Chỉ cần còn có cảm thái tại đại, đinh thi biến ngươi sinh ngươi người liền ngươi gi này thanh thanh trong lòng hạn phong vang động lớn, nhất mộng. sống, Làm làm là âm âm, một tìm to thể, ta thuật xuất, thể ta thể sao sao ra gõ gõ. lưu quỷ vô đã một loại hoàn toàn khác với đất bằng sinh mộng sinh mộng chi pháp chu huyền lợi dụng bản thân vô cùng cường đại cảm giác lực cưỡng ép chui vào lưu quỷ thân thể dùng cảm giác lực ô nhiễm ý thức hoàn thành sinh mộng thủ đoạn hắn thông qua lên đồng đem hương hỏa bạo lên tới bốn nén hương bốn nén hương người kể chuyện ngộng cảnh vừa vặn có thể vây n ố t năm nén hương nương theo lấy thành gỗ gõ thành âm lưu quỷ n h ậ p ngộng hắn tựa hồ nhìn thấy đứng trước mặt vô số chu huyền hắn bản năng cầm trúc dịp đao đôi phía trước không ngừng vung chặt mà ở những người còn lại thị g á c bên trong hắn ngay tại không ngừng chém không khí như cái bị kinh sợ người mủ chu vạn sóng dài không ngừng hô quỷ ca quỷ ca người kể chuyện liền sau lưng ngươi hắn liền sau lưng ngươi à. hắn la lên không có nổi chút tác dụng nào mà hắn lúc này cũng bị lữ minh khôn cùng n à n h quỷ chúng đệ tử cồn lấy chưa rảnh ra tay đi cứu lưu quỷ chỉ có thể trơ mắt nhìn chu huyền đi tản bộ tựa như lưu đến rồi lưu quỷ sau lưng một cây răng x ư ơ n g giữ tại chu huyền trong tay sau đó chậm rãi cắm vào lưu quỷ c á i hót và ảnh lưu quỷ nằm trên đất ngọc rồi、Cộc. chu huyền lại kích thước gõ vạn sóng dài một nháy mắt liền mất đi năng lực h à n thủ bị lữ minh khôn liên tục khói đao đem hết hầu chém vỡ thế cục bởi vì chu huyền cùng lữ minh không gia nhập triệt để đảo ngược ân cứu mạng ngày sau tay báo dám hỏi hai vị ca ca đại danh nanh quỷ chúng đệ tử quay lại tới nói nhảm đừng như vậy nhiều trong phòng còn có người đánh nhau đâu nhanh đi hỗ trợ ta sau đó liền đến chu huyền phát tay đem mọi người đổi đi chờ bọn hắn biến mất về sau chu huyền giếng máu đã không kiềm chế được điên c u ồ n g cắn nuốt tế phẩm ba cái đứng núi này trông núi nọ một cái nằm nén hương chu huyền cảm nhận được giếng máu bên trong con mắt nhóm ă tế phẩm ăn đến gọi là một cái t h ư n g khoái con mắt nhóm điên cùng chất động thời gian không lâu bên trong liền đem bốn cái pháp ý ăn đến chỉ còn lại khung xương làm xong những n à y chu huyền mới hướng lao hà trong nhà đi đến đứng tại trên núi nhỏ nam tử trung niên nhìn qua đông thị giữa đường tình hình chiến đấu nhất là lao hà cửa nhà chiến đấu rất là kinh ngạc tại chu huyền cùng lữ minh khôn hiện thân thời điểm hắn ít nhiều có chút lo lắng không phải lo lắng lữ minh khôn mà là lo lắng chu huyền ở hắn màu trà mắt kính bên trong chu huyền cấp độ bị nhìn đến rõ rõ ràng ràng hai nén hương cả con đường bên trong thấp nhất hương hỏa cấp độ cho dù là những cái kia lấy mạng đổi mạng báo tử trí đ á n quỷ đều có ba nén hương đâu người cái hai nén hương nhập cục không phải thêm phiền sao nhưng khi chu huyền phối hợp với lữ minh khôn liên tục đóng đinh hàn bốn đường cùng lưu mưa rơi về sau hắn mới thở dài một hơi chu huyền chiến đấu trí thông minh cũng không t ệ lắm lấy bản thân người kể chuyện thủ đoạn vì lữ minh khôn đánh lấy đ i ể m hộ nhờ vào đó để đền bù bản thân hương hỏa trên lệnh khi hắn coi là chu huyền sẽ dốc toàn lực lấy cực phẩm phụ trợ tư thái xuyên qua chiến c u ộ c lúc một màn kinh người xuất hiện chu huyền hương hỏa cấp độ vậy mà bỗng nhiên tăng gọn từ hai nén hương thăng đến bốn nén hương hắn làm sao có thể có bốn nén hương lửa trung n i ê n nam nhân biết rõ chu huyền là lúc nào bãi đường khẩu coi như bốn n vậy đấu không lại cái kia pháp ý n i h ĩ hắn không biết lưu quỷ danh tự nhưng thông qua mắt kính nhìn ra lưu quỷ hương hỏa năm nén hương tàu âm b á i thần vừa đến bốn nén hương hỏa chi bên trong mỗi một trụ trên lệch cũng không tính là quá lớn nhưng bốn trụ về sau trên lệch sẽ càng lúc càng lớn năm nén hương có thể đồng thời ứng đổi bốn năm cái bốn nén hương nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới chu huyền vậy mà như cái sách lồng lưu đ i ể u lao đại gia lắc lắc ung dung liền đi đem lưu quỷ đóng đinh có thoải mái như vậy trung niên nam nhân thậm chí hoài nghi pháp khí xảy ra vấn đề nhưng vào lúc này hắn nhìn thấy một chén đỏ bừng đèn lồng trong nhân g p đầu t nhân trên, con con i Giang phủ tuần đêm du thần. Ai? Du thần ti tới tuần thần. thần Trung Phủ đêm làm sao tới rồi? Trung nhiên nhân kinh ngạc thời điểm đồng thời nhìn thấy phố đông miệng cửa sắt lớn nơi đông nhiên xuất hiện một cái người áo đen hắc b à o liên tiếp mũ trùm người áo đen mặt giấu ở mũ trùm âm ảnh bên trong năm nén hương còn có một tầng kim giáp thành hoàng chấp giáp hương chủ tại màu trà mắt kính bên trong người áo đen ngược thế l ử a cực vượng đồng thời quanh thân có một tầng màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt b a phủ trung nhân nam nhân đến minh giang phủ thời gian không dài nhưng đã nghe nghe thành hoàng chấp giáp hương lấy vượt biên giết người thành danh năm nén hương thành hoàng có thể giết sáu nén hương cao thủ hắn là tới giúp a i một thân hắc bảo lương ngọc thăng hành tẩu đến cửa sát nơi l ô n g ngực của hắn treo một bức thần hành giáp mã giáp mã chỉ có hộp thuốc lá lớn nhỏ thượng thư đạo r a thần hành lục nên tỉnh t h ầ n đi đuổi theo giáp mã tiến lên không trở ngại có thể xuyên núi xuyên đây là thành hoàng đi đường pháp khí đi đến trước cửa giáp mã chấp động k m quang lương ngọc thăng thân thể tựa hồ không có hình dạng và tính chất như một đoàn sương mù thân thể thẳng xuyên qua cửa sát có giáp mã bên người lương ngọc thăng hành tẩu nhanh chóng nhịn bước chân không vội không chậm nhưng mỗi vượt qua một bước có thể đi ra hơn Hì hì ha ha ha ha ha ngăn ở phố đông miệng nanh quỷ bản thân tổn thất một nửa người nhưng cũng đem vào cửa pháp y giết sạch xanh xanh bây giờ cái này một nửa nanh quỷ đã bắt đầu hướng lương ngọc thăng làm khó dễ lương ngọc thăng l ý cũng không có để ý đến bọn họ thẳng hướng lấy lao hà nhà đi đến một con cỡ nhỏ con d i ề u tại phía trước dẫn đường du thần ti đèn lồng vậy thông qua con d i ề u giao phó lương ngọc thăng đến rồi hai cái cứng tay giết l ư u quỷ khó đối phó ngươi nhanh đi chi viện chính là bởi vì có đèn lồng bàn giao lương ngọc thăng không có công phu tốn tại cản đường nanh quỷ trên thân liên tục thần hành lương ngọc thăng đã đến lao hà nhà nhưng hắn không có trực tiếp tiến lao hà ra môn thanh hoàng lấy hàng quỷ phục yêu chứ ác vệ đạo làm nhiệm vụ của mình thanh danh cũng không tệ giúp người que pháp y loại này xú danh chiêu lấy đường khẩu làm việc được cất dấu điểm hắn giấu vào lão hà nhà cửa sau trong rừng tây địa phương ẩn nấp cùng lão hà nhà khoảng cách không xa rất thích hợp hắn xuất thủ lương ngọc thăng từ hắc bảo mực trong túi móc ra một con người mắt hắn n i ệ m động p h á p chú mắt người nhanh chóng m ấ máy mà lao hà nhà v á c tưởng liền trở thành l ụ mỏng l ụ mỏng đã từng vòng từng vòng gợn sóng về sau vậy biến mất không còn t ă n tích tiếp lấy pháp khí con mắt nhìn rõ lương ngọc thăng đem lão hà trong phòng cảnh tượng nhìn đến rõ rõ ràng ràng thẻ kẹp số chân một trăm tám mươi tám gỡ giáp một chân một trăm tám mươi tám gỡ giáp một quả nhiên là h o à n ra ngõ hẹp vậy mà tại nơi này bắt gặp hắn lương ngọc thăng nhìn thấy ngay tại lên lầu chu huyền hắn chấp giáp nguyên bản liền muốn giết chu huyền đã nơi này có thể gặp vậy liền không thể tốt hơn tránh khỏi ta lại đi tìm lao hà nhà nam sáu cố nanh quỷ đệ tử thi thể chỉ còn lại nanh quỷ đường chủ lâm k i ê m đưa tặng chu huyền giang sương lâm hà hai người đều bị tổn thương nhất là lâm hà nuôi dưỡng nhiều năm người giấy bị chém nhau nhuẹn nanh quỷ sẽ không nuôi răng người giấy chính là bọn hắn đối địch duy nhất vũ khí sắp bén hiện tại người giấy bị hủy lâm hà đã là nhổ răng l á o hổ cơ hồ không có lực uy hiếp mắt thấy lao hà muốn bị pháp y nhị đương ra la vân chu đóng đinh thời điểm đ ỗ n g nhiên bảy con người giấy trắng bảy con đen người giấy bay vào trong phòng cùng la vân chu la kinh đường cái này kết thân huynh đệ chiến đấu hóa giải lâm hà lâm k i ê m áp lực lâm hà kích động nói bên ngoài đám tia người quẹ giải quyết rồi sao hà tỷ người quẹ một cái không đến đến tất cả đều là pháp ý, ý. chúng ta đánh không lại còn tốt có hai vị kk giúp đỡ hai vị kk lâm hà đang nghĩ kia hai người là ai liền nhìn thấy lữ minh côn há hai vị kia là ngũ sư h i n h cùng tấn công lâm hà mừng rỡ nanh quỷ đường khẩu lần này ứng đối người quẻ cường công lâm hà do dự mãi không có đi mời chu huyền lữ minh côn hỗ trợ loại này dễ dàng chết người sự lâm hà không muốn đem hai người kéo vào vũng nước đục không nghĩ tới chu huyền lữ minh côn vậy mà bản thân tới rồi chất giải quyết rồi cái này hai đầu chó lại nói lữ minh côn chỉ vào la vân chu cùng la kinh đường anh em nhà họ la ngược lại là không hoảng hốt trước mắt tuy nói n a n quỷ nhiều người lên nhưng bọn hắn hương hỏa cấp độ cao không dám nói có thể đóng đinh lâm hà sau lưng lao hà chí ít bảo mệnh là không có vấn đề la vân tuần la kinh đường ta biết hai người các ngươi các ngươi đường chủ la tu văn ở đâu lữ minh côn hỏi la vân chu đã sớm nhìn thấy lữ minh k h ô n trong tay chúc diệt bao liền cười nói ngươi là pháp y phản đồ ta gọi lữ minh côn ta tam thúc gọi lữ tiên h dương là một đi giang hồ đoán mệnh tiên sinh tên hiệu lữ tam tiên sinh lữ tiên h dương mỗi ngày chỉ tính ba quẻ tính được vừa chuẩn mới lữ tam tiên sinh ngoại hiệu ha ha làm nửa ngày nguyên lai、like、là kia lữ người mù lữ người mù ngày ấy liên tiếp cho chúng ta đường chủ thôi được rồi ba quẻ quẹ quẹ đều nói chúng ta đường chủ không được chết tử tế đường chủ tức giận đem hắn ra lột coi hắn là thành rồi dê g ắ t ở trên lửa nướng đừng nói ngươi tam t h ú c m ù i vị không tệ làm sơn tặc ăn nhiều như vậy dê hai chân cũng không bằng ngươi tam t h ú c tươi la vân chu g i ả n g được say x ư ơ n g ngon lành chu huyền chờ giếng máu ăn xong tế phẩm sau lên lầu nghe la vân chu lời nói lúc này liền kích vang lên thức gõ lần này hắn không có sử dụng da lấy mộng nhập mộng để la vân chu dạng này người chết ở mơ hồ trong mộng lợi cho hắn quá rồi cho nên chu huyền dùng là đất bằng sinh mộng la vân chu cùng la kinh đường dám trực tiếp giết tiến lao hà trong nhà đến hưng ơ hỏa cấp độ nhất định cao hơn liệu quý chút k i la vân chu tất nhiên sẽ thi biến chi thuật có thể tránh thoát m ộ t cảnh chu huyền muốn chính là la vân chu sử dụng r a thi biến chi thuật ngũ sư m i n h cơ hội cho ngươi còn giữ lại phải xem ngươi rồi chu huyền sông lữ minh k h ô n hô lữ minh k h ô n lập tức đ ộ n g thủ cách xạ một thanh trúc diệp đao đ i n h hướng về phía la vân chu sương quay xanh la vân chu đã rõ ràng chính mình nhập động liền muốn sử dụng r a thi biến chi thuật nhưng làm thuật là muốn thời gian hắn còn không có niệm song phát chú chúc diệp đao đã đến đem la vân chu s ư ơ n quay xanh đóng xuyên mãi mãi la vân chu mắng một tiếng đao cũng không có đi nổ tiếp tục đi niệm pháp chú lữ minh khôn căn bản không cho hắn cơ hội người đã giết tới trước mặt khoái đao như gió oan la vân chu mắt trái tức mất hắn cao ngất s u ố n g núi la kinh đường muốn đi cứu cũng đã hưu tâm vô lực năm nén hương là có thể đối cường bốn năm cái bốn nén hương có thể xung quanh n a n h quỷ số lượng đã không ngừng bốn năm cái hơn nữa còn có chu huyền dạng này người kể chuyện nhìn c h ă m c h ă m la kinh đường vốn là tâm tư nặng hiện tại tứ phía đối địch trên thân đã thêm rất nhiều vết thương đâu còn có thừa lực đi cứu la vân chu mãi mãi của ngươi la vân chu đã triệt để mất đi niệm động thi biên chú ý nghĩ hai tay cầm đao chỉ dựa vào thanh em tới đón kích lữ minh lữ minh khôn cũng không phải ăn chay mặc dù không phải n ằ m nén hương lửa nhưng cũng là đứng núi này trông núi nọ dù là la vân chu trạng thái toàn thịnh muốn giết hắn cũng ít nhiều muốn phí chút công phu hiện tại la vân chu m ù một con mắt xương quai xanh bị đánh xuyên lại bị chu huyền n g ộ n g cảnh quấn quanh bốn nén hương đất bằng sinh n g ộ n g trong n g ộ n g đã có sấm vang chấp dẫn quỷ ảnh thần tung la vân chu thính lực có rất nhiều trở ngại kia nghe được này a chuẩn lữ minh khôn khoái công tập kích bất ngờ hai thanh khoái đao như một trận g i lốc la vân chu từng khối thịt bị khoét ra ngược lại bị móc ra lô lớn thậm chí còn có thể trông thấy đỏ ngồi ở phòng góc khuất vân tử lương vừa ăn hẳn dừa một bên uống t r à nước cho lữ minh k h ô n lớn tiếng khen hay lao ngũ đao thật là nhanh à. hiện tại đến thế ngươi chu huyền chỉ vào la kinh đường ngay tại hắn chặn đánh vang thức gõ thời điểm đ ố n g nhiên cảm nhận được một trận h u n g mánh cảm giác ba đ ộ cảm giác lực đến từ ngoài phòng pháp y giúp đỡ đến rồi chu huyền trước thời hạn hướng bên người né tránh nhìn thấy một cây dây mực đâm về phía bản thân vừa rồi vị trí thanh hoàng chu huyền trước kia tại khóa sát hình xăm ký ức trong tấm hình gặp qua thanh hoàng dùng dây mực sử quyết dị quỷ trái kim hắn đôi dây mực ký ức khắc sâu thanh hoàng vậy mà đến giú pháp y Chu ề nguyên đem cảm i rồi á c lực thích phóng đến d mực bản chu huyền muốn lộ ra cổ linh quất l a o hội quân bài để thành hoàng nhân vọng bài sinh ra thoại ý nếu là lương ngọc thăng vậy cũng không cần sáng quân bài rồi ngươi không phải muốn giết ta sao người anh em giếng tử đang cần tế p h ẩ m đâu chu huyền sát ý đã thịnh nhưng hắn không phải cái lăng đầu thành búc đồng lỗ mãng liều lĩnh tại lên đồng về sau ngợi nọa trên thân không sợ lương ngọc thăng nằm nén hương nhưng lương ngọc thăng trên người những pháp khí kia được từng cái cho hắn hủy đi chu huyền liền nói với nanh quỷ ngoài cửa sổ rừng cây có người quẹn người thả n g ư ờ i giấy hắn muốn thông qua nanh quỷ kìm chân lương ngọc thăng đem pháp khí bước ra lập tức bốn c á i người giấy trắng d ơ cây kéo hướng phía lương ngọc thăng cắt đi đến như trong phòng còn sót lại đ ị c h nhân la kinh đường đã không đáng kể la vân chu đã bị lữ minh khôn phá được chỉ còn lại có nửa thân thể chu huyền kích vang lên thức gõ đất bằng sinh mộng bao phủ la kinh đường còn giữ lại liền giao cho ngũ sư chu huyền thì một lòng một ý thông qua cảm giác lực đi tìm kiếm lấy lương ngọc thăng trên người pháp khí c lương, lương ngọc thăng đối mặt người giấy vây công không chút hoang mang thông qua thần hành giáp mã khu động thân hình đồng thời hướng phía trong phòng lần nữa kích xạ dây mực thành hoàng ba nén hương thủ đoạn khôi tinh dây mực dây mực bắn về phía lâm hà lâm hà cảm giác lực không có chu huyền nhạy cảm không tránh thoát cũng may chu huyền cách la vân chu vỡ vụn thi thể rất gần hắn túi đầu nắm qua thi thể ném về lâm hà trước người chặn lại rồi dây mực dây mực như sống tới bình thường tại la vân chu trong thi thể xuyên tới xuyên lui chờ dây mực vừa thu lại thi thể kia liền trở thành rất nhiều mảnh vỡ rơi xuống một chỗ thừa dịp ngay lúc này chu huyền cảm giác lực đã tra được rõ rõ rằng rằng lương ngọc thăng bên trong h á c bảo treo b ả y kiện pháp khí trong đó phải có khắc chế người kể chuyện pháp khí người kể chuyện một khi lên cấp độ sinh ngộ chi pháp là rất nhiều đường khẩu ác ngộ cho nên những cái kia đường khẩu đều sẽ chuẩn bị khắc chế người kể chuyện phương thức chỉ là mỗi loại phương thức có ưu có kém hiệu quả không hoàn toàn giống nhau chu huyền đem cảm giác lực treo ở lương ngọc thăng trên thân t í c h vang lên thước c một thanh em vang lên động truyền ra lương ngọc thăng thân thể nghiêng một cái đã bị kéo vào trong ngộng hắn bên trong hát bảo tự động bay ra một chiếc gương phát khí tấm gương là cổ đồng chế tạo tấm gương mặt sau minh khắc đạo r a lục văn mặt kính nổi lên một vệ kim quang lương ngọc thăng ánh mắt liền sáng s a lên chương một trăm tám mươi tám gỡ giáp hai chương một trăm tám mươi tám gỡ giáp hai vân tử lương ngồi đầu hướng ra phía ngoài ném một viên hạt dừa tiện thể nhìn náo nhiệt nhìn thấy tấm gương liền nói với chu huyền tiểu chu tấm gương kêu gọi ác mộng cổ kính đạo môn đồ vật tấm gương chính diện có thể phá người kể chuyện chi mộng Tấm gương chu huyền đang muốn thông qua cảm giác lực hủy tấm gương bỗng nhiên thần khải bên trong trăng đỏ hưởng bên trong dâng lên giếng máu nổi lên ngập trời sóng máu đối mặt giếng máu biến cố đột nhiên xuất hiện chu huyền đầu tiên là nhạc rãnh sau đó dễ hiểu hắn cùng giếng máu càng ngày càng ăn ý hiện tại giếng máu một lít hắn liền biết rõ giếng tự động cái gì tâm nhãn hắn gỡ xuống mặt nạ đem một cái khắc trương loạ thần chi thủ hình xăm bù đắp nhường cho mình bảo trì bốn nén hương lửa cấp độ sau đó lại đeo lên tất phương mặt nạ nhảy xuống cửa sổ hướng phía lương ngọc thăng phách lối đi đến lương ngọc thăng đã thông qua con mắt nhìn rõ nhìn rõ ràng chu huyền là một người kể chuyện phải có bốn nén hương không phải mộng cảnh vây nuốt không ngừng là vân chu nhưng hắn không sợ hắn có ác mộng cổ kính ba ba ba lương ngọc thăng đầu vai treo lấy tấm gương hai tay, vỗ tay đối chu huyền khất ngợi ngươi chính là người ngu xuống chút nếu là ngươi đ ợ i trên lầu bên người có giúp đỡ ta giết ngươi có lẽ còn phí chút khí lực nhưng ngươi dám hạ đến đây chính là gọn gàng dứt khoát muốn chết chu huyền rất có muốn chết giấc n ộ hướng phía nanh quỷ nhóm hô các ngươi đều đừng xuống tới ta cầm vị này thành hoàng chấp giáp hương chủ luyện tay một chút nanh quỷ đệ tử nguyên nghĩ nhảy đi xuống giúp chu huyền kết quả nghe xong lời này cũng không biết nên xuống dưới vẫn là không nên xuống dưới nghe ân công lâm hà nghĩ nghĩ nói ân công rất có bản sự đã hắn để chúng ta đừng xuống dưới chúng ta cũng đừng xuống dưới ngươi còn có nanh quỷ hôm nay không ai có thể còn sống đi ra đông thị đường phố. lương ngọc thăng nhìn qua cửa sổ đối chu huyền trêu tức nói chúng ta thành hoàng bốn nén hương bản sự gọi lộ xương câu hồn có thể đem ngươi hồn từ trong thân thể lột ra đến thứ năm nén hương thủ đoạn gọi lấy mạng chướng quỷ dùng dây mực đem ngươi hồn cùng ta tương liên ta khống chế ngươi nghĩ ta chướng quỷ ta muốn dùng ngươi hồn đem ngươi những b ả n g hữu tia đều giết chết n g ắ m lại cũng rất kích thích đâu thật sao còn có kích thích hơn đây này ngươi nhìn một cái ngươi tấm gương lương ngọc thăng một mặt ý cười đến xem áp m ộ n cổ kính lập tức nụ cười của hắn đ ộ n lại cổ kính pháp khí vậy mà không thấy bóng dáng tấm gương đâu lương ngọc thăng theo bản năng đi sở bản thân nhưng chu huyền lại biết vừa rồi tại lương ngọc thăng huyễn tưởng hết bài này đến bài khác thời điểm một đạo máu chạy từ trong thân thể của hắn tuân ra hóa thành một đầu huyết thủ đem tấm gương bắt lấy hiện tại ác mộng cổ kính đã đến giếng m a u trong bí cảnh bị con mắt nhóm chia ăn tế phẩm không riêng gì thần nhân cùng âm nhân pháp khí cũng được ngươi lại lật qua túi không chừng có chu huyền làm cái mờ i tư thế lương ngọc thăng thật lật không có ác mộng cổ kính hắn không đối phó được người kể chuyện ngay tại hắn tìm kiếm thời điểm hắn lại gặp được một con huyết thủ dối ra bắt được hắn con mắt nhìn rõ thần t â u lương ngọc thăng vô ý thức hô thành âm chưa、dứt. Huyết t người, người thần â n ra tới, l hành ra mã còn giống như không sai dám vẽ giếng máu đem lương ngọc thăng bảy kiện pháp khí đã toàn bộ bộ rỡ xuống trong đó sáu cái đều đưa đến bí cảnh bên trong cung cấp con mắt nhóm chia ăn duy chỉ có giáp mã để lại cho chu huyền ba chu huyền mợ ở có xếp nâng thứ có nghiễm nhiên là vị sắp lên trận hiến nghệ kể chuyện tiên sinh lương ngọc thăng biết do đã vô pháp thủ thắng vậy không c h ố n g được duy nhất có thể cứu mạng biện pháp chính là trông cậy vào bản thân thành hoàng giáp có thể gánh vác chu huyền răng sương chờ b ị a vương cứu viện b ị a vương cứu ta hắn chương tay ngưng ra một tay hương hướng địa vương phát đi tín hiệu cầu cứu mà xuống một khắc theo đắt một tiếng lương ngọc thăng liền vào chu huyền sinh ra trong hậu Cái này một n đạo xé vải thanh g k nhâm n g ộ thanh hoàng n thể giáp bị xé nát tắm ảnh đưa đến giếng ngó bí cảnh bên trong thanh hoàng không có giáp nha chu huyền nhẹ nhàng đập lấy lương ngọc thăng mặt ngay sau đó tay phải tản ra ánh sáng màu lam một chút xíu đưa vào lương ngọc thăng trong thân thể đã tới nơi trái tim trung tâm chu huyền t a y còn không có đình chỉ tiếp tục đi đến ruôi một mực đưa tới lương ngọc thăng thần khải bí cảnh bên trong hắn nắm chặt rồi lương ngọc thăng hư ơ n g hỏa người người rốt cuộc là ai lương ngọc thăng trong mắt viết đầy hoảng sợ người kể chuyện thợ xăm có thể đập vỡ vụn thành hoàng giáp huyết thủ có thể bắt lấy người hương h ỏ a t a y những này thân diệu sự vậy mà đồng thời xuất hiện ở cùng là một người trên thân người đòi mạng người chu huyền nắm chặt lương ngọc thăng hư hòa tây mạnh dùng sức ba năm nén hương hư hỏa bị hắn mạnh mẽ bẻ gãy n g cảnh tàn đi chu huyền tay rút ra lương ngọc thăng lại nằm trên mặt đất đau đớn gào to tàu âm b á i thần người đ ặ c ý nhất chính là trong bí cảnh hưng ơ hỏa mà hắn hưng ơ hỏa bị bẻ gãy năm n é n hương liền mạnh mẽ bị bẻ gãy đã từng lấy vượt biên giết người n ổ i danh lương ngọc thăng lúc này thành rồi một tên phế nhân nhờ ngươi từng bước một cảm thụ mất đi đau đớn đặc sắc sao trước hết để cho lương ngọc thăng mất đi pháp khí sau đó là thành hoàng giáp lại sau đó là hưng ơ hỏa hiện tại nên sinh mệnh rồi chu huyền nữ lấy lương ngọc thăng tóc rút ra giang sương nhắm ngay cổ họng của hắn một cái thay pháp y ra mặt người chu huyền đương nhiên sẽ không lưu. ngay tại hắn muốn động thủ thời điểm trên trời thổi qua đến một chén đèn lồng đỏ minh g i a n g phủ tuần đêm du thần đèn lồng đỏ đang dỉ máu ra hiệu chu huyền b u ô n g tay nhà du thần ti muốn tới bảo đảm lương ngọc t h ă n g mạng c h o rồi đèn lồng nhỏ máu tốc độ càng lúc càng nhanh đứng tại trên núi trung niên nam nhân nhìn đến trận mắt hốc mồm thanh hoàng chấp giáp hương chủ lại bị chu huyền cái này không biết là hai nén hương vẫn là bốn nén hương người bức tóc giết l i ê n cái này còn minh giang phủ vượt biên c h i vương đâu không phải là bị chúng ta bình thủy phụ tương lai loạ thần làm cho giết trung niên nam nhân chính nhà ránh bỗng nhiên nhìn thấy du thần ti đèn lồng bay đến chu huyền trên đầu còn mơ hồ muốn phát tắc dáng vẻ à thành hoàng người giúp pháp y đã rất mất thể diện du thần ti vậy tới giúp đỡ mặt cũng không cần nam nhân búng cái ngón tay hai cái trường m ộ t đầu mở rừng ra một thanh khắc lại đạo lục cung sừng trâu một cây kim sắc mũi tên lâm vũ bay vào trên tay của hắn chu huyền nữ lấy lương ngọc thăng tóc nhìn chằm chằm đỏ bừng đèn lồng du thần ti đến rồi ngươi vẫn là g i ế t không được ta ta cho ngươi biết tại minh giang phủ chúng ta thành hoàng chính là quyền lực biểu tượng lương ngọc thăng thấy du thần ti đèn lồng biểu lộ lại ngông cuộc lên cảm giác cá an toàn tăng vọt hắn đảm bảo chu huyền không dám n g ẫ nghịch du thần、ti. đây chính là t ỉ n h quốc giữ gìn trật tự lợi kiếm đi giang hồ ai dám chọc b ọ n hắn lương ngọc thăng ngươi cảm thấy có quyền nơi tay tất cả mọi người không dám động các ngươi đương nhiên quyền mới là tầng cao nhất hưng ơ hỏa chu huyền gật đầu từ trong túi móc ra cốt l a o hội thông thần quân bài đính tại xốp mặt đất bên trên nói ta cũng là cái này cho rằng du thần đèn lồng thấy quân bài nhỏ máu tốc độ đều trở nên chậm rất nhiều lương ngọc thăng không dám tin nói ngươi làm sao có thể có cổ linh quân bài chu huyền không có trả lời giang sương đối lương ngọc thăng huyện thái dương hung hăng chọc vào đi vào một trưng một trăm tám mươi chín du thần vất lạc một giang sương đâm vào lương ngọc thăng trong h u y ệ t thái dương quất hắn hồn chu huyền tâm niệm vừa động màu trắng giang sương đang nhanh chóng biến thành đen lương ngọc thăng hồn chu huyền cần dùng đến đồng thời vậy an ủi muốn ăn tế phẩm d i ễ n máu diễn tử người này hồn đ ừ n g n ú c đ í c h địa phương còn lại ngươi có thể đậu lương ngọc thăng là thành hoàng thành hoàng rất l ệ c h đạo môn làm vô tự tiên h thư bộ này hình xăm muốn dùng một cái đạo sĩ âm hồn có thể bắt hắn hồn làm vật thay thế giang sương bên trong tuy nói đã có một cái đạo sĩ hồn nấu rượu hòa thượng phật đạo s a hồn nhưng chu huyền không nỡ dùng nấu rượu hòa thượng thế nhưng là tám nén hương thần hồn chi lực hơn xa thường nhân hiện tại hắn hình xăm tiến độ vẫn chưa tới năm tấc tớ, có thể giữ lại về sau lại dùng giếng máu rất táo bạo sóng máu trong thần khải bí cảnh không ngừng bốc lên phun trào nhưng từ đầu đến cuối thủ vững lấy chu huyền danh giới cuối cùng không hề động lương ngọc t h ă n g hồn thàng đến giang x ư ơ n g từ đen như mực tái biến được tuyết trắng giang thân nhiều hơn một cái hoàng chữ chu huyền lúc này mới đem giang x ư ơ n g rút ra giếng máu bắt đầu điên cuồng nuốt ăn tế phẩm miếu cổ trên vách tường con mắt nhóm lóe tham l a n quang giống có một thanh không nhìn thấy cái môi tại từng ngỗng từ nếu như nói giếng máu chỉ cần suy xét không thể ăn lương ngọc thăng hồn kia tuần đêm du thần muốn cân nhắc sự t ì n h liền có thêm đại biểu dạ du thần đèn lồng đỏ một hồi nhỏ máu một hồi lại đình chỉ ý nghĩ tựa hồ rất d y rủa cái tiêu cực c h i ế t học vấn đề hoang mang lấy hắn xuất thủ vẫn là không xuất thủ chu huyền ngắm nhìn nhìn qua tuần đêm du thần đèn lồng Đối với nếu như n là thành hoàng lương ngọc thăng ở xa bình thủy phủ tỷ tỷ bắt hắn khả năng không có cách nhưng là du thần ti có quy củ đẻ ép đâu tỷ tỷ trước kia chính là minh giang phủ du thần ti hoa đại nhân lại là vu thần điện đệ nhất vu nữ nàng phát ra tín hiệu chu huyền không tin minh giang phủ tuần đêm du thần dám làm loạn mà lại lý thừa phong đã sắp đến rồi chu huyền tại thần khải bí cảnh trăng đỏ ở bên trong cảm nhận được lý thừa phong vị trí hắn đã tiến vào đ ô n g thị đường phố viện binh đã tới chu huyền chỉ cần lại kéo dài một lát hắn không lưng nhặt lên đóng ở trên mặt đất quân bài đi đầu đe dọa tuần đêm du thần ngươi còn không đi muốn ta mời ngươi ăn cơm mặt này quân bài nhận ra sao cốt lão hội thông thần thấy xương bài như thấy xương lão ngươi muốn cùng cốt lão hội đối n ị c h chu huyền tay phải làm kiếm chỉ hình chỉ phía xa đèn lồng đỏ đèn l ô n g đỏ lại nhanh chóng nhỏ máu càng d ọ t càng nhanh nó tựa hồ suy nghĩ minh bạch xuất thủ du thần đèn l ô n g là một cái pháp khí đèn l ô n g ở nơi nào du thần liền có thể rơi hàng l a m nhỏ xuống máu trên mặt đất hội tụ thành một cái bia chữ một bóng người rơi vào bia chữ bên trên bia vương hiền thân hắn năm nay bốn mươi có năm thân hình c a o lớn nhưng còn lưng hai đầu tay h áo có lên hai tay cánh tay bên trên viết sách lấy bia cổ tế văn ngươi vẫn là muốn xuất thủ lương ngọc thăng là tang h ĩ a tử ngươi giết hắn còn chưa tính còn dám động tá pháp gặp nuốt hắn máu thịt có thể nhẫn lại không thể nhẫn n ụ địa vương dạng này người nghĩa tử mấy cái hắn cho tới bây giờ cũng không phải có thể vì nghĩa tử ra mặt người nhưng là hắn cùng người què ở giữa hợp tác qua tại mất thiết trong đó rất nhiều bận sự đều là hắn giả lương ngọc thăng c h i thủ đi làm lương ngọc thăng biết được quá nhiều bây giờ lương ngọc thăng thần hồn trong tay chu huyền khó đảm bảo không đem hắn bí mật thổ lộ ra ngoài chu huyền lại là cái dám ngay ở đèn lồng cứng rắn chém lương ngọc thăng ngon nhân dám đem trời đâm cho lỗ thủng nếu là những bí mật kia đến rồi chu huyền trên tay b ị a vương cảm thấy mình sẽ bị chu huyền cầm tới chỗ mềm bị t r ò n g lên xích chó làm chó bởi vậy hắn mới hạ quyết tâm không thể để cho chu huyền còn sống rời đi b ị a vương sáng thông thần quân bại ngươi còn dám đậu thủ không có đem chúng ta cốt lao đưa vào mắt một tiếng như lôi bạc uống từ b ị a vương sau lưng chuyển đến b ị a vương quay đầu nhìn lại đúng là lý thừa phong mang theo thành hoàng m ộ ư ơ i hai cái trực đêm người đến trực đêm người bên trong dẫn đầu chính là thành hoàng hành lệnh trương nghi phong thư đại nhân quỳ xuống lý thừa phong tay phải lập tức lòng bàn tay dấy lên một đám lửa nháy mắt sau đó lựa tại lòng bàn tay biến mất lý thừa phong sau khi phân phó xong tiến đến bia vương trước mặt từng chữ nói ra nói đem ngươi đau đớn đại học giả người quay chuyện thẩm cái rõ ràng lý thừa phong ngươi, chớ phách lối, ngươi cho n rằng ngươi còn có thể làm ấy ngày cốt lão bia vương nhẹ giọng ngôn ngữ nói đau đớn đại học giả là cốt lao hội tứ đại thần trước một c h o n g mà lại là cốt lao hội bên trong một vị duy nhất đã là học giả lại là thần chức n văn nhân địa vương là đau đớn đại học giả t h â n tín tự nhiên biết rõ thiên quan rơi xuống thần lệnh giết lý thừa phong sự t ì n h cũng là bởi vì ta làm không được mấy ngày cốt l a o ta trước khi đi cũng phải đem mấy người các ngươi kéo xuống ngựa mang đi lý thừa phong đối trương nghi phong ra lệnh chu gia ban tổ thụ trước chu linh y rỉa viên bất ngữ tâm tình có thể nói là biến đổi bất ngờ ngay từ đầu chu huyền cùng lữ minh không hợp lực đinh giết pháp y mấy cái năm nén hương lúc chu linh y rỉa viên bất ngữ chỉ là hơi có chút ngoài ý mới dù sao bọn hắn thấy tận mắt chu huyền tại trong tiệm dùng hình xăm lên đồng có thể tới bốn nén hương cấp độ bốn nén hương người kể chuyện giết năm nén hương pháp ý ỉa đây còn không phải là tay cầm ném bót ba nén hương về sau người kể chuyện là chín đại cổ lão đường khẩu bên trong trước ba chiến lược nhưng là làm chu huyền đối lên lương ngọc thăng thời điểm chu linh y ít nhiều có chút khẩn trương lương ngọc thăng là nổi danh vượt biên cao thủ lại chấp giáp tại thân nếu không phải là có hạ kim tại đông thị đường phố áp trận chu linh y có thể muốn tỉnh lại tổ thụ đi giúp chu huyền kết quả chu linh y cùng viên bất ngữ phí công lo lắng một trận chu huyền chẳng những đem lương ngọc thăng pháp khí một bộ tiếp một bộ cướp đi còn kêu gọi giếng máu trực tiếp đem lương ngọc thăng giáp tháo bỏ xuống rồi nhìn thấy không đây chính là chúng ta người kể chuyện hai nén hương đem người ta năm nén hương treo lên n ệ viên bất ngữ cũng mặc kệ chu huyền đánh giết lương ngọc thăng quá trình chỉ cần chu huyền thắng vậy liền chúng ta người kể chuyện lợi hại ngươi liền nói ta đồ đệ có đúng hay không người kể chuyện đi tổ thụ đỡ sau lúc tràn ngập hoàn t h à n h tiêu ngữ nhưng rất nhanh bia vương khăng khăng xuất thủ để chu linh ý ỉa viên bất ngữ nổi giận viên bất ngữ mắng cũng chính là ta không có ở trước mặt ta muốn tại bất kể hắn là cái gì du thần、thi. ỉ vào hương hỏa khi dễ đổ đệ của ta ta đánh hắn tới mẹ cũng không nhận ra chu linh y dì sắc mặt càng là âm tính bất định nếu như không phải lý thừa phong đến rồi t i ê u b ị a vương tất nhiên sẽ xuất thủ đi g i ế t chu huyền minh giang phủ du thần ti ra loại này bại hoại chu linh y dì thông qua tổ thụ liên tiếp trông thấy lý thừa phong muốn áp b ị a vương đi cốt lao hội nhà giam đột nhiên căng tức khi dễ ta đệ còn có thể để hắn thư thư phục phục đi trong lao đợi làm gì có chuyện ngon ăn như thế chu linh y dì băng lanh nói lao điện ngày thường không tranh đất vị không đoạt thanh danh thời gian dài minh giang phủ người thật đã quên vu nữ cũng là có thần minh nói đến đây nơi chu linh y trên không trung vẽ một đạo huyết phủ ba khi nói hạ kim giữ bia vương lại xảy ra chuyện gì t a c đánh chương một trăm tám mươi chín du thần vất lạc hai chương một trăm tám mươi chín du thần vất lạc hai đông thị đường phố trên núi nhỏ hạ kim vậy xa vào đến xuất thủ không xuất thủ khốn cục bên trong hắn đã từng là bình thủy phủ c h ạ m tiêu du thần bây giờ bị điều đến rồi minh giang phủ du thần ti cùng bia vương tính làm đồng liêu đồng liêu ở giữa xuất thủ qua cường n g ạ n h phạm vào du thần ti q u ý củ nhưng liền trơ mắt đưa mắt nhìn b i vương rời đi hắn có chút khó ai còn không biết thành hoàng là cốt lao thân nhi tử song phương có thiên ti vạn lũ móc lối hôm nay nước vào ngày mai sẽ phóng xuất hiện tại huyết phủ xuất hiện chu linh y phát ra tất sát lệnh vậy hắn liền xuất thủ nhưng tất cả mọi chuyện không thể để cho chu linh y h i ể một người khiêng bình thủy phủ du thần ti cùng bình thủy phủ những cái k i a nhỏ đường khẩu m ở dạng dựa vào là tâm đủ hạ kim loan cung cái tên chỉ là đem mũi tên lông vũ đổi thành kim s ắ c mũi tên đây là t i ễ n đại nhân tiễn liên tục ba cây mũi tên lông vũ bán ra địa ư ơ n g vừa mới bị mười hai cái thành hoàng dây mực khóa lại muốn áp giải đi đúng lúc này không trung chuyển đến từng đợt tên zit thanh â m một chi kim sắc mũi tên lông vũ ở không trung sẹt qua đường vòng cung hướng phía bia vương phong tới bia vương hai tay bia cổ tế văn chất động hắn một nháy mắt tránh thoát m ộ ư ơ i hai đầu dây mực nên kích mũi tên l ô n g vũ đệ nhất tiễn bia vương chắp tay trước ngực đem t i ễ n hợp tay kẹt lấy nhưng mũi tên lực lượng vô cùng lớn thân hình của hắn bị t i ễ n đẩy đi đứng ở mặt đất hai chân vậy mà tại trên mặt đất cứng rắn cày ra hai đầu dài vết dài vết cày gần x a ba bố trượng mới sinh s i ngừng h n lại bia vương hai tay vậy bởi vì kẹp mũi tên lâm vũ da rẻ bị thật sâu mài hỏng không ngừng chảy máu một tiến đã ra mũi tên thứ hai sau đó liền đến một tiến này bịa vương t r ở tay tế ra thành hoàng dây mực lăng không quấn lấy mũi tên l n g vũ cảm giác lực lộ ra muốn đem mũi tên lông vũ chặt đứt lý thừa phong lại sẽ không cho hắn cơ hội âm thầm nhiệm động n g u y ệ n ước phát chú một đám lửa đốt rủi b ị a vương dây mực không còn dây mực trói buộc mũi tên nhanh chóng lại ác liệt xuyên thấu bịa vương lồng ngực lý thừa phong người lý thừa phong lễ phép cười cười trực tiếp giết du thần hắn không có như vậy táo bạo nhưng qua loa ra tay giúp bên trên một đợt hắn vẫn có thể làm đến mũi tên thứ ba lại bắn chi này kim sắc mũi tên lâm vũ b ị vương đã không còn sức hoàn thủ cái chán trúng tên, tên m Từ hắn trên chán xuyên thấu hốt tiến hắn chán đinh xuyên cái sau, về vào bia vương s a u lưng ta r o n tường g đá. b i v ư ơ nghĩ t â thân n biến mềm, phốc thông một tiếng, vì trên mặt đất, vừa vặn hướng phía chu huyền phương hướng, lại sau đó thân thể ngã lệnh, ngỏm vương thể một mặt đất, thể ta phốc phía chu Bia lại rồi. mềm, g vì vừa đó sau A, áp ngươi đi nhưng có người không muốn để cho người đi a lý thừa phong cười lạnh bia vương máu đang chậm rãi chạy xuôi một đoá huyết sắc tiểu hoa vẫn xuất hiện dẫn dắt đến huyết dịch trên mặt đất viết ra một hàng chữ lớn kẻ giết người bình thủy phủ chu linh y quả nhiên tỷ tỷ và ta tính tình đồng dạng chu huyền cười cười đi về phía bia vương sáu nén hương du thần tế phẩm có thể tuyệt đối đừng lãng phí hắn đứng tại bia vương bên người giếng máu lần này càng thêm điên cuồng thần khải cũng có chút táo bạo thần khải ta tính hiểu rõ ngươi liền nhặt điểm tốt tế phẩm dùng không giống giếng tử cao hàng thấp hàng toàn diện đều lớn thần khải bí cảnh hát thủy rất không thích chu huyền nhà d á n h cuốn lên một đợt sóng lớn hướng phía trăng đỏ h ư ớ n g giếng máu đánh tới tựa hồ muốn nói ta và giếng máu không phải người một đường nhưng thần khải tay là một điểm không chậm chu huyền tay phải bản thân bắt đầu chuyển động xâm nhập bia vương trong thân thể bắt được xương cốt một thành hướng thân thể bên ngoài kéo ra trình cốt cách đều lơ lửng giữa không trùng chu huyền tay phải ánh sáng màu làm giống h k h u n g xương thì từng tấp từng tấp tan giã ta đây là giúp b ị a vương rửa sạch tội ác các người đi ra ngoài đứng khắp nơi loạn tàn giếng máu tại nốt u trường b ị a vương máu thịt thần khải thì tại tan giã b ị a vương k h u n g xương chu huyền thì tại cảnh cáo t r ư ớ c đêm người đi ra ngoài miệng muốn đem môn không nên nói không muốn lắm rằng t r ư ớ c đêm người cả đám đều tiến tới rồi bọn hắn không thể không tiến tới lần thứ nhất thấy chu huyền là ở chùa thất diệp thành hoàng con d i ệ u bị im ăng đánh rơi thiếu đốt con rượu bên trong hình xăm chi hồn cho chu huyền dập đầu q u xuống lần thứ hai thấy chu huyền chính là hôm nay chấp giáp hương chủ lương ngọc thăng danh xưng minh giang phụ vượt bi l ệ n h được thấu thấu thành hoàng tam đương ra bia vương cũng bởi vì muốn giết chu huyền bị ba mũi tên đầu đinh trước mặt vị này tiểu tiên sinh rốt cuộc là cái gì tầm thứ ngon nhân bọn hắn còn có thể không rõ ràng ôi hôm nay không biết vì sao con mắt đau cái gì đều nhìn không thấy lão hàn đúng dịp không phải ta vậy con mắt đau mười hai trực đêm thành hoàng rất tự giác tại chu huyền cảnh cáo về sau cả đám đều trang con mắt đau con mắt đau như vậy, vậy ngươi chu huyền tiêu xương nuốt thịt loại hình chúng ta thấy thế nào nhìn thấy trực đêm người giả bộ rất đầu nhập thậm chí còn giao lưu lên bệnh tình tới ánh mắt ngươi thế nào đau ta a Ta là k nhưng khi nàng thông qua đông â y c thị đường phố phong thủy c cảm g i trận bên h trong cây h o ệ trả xuống lợi dụng phong thủy trận bên trong cây huệ đi đối phó bia vương nhưng khi nàng thông qua đông thị đường phố phong thủy trận cảm thấy được chu huyền bình yên vô sự còn có cao nhân xuất thủ liền yên tâm không có đi chặt cây huệ một lần nữa ngậm lấy dịu giấy hướng phía nhà phương hướng chạy đi đem b ị a vương thi thể chia ăn cái không còn một mảnh chu huyền mới hướng lý thừa phong cùng trực đêm người ô n quyền nói lao lý chư vị trực đêm người sự tình hôm nay đa tạng sự tình nhà h u y ề n náo có chút lớn nhưng là đây cũng là cơ hội của các ngươi cơ hội đám người không nhịn được mắt lớn chừng mắt nhỏ chu huyền nói với trương nghi phong lao trương làm hành lệnh đã bao nhiêu năm năm năm rồi lương ngọc thăng chết rồi ngươi dám k i ê n g cái này nổi sao ngươi đối ngoại thừa nhận lương ngọc thăng là người giết ta có thể để ngươi thay thế chấp giáp hương vị trí đã thành hoàng cùng cốt lao tại minh giang phủ quyền lực cao ự c c chu huyền liền có lòng ở nơi này hai cái đường khẩu bên trong bồi dưỡng một chút t h â n tín trương nghi phong cái này người cũng rất không tệ lại là thành hoàng hành lệnh cách chấp giáp hương chủ còn kém một cái cấp độ chu huyền có biện pháp đem trương nghi phong đỡ đến chấp giáp hương vị trí bên trên đi dựa vào lý thừa phong cùng cổ linh đồng thời vậy dựa vào sau trời cử hành cốt lao hội nghị chu huyền đã có biện pháp để lý thừa phong trở thành hậu thiên hội nghị bên trong mắt sáng nhất c ố lão nhưng là đỡ ngươi trương n h i phong làm thần tín ngươi phải giao một phần công nhập đội trương n h i phong cơ hồ không có suy nghĩ liền đáp ứng chu huyền phân phó nói lương ngọc thăng cùng người què tại đông thị giữa đường gây sòng gió bị ta gặp được tại chỗ giết chết rộng thoáng chu huyền vô trương nghi phong bả vai nói chờ ngươi làm chấp giáp hương ngươi những n à y trực đêm người huynh đệ đều dựa vào ngươi dịu g i á p rồi hh ắ ắ trương nghi phong đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng nhưng không dám triệt để thả tự ta dù sao hắn cũng nghe đến rồi tiếng gió lý thừa phong muốn trào từ giã cốt lão không làm không còn lý thừa phong chấp giáp hương vòng không đến phiên hắn vẫn là hai chuyện hôm nay trước như vậy chu huyền nói với trương nghi phong ngươi mang theo các huynh đệ đi mẹ tỏ lì đồ nghịch hôm nay tiêu phí bao nhiêu tính trên người ta trương nghi phong mặt đều cười sai lệch mang theo trực đêm người đi trước một bước chờ bọn hắn đi rồi lý thừa phong có chút chột dạ nói tiểu tiên sinh ta hậu thiên cũng không phải là cốt lão chấp giáp hương chủ chuyện này ta sợ ta làm không được mà lại đừng nói lý thừa phong rất nhanh không phải cốt lão cho dù là trước kia lời của hắn quyền cũng không lớn quyết định chấp giáp hương chủ thuộc về hắn có thể đề nghị nhưng thành hoàng ba cái đương ra tỷ lệ lớn sẽ không nghe lão lý ngươi muốn bày ngay ngắn vị trí của mình hậu thiên cốt lão hội nghị về sau ta cam đoan ngươi và cổ linh sẽ là có tiền đồ nhất cốt lão cổ linh tối hôm qua bị chu huyền nối liền hưng ơ hỏa đã là có tiền đồ nhất cốt láo rồi lý thừa phong nha hai ngày này còn muốn hao chút công phu ngày mai rất trọng yếu ngươi đưa một cỗ thi thể đến ta trong tiệm thi thể có cái gì yêu cầu lý thừa phong hỏi đạo sĩ đạo sĩ này khi còn sống tốt nhất là thông qua linh nhưng lại không có bái qua đường khẩu chu huyền nói xong lại dặn dò nhất định phải là thi thể tìm thêm tìm ngươi khẳng định tìm được chu huyền sợ lý thừa phong học ti minh liền để hắn tìm hòa thượng âm hồn ty đường chủ trực tiếp ty có một kế sau đó g i n g g i c hiện giết một cái ngày mai nhất định tìm tới lý thừa phong lại hỏi lương ngọc thăng chết có người khiêng kêu bịa vương chết chế chu huyền đi đến tường đ á trước đem kim tiễn rút ra tiễn thân có chữ viết bình thủy p h ụ trưởng nhật du thần hắn nói bịa vương chết không dùng người khiêng ai giết hết báo tên ai là tốt rồi tiễn là bình thủy p h ụ trưởng nhật du thần tiễn đại nhân giết người thanh danh là bình thủy p h ụ tuần đêm du thần lưu nhưng bàn tên khả năng còn dính đến bình thủy p h ụ một cái khác du thần tiễn đại nhân tiễn chu huyền cảm thụ qua hôm nay tiễn thủ không có tiễn đại nhân kêu phần ngập trời khí thế bịa vương chết bình thủy phủ có ba cái du thần xuất thủ đây chính là một rất mãnh liệt tín hiệu động chu huyền chẳng khác nào động bình thủy phủ du thần ti cái này mãnh liệt tín hiệu nhất định phải tản ra đi có đôi khi phải khiêm tốn nhưng có đôi khi được trưng dương địa thấp đến quá mức nhân ra không chào đón ngươi ngoại lai này hộ rõ ràng rồi lão lý ngươi trước đi ta tối nay lại cho thành hoàng bên trên một đợt t áp lực tiểu tiên sinh ta đi trước một bước nói xong lý thừa phong liền quay người rời đi vừa đi lý thừa phong trong đầu phạm nói t h ầ m chương một trăm chín mươi chân chính vượt biên tri vương một chương một trăm chín mươi chân chính vượt biên tri vương một lý thừa phong thì thầm trong lòng tiểu tiên sinh nói có thể để cho ta trở thành có tiền đồ nhất cốt lão là thật sao n n g hẳn h là thật sao nhìn một cái tiểu tiên sinh đêm nay bình sự thủ đoạn có trật tự cấp độ rõ ràng so với hắn chém lương ngọc thăng thủ đoạn còn lợi hại hơn so với chém giết lương ngọc thăng thủ đoạn lý thừa phong càng khâm phục chính là chu huyền lung lạc trực đêm người thủ đoạn hắn thừa dịp bia vương chết đi lúc rung động ương thuận chấp giáp hương chủ vị trí sau đó lại mời tiệc đám người đi mẹ tỏ võ ly chỉ cần đi mẹ tỏ võ ly trực đêm người còn có thể biết do chu huyền cùng cổ linh quan hệ như thế nào v o n g v o n g đan sen làm việc đủ y lại có ngon n g ọ t thường d i ễ n máu chi thần chọn chúng đại tế ti không phải người bình thường đông thị đường phố máu thanh ban đêm cuối cùng một lần nữa quy về y ê n tĩnh s o ban đêm càng y ê n tĩnh là nanh quỷ lâm hà cùng nanh quỷ nhóm lo lắng đến chu huyền an uy một mực tại cửa sổ nhìn nhưng nhìn nhìn liền cảm giác sự tình không đúng du thần ti cũng tới mà lại đối chu huyền tựa hồ bất lợi bọn hắn liền thương lượng một đợt nhảy đi xuống cùng tuần đêm du thần liều mạng cũng may lữ minh k h ô n đem bọn hắn ngăn lại nói du thần ti chúng ta thật đúng là không sợ các ngươi đừng đi đi chính là thêm p i ề n n anh quỷ nhóm bị k h u y ê n n ụ lại sau đó liền nhìn thấy cốt l a o hội người đến t r ư ớ c đêm người cũng tới du thần ti bia vương bị giết t r ư ớ c đêm người cốt l a o cùng chu huyền chuyện trọ vui vẻ cùng làm nhảm việc nhà tựa như đều là bình thủy phủ ra tới đồng hương trên lệch lớn như thế sao lâm hà từ đ ấ y lòng cảm t h ắ n nói nhà chúng ta tiểu sư đệ đi hắn tương đối am hiểu làm quan hệ nhân mạch lữ minh không giải thích nói v â n tử lương t h ì uống trà khí nói cứ theo đà này b à i của ta phí còn phải t r ư ớ n g lâm a hà nói ta không muốn nuôi tiền ta liền muốn tiểu chu ra bài phí vân tử lương rất cố chấp lâm hà đông thị đường phố sự tỉnh đã bùi bằm lắng xuống lâm hà đối chu huyền mạng ơn nàng đã nhìn rõ ràng hôm nay nếu không phải là có chu huyền xuất thủ về sau liền không có nanh quỷ đường khẩu rồi đường khẩu bên trong một cái năm nén hương cao thủ cũng không có đối phó pháp ý đã quá sức càng thêm đ ừ n g nói lương ngọc thăng loại này cấp bậc nhân v ậ t phía sau còn có tuần đêm du thần đâu nanh quỷ đường khẩu về sau nghe ân công phân công lâm hà giảng lời này đều có chút đỏ mặt chu huyền cùng cốt lão đều chuyện trò vui vẻ bọn hắn nanh quỷ cái này nhỏ đường khẩu có thể làm cái gì dễ nói dễ nói về sau chu ra ban sinh ý còn muốn dựa vào phùng đại ca vừa v ậ n ta tại minh giang phụ sinh ý mới cất bước cũng cần một ít nhân thủ về sau có cần chỗ của các ngươi ta liền nhiều hơn c ấ y giày lâm hà nghe xong chu huyền lời này không khỏi cảm thấy dễ chịu vội và nói hôm nay nanh quỷ chết rồi không ít người ta đi cấp bọn hắn đem hậu sự xử lý qua hai ngày lại đến thật tốt cảm tạ ân công ngày sau lại ôn chuyện tình chu huyền ôn quyền nói chu ra tiệm tình nghi cung kính chờ đợi hà tỷ đưa đi nanh quỷ chu huyền liền cùng lữ minh khôn vân tử lương hướng trong tiệm đi vân tử lương cao hứng không được nói đêm nay thú vui thật to lớn đại thù báo hơn phân nửa lữ minh côn nhưng có chút không quá cao hứng khi chẳng có chút không đúng chu huyền hỏi thế nào ngũ sư m i n h pháp y đường chủ không đ ế n trong lòng khó yên tâm qua mấy ngày cốt lao liền đem bọn hắn vị trí đường chủ tìm tới đến lúc đó chúng ta giết đi qua tiểu sư đệ ta vừa rồi nghĩ rồi một vấn đề báo x o n g t h ù về sau ta đi làm cái gì ta từ nhỏ chính là vì báo thù còn sống mỗi ngày l ư ợ n đ a o khâu s á t trong lòng có cái mục tiêu này sống được hăng hái nhưng vừa rồi ta bỗng nhiên có không chân thực cảm giác nếu là thủ triệt để báo xong ta có chút không biết đi con đường nào lữ minh không giảng ra tâm sự của mình làm như thế nào qua làm sao qua nghĩ nhiều như vậy làm gì thích nghe hí liền nghe hí yêu ca hát liền ca hát chứ sao chu huyền quyết nhủ nhưng ta không có gì yêu làm dù là khâu s á c tình nghi ta tựa hồ cũng có chút làm ngán lữ minh không tâm tình chu huyền kỳ thật cũng có chút cảm thụ t i ê u hận để ngũ sư huynh yêu thích trở nên chật hẹp thậm chí nhiễm phải một ít dị dạng yêu thích t h như nói thiên vị thi thể mùi chờ báo song thù về sau trong lòng của hắn xác thực sẽ có chút vắng vẻ cần một chút mới yêu thích mục tiêu đến bổ sung t i ê n tâm có ta ở đây luôn có thể tìm tới một môn sự t ì n h nhường ngươi mỗi ngày trầm mê đi vào chu huyền đánh c a m đoan kẹt kẹt thúy tỷ nhà cửa sau mở ra lại đóng lại hán sao sao một hoa cố gắng hỏi thăm thúy tỷ i ê n tâm chu huynh đệ so với ta nghĩ đến lợi hại hơn du thần ti du thần đều bị hắn người chém thúy tỷ nhẹ nhàng vớt ve một hoa c á i chán nói ngủ đi chu huynh đệ không có việc gì ngươi đừng lo lắng nói không đọc lòng lần trước ta biên cáo cứ ngươi đạo sĩ cũng không còn tới tìm chúng ta ta đã nghĩ đông thị đường phố phong thủy càng n g à y càng thần diệu tầm long đạo sĩ tìm không thấy chúng ta thúy tỷ cố gắng t i ế u dung khuyên một hoa n ằ m ngủ nhưng nàng trong lòng kỳ thực còn lo lắng đạo sĩ kia thật sự sẽ không đến sao chu huyền đám người trở về cửa hàng tiểu phúc tử rất vui vẻ hắn cùng lữ minh k h ô n đi tìm trên đường nước p h ù trải nghiệm một trận đại chiến đại gia trên thân đều có rất khó nghe mùi cần tắm nước nóng vân tử lương lại đi nghe cổ linh đĩa nhạc chu huyền thì cho ti ngọc nhi gọi điện thoại uy ta là t i phủ quản gia trắng tề sơn bạch còn ra ta chu huyền há t i ệ u tiên sinh ngài là tìm lao ra hay tìm tiểu thư bọn hắn đều ngủ rồi lao ra một mực đi nằm ngủ được sớm tiểu thư nhờ ngài phúc từ buổi sáng đùa nghịch đến tối mới về nhà m ệ t m ỏ i cực kỳ liền sớm đi ngủ rồi bạch quản gia như nói thật vậy ta tìm ngươi chu huyền nói các ngươi ti ra có đúng hay không có một nhà tòa báo có chẳng những có tòa báo còn có hai nhà xưởng in ấn minh giang bảy thành báo chí đều là từ ti ra xưởng in ấn bên trong đi ra vậy là tốt rồi ta muốn ngươi nhà báo chí trang đầu đầu đề giúp ta ấn nhất q u y ề n tin tức tiêu đ ề liền cứ gọi người quẹ đông thị đường phố loạn rét vô tội thành hoàng chấp ráp hương chủ lại thành đồng o chu huyền nói bạch quản gia không trách hắn trầm mặc thật sự là chu huyền cái này sóng tin tức quá lớn dính đến người què không nói còn dính đến thành hoàng vạch q u ò n g i a ngươi có nghe ta nói sao đang nghe đang nghe tin tức tiêu đ ề nói nội dung tin tức cũng muốn dặn dò ngươi một lần chu huyền đem nội dung nói ngắn gọn đại ý là người quẹ cùng thành hoàng chấp giáp g ư ơ n g liên thủ đến đông thị giữa đường giết bình dân những cái tiêu bình dân hải tử đã từng đều bị người quẹ bắt cóc đồng thời sát hại cho nên tụ tập lại m u ố n chống lại người quẹ tại bình dân bị g i ế t đến máu chạy thành sông về sau chính nghĩa thành hoàng trương n h i phong mang theo trực đêm người xuất hiện chẳng những đem người quẹ dọn dẹp sạch sẽ còn đánh giết thành hoàng phản đồ lương ngọc thăng bạch quản gia càng nghe càng n h ị mày thực tế nhịn không được nói tiểu tiên sinh ngươi tin tức này thực tế quá giới hạn ta phải đi cùng lão gia thông báo một tiếng được đi thôi nói nội dung ngươi đều ghi nhớ rồi ghi nhớ lão gia nếu là đồng ý chúng ta lập tức in ấn sáng mai liền có thể đảm b á o nếu là không đồng ý không đồng ý ngươi để t i đường chủ gọi điện thoại cho ta ta dùng ba tấc không nát miệng lưỡi thuyết phục hắn chu huyền cười thu rồi tuyến hắn đoán ti minh nhất định sẽ đồng ý ti minh hận người quẻ hận đến cắn răng n g h lợi cái này bỗng nhiên đến người quẻ tin tức lớn hắn không có lý do không lợi dụng chương một trăm chín mươi chân chính vượt biên tri vương hai chương một trăm chín mươi chân chính vượt biên tri vương hai bạch quản gia thu r ồ i điện thoại dẫn theo đèn lồng dầu hỏa bước nhanh đi ti minh chạch lâu đông đông đông cửa bị gót vang mở cửa là chạch lâu nữ hầu nàng ngáp dài thật có lôi lấy nói với bạch quản gia lao gia phu nhân đều ngủ rơi xuống người thông báo một chút liền nói tiểu tiên sinh có đại sự tìm tới cửa vậy ta đi thử lấy thông báo chu huyền danh hiệu mấy ngày nay tại ti phủ cực kỳ văng dội hai bộ hình xăm đem đại tiểu thư bệnh động kinh trị làm cho thỏa đáng không nói trong phủ còn truyền tiểu tiên sinh bồi tiếp lao ra đi một chuyến chùa thất diệp về sau hàng năm đều có thể vì đường khẩu tiết kiệm một triệu loại này quý nhân bằng hữu có đại sự tìm tới cửa nữ hầu cũng không dám chậm trễ chỉ chốc lát sau đoạn tình lam cùng ti minh đều mặc dưới áo ngủ lâu hai vợ chồng ngồi ở trên ghế salon hỏi bạch quản gia tiểu tiên sinh có chuyện gì tìm chúng ta lao ra hắn muốn chúng ta trèo lên một t i ê n ti n tức bạch quản gia đem chu huyền muốn trèo lên nội dung cùng tiêu để nói ra ti minh phản ứng rất kích động đốt một điếu xị gà trong phòng qua lại bước chân đi thong thả vừa đi vừa mắng tuất quá tốt rồi người quẹ đám kia tạp、thoái. mỗi ngày cưới chúng ta đường khẩu trên đầu đi bị, lần này là chúng ta hãnh diện thời điểm trước k i a đang báo mắng người què thành hoàng luôn có người t ì m ta ám chỉ ta không muốn đem sự tình làm lớn đều là làm đường khẩu muốn hỏa khí sinh t à i ta và bà nội hắn ta lần này ngay cả thành hoàng một đ ợ t báo lao ti ngươi trước đừng quá kích động ta cuối cùng cảm thấy tin tức này có chút để l ọ ạ t động chứng nghi phong giết thế nào được rồi lương ngọc thăng người què gần nhất bị cốt láo cảnh cáo không thể nào lớn như thế còi còi làm việc đoạn tình lam rất tỉnh táo cầm điện thoại lên liền bắt đầu tìm cốt láo hỏi tham t i ế n gió cơ hồ không có ai biết đêm nay xảy ra chuyện gì nàng cuối cùng đem điện thoại đánh tới lao sư lý thừa phong trong nhà lý thừa phong cùng đoạn tình lam không phải ngoại nhân tự nhiên không có tàng tư đem chân tướng sự t ì n h nói cho nàng nàng nghe được nắm chặt mịp rộ phù tay đều có chút r u lên chờ sau khi nghe xong nàng ánh mắt nóng rực cúp điện thoại phu nhân thế nào rồi chuyện đêm nay rất lớn tuần đêm du thần b ị a vương vẫn lạc lương ngọc thăng chết rồi đi đông thị đường phố không phải người què mà là pháp ý ỉa bọn hắn đánh lấy người què cờ hiệu bị tận diện rồi ai làm đều là tiểu tiên sinh ra tay đoạn tình lam là một tỉnh táo đến trong sương cốt người nhưng lúc này nàng trong ánh mắt kích động đã giấu không được rồi ai t i minh lại hỏi tiểu tiên sinh đoạn tình lam lại lập lại một câu phu nhân ngươi có biết hay không tiểu tiên sinh chỉ có hai nén hương lửa đêm qua từ thiện tiệc rượu sau khi kết thúc ti ngọc nhi trên xe liền cùng ti minh tán g u qua nói chu huyền chỉ có hai nén hương lửa lúc đó ti minh đã rất kinh ngạc hai nén hương lửa là cái gì khái niệm tỷ như nói thần thâu dạng này đường khẩu đường khẩu bên trong hai nén hương chỉ xứng tại tổng đường bên trong sắt tổ tông bại vị nhưng chu huyền hai nén hương có thể đi vào ti minh đều vào không được cấm tháp việc này còn chưa tính coi như tiểu tiên sinh tinh thần lực không hề tầm thường nhưng là lương ngọc thăng b ị a vương một cái vượt biên giết người năm nén hương một cái sáu nén hương du thần b ị a vương là bình thủy phủ du thần ti xuất thủ tối nay bọn hắn vì tiểu tiên sinh m à chiến đoạn tình lam nói há vậy liền bình thường thi minh tâm cảnh bình h ò a một chút lương ngọc thăng đúng là tiểu tiên sinh ra tay giết rơi há vậy chính cái này không bình thường hai nén hương giết thế nào được rồi lương ngọc thăng lương ngọc thăng còn chấp giáp hiện tại thành hoàng giáp đã không cánh mà bay tám thành là bị tiểu tiên sinh tháo bỏ x ố g rồi vẫn là chấp giáp lương ngọc thăng ti minh bỗng nhiên liền ngồi liệt ở trên ghế salon cùng hắn một đợt có quắp còn có bạch còn ra hai nén hương à ta đương thời hai nén hương thời điểm còn mỗi ngày cho ta sư phụ nghệ lao hàng chân đương thời ta nhất phong cách tưởng tượng chính là một ngày kia tìm sư phụ học một chút tuyệt học vượt biên đem trộm ta công nhân b ú c vắc tiền ba nén hương sư huynh treo lên đánh tiểu tiên sinh hai nén hương cũng đã n ê n kích minh giang phụ vượt biên tri vương trên người nhà thi minh nguyên bản đạo tâm liền có chút băng hiện tại càng sụp đổ đoạn tình làm cười nhẹ chỉ hai người nói các người nhà chỉ có thấy được đ ạ kích cũng không nhìn tiền đồ một cái hai nén hương nhưng cũng có thể chém giết thành hoàng chấp g i á c người lại cùng chúng ta đường khẩu quan hệ không ít Đây không phải chúng ta cơ hội lao ti ngươi ngày ngày nhớ để thần thâu đường khẩu lại gần một bước có hay không nghĩ tới nếu như chặt chẽ chúng ta cùng tiểu tiên sinh quan hệ đường khẩu thật có thể lại gần một bước phu nhân nói rất đúng ti minh nháy mắt liền từ người so với người tức chết người hề vài bên trong đi ra ta tự mình đi s ư ở n g in ấn nhìn chằm chằm để tiểu tiên sinh muốn trèo lên tin tức đ ă n g báo chậm rãi đoạn tình lan gọi lại ti minh nói lao ti tiểu tiên sinh muốn trèo lên tin tức ta suy đoán thứ nhất hắn muốn đỡ trương nghi phong thượng vị chấp giáp hương không phải sẽ không điểm ra trương nghi phong chém giết lương ngọc thăng thứ hai hắn muốn đả kích người quẻ thanh danh thứ ba hắn muốn cho thành hoàng áp lực dựa vào dư luận để thành hoàng không dám truy đến cùng lương ngọc thăng chết ti minh cảm thấy đoạn tình lam phân tích phải có đạo lý trong nhà vẫn phải là phu nhân làm chủ đoạn tình lam nói cho nên à chúng ta muốn nhằm vào lấy đi làm in ấn tiểu tiên sinh đầu để tin tức thời điểm phối hợp trương nghi phong giàu có nhất chính khí hình ảnh tại lao bách tính trong lòng tạo nên trương nghi phong quang minh lẫm liệt hình tượng giút hắn nhiều kiếm điểm dẫn tâm cốt lao hội đừng quản sau lương đã làm những gì bên ngoài vẫn là rất vừa ý dân tâm có dân tâm lại càng dễ thượng vị chấp giác hương sau đó báo chí hai bản ba bản nhiều hơn in ấn người quẹ ngày thường tài liệu đen bốn bản năm bản in lên lao bách tính nhi nữ bị lửa bắt cóc sau khi đi cực kỳ bi thảm gọi lên lao bách tính đối người quẹ càng sâu cửu hận đến như báo chí trăng đầu in lên thành hoàng ngày bình thường trừ ma vệ đạo chính diện sự kiện càng huy hoàng càng tốt ti minh phía trước hai đầu nghe hiểu được nhưng là đầu thứ ba có chút nghe không hiểu rồi tại sao phải tuyên dương thành hoàng chính diện hình tượng cái này đường khẩu cùng người quẹ liên thủ làm những cái t i ê bẩn hỏng bách sự nhiều vô số kể không đem bọn hắn chẳng phải bởi vì bọn hắn thế lớn trả lại bọn hắn tạo thế muốn cho thành hoàng áp lực liền phải đem bọn hắn hình tượng trước dựng thẳng lên đến đem bọn hắn c ấ t cao cao đến ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh không dám ra đến cho lương ngọc thăng bác bỏ tin đồn ngươi không có nghe tiểu tiên sinh đem lương ngọc thăng hình dung thành thành hoàng phản đồ sao dựng lên thành hoàng hình tượng chẳng khác nào đem phản đồ việc này cho làm được rồi mà lại trước tiên đem thành hoàng để qua một bên tài năng đả kích người què địch nhân muốn một cái tiếp theo một cái đánh thận trọng từng bước để tránh hai mặt thù địch tiểu tiên sinh phương diện khác ta không rõ ràng nhưng ở thả tin tức chỗ này dùng t nói do hắn cứ gọi điện thoại trước đã muốn rất thông tấu rồi có đoạn tình lam giải thích ti minh tính hiểu rõ chu huyền kể rõ tin tức xào rượu thủ đoạn lợi hại thì thôi dẫn đạo dư luận vậy cao minh như vậy chúng ta đường khẩu cái này bao lớn phúc phận đụng vào cao nhân rồi ti minh khai hát thay đổi thân trang phục chính thức cùng bạch quản gia thật cao hứng ra cửa chu huyền nằm ở trên giường hai mắt nhắm nghiền hắn bắt đầu tìm giếng máu cùng thần khải đòi nợ đêm nay tế phẩm ăn đủ no hai ngươi phải đem sổ sách trước dọn dẹp d i ế n tử chớ nóng vội nói cho ta biết xem bói kết quả ngươi trước nói cho ta biết như thế nhiều tế phẩm có thể quy ra thành giá cả bao nhiêu? chu huyền luôn cảm thấy lần trước nấu rượu hòa thượng bị giếng tử ăn tiền hoa hồng lúc này thân minh đệ cũng được minh tính sổ sách giếng máu bí cảnh bên trong bắt đầu tuyết rơi tuyết trên mặt đất viết xuống ba chữ sáu sáu huyền phía trước hai cái sáu chữ đại biểu hai cái sáu nén hương tế phẩm chu huyền tính toán ba cái năm nén hương đại ngỗ tác ba cái đứng núi này t r o n g núi nọ nhỏ pháp ý ỉa một cái năm nén hương lương ngọc thăng còn có sáu cái pháp khí cùng với một cái thành hoàng giáp mới thay đổi một cái sáu nén hương tế phẩm g i ế n tử người nhất tham tiền bí cảnh trên trời bay lên tuyết lớn so đậu nga oan tuyết còn lớn hơn tuyết rơi rất hủy khuất h ả ta hiểu những pháp khí kia cùng thành hoàng giáp đối ứng là đằng sau cái kia c h ữ huyền đúng không tuyết bỗng nhiên liền xuống được vui sướng phiêu phiêu dương dương tiết h tấu còn cùng với ánh nắng chu huyền đem pháp khí cùng thành hoàng giáp vào đi lần nữa chuyển đổi bốn cái năm nén hương cộng thêm ba cái đứng núi này trong núi nọ hương hỏa thay cái sáu nén hương thế phẩm cái này tỷ suất hối đoái cũng không tệ lắm diễn tử người nhất hiểu toán học rồi chu huyền chuyển đổi kết thúc liên bắt đầu hỏi thăm bản thân muốn hỏi nhất hai vấn đề cái thứ nhất hình xăm cổ tộc sẽ ở ta mấy nén hương thời điểm d ế ta cái thứ hai bách quỷ dao là ai lần này giếng máu trước rơi số tuyết viết hai chữ hai sáu trả lời hai vấn đề này dùng xong một cái sáu nén hương tế phẩm giếng tử n g ư ơ i là nhất công đạo tới đi xem bói chu huyền đứng thẳng chờ lấy giếng máu xem bói kết quả chương một trăm chín mươi mốt cốt lao hội nghị chương một trăm chín mươi mốt cốt lao hội nghị xem bói bắt đầu giếng máu tường miếu bên trên con mắt nhóm lần này thậm chí cũng không có nháy lười biếng cùng chu huyền đối mặt chu huyền liền nhìn thấy một bức tranh một nhà náo nhiệt quay ăn vặt một gian cũ nát nhưng bố trí ấm áp tiệm nhỏ lão bản nương đang nhiệt tình chiêu đãi khắc nhân một tiểu tử ngốc tại cửa ra vào dựa chén bất kể là vị nào thực khách từ bên cạnh hắn đi ngang qua hắn cũng có chân thành cười hình tượng trung tâm nhắm ngay tiểu t ử n ố c tự nhiên nói do hắn mới là xem bói đáp án một hoa lại là bách quỷ dao chu huyền thật bất ngờ một cái ngay cả lời đều dạng không rõ thậm chí ngay cả cười đều là đoạn thời gian trước mới học được dạng này người có thể nào là bách quỷ dao có thể nào là hình xăm kế hoạch lớn bên trong tinh rượu nhất một hoàn nhưng g i ê n g máu đã cho ra xem bói đáp án mà lại đáp án trả cho rất tinh chuẩn trực chỉ một hoa vậy cái này đáp án đương nhiên sẽ không sai hoa tử ngươi là bách quỷ dao vậy ta liền dễ làm rồi một hoa thúy tỷ liền ở tại chu huyền nhà nghiêng cửa đối diện khoảng cách gần như thế quan hệ của song phương lại vô cùng tốt giữ vững một hoa độ khó không lớn giếng máu cho ra vấn đề thứ nhất bốc cáo về sau con mắt cùng chu huyền đối mặt bên dưới lần nữa cho bức thứ hai hình tượng trong tấm hình là một lư hương một sợi dây hương liên tục tiêu đốt ba lần hình tượng biến mất ba nén hương cổ tộc muốn tại ta ba nén hương lúc đóng đinh ta liên tục hai cái nghi vấn giải quyết dễ dàng vậy dùng mất rồi một cái sáu nén hương tế phẩm ba nén hương một hoa chu huyền trước mắt không có càng nhiều có giá trị vấn đề thư viện muốn ngày mai lại tiến sau khi đi vào có lẽ càng gian nan vấn đề sẽ nổi lên mặt nước đến lúc đó tái sử dụng kế tiếp sáu nén hương tế phẩm tay có thừa lương trong lòng không hoảng hốt sáu nén hương tế phẩm cũng không tốt làm lưu lại một cái sáu nén hương tế phẩm nhưng sáu sáu huyền ba chữ bên trong chữ huyền đại biểu cái gì chu huyền muốn hiểu rõ d i ễ n tử huyền là cái gì chu huyền suy nghĩ khé động giếng máu lập tức dâng lên một trận máu loãng hóa thành hai con huyết thủ một cái tay đem chu huyền thần hành giáp mã bắt đến trong tay một cái tay khắc ngón giữa tại giáp mã bên trên k ắ c xuống một hàng khiến người nhìn không biết minh văn k ắ c xong về sau giáp mã trở lại chu huyền trong tay đây chính là huyền chu huyền nâng giáp mã cảm thụ một trận cái này nguyên bản do màu vàng cứng rắn giấy chế thành giáp mã giống mọc da v ỏ cứng mặt ngoài vậy bóng loáng nước trượt đến như khối này giáp mã nhiều khác lại vậy được nhìn không biết minh văn về sau có hay không mới tác dụng tại giếng máu bên trong vậy thí nghiệm không ra cắt đứt cùng giếng máu kết nối chu huyền lại đi tìm thần khải rồi thần khải tan giã bia vương bạch cốt lần này cũng nên nôn điểm tốt đồ vật ra đi chu huyền đứng tại hát thủy bên trong lại cái gì tốt đồ vật cũng không có duy chỉ có hát thủy bên trong bạch cốt n g nổi lên mặt nước bộ phận càng nhiều hắn lần này ngay cả bắp đùi đều lơ lửng ở trên mặt nước a mở ngươi cầm nấu tiểu đại sư di cốt cầm địa vương xương cốt liền cho ta tạo ra như thế cái đồ chơi cái đồ chơi này có làm được cái gì h á c thủy rất khó chịu rất bất man ý chu huyền không có tất h khiếu linh l u n g tâm vô pháp cảm nhận được nó thần bí nghệ thuật cuốn lên một bụng nước hướng phía chu huyền r ộ i qua đến a còn không tiếp thụ n ổ i phê bình ngươi cho ta thêm sức lực A, d i ễ p tử bên kia ngao ngao cho ta tốt đồ vật đến ngươi chỗ này vắt chảy g i nước ừng ngục hát thủy lại cuốn lên một b ụ n nước dội tại trên mặt hắn chu huyền nói ra hai cái bong bóng nước a mở ngươi cẩn thận tỉnh lại bản thân. sớm ngày đền bù ngươi và giếng bảo sự tranh l ệ n h chu huyền lau mặt về sau hai ngón tay khoa tay ra t r ê n h l ệ n h về sau đi về phía trăng đỏ h n g cùng lý thừa phong liên hệ lao lý chuẩn bị sẵn sàng ta muốn giáng lâm đã chuẩn bị thỏa đáng mời đại tế ti giáng lâm lý thừa phong đang chuẩn bị ra cửa lấy được chu huyền chỉ thị liền đi p h ò n g khách gia hiệu nữ hầu cũng trở về bản thân phòng không muốn đi ra hô chu huyền trước mắt một đạo bạch quang loại qua rơi hàng ở lý thừa phong trong thể xác đại tế ti ta đang muốn ra cửa tham gia cốt lao hội nghị hội nghị không phải hậu thiên sao kia là mỗi tháng một lần đại tập hội nhưng đêm nay cốt lão hội có một cái lâm thời hội nghị thành hoàng hai cái đừng ra cốt lão hai đại thần trước phải thật tốt nghiên cứu thảo luận nay nhật du thần vẫn là công việc v u nữ cũng tới người chu huyền nghe xong thành hoàng cốt lão v u nữ đều có người du thần ti không đi người sao tuy nói du thần ti người là từ chín đại cổ đường khẩu bên trong tuyển gia đệ tử đ ả m nhiệm nhưng bản thân du thần ti là một đơn độc xây dựng chế độ do t r ư ở n g nhật trưởng đêm hai đại du thần thống lĩnh b ị a vương đã là thành hoàng tam đương ra lại là du thần ti tuần đêm du thần thành hoàng muốn thay hắn ra mặt du thần ti cũng không nguyện ý thay hắn ra m ặ sao đại tế thi, Minh Giang Ti Thần Thần, Phủ Du thần ti Du thần, xuất từ các ố t thành lão, hoàng, vũ nữ ba nhà đường khẩu, h nữ đường nơi vũ ba k cổ đ ư ờ người khẩu không đệ đ tử, và ợ c minh giang phủ du thần vậy mà thân kiêm nhiều chức chu huyền điều này cũng mới hiểu được tỷ tỷ vì cái gì bá đạo như vậy chém giết b i a vương minh giang phủ trưởng đ ê m chính là vũ nữ Lao lý, ta cái này có tin tức mới, người giúp ta mang cho tin tức tỷ tỷ, cái có bách mới, người giúp này qu hắn lý giải không được tình cảm phức tạp nói chuyện đặc biệt gian nan cảm giác cùng đứa nhỏ đồng dạng một cái khác tin tức hình xăm cổ tộc muốn tại ta ban nén hương thời điểm đóng đinh ta liền hai cái này tin tức thân thể ta có chút khó chịu trước rời khỏi giáng lâm trạng thái đều không chờ lý thử phong đáp ứng chu huyền đã thối lui ra khỏi giáng lâm trạng thái chu ra ban rất náo nhiệt trong đêm xếp đặt năm bàn g h ế không ngủ sớm cảm thấy sư phụ các đồ đệ đến rồi vệ tử uống rượu hẳn tù tỳ sở dĩ bậy tiệc là chu linh ý cùng viên bất ngự trong lòng cao hứng tại chu huyền chém lương ngọc thăng về sau liền đại biểu lấy hắn đã trên bàn tiệc dư chính nguyên hất lên áo khoác không hút thuốc la hắn vậy ngậm lấy điếu thuốc quấn khuyên lên rượu nên ăn một chút, nên uống một chút phách lối điểm muốn cùng huyền tử một dạng các ngươi đều biết tiểu sư đệ có thêm hơi thở đi minh giang phủ mới bao lâu à đều mua xe rồi mạ cồn xe kia mở động cơ ô ô đại sư minh nói về chu huyền phát tài trong đầu rất thoải mái chu linh y thì nhấp lấy hoàng tiểu đông nhiên nàng nhìn thấy một cái đèn lồng nàng đem đèn lồng nắm chặt tin tức mới trong lòng nàng ngưng kết ba nén hương liền muốn đậu thủ bách quỷ dao là một hoa cùng đệ đệ giống nhau như lúc thằng ngốc kia tiểu tử chu linh y thì hướng phía bưng thức ăn lên bản viên bất ngữ ngay mắt g ra dấu chương một trăm chín mươi mốt cốt lao hội nghị hai chương một trăm chín mươi mốt cốt lao hội nghị hai viên bất ngữ buông xuống đồ ăn bước nhanh đi đến chu linh y v bên người đệ đệ tìm được bách quỷ dao chu linh y cùng viên bất ngữ nói một hoa đặc thù một tiểu tướng đốc g i i đến cùng huyền tử giống nhau như lúc hắn là bách quỳ dao đúng nha trước kia thông qua tổ thụ liên tiếp ta cũng đã gặp hắn nhưng hắn rõ ràng chính là t i ể u tướng đốc mà lại tuyệt đối không phải trang hạ kim tại đông thị đường phố trên núi dùng pháp khí kiểm tra đo lường qua phố bên trên người một hoa trên thân một đốt nhang lửa vết tích cũng không có viên bất ngữ thì nghĩ tới điều gì nói khả năng vậy chính vì vậy cho nên hình xăm cổ tộc mới tìm không đến bách quỳ dao đồ đệ tìm được t r ư ớ c là chuyện tốt chỉ cần đem hắn giữ vững không nhường hình xăm cổ tộc người nhung c h ẳ n dù là đồ đệ đến rồi ba nén hương lửa cổ tộc người vậy tuyệt đối vào không được minh giá phủ vào không được minh giá phủ đồ đệ tuyệt đối không có việc gì sáu nén hương trở xuống cổ tộc tìm hắn để gây sự tương đương chịu chết chu huyền là hình xăm cổ tộc k h ắ c tinh nọa thần c h i thủ có thể lấy ra hình xăm cường đại cảm giác lực có thể ô nhiễm hình xăm để hình xăm q u a n người ta để hạ kim tại cuộc sống về sau bên trong giữ vững bách quỷ dao chu linh y thì nói hoa tử t i ể u tử kia phần lớn thời gian có ta bảo vệ t h tỷ hẳn là cũng sẽ phái người bảo vệ hắn hình xăm cổ tộc tìm không thấy bách quỷ dao phát động không được đến minh giang phủ đóng đinh kế hoạch của ta bọn hắn nghĩ đóng đinh ta cho ta trước ra minh giang phủ lần này tử liền an toàn rất nhiều chu huyền tâm tình thật tốt bày ra thần hành g i mã t h ố i này giáp mã có giếng máu khắc xuống minh văn hiện tại cảm giác thành rồi một cái hoàng mai rùa nhưng là có gì hữu dụng đâu chu huyền chính tính còn đâu bên hai liền truyền đến hoa hồng hoa hồng ta yêu người tiếng ca lao vân đại gia ngươi hơn nửa đêm nhân ra đi ngủ ngươi nghe ca nhạc còn nghe nhiệt tình như vậy ca khiến người làm sao ngủ ta thật nghĩ xuống lầu cho lão vân cái hốt nhất b ạ o hạt r ẻ suy nghĩ mới động chu huyền trong tay thần h à n h giáp mã bỗng nhiên c h ấ p động kim quang sau một khắc chu huyền thân thể trầm xuống liền xuất hiện ở lầu một đại đường muốn nói vân tử lương chính vừa nghe ca bên cạnh tự hít bắt trước mẹ tỏ khỏ l ủ vũ đ ư ờ n g hai tay chống n ạ n h bên cạnh xoay cái mông bên cạnh đá chân tư thái lao rối loạn hắn nhảy chính hạch trận nhìn thấy chu huyền chỉ mặc cái lớn của cậu trong tay nắm bắt một cái giáp mã con mắt trận lên cực lớn đang nhìn hắn khiêu vũ trang diện này cực độ xã hội tử vong vân tử lương bối rối chu huyền vậy bối rối n g ư ơ i n g ư ơ i làm gì vân tử lương có chút tức hồn hẹn cũng họng sửng sốt gạt ra cái còi âm chu huyền g i lên tay mang theo ảy này nói không có ý tư à l a vân ta sửng sốt không nghĩ tới ngươi hơn nửa đêm nhảy ta múa ta không phải nhảy ta múa ta đây là nghệ thu không có ý tứ a không biết n g ư ờ i nhảy như thế tao nghệ thuật vân tử lương lợi huyện cao ức một tòa rất có hiện đại hóa phong cách cao ức lâu một trong phòng hội nghị thật dài bàn hội nghị một bên cổ linh cùng đ a o đớn học giả ngồi ở thượng thủ vị trí cổ linh là cốt l a o hội thông thần đ a o đớn học giả là cốt l a o hội thần chức t r i ề u p h ụ hai đại thần chức chủ trì trận này lâm thời hội nghị bàn hội nghị một bên còn ngồi lý thừa phong quan chủ thanh phong cùng với vu nữ thương văn quân quan chủ xem như thành hoàng đại đương ra trong vòng một đêm đường khẩu liên tục chết đi hai tên cao thủ trong lòng cực phất hận lúc này liền vô bản đối đau đớn học giả nói đại học giả chuyện hôm nay chúng ta đường khẩu nhất định phải một cái công đạo bàn giao bàn giao chính là lương ngọc thăng cùng người quẹ cấu kết đi đông thị đường phố lạm sát kẻ vô tội bị trương nghi phong chính pháp lý thừa phong về đ ố i nói k i u b ị a vương đâu b ị a vương không cam tâm lương ngọc thăng chết đi vì nghĩa tử hắn muốn trả t h ù trương nghi phong t r ư ơ n g nghi phong hảo hữu chu huyền không vừa mắt lộ ra thông thần quân bài b ị a vương thấy quân bài nhưng phải cường sát chu huyền không có đem chúng ta cốt lao hội để vào mắt ta đổi tới xuất thủ muốn áp địa vương về cốt lao nhà giam nhưng địa vương phản kháng không theo đồng thời còn muốn đi giết trương nghi phong cùng chu huyền bình thủy phủ hoa đại nhân nhịn nữa không ngừng ra tay giết bia vương lý thừa phong đem sự tình chân tướng nói ra trung gian làm một chút xịu mỹ hóa tiếng nói mới rơi thành hoàng nhị đương ra thanh phòng tìm ra lý thừa phong trong lời nói l ô thủ nói ngươi nói lương ngọc thăng cùng người quẻ có cấu kết đây là hủy chúng ta thành hoàng thanh danh đại học giả ta muốn cầu nghiêm cha thành hoàng từ bên trên cha được bên dưới nhìn xem chúng ta thành hoàng có hay không cùng xú danh chiêu lấy người quẻ cấu kết quan chủ cùng đại học giả đồng thời cúi đầu trong lòng tự nhủ hết chuyện để nói cũng may đau đớn đại học giả ra mặt rất dày Một một h ắ nói. Hư hư thực thực mờ mờ, nói xong đau đớn đại học giả nhìn về vu nữ thương văn quân thương văn quân nói chuyện không nhanh không chậm nói đại học giả lời này ta liền không rõ ràng chu huyền thế nhưng là hoa đại nhân đệ đệ làm nghĩa tử xuất thủ là người thường tình hoa đại nhân vì đệ đệ xuất thủ cũng không phải là nhân c h i thường tình húng chi b g a vương chết sợ không phải hoa đại nhân một người trách nhiệm thành hoàng người tại hiện trường nhặt được bình thủy phủ tiễn đại nhân tiễn muốn hay không đem tiễn đại nhân vậy hô đến nơi đây thật tốt hỏi trách một phen nâng lên tiễn đại nhân quan chủ ánh mắt thanh tịnh rất nhiều bình thủy phủ du thần ti rất cường ngạnh du thần đều là đi nơi k h á c đường khẩu học b ả n sự sau đó lại về bình thủy phủ bình thủy phủ không có thần minh nhưng đặc biệt thích ra thiên tài nhất là tiễn đại nhân hắn mới thật sự là thông thần tất cả mọi người không tiết lời thương văn quân cũng tới tính tình trong lời nói mang theo trào phúng nói đến hỏi trách tiễn đại nhân không có một cái dám đắt lời nhưng đại học giả nhưng phải chúng ta lao điện hoa đại nhân cho bàn giao g lần yếu sợ mạnh có đúng hay không thời gian trôi qua lâu thật đem chúng ta lao điện xem như hương hỏa không cao quả hở mềm thương văn quân nhìn chăm chú vào quan chủ còn nói như việc này là ai hương hỏa cao ai liền có đạo lý quan chủ ta thương n ư ơ n g tử bất tài nguyện ý cùng ngươi linh giáo hai tay ngươi nếu ngay cả ta đều đúng không qua ta sợ ngươi thấy hoa đại nhân càng là bại tướng dưới tay nha quan chủ không nguyện ý đối lên vu nữ nhưng bị thương văn quân nói kích thích lại không muốn mất mặt liền quát k h ẽ nói thương văn quân ngươi đường khinh người quả đáng trò chuyện sự t ì n h liền trò chuyện sự t ì n h đ ỗ n g nhiên liền muốn động thủ thật muốn động vậy liền động ta h a sợ ngươi sao b à n h b à n h b à n h liên tục ba tiếng hữu lực góp bản đau đớn học giả đã cực tức rồi đứng dậy liền g i a n d ậ y lâm thời hội nghị là đại gia hòa hòa khí khí nghĩ biện pháp đem sự t ì n h xử lý tốt địa phương chém chém giết giết, nơi này là diễn võ trường sao muốn nói vừa rồi văn quân lời nói đây vậy quả thật có đạo lý bia vương động thủ là người thường tình hoa đại nhân xuất thủ cũng là nhân chi thường tỉnh chỉ là hậu quả nghiêm trọng hơn đã như vậy song phương trách nhiệm đều không truy cứu nhưng địa vương dù sao chết rồi xử lý tăng lễ lúc hoa đại nhân đến đây phùng viếng đồng thời bồi cái giang hồ lễ lại cho b ị a vương người nhà ra một bút tiền trợ cấp đại học giả người cứ như vậy thiên vị b ị a vương một mực không có nói nói cổ linh cuối cùng m ở miệng chương một trăm chín mươi hai trừ bỏ cổ linh một chương một trăm chín mươi hai trừ bỏ cổ linh một thiên vị đau đớn học giả nghiêng đầu nhìn về phía cổ linh hắn nhớ được cổ linh gần nhất không có cường thế như vậy a có lẽ đã từng cổ linh trong cốt lao hội cường thế hơn thậm chí cường thế phải có chút quá mức nhìn thấy khó chịu liền muốn đỗi thiên tài thường thường đều là như vậy trong xương cốt rất cao ngạo rất ngưng cổng giơ tay nhấc chân đều lộ ra không ai bị nổi ngưng cổng nhưng hiện thực cho cổ linh một bài học chính là nàng hương hỏa dừng lại vô luận như thế nào đều không thể tiến thêm kể từ ngày đó cổ linh bỗng nhiên liền trung thực đương nhiên nàng tại cốt lao hội địa vị vậy rất xuống ngàn trượng buổi tối gọi cổ linh mở ra hội nghị nói t r ắ n g ra là chính là vòng nàng tới làm cái linh vật ai bảo nàng còn mang theo thông thần thần trước đâu ai nghĩ đến nàng cũng dám phát biểu mà lại lên tiếng bác bỏ vẫn là đau đớn đại học giả ngươi nói ta thiên vị bia vương đau đớn học giả lặp lại chất vấn tự nhiên cổ linh đầu qua loa sai lệch chút nói ta đem thông thần quân bài cho chu huyền đối mặt bia vương lúc hắn vậy sáng quân bài loại tình huống này bia vương còn dám xuất thủ bia vương không có đem ta cái này thông thần đưa vào mắt thông thần đại nhân bia vương không phục ngươi vậy không đồng nhất trời hai ngày luận hương hỏa cao thấp bia vương cùng ngươi không kém quá nhiều luận thần bí c h i thức hắn cùng với ngươi cũng là tám lạng nửa cân dựa vào cái gì bị ngươi ngăn chặn người chết có đôi khi so người sống có tác dụng quan chủ mở miệm mai mượn danh nghĩa、bia、vương danh nghĩa chẳng những trào phung đúng chỗ còn không sợ cổ linh tìm phiền thoái dù sao đều là bia vương nói khó chịu ngươi tìm hắn nghe quan chủ ngươi tựa hồ vậy không phục ta cổ linh g i ấ y lên một đoàn đu lam ánh lửa hướng lồng ngực của mình chiếu đi thông qua ánh lửa tất cả mọi người nhìn thấy nàng bí cảnh bên trong hương hỏa đầu nhang rất vượng tại cổ linh thúc giục thời điểm đầu nhang lửa thậm chí có chút trứng mắt đây là hương hỏa tại tấn m à n h thiêu đốt lúc độ sáng Ngậy! Quan nhìn chủ hiếp li mắt kỹ, ta đã sớm nói thông thần thiên phú dị bẩm hương h ỏ a sẽ không cứ như vậy nói rừng là rừng tứ lại thần trước bên trong đau đớn học giả xếp hạng nhất dựa vào sau cổ linh tuổi còn nhỏ uy tín không đủ xếp thứ ba thừa dịp cổ linh hương h ỏ a đình chỉ đau đớn học giả mắt thấy muốn vứt bỏ lao ướt n ũ leo lên phía trên mới bỏ một nửa cho người ta một cước đ ặ t xuống quan chủ n g ư ơ i bây giờ phục rồi sao quan chủ sĩ diện không đi đáp ứng nhưng cổ linh đã một lần nữa tìm về trở thành thông thần ỷ trượng lớn nhất liền có thể tiếp tục đặt ở trên đầu của hắn hắn không phục cũng không được đành phải ôm quyền sau đó túi đầu không nói thanh phong thì đứng dậy, nói với cổ linh thông thần đêm nay việc quan hệ thành hoàng thanh danh mời ngài từ trên xuống dưới nghiêm tra đường khẩu điều tra thêm chúng ta có phải hay không cùng người quẻ có cấu kết quan chủ cùng đau đớn đại học giả nắm đấm nắm được băng băng rung động hai người bọn hắn người muốn làm trận liền đem thanh phong xử lý miễn cho cái này khó chơi thành hoàng nhị đương ra không ngừng cho bọn hắn nói xấu đối với người quẹ tại t h à n h hoàng cốt lao bên trong thẩm thấu thế cục thanh phong không phải là không hiểu mà là không nguyện ý cùng bọn hắn thông đồng làm vậy bây giờ mượn hội nghị thật tốt âm dương một bữa đại đương ra phát tiết trong lòng ác khí cũng tốt Thanh phong thấy rõ thế cụ, tại tỏ Phong ngày rõ cục, mỗi mẹ bây lì Linh, bên thêm. trong quanh tin tức Linh thông hơn, nhìn tức đảo được sẽ chỉ hiểu chỉ Cổ sẽ giờ cổ linh một lần nữa nằm giữ hội nghị bên trong quyền nói chuyện bắt đầu đánh nhịp nàng trước ra hiệu thanh phong ngồi xuống sau đó có trật tự mà nói b ị a vương thấy ta quân bài y nguyên xuất thủ đây là sinh p h ả n tâm cùng chúng ta cốt lao hội đối n ị c h hắn chết có tội lương ngọc thăng cùng người què tại đông thị đường phố lạm sát kẻ vô tội loại người này chính là thành hoàng bại hoại càng là chết không có gì đáng tiếc hai người bọn họ chết cốt lao sẽ không truy cứu thanh phong quan chủ nếu là đọc lấy tình nghĩa minh đệ muốn đi tìm tiễn đại nhân hoa đại nhân trả thù đó là một người vệ tư cốt l a o sẽ không áp đặt can thiệp nhưng là bất đắc dĩ cốt l a o thành hoàng du thần ti danh nghĩa trả thù nếu là lá mặt lá trái tập đường khẩu chi lực trả đũa liền thu nhập cốt lao nhà giam xử tàn hình quan chủ thanh phong các ngươi có phải hay không đồng ý đồng ý thanh phong đáp lại thanh â m rất vang vọng dù sao hắn chắc là sẽ không đi báo thủ b ị a vương lương ngọc thăng cùng hắn nước tiểu không đến một cái ấm bên trong kia hai chết rồi cùng hắn thanh phong có quan hệ gì ta vậy đồng ý quan chủ hữu khi vô lực đáp lại cổ linh cái này tấm đập đến quá t à môn cấm chỉ đường khẩu trả thù nhưng cho phép tư nhân trả thù t ư n h â n trả thù tìm t r á i trứng h á n quan chủ không tìm đường khẩu người đi hỗ trợ ứng đối như thế nào tiễn đại nhân hoa đại nhân chớ nói chi là nhân gia bình thủy p h ụ du thần ti là một tảng lớn tấm sắt phía sau còn có t i ể u đại nhân trấn sơn bình hương một đám người h á n quan chủ cũng sợ bị người đinh thành con nhím đã không có gì nghị kia theo thông thần nói xử lý đau đớn học giả từ người chủ sự biến thành phụ họa đánh nhịp khí thế đều yếu đi mấy phần đương nhiên minh giang phủ du thần vất lạc dù sao cũng là cái mất mặt sự mặt mũi này muốn nhặt lên vũ nữ thương văn quân sắc mặt biến đổi cái này nghe vào vẫn là phải tìm đường khẩu chu linh y hề phiến phức đã hoa đại nhân là l ã o điện người kia l ã o điện liền tương s á t thanh danh của người chống đỡ tản đến trong giang hồ mặt mũi cũng liền nhặt lên l ã o điện là minh giang phủ đường khẩu minh giang phủ đường khẩu giết minh giang p h ủ du thần cái này thuộc về nội bộ đấu tranh tốt qua ngoại nhân chém giết người một nhà không cần phải điện kiêng bia vương ta g i ế t thương văn quân nói bia vương chống lại thông thần quân bài ta trưởng đêm xuất thủ thanh lý môn hộ quan chủ trả thù cũng có thể tới tìm ta ta tùy thời cùng kính chờ đợi như vậy tốt nhất cổ linh lại đối quan chủ nói cuối cùng thanh phong nói đến có chút đạo lý vì thanh hoàng thanh danh từ trên xuống dưới cha một lần duy trì trật tự chức vụ quan chủ người tới đ ả g đương thanh phong một mặt kinh ngạc vì cái gì duy trì trật tự không phải hắn mà là quan chủ cổ linh có chính nàng suy tính nếu là thanh phong loại này xương cứng làm duy trì trật tự không cho thành hoàng t r a cái út sấp thanh hoàng xây dựng chế độ rất khổng lồ chỉ là hương chủ liền có m ộ ư ơ i hai cái cùng người quẹ chiều sâu móc nối bọn hắn được chậm chạp thanh tẩy h động tác quá lớn cùng loại lương ngọc thăng quan chủ bịa vương dạng này người một khi bị bước công đoàn cũng thật là cái đại phiền t o á i để quan chủ làm duy trì trật tự đã không làm ra cái đại phiền phải đến đồng thời vì báo cáo kết quả nhiệm vụ tốt xấu buộc mấy cái thành hoàng đến báo cáo kết quả nhiệm vụ thịt ngôi thiếu cũng là thịt có thể giao mấy cái là mấy cái mặt bên cắt giảm quan chủ thực lực đồng thời còn có thể cắt giảm uy tín của h ắ n được rồi hôm nay liên quan tới lương ngọc thăng b ị a vương sự t ì n h định đến nơi này đại gia còn có hay không dị nghị nếu như không có vậy liền triệt để định ra cổ linh hỏi tham q u a về sau nhìn lướt qua xung quanh không ai lên tiếng nàng liền nhẹ nhàng go gó bàn hội nghị mặt ra hiệu sự tỉnh bùi bặm láng xuống còn dư lại chính là chức vị nhận bệnh chấp giáp dân chủ tuần đêm du thần quan chủ đưa ra nhân tuyển thương văn quân tại chỗ liền bác bỏ rơi mất dùng lời đâm quan chủ ống thở quan chủ bịa vương nối phạm vào sai lầm lớn bị người cầm xuống ngươi thành hoàng lại đi du thần tì bên trong kéo người sẽ không lại nhét cái cùng cốt lao đối nghịch kẻ phản bội a ngươi nói chuyện đừng quá phận tuần đêm du thần ứng cử viên cho chúng ta đường khẩu ra thương văn quân một đề nghị quan chủ liền cùng nàng dù beng song phương ngươi tới ta đi bên nào cũng cho là mình phải du thần ti mặc dù nhiệm vụ nặng nề g h nhưng hàng năm đều có thể từ tỉnh quốc lĩnh được rất nhiều pháp khí c ấ m khí cổ tịch còn có cao nhân khẩu thụ phù kinh trước ba người cũng có tốt nhưng phù kinh tương đương c h ấ t quý chuyển miệng phần lớn là b ả n thiếu đường khẩu tại du thần ti đệ tử nhiều nhiều người lực lượng lớn chuyển miệng phù kinh nói không chừng có thể tích lũy ra một bộ cả bộ cả bộ phù kinh a nếu là tăng lên hương hỏa loại hình phù kinh có thể trực tiếp đem đường khẩu hương hỏa con đường bên trong cạm b ấ y toàn bộ thanh trừ hết nếu như là đo lường tính toán tương lai loại hình có thể đem đường khẩu tương lai nguy cơ trước thời hạn biết được trước thời hạn bài trừ phù kinh tầm quan trọng liên quan đến toàn bộ đường khẩu cho dù là không tranh không đoạt vũ nữ đối mặt du thần ti danh lệch cũng là tấp đất không đường nếu là tiểu tiên sinh hương hỏa cấp độ cao thêm chút nữa là tốt rồi cổ linh nghĩ t h ầ m nhưng rất nhanh nàng liền đức mất ý nghĩ này minh giang phủ du thần ti danh lệch xưa nay không để vũ nữ thành hoàng cốt lao bên ngoài người nhung tràm thương văn quân cùng thành hoàng một mực tại tranh ông nói ông có lý Bà đại học u giả c nói rất có đạo lý cổ linh lần này so sánh đồng ý đau đớn học giả không phải cứ như vậy nao chờ nao h xuống dưới ba ngày ba đêm cũng không có kết luận tuần đêm du thần chức vị tạm thời có một kết thúc thành hoàng tam đương ra vị trí thanh phong cùng quan chủ ý nghị xuất nhập không lớn do chữ phong cờ cường phong k i ê m n h i ệ m ngược lại là không trọng yếu nhất chấp giáp hương chủ tranh luận khá lớn lý thừa phong lấy trương nghi phong chính pháp lương ngọc hương vừa vặn do trương nghi phong đảm nhiệm chấp giáp hương lý do đưa ra nhân tuyển quan chủ không hề giấu ý chấp giáp hương chủ là thành hoàng đối với chuyện bên ngoài thích hợp bên trong chứ ba cái đương ra địa vị cao nhất quan chủ muốn tìm người một nhà đi làm không phải làm sao vớt chất béo ta cảm thấy lý lao sư kiến nghị không sai cổ linh vậy nói năng có khí phải nói ta cũng cảm thấy không sai thanh phong biết rõ trực đêm người cơ bản thanh liêm xem như trực đêm người dẫn đầu hành lệnh trương nghi phong là hắn thưởng thức người một trong trương nghi phong tư lịch không đủ hương hỏa mặc dù không tệ nhưng khuyết thiếu rèn luyện lần này quan chủ nhiều lần kiên trì đồng thời còn cho đau đớn học giả nháy mắt ra giấu m ộ ư ơ i hai hương chủ thiếu một cái ảnh hưởng không lớn thiếu liền thiếu đi chờ quan chủ cùng thanh phong có cộng đồng thí sinh thích hợp chúng ta lại đi quyết định đau đớn đại học giả nói rút vào cổ linh không tiếp tục kiên trì gõ mặt bàn một cái thời điểm không còn sớm các vị về nhà trước nghỉ ngơi tham dự đám người ai đi đ ư ờ n ấ y lúc này đã gần đến bình minh quan chủ một mình thuận lợi huyện cao ốc xoay chuyển tầm vài vòng vòng qua đường phố đối diện đ u ô cục đứng hút thuốc một cỗ màu đen ngân hồn ô tô dừng ở trước mặt hắn tài xế chân chu xuống xe giúp hắn kéo ra cửa sau xe quan chủ lên xe đau đớn học giả hốt xì gà cười khổ mà nói nhỏ hơn gần nhất năm tháng không thuận n h à ai biết cổ linh tìm rồi cái gì t à môn phương thức vậy mà đem hương hỏa một lần nữa đốt lên chúng ta trưởng k h ô n g lực tại biến mất đau đớn học giả than thở nhớ lại ít năm như vậy hắn cùng quan chủ tại cốt lão trong thành hào hô phong hoán vũ tràn cảnh trong lòng càng là sống ra bờ lừ khổ ư ý vị lương ngọc thăng chết thật sự tính như vậy rồi hiện tại đã không phải là bia vương lương ngọc thăng vấn đề người quẹ những năm này làm việc quá nóng nảy mặc dù bọn hắn cho hồi báo cũng rất phong phú nhưng là dẫn đến chúng ta gây thù hằn quá nhiều ta sợ hỏa thiêu đến chính chúng ta trên thân tới đau đớn học giả giảng ở đây vỗ nhẹ quan chủ m u bàn tay đem chủ đề chuyển di nói còn nhớ rõ mười chín trải nhà kia tiệm mì đi hai năm trước lao bản nhiễm bệnh chết rồi lao bản nhi tử nấu ra tới trước mặt lại đà lại không tư vị không nghĩ tới nhi tử đem tay nghề được mà so trước kia hương vị còn tốt cùng đi ăn một bát đi chứ sao quan chủ p h i ề n lòng sự tình không bỏ xuống được nhưng không tốt quét đối phương mặt mũi đau đớn học giả so quan chủ lớn một ư ơ i hai tuổi hắn là quan chủ thần bí học lão sư cùng với cải biến vận mệnh nhân nhân t ừ n g t ạ i minh giang phụ xa xôi vu gia thôn đau đớn học giả nhìn ra quan chủ thiên phú chẳng những đem hắn dẫn tới minh giang phụ thành còn giúp quan chủ tìm rồi vị thành hoàng s ư phụ nhiều năm xuống tới không có con cái đau đớn học giả đem quan chủ trở thành thân nhi tử nhỏ hơn mặt hương vị thế nào đau đớn học giả chờ mong khích lệ tạm được quan chủ không yên lòng ta biết rõ ngươi ở đây suy nghĩ gì thời đại thay đổi mỗi một cái thời đại đều là thuộc về người tuổi trẻ cổ linh cũng rất trẻ tuổi từ lúc nàng gia nhập cốt l a o hội liền sinh ra rất nhiều biến hóa rất nhỏ những biến hóa này quá chậm rãi quá ôn đu dẫn đến chúng ta nhìn không ra đến nhưng một lúc sau chờ chúng ta nhìn ra thời điểm liền không nắm được rồi đau đớn học giả lại bổ sung chúng ta cũng được biến nhưng không phải hướng phía trẻ tuổi ngông cùng phương hướng đi biến mà là hướng l a o tham sống sợ chết phương hướng đi biến cùng người quẹ sinh ý chúng ta muốn chuyển đến bí mật hơn phương diện mà lại bên ngoài chúng ta muốn mặc lên một tấm cao thượng chính nghĩa gương mặt trang cao thượng tràng không ra quan chủ bắt đầu một lòng một ý ăn mì đ a o đớn học giả vậy cầm quan chủ không có cách hắn biết rõ quan chủ là một bướng bình lại ngang ngược tính cách muốn khiêu động tư tưởng của hắn cần thời gian tài xế tức thời đưa cho đ a o đớn học giả một phần báo chí lao ra nhìn liếc mắt báo sáng đ a o đớn học giả nhanh chóng xem lấy báo chí liên tục lật qua lật lại phía dưới đem chọn phần báo chí đọc xong xem như cốt lão đại học giả hắn có được kinh người d u y ệ t đọc tốc độ nhỏ hơn bia vương cùng lương ngọc thăng chết chưa hẳn không phải một chuyện tốt hai người một lần nữa sau khi lên xe đau đớn học giả đem báo chi phóng tới quan chủ trước mặt nói cái này có lẽ chính là chúng ta làm ra cải biến thời cơ tốt nhất quan chủ nâng lên báo chí trang đầu đầu để chính là trương nghi phong ảnh chụp trong tấm ảnh trương nghi phong gương mặt cương trực công chính ánh mắt rõ ràng viết ta cùng với tội ác không đội trời chung h ừ trương nghi phong cũng không biết đi rồi cái gì vận khí cất chó bị lấy ra làm điển hình tuyên truyền rồi tờ báo này làm sao đem chúng ta thành hoàng bưng lấy như thế cao như cái gì minh môn chính phái đồng dạng thổi đến ta đều đ ỏ mặt tòa báo thổi cái gì ta phong dám trắng trợn như vậy báo cáo người què cậu n g a muốn bị chém đau đớn học giả xem báo nhìn được rất sâu thậm chí thấy được báo chi phía sau định nhân đôi quan chủ nói chúng ta trưởng không lực hạ xuống rất lợi hại đây là thần thâu đường khẩu tại nhằm vào chúng ta bên ngoài là khen nhưng thật ra là cho chúng ta mặc lên đạo đức công s i ề n g lại thêm đưa tin người què là buộc chúng ta cùng người què phân rõ giới hạn bố trí phần này báo chí người hẳn là đoạn tình lam thần thâu trong tay có minh giang phủ lớn nhất tòa báo sau lưng có xưởng in ấn minh giang đại đa số báo chí đều là từ nhà h ắ n xưởng in ấn đi ra báo chí dám nhằm vào thành hoàng đem lương ngọc thăng miêu tả thành thành hoàng phản đ ổ không có thần thâu đường khẩu cho phép loại này báo chí ấn không ra đau đớn học giả cùng ti minh tiếp xúc qua hắn đối ti minh đem so với khá thấp đánh giá là đại não vụ về hương hỏa cũng không tệ lắm phần này báo chí bố trí có ý khác không phải ti minh loại kia người bộ tuệ y nghĩ ra vũ nữ thần thâu bình thủy phủ du thần ti thậm chí thành hoàng thanh phong cốt lao cổ linh đoạn tình lam đều ở đây nhằm vào chúng ta gây thù hẳn quá nhiều không bằng chức giả ý dung nhập bọn hắn lần này quan chủ cuối cùng bị thuyết phục hỏi làm sao dung nhập cổ linh thanh phong cùng lý thừa phong đều đề nghị trương nghi phong làm chấp giáp lương chủ vậy liền thuận bọn họ ý dịu hắn thượng vị cổ linh để ngươi làm duy trì trật tự ngươi liền cho nàng giao phần tốt bài thi tìm chút cái mông không sạch sẽ thanh hoàng giao một bút tiền trợ cấp để bọn hắn làm phiếu điểm chờ bọn hắn chết rồi chức quan béo bở vị trí cũng chống đi đem trực đêm người an bài đi vào từ trên xuống dưới đem tư thái bày ra đến sau đó để người quẹ người thu liêm mấy tháng đem tiếng gió triệt để vượt đi qua lại để cho người quẹ lấy khiêm tốn tư thái tái xuất về sau người hàng cấp thấp hàng không làm chỉ làm cấp cao hàng ngoặc chút thông linh trình độ rất cao người đi rết như vậy người rết đến ít tiền kiếm được lại thiếu không được bao nhiêu quan chủ nghĩ rồi hồi lâu nói không được đây là tại nhận t h ừ a chúng ta còn chưa đi đến một bước này lao cha ngươi còn có biện pháp lý thừa phong ngươi đều có thể chơi được ngươi nhất định có thể chơi được cổ linh đây không phải nhận vua đây là tạm thời tránh mũi nhọn mà lại ta chơi được lý thừa phóng không có nghĩa là ta chơi được cổ linh người không giải quyết được để ta làm cổ linh hương hỏa xu hướng tăng rất mạnh nhưng là nàng cũng bất quá sáu nén hương ra mặt trực tiếp xử lý nàng quan chủ nghe lọt được đau đớn học giả khuyên cáo nhưng chỉ nghe lọt được một điểm c h ư một trăm chín mươi ba nộ đạo kinh một c h ư ơ một trăm chín mươi ba nộ đạo kinh một đau đớn học giả nghe tới quan chủ vậy mà sinh ra xử lý cổ linh ý nghĩ từ hãy cùng tường hòa biểu lộ bị nghiêm khắc thay thế hắn trầm thất q u á lớn người biết chính ngươi đang nói cái gì sao người xử lý cổ linh chính là tại cùng toàn bộ cốt lão l à địch n g ư ơ i chết cũng không biết chết thế nào nhạc sĩ cùng họa sĩ còn tại trên đầu để ép đâu thánh nữ cùng thánh tử cũng sẽ thất t ỉ n h họa sĩ là tư thần nhạc sĩ là chuông quan cốt lao hai vị trí đầu thần t r ư ớ c năm mươi năm cũng không từng biến động cổ linh không phải cổ linh huyết lục của nàng là cốt lão hội báu vật thân thể vì đau đớn cùng thai ách mà sinh ngươi tạm thời có ý đồ với nàng đau đớn học giả cực ít nghiêm nghị như vậy quan chủ bị giáo hấn chỉ dám túi đầu đợi đến học giả cảm xúc hòa h o á n chút hắn mới một lần nữa mở miệng nói lao cha ngươi hiểu lầm ta không phải muốn tự mình ra tay gần nhất minh giang phủ xuất hiện đói khát sau đó thì sao ta và thanh phong đi điều tra qua đ ó i khát đầu nguồn không tra được nhưng ta hoài nghi cùng người quẹ sau l ư n g dị quỷ thực vi thiên tựa hồ có rất lớn quan hệ ngươi nghĩ mượn thực vi thiên tay đi đối phó cổ linh đau đớn học giả hỏi không sai vậy ta khuyên ngươi hết hy vọng chúng ta cùng người quẹ người còn lại làm ăn còn t r ư a t í n h thực vi thiên đụng đều không c ầ n đụng đầu này dị quỷ quá không tầm thường minh gia phủ bình thủy phủ du thần thi đổi bắt hắn hơn ba mươi năm ngay cả quỷ ảnh tử cũng không có nhìn thấy đau đớn học giả nói chuyện đến thực vi thiên chỉ cảm thấy lông tơ đứng thẳng nói dị quỷ vượt qua m ư ơ i tuổi liền bởi vì hương h ỏ a tinh thâm không quá dễ dàng thoát đi du thần ti đổi bắt vượt qua hai mươi tuổi liền nhất định trốn không thoát căn bản giấu không được đến rồi ba mươi tuổi du thần ti y nguyên không thu hoạch được gì điều này đại biểu cái gì đại biểu thực vi thiên g i ã tâm trên bầu trời thậm chí sẽ dẫn tới đạo giả cùng dạng này dị quỷ hợp tác k i a là hợp tác sao k i a là cho thực vi thiên làm chó nhỏ hơn ta cuối cùng khuyên nhủ ngươi chúng ta kiếm tiền kiếm lời linh q u ố t linh tâm đều có thể nhưng là tầng cuối cùng danh giới cuối cùng muốn giữ vững không thể cho người quẻ làm chó chúng ta vì cái gì có giá trị là bởi vì chúng ta đem người quẻ làm chó Bọn hắn sợ chúng, chúng sợ đau như t đớn học giả sửng g quan chủ. Quan chủ số sốt về sau thở dài một tiếng nhỏ hơn thời khắc mấu chốt không nên gấp ta tới cấp cho người nghĩ biện pháp từ khi mượn lao dương may quay đĩa chu huyền phảng phất trở lại thời học sinh ngủ được chính thoải mái thời điểm loa lớn bỗng nhiên liền thả nổi lên kích tình âm nhạc ta yêu cái này bóng đêm mênh mông vậy yêu cái này giả hoành ca hát càng yêu kêu hoa một dạng ngậu chu huyền xuyên qua y phục rửa mặt xong xuống lầu vân tử lương một mặt mê say lao dương nói đúng mê mội mất cả ý chí lao vân ngươi nhiều l á n h chút bài phí đánh bài đi thôi trong nhà mỗi ngày bị ngươi hoạ hoạ vân tử lương cùng ngươi ước pháp tam trường à về sau người khác đi ngủ đừng có lại nghe ca nhạc có chút công đức tâm không phải mời máy quay đĩa trở về cơ tâm hủy đi cho ngươi khóa trong năm tủ chu huyền một bữa số lạc vân tử lương về sau liền đi mua bữa ăn sáng tại thúy tỷ cổng trên chỗ bán hàng chờ lấy lúc hắn không ngừng đánh giá một trong lúc đó một hoa tựa hồ cảm giác được chu huyền ánh mắt ngần đầu chính là chân thành cười ngươi sao có thể là bách quỷ dao đâu chu huyền s ắ c thực nghĩ mãi mà không rõ chờ cơm nước xong xuôi chu huyền lại cho lữ minh côn tiểu phúc tử mang bữa sáng thuận đường mua một phần báo chí về tiệm nhìn mấy lần báo chí chu huyền rất hài lòng xem ra ti ra vẫn có người trí thức tờ báo này bố trí được không sai vân tử lương vậy bu lại nói tiểu chu ta tối hôm qua trở lại k ỉ n h ngươi có phải hay không được rồi cái gì tốt đổ vận vèo một cái liền đến trước mặt ta rồi liền cái này chu huyền đem giáp mã đập vào trên mặt bàn đưa cho vân tử lương nhìn nói cái này vốn là lương ngọc thăng pháp khí t h a m dò ở trên người một bước có thể đi hơn m ộ mươi mét xa bây giờ bị giếng máu cải tạo một lần có thể thuấn di một m ấ y m é tựa t như như vậy chu huyền nắm chặt rồi giáp mã ngưng thần tinh khí lập tức thân hình biến mất xuất hiện ở đường phố đối diện lại là một cái trước mắt giáp mã lần nữa sáng lên kinh quang chu huyền trở lại nguyên tọa vị rất k h ố c rất phong cách có chút chơi vui vân tử lương lần nữa nhận lấy giáp mã cũng muốn đùa nghịch một đùa nghịch pháp khí này dịch chuyển tức thời giáp mã không có l o a sáng hắn tự nhiên cũng không có di động vân tử lương không cam tâm dịch chuyển tức thời giáp mã y nguyên không để ý tới vân tử lương nháy mắt nháy mắt ta cái này không nhúc nhích ta vân tử lương đem giáp mã trả lại cho chu huyền nói g i ê n g máu ở phía trên viết chú một phương diện cải tiến pháp khí năng lực một phương diện khác đem pháp khí này đổi thành tư nhân chuyên môn đoán trừ ngoại trừ ngươi người khác không dùng được kia rất tốt có pháp khí này người quẹ chạy lại nhanh đều không dùng chu huyền cảm giác pháp khí này quả thực là vì chặt người quẹ mà sinh người quẹ chạy rất nhanh có chạy như bay thủ đoạn nhưng có pháp khí này nhìn xem là ngươi chạy nhanh hay là ta pháp khí bay nhanh thôi đi pháp khí này cũng liền truy người quẹ có thể làm tác dụng thực tế không phải rất lớn so thành hoàng giáp như thế nào chu huyền hỏi cái này giáp mã chính là giếng máu nuốt sáu cái pháp khí cộng thêm thành hoàng giáp mới cải tạo ra kém đến xa xôi thành hoàng giáp là thành hoàng bốn pháp khí một t r ó n g so ngơi ư cái này giáp mã cao cấp hơn rất nhiều vân tử lương đánh giá để giếng máu táo bạo lên rồi giếng máu tại chu huyền trong bí cảnh không ngừng va chạm kháng nghị vân tử lương vũ đ ụ c nó giếng máu chế tạo thành hoàng giáp có thể nào cùng nó làm giáp mã đánh đồng với nhau tiểu phúc tử còn chưa dạy giường chu huyền đem trong tiệm quét dọn vệ sinh một nữa vừa mới quét xong c h u điện thoại g e o rồi chu huyền cầm lấy mị độ phồn uy tìm ai tiểu tiên sinh ta là cổ linh thư viện giúp ngươi thỉnh cầu đến nhập quán tư cách ngươi chừng nào thì tới sẽ đi ngay bây giờ tới đi ta mang ngươi t i ế quán cổ linh nói được rồi chu huyền ba c ú điện thoại nói với vân tử lương phúc tử cùng ngũ sư huynh sau khi rời giường ngươi nói cho bọn hắn một tiếng ta đi cốt lao thư viện c ơ m t r ư a chính các ngươi ăn ta đoán trường trở về trễ nói xong chu huyền ra cửa lái xe đi lợi huyện cao úc thư viện vị trí tại lợi huyện cao úc một nghìn chín trăm linh bảy phòng tiến vào cao úc chu huyền vào thang máy đây là chu huyền đến tỉnh quốc về sau lần thứ nhất đi thang máy thang máy buồng nhỏ chính là cái lồng sắt còn siêu siêu nhanh tại thang máy nhanh chóng tăng lên quá trình bên trong thân thể tuân ra bất an mãnh liệt toàn cảm giác thang máy đến rồi tầng mười chín chu huyền liền nhìn thấy chở cổ linh cổ lão bản ngươi sát mặt này làm sao không tốt lắm không có nghỉ ngơi đủ n g ư ơ i hôm qua đâm như vậy cái sọt lớn ngươi để cho ta làm sao nghỉ ngơi cổ linh rất tự nhiên kéo chu huyền cánh tay hướng 1907 g i a n phòng đi đến vừa đi vừa nói lương ngọc thăng là n g ư ơ i g i ế ta ta thật không nghĩ tới ngươi có thể lấy như vậy lớn hương hòa t r i n h l ệ n h phản s á t lương ngọc thăng cổ lão bản ngươi phỉ bán g ta à. lương ngọc thăng là trương nghi phong giết có quan hệ gì với ta đừng đến một bộ này ngươi hôm qua ngay tại hiện trường thấy lương ngọc thăng ngươi có thể nhịn được không độc thủ ta không hiểu rõ chân tướng còn không hiểu rõ ngươi cổ linh lại phàn nàn nói ta có thể bị ngươi hạ thảm cốt lão để ta làm tuần đêm du thần tuy nói chỉ là tạm thời đảm nhiệm nhưng chờ cốt lao hội nghị xong tư thần cùng chôn g quan đoán chừng cực lớn sát xuất để cho ta chuyện chính thức cái này không chuyện tốt sao bao nhiêu người muốn làm còn không có đường lối đâu tốt cái gì ta làm tuần đêm du thần sẽ không thời gian đi mẹ tỏ b a lì ca hát không có thời gian đi mẹ tỏ b a lì ca hát sinh ý thất bại ngươi bồi thường tiền cổ linh nghĩ đến mẹ tỏ b a lì sinh ý liền có chút đau lòng chu huyền nhãn tình sáng lên nghĩ tới bạch con nói bồi thường tiền ta không có nhưng ta có thể bồi cá nhân cho ngươi ta biết một cái bách nhạc môn ca linh lẫn vào không có được dẫn tiến cho ngươi đền bù ngươi không thể ca hát khoảng không kỳ có đáng tin cậy hay không nha n g ư ơ i gặp mặt sẽ biết đạo rồi chu huyền cùng cổ linh trò chuyện một chút liền đi tới 1907 phòng cổ linh mở cửa phòng ra một cái cự đại thư viện ánh vào chu huyền tầm mắt từng dây giống tường một dạng giá sách chu huyền tham lam hô hấp đây chính là kiến thức h ư vị n g ư ơ i thật khoa trương ta với n g ư ơ i giảng tốt lý thừa phong đã đưa cho n g ư ơ i nhập quán tỉnh h cầu ngươi nghị tiến vào khu thứ hai khu thứ bốn khu vực chín phía trước hai khu ngươi hôm nay liền có thể nhìn khu vực chín phải chờ tới hội nghị kết thúc do tư thần cùng chung quan tại tỉnh cầu đơn bên trên ký tên ngươi mới có thể đi vào bất quá đ ư n g lo lắng chính là đi cái chương trình ta giúp ngươi nói chuyện bọn hắn hai vị sẽ không không đồng ý được chu huyền đồng ý theo ta đi cổ linh tiếp tục dẫn đường mang chu huyền đi khu thứ hai chương một trăm chín mươi ba nộ đạo kinh hai chương một trăm chín mươi ba nộ đạo kinh hai từ khu thứ nhất đi ngang qua thời điểm chu huyền cũng không còn nhàn rỗi đem cảm giác l ự c xuyên qua tẩy hoan lục bên trong cảm giác phủ kinh tồn tại đi đến khu thứ nhất hàng thứ sáu giá sách lúc tẩy hoan lục chấn động lên chu huyền lúc này liền dừng lại đi tới trước kệ sách ngầm đầu nhìn lại nhìn thấy tầng cao nhất trên kệ có một bản sách vỏ trắng đang r u n động kêu một quyển s á chu ta thể sao. có c nhìn h xem huyền chỉ vào s cổ linh. Cổ linh đọc đọc, nghe v tới nơi đây lập tức từ nơi không xa rời qua một chiếc lấy sách cái thang đặt ở trên giá sách bọ lên trên cái thang từ tầng cao nhất bắt lại sách vỏ trắng cổ linh lấy ra sổ ghi chú nghiêng đầu nhìn một chút tên sách ghi chép lại thành hoàng tỉnh quốc hai mươi bốn năm hội nghị trích yếu hắn mượn quyển sách này làm gì cổ linh rất nghi hoặc quyển sách này chính là thành hoàng tại tỉnh quốc hai mươi bốn năm một năm tròn hội nghị tổng kết thôi chu huyền đâu thèm tên sách là cái gì hắn liên tục lẫn lật giấy một mực lật đến một trăm bảy mươi trang có đồng bộ sinh mệnh lực muốn từ trang giấy cùng chữ mực bên trong tránh ra cảm giác quen thuộc xuất hiện chu huyền đệ lại trang giấy trang giấy cùng tẩy h o a n lục cộng minh trang giấy trong tia cỗ sinh mệnh lực tại biến mất chuyển di chuyển di tiến tẩy h o a n lục bên trong làm xong những n à y chu huyền một tay móc ra tẩy h o a n lục xác nhận xuất hiện mới phụ kinh mới đem sách vỏ trắng nhét vào trở về đi xuống cầu thang tiếp tục đi đi dạo thư viện khu thứ nhất bên trong chu huyền không tiếp tục cảm thấy được phủ kinh tồn tại nhưng là tại khu thứ hai chu huyền liên tục cảm giác được ba lần phủ kinh tồn tại hắn bắt t r ư ớ c làm theo rút ra thư tịch chuyển di phủ kinh xác nhận tẩy oan lục có mới phủ kinh xuất hiện đem thư tịch cắm về cổ linh thì đem chu huyền động đậy thư tịch toàn bộ ghi lại trong danh sách khu thứ ba bên trong chu huyền v ậ n khí y nguyên không sai lại cảm nhận được hai lần phủ kinh tồn tại khu thứ bốn liền so sánh một loại vẹn vẹn một lần chu huyền vẫn là như cũ lật sách chuyển di phủ kinh đem sách trả về làm xong những n à y chu huyền lần nữa hỏi thăm cổ linh ta còn có thể đi khu thứ năm sau c sau khi hắn rời đi cổ linh liếc nhìn chu huyền việt đọc ghi chép thành hoàng tỉnh quốc hai mươi bốn năm hội nghị trích yếu minh giang phủ địa lý trí minh giang hy nghiên cứu thú dược phối phương tỷ thủy đà phương xem như t h â n t r ư ớ c cổ linh hàng năm đều có thể nhìn thấy rất nhiều mượn đọc ghi chép từ một phần trong ghi chép có thể đại khái đoán được mượn đọc người ý đồ nếu như mượn đọc người gần nhất luyện đan gặp phải phiền thoái đến mượn đọc trong thư tịch nhất định có rất lớn tỷ lệ cùng luyện đan tương quan sách nếu như mượn đọc người gần nhất hương hòa gặp bình cảnh liền sẽ duyệt đọc đại lượng cùng bản môn đường khẩu hương hòa tương quan thư tịch nhưng chu huyền mượn sách loại hình gì đều có bao hàm rất nhiều loại cái này đã nói một việc tiểu tiên sinh cũng không quan tâm thư tịch bản thân hắn quan tâm là thư tịch bên ngoài đồ vật chu huyền đến cùng chú ý cái gì nếu như là loại này lộn xộn duyệt đọc ghi chép đưa tới tư thần trung quan nơi đó hai người bọn hắn nhất định sẽ cấm chỉ chu huyền tiến vào khu vực chín đ o á n không ra người dễ dàng nhất mất khống chế nguy hiểm nhất nghĩ tới nơi này cổ linh lại lấy ra sổ ghi chú một lần nữa viết xuống một phần danh sách danh sách nội dung cơ bản lấy các loại đàn phương làm chủ luyện đan là cốt lão hội khinh b ị nhất hành vi một cái chuyên môn đi tìm đàn phương luyện đan người sẽ bị cốt lão coi là xuẩn tài không có chút nào tính nguy hiểm chỉ có không có chút nào tính nguy hiểm người mới có thể thuận lợi thông qua tư thần trung quan thẩm tra tiến vào thư viện khu vực chín sách giả đơn viết xong về sau Cổ lục i viện, liền n danh h thư thật ra sẽ sự s gia phòng trà cách lợi huyện cao ốc nửa cái đường phố có đơn độc nhã gian nhã gian sắp đặt giường nhỏ cái bàn có tiền kẻ nghiện thích tới đây hút thuốc viện chu huyền không hút thuốc viện hắn nằm ở trên giường uống nước trà l ậ t xem tẩy hoan lục t ẩ y hoan lục mới tăng bảy đoạn phủ kinh trong đó có ba đoạn vì một thiên phủ kinh xuất hiện ở một tờ tẩy hoan lục bên trên nội dung như sau giếng máu nội hàm thời gian phát tắc xâm nhập giếng máu về sau nếu là hợp phát tắc thì có thể hồi tưởng thời gian g á n g lâm đến đã từng năm nào đó tháng nào đó nếu muốn hợp phát tắc cần neo định thời gian điểm đồng thời dùng người sống t ắ c c u â n thân có thể nhiều lần bên d ư ớ i giếng nhưng mỗi lần bên d ư ớ i giếng không được vượt qua ba thức hương quay lại thời gian bên trong vô sinh vô tử lại bị thần minh nói nhỏ c u â n thân tại giếng máu n ộ đạo người nhớ lấy nhớ lấy chu huyền nhìn thấy nơi đây về sau bản này phù kinh lại hiện ra tiêu đề giếng máu n ộ đạo kinh chu huyền trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy tê cả ra đầu giếng máu bên trong phát tắc lại là thời gian phát tắc bản này phù kinh chính là dạy chu huyền như thế nào nắm giữ giếng máu bên trong thời gian phát tắc sau đó thông qua giếng máu trở lại quá khứ hợp pháp t á c neo định thời gian điểm người sống tác cái này ba loại đồ vật như thế nào thao tác phủ kinh bên trong tạm thời không có sách hẳn là đều ở đây khu vực chính phủ kinh bên trong những này còn không phải mấu chốt mấu chốt nhất là chu huyền xem bói giếng máu hình xăm cổ tộc kế hoạch lớn là cái gì giếng máu vậy mà không có cách nào trực tiếp cho ra bức cáo mà là để chu huyền tìm kiếm phủ kinh về sau thông qua giếng máu quay lại thời gian trở lại ba trăm n ă m trước đi thăm dò chu huyền lại đến xem cái khác bốn đoạn phủ kinh đều là không đầu không đôi viết cực kỳ lộn xộn thân minh có hàng lấy đạo giả vì người hầu đạo giả không hương vô hỏa chi nhân đại long vì dòng ư nếu dõi tụ họp người, họ, người trong kính nhìn ngược lại là nhìn hiểu nhưng giống như không có gì lớn dùng chu huyền đem tẩy oan lục nhét vào ngược tiếp thân trong túi tính tiền về nhà một tiến g chu ra tiệm tịnh nghi tiểu phúc tử vân tử lương lữ minh khôn đều ở đây ăn cơm trưa thiếu ra người ăn sao không có đâu ta đi x ố i một bát chu huyền múc c h é n cơm tướng môn cho c à i lên vừa ăn vừa hỏi vân tử lương đạo giả là không hương vốn hỏa chi nhân sao không phải a vân tử lương pha trộn lấy cơm nói đạo giả chấp hành thần minh ý chỉ, bảy tám nén hương đâu không hương không lửa k i a không bị người treo lên đánh có thể chấp hành cái gì đại long vì dương nếu vì ô n giả g tử thương vô số không phải chân mệnh người không thể dẫn câu nói này giải thích thế nào chu huyền lại hỏi vân tử lương vân tử lương có chút kỳ quái kỳ quái chu huyền hôm nay nói như thế nào chút không đầu không đuôi nói nhưng hắn vẫn kiên nhận đáp lại nói trên đời này là có đại long chúng ta tầm long thiên sư suốt đời tưởng niệm chính là đi tìm một con rồng lớn đại long khi còn sống liền cứ gọi dương long nhưng đại long có hắn số tuổi thọ nếu là chết đi liền sẽ bàn nằm tại đất trở thành một đầu âm long âm long cũng coi như đại long một loại âm long sẽ phá hư địa thế hình thành cực âm c h i địa ngược lại sẽ không trực tiếp hại người nhưng âm long nha thích hợp âm sát c h i vật sinh trường những này âm sát c h i vật nếu là lớn hơn rồi sẽ hại rất nhiều người muốn cứu nơi này người liền phải đem âm long dẫn đi thấm long thiên sư cho nó dẫn đi sao chưa chắc là tầm long thiên sư ngươi lời kia không đều nói sao cần chân mệnh người vân tử lương lại dùng sức hút lấy cơ khí dòng roi tụ họp hoặc vì thiên địa t h a i h o a cần lấy đại long hạng p h ụ lời này như thế nào chu huyền dò hỏi vân tử lương trầm ngâm lắc đầu nói lời này của ngươi không có chỉ hướng tính dòng roi tụ họp là cái gì dòng r õ i dối bời làm không rõ ràng chu huyền không tiếp tục hỏi người trong kính p h ụ kinh đoạn này kinh văn xem như viết rõ ràng nhất chém tới trong kính người chấp n i ệ m trong kính người liền sẽ chết đi nếu như đánh nát tấm gương tương hố là người trong kính song p ư ơ n g liền sẽ hợp hai là một chu huyền muốn hỏi chính là bên dưới giếng máu người sống tác là cái gì người sống tác không phải đặc biệt là pháp khí mà là một loại cách làm vấn đề này xem như hỏi vân tử lương chuyên nghiệp chương một trăm chín mươi b ố giả tạo thiên thần một chương một trăm chín mươi b ố giả tạo thiên thần một vân tử lương cho chu huyền nói về cái gì là người sống tác tại phong thủy tầm long bên trong có một môn kiếm sống gọi đ ổ đấu nói trắng ra là chính là bảo kẻ có tiền mộ phần có chút mộ phần không lớn bình thường sẽ ở mộ tầng đất bên trên đánh một cái trộng động cấp trên trạm cá nhân dây kéo dùng dây thường bao lấy một người khác treo đến chủ mộ trong phòng đi lấy bảo rơi xuống mộ về sau trong động người sẽ đem dây thừng giải khai đem bảo bối cột vào dây thừng bên trên do mộ ngoại nhân đem bảo bối treo ra vân tử lương đem bắt cơm một đ ặ t còn nói bất quá loại phương thức này có tệ nạn ngoài động dây kéo người nếu là sinh ra lòng sâu xa muốn nuốt một mình b ả o bối vào tay b ả o bối đem dây thừng hướng trong động con ra có đôi khi còn không chỉ là vì độc chiếm b ả o bối khả năng xuống động người bị cái gì bẩn đồ chơi cho có lên ngoài động người sợ t r e o chọc bẩn trên thân dứt khoát đem dây thừng cắt n ư ớ kia xuống động người mức độ nguy hiểm quá cao đã muốn dây kéo người không sợ chết lại được dây kéo người không tham tài cái này dây kéo người thật không dễ tìm chu huyền nhà danh nói cho nên à, loại này hai người hợp tác hình thức chậm d à i biến thành phụ tử phối hợp lao tử chạm cửa h a n g lôi kéo dây thừng nhi tử xuống dưới đập bảo vẫn chưa thể trái lại chu huyền có chút rõ ràng bên trong tường đạo lao tử nắm nhi tử xuống động đầu kia dây thừng liền gọi người sống tác một khi nhi tử gặp phải nguy hiểm thấy bẩn lao tử liền điên cùng dây kéo giảng đến nơi này chu huyền liền hiểu bên dưới giếng máu cùng bên dưới trộm động là một chuyện dưới người trong giếng phải có người cầm dây thừng lôi kéo trong giếm máu nếu là gặp sự phải đem bên dưới giếng người trò cái này dây kéo người được cực tin được tin được dây thường chính là người sống tác nếu là không tin được dây thường liền thành giếng máu thả câu dây câu đã từng nguyên chủ cầm giếng đèn đi giếng máu câu bảo hình tượng chu huyền còn giành giành trước mắt đâu người sống tác với ta mà nói ngược lại không khó làm người khác không tin được ngũ sư minh còn không tin được sao bên dưới giếng máu cha rõ ràng hình xăm cổ tộc kế hoạch lớn chỉ còn lại làm sao hợp thời gian phát tắc làm sao neo định thời gian điểm cái này hay câu chuyện phải đi thư viện khu vực chín thu hoạch được giếng máu nội đạo kinh còn dư lại nội dung tài năng biết được hội nghị là ngày mai ngày mai qua hết cũng có thể đi cầm còn dư lại nộ đạo kinh rồi nghĩ đến hội nghị chu huyền đem l ự c chú ý tạm thời từ giếng máu nộ đạo kinh bên trên truyền di hắn còn phải giúp lý thừa phong tại hội nghị bên trên trở thành mắt sáng nhất cốt lão bằng không lý thừa phong ngày mai đơn xin từ chức một đường cũng không phải là cốt lão rồi nghĩ được như vậy chu huyền nhanh chóng tới xong cơm chuẩn bị làm trợ giúp, giúp lý thừa phong hình xăm hết thể có ba bộ thiên quan tứ phúc vô tự thiên thư cùng với mới học khôi lôi đồ hình xăm thành hoàng giáp thiên quan tứ phúc không dùng đâm lý thừa phong nơi đó có có sẵn t h ô i lỗi đồ hình xăm cần đâm vào đạo sĩ trên thi thể lý thừa phong còn không có đưa tới không có cách nào đ â m chu huyền chỉ có thể trước đâm vô tự thiên thư vô tự thiên thư là hình xăm hai nén hương hồn đồ cần một viên đạo sĩ c h i hồn chu huyền lấy ra giang sương đốt ngón tay tại giang bên trên hoàng chữ nhẹ nhàng gõ động ngọc thăng minh đến ngươi xuất lực thời điểm rồi hoàng chữ là lương ngọc thăng hồn bị khóa ở giang sương bên trong tạo thành có chu huyền kêu gọi giang sương nhẹ nhàng run dày lương ngọc thăng tức hồn hển thanh âm từ giang bên trong truyền ra chu huyền ta hóa thành lệ quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi đều muốn làm thuốc màu còn đặt chỗ này thổi ngưu bất đầu chu huyền ngón giữa đặt tại hoàng chữ bên trên trong đầu minh tưởng vô tự thiên thư giang x ư ơ n g tăng lên đưa ra xương đen xương đen càng ngày càng đậm cùng lúc đó k i ê u hoàng chữ cũng c h ậ m chậm trở thành nhạt đồng thời cùng với lương ngọc thăng đau lớn hí giải đối hắn tê minh thanh âm hoàn toàn biến mất chu huyền bắt đầu đâm nổi lên vô tự thiên thư một bên tiểu phúc tử dọn dẹp bàn ăn lữ minh khôn cùng vấn tử lương hai người thì trò chuyện nói chuyện trời đất nội dung chủ yếu tập trung ở báo chí mới nhất đưa tin nói khát sự kiện lao vân ngươi nhìn tin tức gần đây sao bàn gia lĩnh có một gia đình số mười tám người lâu chứa chấp một tên ăn mày ngươi nói chuy tên ăn mày đem bọn hắn một nhà cho ướp thành thịt khô từng cái tháo thành t h n g khối ngựa tiến vào đại tương trong vại v ậ y lớn hạt mối tên ăn mày bị bắt thời điểm còn nói muốn ướp thấu ăn t t ăn hẳn là đói khát dở trò quỷ nâng lên đói khát vểnh lên chân bắt chéo lưu minh h ô n đ ỗ n g nhiên nhìn qua phía trước xuất thần như đang nhớ lại đã từng kém chút bị đói khát mê hoặc hình tượng cái này đói khát cùng dịch bệnh đồng dạng khắp nơi truyền bá còn bắt không được hắn chân thân vân tử lương đứng dậy đi tới cửa nói hiện tại trong thành một ngày phát sinh hai ba cọc ăn thịt người án mạng lại muốn không, đem đói khát sự giải quyết, đoán chừng không bao lâu minh giang phủ khắp nơi đều là người ăn thịt người ăn mạng. Giải quyết. được giải quyết lữ minh khôn ngữ khí cũng không phải là rất kiên định tiếp xúc qua đói khát người mới biết được đói khát đáng sợ tại vô thanh vô tức ô nhiễm người tinh thần cùng ý thức vô tự thiên thư đồ án là một cuốn sách da dê trang sách lẻn ra lại một chữ cũng không có nhìn là không có chữ nhưng chu huyền hình xăm thời điểm lại hướng sách bên trong trích chữ rồi người hiến hà lạc hỏi vật gì hạo viết thiên thư hàng chữ này chính là vô tự thiên thư nội dung chu huyền từng chữ từng chữ hướng sách bên trong đâm đâm một cái liền biến mất một cái làm chu huyền đâm xong sách chữ trở nên chữ sau khi biến mất vô tự thiên thư chẳng giấy theo ừ hương hòa kéo lên thiên nhãn liền sẽ chuyển di vị trí từ lòng bàn tay dần dần hướng mi tâm chuyển di lúc này da người hình xăm bên trong thiên nhãn có tránh thoát ra người xu thế y đổ hướng ra người bên ngoài bay đi nhưng da người trưng ơ lực đem thiên nhãn trói buộc chặt thiên nhãn hướng ngoài bay ra ra người đi đến đi rồi, ba ê trên n liền có cùng loại nhò lớn nhỏ túi loại có b o Thiên tục nhãn lại liên một ấ y lần lên lợi nếm tranh người phồng càng nhưng đến không có chói chặt. Cuối cùng không nó thêm thử thoát, túi trói hại, ra bao đưa được b có u tiếng vang g i ò n qua đi ra người giống mất đi lực lượng lò so khôi phục như lúc ban đầu thiên nhãn thì hướng chu huyền châu mi tâm bay đi chu huyền theo bản năng đưa tay đi cản thiên nhãn xuyên qua cánh tay của hắn rơi hàng ở hắn chỗ mi tâm thật sáng quang chu huyền chỉ cảm thấy một trận mắc mờ trong phòng ánh sáng mãnh liệt mấy lần quanh mình sự vận tại cường quang phía dưới nhìn mơ hồ không rõ tiếp đó chu huyền cơ hồ là theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại hắn mi tâm thiên nhàn ánh mắt xuyên thấu qua tráng kiện xà nhà lại xuyên qua ngói xanh nóc nhà lại sau đó cực kỳ nhẹ nhàng vượt qua tầng mây dày đặc thẳng tới càng hùng vĩ hơn bầu trời bầu trời phía trên có một đôi ánh mắt nhìn chăm chú lên chu huyền bầu trời phía trên hai mươi bốn vị thần minh cấp nhân vật chu huyền đếm ánh mắt số lượng hết thảy hai mươi bôn xong nhưng rất kỳ quái hắn luôn cảm giác còn có thứ hai mươi lăm ánh mắt đôi mắt này không có thực chất tìm không thấy bóng dáng chỉ là chu huyền cảm giác vẹn vẹn cảm giác so với cái khác hai mươi bốn song khí thế rộng lớn được không phải một chút xíu nếu nói thần minh là từng toàn núi cao k i a thứ hai mươi năm ánh mắt chính là chống đỡ bầu trời thần trụ chu huyền còn tại cố gắng tìm kiếm thứ hai mươi năm ánh mắt thời điểm đ ỗ n g nhiên trong vòng trời tản ra một lùn sáng đem hắn giữa mi tâm thiên nhãn cho ọ mù tuy h thiên thần, ầ n Nóa. Trước tạo t giả nói thiên nhãn cũng không thuộc về chu huyền nhưng bị đâm mù một khắc này chu huyền vậy sinh ra đau đến không muốn sống mãnh liệt đau đớn hắn túi đầu ghé vào tình nghi trên giường cái chán bốc lên từng tầng từng tầng mùa hôi lạnh thật vất vả hắn mới khôi phục tới đem vô tự thiên thư hình xăm gấp lên ngồi ở trên ghế trúc đốt điếu thuốc chấn an bản thân cảm xúc vân tử lương nhìn ra chu huyền không bình thường liền hỏi lại xúc phạm cấm kỵ rồi cái gì gọi là lại người anh em là thủ quy củ lương dân chu huyền nói với vân tử lương bộ này hình xăm hiện lên một con thiên nhãn để cho ta nhìn thấy bầu trời phía trên thần minh cấp con mắt c h ắ c không được ngươi đau đến từng tầng từng tầng mồ hôi lạnh đ â u thăm d ò thần minh thần minh liền sẽ trừng phạt ngươi không có chơi chết ngươi đoan chừng đều là nhìn ngươi hình xăm mặt núi đã chơi chết ta rồi chu huyền nói hình xăm từ hồn đồ bắt đầu mỗi một bức hình xăm đều có thần minh k h í tức những n à y hình xăm có thể coi là thần minh phân thân tia sáng tia đem thiên nhãn hủy đi từ trên lý luận tới nói chính là giết chết thần minh phân thân lao vân ta nhìn thấy thần minh cấp con mắt trừ bỏ hai mươi bốn vị thần minh cấp bên ngoài ta h ậ n ẩn nhìn thấy thứ hai mươi năm ánh mắt đôi mắt này cùng còn lại thần minh chi nhãn so sánh như hạ o n g u y ệ t cùng có tinh ngươi nói đôi mắt này chủ nhân là ai cái k i a không biết vân tử lương vốn là muốn nói thiên thần nhưng là không đúng nếu là bầu trời phía trên có thiên thần thần minh sớm đã đem tin tức này dẫn tới nhân gian chủ nhân của cặp mắt kia sợ là ngay cả thần minh cũng không dám lời nói vân tử lương cũng không biết chủ nhân của cặp mắt kia là ai nhưng hắn đã quen tại chu huyền trên thân luôn luôn có thể gặp được rất nhiều kỳ dị hiện tượng chạm đến hắn tri thức điểm mù hắn nâng lên vô tự thiên thư hỏi ngươi bộ này hình xăm làm cho ai vậy lý thừa phong chu huyền nói cốt lao hội lắng nghe thần dụ muốn xử lý lý thừa phong ta giúp hắn vượt qua cửa ả i khó đâu thế nào độ liền dựa vào cái này trương hình xăm một tấm khẳng định không đủ muốn ba tấm chu huyền tay phải so cái ba thủ thế nói ba tấm hình xăm thành hoàng giáp thiên quan tứ phúc vô tự thiên thư n g ư ơ i đoán vân tử lương nghe một nửa đống nhiên liền minh bạch chu huyền muốn làm gì mở to hai mắt nhìn không thể tin nói tiểu chu n g ư ơ i muốn cho trời đâm cho lỗ thủng à. n g ư ơ i cái này biện pháp ta nghĩ cũng không dám nghĩ n g ư ơ i đoán ra ta muốn làm gì đó n g ư ơ i muốn làm cái thiên thần ra tới vân tử lương có chút nặng mới quen chu huyền nguyên bản hắn coi là chu huyền chính là tính tình hung nhìn thấy khó chịu liền muốn truy nhưng hắn không nghĩ tới hắn gan lớn đến loại tình trạng này đoán được thật chuẩn ta chính là muốn giả tạo cái thiên thần ra tới một cái có thể bị ta thao không thiên thần chu huyền giả tạo thiên thần linh cảm bắt nguồn từ t i ngọc nhi phật đà đồ chơi một cái phật đà có thể chia ra thành tương lai hiện tại quá khứ ba tòa đại phật ba tòa đại phật hợp nhất lại có thể hợp thành phật đà hắn nghe cổ linh nói qua đau đớn cùng thai ách thiên thần khí tức bị ba tôn thần minh liên tiếp t h à n h hoàng nước dung thiên nhãn xem không có chữ thiên sư cốt lao thiên quan ba tôn thần minh mỗi tôn đều chia hết thống khổ thiên thần một bộ phận khí tức chu huyền hình xăm đồ có thần minh khí tức nếu là đem kêu ba tôn thần minh hình xăm đồng thời làm tại một cỗ thi thể trên thân cỗ thi thể này ba thần hợp một liền hẳn là có đau đớn cùng thai ách tri thần khí tức thiên quan muốn để lý thừa phong chết nhưng đau đớn thiên thần nhưng phải để lý thừa phong còn sống ngươi nói cốt lão hội nên nghe ai chu huyền hỏi vân tử lương vân tử lương nhìn chăm chú chu huyền một hồi lâu cuối cùng dựng thẳng lên một cái ngón tay cái nói tiểu t ử ngươi định dùng một cái có thiên thần khí tức khối lỗi lửa qua toàn bộ cốt lão hội gan lớn được không đến liên giới nhưng suy nghĩ kỹ một chút lại rất hợp lý đau đớn cùng thai ách c h i thần là cốt lão hội tối cao sử bái mà lại nhóm người này ai cũng chưa thấy qua thiên thần dù là ngươi biện pháp này có nho nhỏ chỗ sơ xuất bọn hắn vậy không phát hiện được một chữ việt ngươi lại như thế nào nghĩ ra chu huyền đem phật đà đồ chơi sự tỉnh nói ra cuối cùng tổng kết nói sinh hoạt chính là tốt nhất lao sư tiểu tử ngươi thật tà môn vân tử lương nói nhưng biện pháp này khả thi rất cao đồng thời ngươi còn có được trời ưu ái ưu thế cái gì ưu thế tại ta ngươi có nọa thần c h i thủ có chân chính thiên thần khí thức mặc dù là nọa thần nhưng là có thể cải tạo phần này khí c h ấ t làm sao cải tạo ngươi xem vân tử lương kéo qua một t r a n giấy g cấm bút lông trên giấy vẽ một bộ đồ án đồ án là một cái trái tim trái tim mặt ngoài có một k h ả cây ngân hạnh trái tim là đau đớn thiên thần đồ đ ẳ n g truyền thuyết hắn sở dĩ trở thành thiên thần là bởi vì hướng thiên địa hiến tế ngũ tạng của mình trái tim là hắn hiến tế cái thứ nhất cơ quan nội tạng cây ngân hạnh là đại biểu đau đớn thiên thần tổ thụ n g ư ơ i dùng ngươi máu phát họa ra bộ này đồ đ ẳ n g n g ư ơ i nọ thần khí tức liền chuyển đổi thành rồi đau đớn thiên thần khí tức đừng nói đám kia cốt lão dù là đau đớn cùng thai ách chi thần thức tỉnh nhìn thấy n g ư ơ i điều khiển cỗ kia khối lỗi đều phải lỗ m ã n một hồi nếu không nói vật học theo loài người chia theo nhóm tại h ã n hại lừa gạt phương hướng bên trong vẫn tử lương cùng huyền có tương tự khí chất h á c h á c ta đều cảm giác chúng ta có chút cấu kết với nhau làm việc xấu ý tứ vân tử lương lén lút cười chu huyền m u ố n nắn vân tử lương gọi thế nào cấu kết với nhau làm việc xấu cái này gọi là cùng c h u n g trí hướng lấy thừa bù thiếu cộng đồng tiến bộ nhưng là ngươi kia đồ đảng đáng tin tại sao ngươi có phải hay không quên chúng ta tổ tiên là làm cái gì rồi quốc sư à trưởng quản khâm thiên giám nắm giữ một hai tôn thiên thần đồ đảng đây không phải là tay cầm đem bót h ử m rất tốt chu huyền có vân tử lương kiến nghị giả tạo thiên thần biện pháp trực tiếp đổi mới đến rồi hay không phiên bản ta hiện tại đã mặc sức tưởng tượng tự xưng là thông minh nhất q ố c lao hướng chúng ta khôi lỗi quỳ xuống cúng b á i dáng vẻ ai nha nếu có thể tận mắt nhìn một cái kia được nhiều t h ư n g khoái vân tử lương đối với náo nhiệt truy phủng đã đến b ớ m đêm truy đổi quan g trình độ chu huyền chọc chọc vân tử lương lưng nói lao vân muốn nhìn náo nhiệt được à ta đem bốn bức hình xăm toàn làm trên người ngươi ngươi xem à ngươi là nửa người n ử a quỷ phù hợp khôi lỗi đồ bên trong thi thể tiêu chuẩn ngươi có thể cút đi đi ngụy trang thiên thần nổi quá tốt đẹp đen ta thể cốt yếu k h i ê n không được làm xong v u tự thiên thư chu h u ề n hiện tại liền trở lý thừa phong tìm đạo sĩ thi thể đưa tới cửa chờ đến trạm vạn g tối vẫn là không thấy bóng người lý thừa phong không đợi được ngược lại chở đến cổ linh điện thoại chu huyền nhận điện thoại cổ linh trong điện thoại bình tĩnh nói uy tiểu tiên sinh ta cổ linh cốt lao hội tin tức mới nhất ngày mai hội nghị tất sát lý thừa phong động thủ người là ta đây là nhạc sĩ cho ta hạ lệnh nhạc sĩ là ai a chu huyền hỏi nhạc sĩ chính là chu văn là cốt lao hội thứ hai t h ầ n trước ngươi để lý thừa phong đ ư n g cưỡng trong đêm rời đi minh giá phủ ta là tuần đêm du thần sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt lao lý từ chức rời đi cốt lao hội đều không được không được kêu hội nghị ngay từ đầu ngươi liền động thủ sao thế thì sẽ không hội nghị có lưu trình tại hội nghị trung gian b á i thiên quan thời điểm mới có thể đ ộ n g thủ ngươi hỏi cái này để làm gì hiếu kỳ tùy tiện hỏi một chút chu huyền nói với cổ linh được ta biết rồi ta đi thông chi l ã o lý tiểu tiên sinh ngươi cũng đừng quên đã đáp ứng ta cho ta để cử cái ca linh yên tâm không quên được chu huyền cúp điện thoại đi l ầ u hai tại bí cảnh bên trong đi vào trang đỏ ửng l ã o lý ta muốn giang lâm chuẩn bị sẵn sàng l ã o lý ta muốn giang lâm chuẩn bị sẵn sàng chu huyền liên tiếp nói nhiều lần rốt cuộc đến rồi lý thừa phong đáp lại đại tế t i ta mệnh không lâu vậy ngài đừng ở ta cái này trên thân người chết chậm trễ chế thời gian ta muốn giáng lâm chu huyền cảm giác được lý thừa phong ý chí rất tinh thần x a s u ố t liền trực tiếp cường ngạch nói chương một r ă m chín giả tạo thiên thần ba chương một r ă m chín giả tạo thiên thần ba lý thừa phong bướng bình bất quá liền trên giường đà toạn hô một trận bạch quang loại qua chu huyền giáng lâm đến rồi lý thừa phong trong thể xác đại tế t i lão lý n g ư ơ i cái này đang làm cái gì chu huyền nhìn thấy trong phòng có cái bồ lửa trong chậu còn có đốt tàn phế ảnh đen trắng trên sàn nhà sốc xếp tản ra rất nhiều viết tay bài viết cổ linh đã cho ta biết để cho ta trong đêm trốn ly minh gian phủ lý thừa phong nói nếu như ta không đi ngày mai hội nghị chính là tử k ỳ của ta ta không muốn chạy trốn nghiên kỷ lớn như thế còn có thể trốn đi đâu ta đem ta cả một đời đều dâng hiến cho cốt l á o hội trừ viện y học tuyệt phong ta chỗ nào đều không muốn đi như thế buồn c h ầ m ý chí chu huyền suy đoán nếu như hắn tối nay liên hệ lý thừa phong không chừng lão lý liền bản thân thể d i ệ rồi đốt ảnh chụp đốt bài viết là lý thừa phong cùng thế giới này làm sao cùng từ biệt lão lý ngươi đạp mẹ nó tỉnh lại điểm cốt lão hội không nhúc nhích được ngươi ta nói đại tế ti ta biết do ngươi thần thông còn đại nhưng nhưng ngươi đại gia nhưng ta hỏi ngươi đạo sĩ thi thể chuẩn bị xong chưa đã chuẩn bị xong chuẩn bị xong là được ngươi liền mang theo đạo sĩ kia thi thể thiên quan tứ phúc hình xăm lăn tới ta trong tiệm đến, đến rồi ngươi sẽ biết ngày mai cốt lão hội không quan tâm cái nào thần t r ư ớ c đều phải đối với ngươi cúi đầu xương thần cứ như vậy ngươi tốt nhất mau lại đây ta còn vội vàng đi mẹ tỏ có lý đâu chu huyền quản xuống lời nói liền thối lui ra khỏi giáng lâm trạng thái sau một tiếng lý thừa phong xe đến rồi chu ra tiệm tịnh nghi trước hắn mở cửa xe có một bộ đạo sĩ thi thể tiến vào cửa hàng nên đón hắn chính là lữ minh côn thấy lý thừa phong ngũ sư huynh dị thay nói tiểu sư đệ tại lầu hai chờ ngươi chờ lý thừa phong tiến vào cửa hàng lữ minh côn liền đem cửa tiệm đóng lại lý thừa phong cóng đạo sĩ trên thi thể lầu hai chu huyền trong phòng đà t o ạ n đại tế ti ta đến rồi tiến đến chu huyền mở to mắt hỏi đạo sĩ kia là bản thân chết ta năm ngày trước bởi vì bệnh qua đời lý thừa phong đem đạo sĩ thi thể để dưới đất nói che bưng xem đạo sĩ đại tế tin nếu không tin có thể đi cha chu huyền đem thi thể mặc áo rút đi giang sương tới ở cuộc sống của hắn bên trên tại trong đầu minh tưởng lên thành hoàng giáp hình xăm tới lập tức toàn thân đều là tím ban thi thể vệ t biến mất huyết dịch tại dưới làn da mặt như chạy nhỏ giọt dòng suối nhỏ bình thường lưu động lên đến chạy qua giang sương gai nhọn nơi lúc máu liền bay hơi thành dối huyết khí bị răng thân hấp thu chu huyền liền bắt đầu làm thành hoàng giáp hình xăm tại hình xăm ngay miệng lữ minh khôn cũng tiến vào an t ĩ n h đứng tại chu huyền bên người chờ lấy lý thừa phong thì bị chu huyền trong phòng cao tăng vọng nguyện hình xăm hấp dẫn lẩm bẩm nói bộ này hình xăm thật sự là huyền diệu h ạ nguyện bên trong tựa hồ giấu giếm phát tác, luân hồi huyền diệu tại hắn còn say mê cao tăng vọng nguyệt thời điểm chu huyền đã đem thành hoàng giáp làm xong nguyên bản đạo sĩ thi thể bình thường không có gì lạ nhưng ở thành hoàng giáp ra thân về sau vậy mà đứng lên sau đó quỳ một chân t r ê n đất tựa hồ đang đợi thành hoàng trừ ma vệ đạo trừng phạt hung trừ ác nhiệm vụ truyền đạt mệnh lệnh cuối cùng làm xong lao lý ngày mai đạo sĩ kia có thể cứu người mệnh chu huyền nói với lý thừa phong hắn sao lý thừa phong trái xem phải xem sửng sốt nhìn không ra đạo sĩ kia làm sao cứu mình mệnh hắn trừ sau lưng có cái thành hoàng giáp không có gì đặc t h ủ mà lại cốt lão là thành hoàng cha ruột làm sao lại kiên kỵ thành hoàng thiên quan tứ phúc hình xăm đâu chu huyền đưa tay tìm lý thừa phong đòi hỏi lý thừa phong t ừ trong túi móc ra hình xăm rất cung kính đưa cho chu huyền ngũ sư huynh làm phiền ngươi đem cái này hai bộ hình xăm khâu đến đạo sĩ kia trên lưng chu huyền đem vô tự thiên thư thiên quan tứ phúc hai bộ hình xăm giao cho lữ minh côn dễ nói khâu s ắ c ta là chuyên nghiệp lữ minh côn xem trước hai bộ da người hình xăm lớn nhỏ hình dạng nhớ kỹ trong lỏng sau đó dùng chúc diệt bao tại đạo sĩ thi thể trên lưng ngực bụng bên trên Cắt lấy sau này ứng hay hình dạng nói đi lữ minh khôn đối n viện y học tuệ phong làm giải phẫu lao sư chúng ta chỗ ấy thiếu như ngươi vậy nhân tài sau này hay nói đi lữ minh khôn đối viện y học tuệ phong không có gì khái niệm liền thuận miệng qua loa một câu chu huyền ngược lại là rất có cảm xúc lý thừa phong là một kém chút bản thân thể diện người lại còn tại nhọc lòng lấy viện y học tệ u phong hắn là một chân chính thần bí học người làm ngũ sư huynh câu lại hình xăm cuối cùng một c h â m rơi xuống đạo sĩ liền không còn quỳ một chân trên đất ngồi xếp bằng xuống trên thân bắt đầu tràn ngập thuần hậu khí tức loại khí tức này lý thừa phong rất quen thuộc chính là cốt lao hội trong k i a chút đau đớn phái khí tức nhưng là so với bọn hắn khí tức càng chính càng sung mãn loại khí tức này quen thuộc sao chu huyền hỏi lý thừa phong là là đau đớn cùng hai ếch tri thần h ữ vị lý thừa phong n ư ờ i phân ngoài ý mới ba bộ hình xăm vậy mà tổ hợp ra thiên thần hương vị là thiên thần hương vị chỉ là trên khí thế quá yếu yếu lập tức liền m ạ n h rồi chu huyền hướng phía lữ minh không phất phất tay ngũ sư huynh rất tự giác đi xuống lầu không phải đối lữ minh k h ô n tàn g tư mà là chân chính thiên thần khí tức xuất hiện khí thế sẽ cực kỳ khủng bố chu huyền sợ ngũ sư huynh gánh không được chờ lữ minh khôn bước chân biến mất chu huyền lấy ra một tấm da người cắt ra bàn tay dùng máu tại da người bên trên làm xuống ngân hạnh trái tim đồ đằng tới đồ đằng vừa mới làm xuống về sau chu huyền một tay n â n ra người trước dùng cảm giác lực cùng đạo sĩ sinh ra liên tiếp sau đó khôi lỗi đạo sĩ manh hoàng giáp được ờ mở mắt rồi rào thiên thần khí tức như núi cao bình thường bỗng nhiên sừng sững tại chu gia tiệm tịnh nghi bên trong lầu một lao chùi máy quay đĩa vân tử lương lập tức cảm giác trái tim nhảy nhảy nhót liền vội v a n g nói âm thanh không được cái này thiên thần khí tức quá bá đạo hắn nâng lên tiểu phúc tử thật nhanh hướng ngoài tiệm mặt chạy lữ minh khôn cũng cảm thấy trái tim sắp nhảy ra ngoài luôn luôn thể diện hắn liền m ũ tử đều không mang túi đầu liền vọt ra khỏi cửa hàng cách giả tạo thiên thần gần nhất lý thừa phong thảm hại hơn trong cơ thể hắn hưng ơ hỏa chịu thiên thần khí tức nhiễu loạn loạn dung loại bày một loại sắp gặp tử vong m ù i tại trong thân thể của hắn thật sự rõ ràng tràn n g hắn hai đầu gối quỳ xuống đất hướng về phía nhẹn h ư mây gió chu huyền hô đại tế ti nhanh thu rồi thần thông đi chu huyền thì biểu hiện được cực bình tĩnh. chẳng những không có bất kỳ uy áp cảm giác lại có điểm giữa mùa đông phơi nắng ấm dễ chịu hài lòng cảm giác chương một trăm chín mươi lăm giáp mã thần binh chương một trăm chín mươi lăm giáp mã thần binh khối lỗi đạo sĩ trên người ba bức hình xăm như cái khí tức máy k h u ế c đại đem chu huyền trong tay ngân hạnh trái tim phát tán ra thiên thần khí tức phóng đại mấy lần dòng lũ tựa như khí tức tại tầng hai trong tiểu lâu tùy ý va chạm nhưng chỉ cần từ chu huyền bên người chạy qua liền chậm rãi chạy xuôi dịu dàng ngoan ngoãn được không tưởng nổi chu huyền xương q u t cùng máu thịt chịu đến khí tức tầm ủ trong thân thân thể mỏ dễ chịu nếu như không phải nhìn lý thừa phong đã sắp mắt trắng giã hắn còn nguyện ý nhiều hưởng thụ một hồi chu huyền đưa tay đem giữa lông mày giọt máu lao đi đem khôi lôi đổ cùng mình liên tiếp trở nên cả chút lý thừa phong cuối cùng giống tháo xuống ngàn cân gánh nặng từ dưới đất gắng gượng ngồi dậy đồng thời lao đi khỏe mắt v ệ t nước mắt không phải hắn muốn khóc thật sự là thân thể khó chịu đến rồi cực hạn sinh lý tính rơi lệ đại tế ta i ta vừa rồi giống như là thật sự gặp được đau đớn cùng thái ách chi thần chính như vân tử lương nói thăng cấp phiên bản về sau giả tạo thiên thần đừng nói cốt lão hội đám người kia dù là thật suy nghĩ đây rốt cuộc là không phải là của mình phân thân Lao lý, cốt lao là là Lý là là luận làm lệch lệch quan muốn ngươi chết, đau đớn cùng thai hay thừa đa hỏa cao hỏa qua phong đoạn cho đoạn nào nào cốt chết, cùng ách chi chết Chu cùng chỉ cần chuyện có muốn sống, sống. sống. đối số thiên thần thủ tuyệt tử thường, tổng quyết hết thầy. thủ thế thấp, rất trời trời, thế vượt hội nhường Huỳnh không nghi nhưng hắn khẩu bình hương định như minh, hương nhiều như ngươi ngươi ngươi nói ngươi với với đại ngươi nên Nên nguyên đớn đáng ngờ, đường rằng đều đệ Vô b hắn đem cả một đời hiến tặng cho cốt lão cốt lao muốn hắn chết hắn đem chính mình liên tiếp hiến tặng cho chu huyền mấy ngày chu huyền liền nhất định phải làm cho hắn sống ai là trong lòng của hắn duy nhất chân thần đã không cần lựa chọn bây giờ cốt lão hội thiên quan đau đớn cùng thai ách thiên thần lưu tại trong lòng của hắn sau cùng tín ngưỡng dấu vết cũng bị triệt để thanh trừ giếng máu cùng giếng máu tương lai đại tế ti mới là lý thừa phong quãng đời còn lại bên trong duy nhất đi theo có ít người không thể đơn phần cầm hương hỏa đi đánh giá hắn cốt lao miếu bên trong họa sĩ cùng nhạc sĩ dừng tay lại bên trong công tác hai người uống vào hoàng tiểu tá hai người đều ở đây làm lấy trang trí cốt lao miêu công tác nhưng không có nghĩa là hai người đối với ngoại giới tin tức hoàn toàn không biết gì tương phản bọn hắn so cốt lao hội những người còn lại nhìn đến càng thêm rõ ràng tại họa sĩ và nhạc sĩ trong mắt bất kể là lương ngọc thăng cái chết vẫn là bia vương vẫn lạc đều không thể rời đi một người chu huyền họa sĩ là cốt l a o đệ nhất thần t r ư ớ c tư thần nhạc sĩ thì là trung quan hai người tán gấu cho tới chu huyền về sau bắt đầu phán đoán lên chu huyền tương lai vậy bởi vậy sinh ra quan niệm bên trên khác nhau nhạc sĩ nói chu gia đại đoạ xuất thế không phải một cái hai cái bọn hắn tu chín cái đường khẩu hư hỏa tại hương hỏa cấp độ thấp lúc có lẽ có thể khuấy động chút m ư a gió nhưng hương hỏa nếu như cao bọn hắn liền tu không đi lên khó thành đại khí có ít người không thể cầm hương hỏa đi đánh giá hắn họa sĩ phản bác mẹ tỏ họ ly bên trong có người từng thấy lương ngọc thăng cầm ngón tay đ ứ t ra cửa lại gặp được sau đó không lâu chu huyền từ mẹ tỏ họ ly bên trong đi ra lương ngọc thăng ngón tay đ ứ t hẳn là chu huyền chém xuống từ chu huyền trở thành l o ạ i thần bị t i ễ n đại nhân thần tiễn phá quan tài thời điểm tính lên dựa theo thời gian suy tính hắn rất khó tu đến ba nén hương é m lấy nhiều như vậy hương hỏa liền dám chặt đứt lương ngọc thăng một chị phần này bá đạo. đã từng đại đoạn chưa từng có được bá đạo là muốn trả giá thật lớn nhạc sĩ nói nhưng đoạn thần vốn là hẳn là bá đạo họa sĩ lắc đầu nói lao vui ngươi đừng quên đoạn thần là vận mệnh thiên thần bầu trời đại địa vạn vật sinh linh cuối cùng chạy không khỏi vận mệnh hai chữ trường k h ố n g vận mệnh đồng thời lại bị vận mệnh trường khống nếu là bá đạo có thể bao trùm vận mệnh phía trên nếu là mềm yếu vận mệnh liền đem hắn thôn vệ chu huyền bá đạo hoặc hứa chân có thể tu ra chín cái đường khẩu tới nhạc sĩ không tiếp thụ họa sĩ đối chu huyền đánh giá hướng tường miếu đi đến nói không ai có thể tu ra chín cái đường khẩu trước t i ế không có về sau cũng không có đây là số mệnh cũng là vận mệnh p h á p tắc một bộ phận họa sĩ cười cười hắn biết rõ tiếp tục c á i lại xuống dưới không có ý nghĩa hắn đối chu huyền coi được bất quá là chính hắn lòng tin thôi đồng dạng nhạc sĩ đối chu huyền tương lai không coi trọng cũng là xuất phát từ hắn lòng tin lòng tin không phải chân chính tương lai mà lại tương lai bản thân vậy vẫn luôn đang thay đổi họa sĩ đã từng nỗi đã hiểu một bộ phận thời gian p h á p tắc hắn biết rõ thời gian sơ lược chia làm bốn cái khu ở giữa quá khứ hiện tại tương lai cùng với có rất ít người biết khu ở giữa không có trật tự một người tại bây giờ mỗi một cái lựa chọn đều sẽ ảnh hưởng đến tương lai nhưng ảnh hưởng tương lai không riêng gì hiện tại còn có quá khứ cùng không có trật tự không riêng người tương lai đang thay đổi cái này phương đại lục giữa thiên địa nhất sâu vô cùng bí ẩn tương lai cũng ở đây cải biến tỉ như nói phù kinh nó ghi chép lại văn tự xưa nay không là cố định không đổi nó cũng ở đây sửa đổi cùng biến hóa chỉ là loại này sửa đổi biến hóa chu kỳ rất dài rất dài trừ phi có người ở thời gian pháp tắc bên trong sửa đổi cái gì họa sĩ một lần nữa cầm lên đan thanh hóa bút đi tới tường nhậu trước tiếp tục lao động việc quan hệ đối thần minh thành kính có rất nhiều đường k ẩ u bọn hắn đối với sau lương dị quỷ cùng thần minh thành kính chỉ là mặt ngoài công phu thông qua hiến tế cung phụng hưng ơ hỏa thô bạo thỏa mãn thần minh nhu cầu đối với họa sĩ và nhạc sĩ tới nói cái này còn thiếu rất nhiều thần minh vậy yêu quý đẹp yêu quý mỹ diệu tiếng ca cùng tinh xảo hội họa đệ tử tại tận tình hưởng lạc thanh sát khuyển mã thời điểm có hay không nghĩ tới các ngươi trung ái thần minh vậy thích họa sĩ cùng nhạc sĩ ôm trong ngực t i ể u khác thành kính mỗi tháng cốt lao hội tụ hội thời điểm sẽ trước thời hạn một tuần lễ tại phòng hội nghị ở cốt lao tường miếu trên vách vẽ tinh mỹ mỹ họa vẽ chủng loại rất nhiều sơn thủy đồ mỹ nhân đồ hoa đ có đôi k khúc. Khúc hai i l người dùng ca hát cùng hội họa vì thần minh cung cấp chạm đến tâm linh hưởng thụ tại họa sĩ đem chó săn thu săn bích họa sau khi làm xong cách vách tường xa một chút quan sát tỉ mỉ một phen hài lòng gật đầu sau đó tại bích họa dưới góc phải để lên hàn lưu tống chim khách tiêu đề hàn lưu cùng tống chim khách đều là tỉnh quốc thời cổ khuyến tên hàn l ư đại biểu chó săn dung manh can đảm tống chim khách thì là cực hạn tốc độ đại danh tử tại nhạc sĩ năm địa vui ngâm sướng bên dưới bích họa bên trong chó săn lại sống lại đồng dạng trong bức họa chạy băng băng sàn bắn ngay tại lúc đó miễu bên trong tựa hồ chuyển ra như ẩn như hiện vui sướng tiếng cười nhạc sĩ còn tại ca hát họa sĩ công tác đã hoàn thành h ắ n tại thành kính q u ỳ lệ bích họa về sau đứng dậy rời đi miễu thờ liên tục bảy ngày kính thần nghi thức cuối cùng rơi ngừng thần minh rất hài lòng họa sĩ thì nên đi hưởng thụ cuộc sống của mình lão lý ngươi liền mở rộng ra còn sống ngày mai ta cho ngươi diễn một trận kịch lớn nhường ngươi trở thành sáng nhất cốt lão chu huyền đem còn khôi lỗi đạo sĩ lý thừa phong đưa lên xe thi thể dọn xong chu huyền còn đưa tay vô một thanh lý thừa phong b ả vai nói đem tâm thả trong bụng đa tạ đại tế thi đúng rồi ngươi d ạ y ta xử lý ba chuyện thư viện đã bị cổ linh tiếp nhận pháp y đường chủ nơi ở ta đã tìm được liêu s á t miệng người này giang hồ tin tức rất linh liền hai ngày này liền có thể đem pháp ý đường chủ nơi ở hỏi tham g a đến đến như truy cha nói khác truy cha nhọn rắn sự tình trước mắt xác thực không có mặt mày đói khát hiện tại ai tại cha chu huyền hỏi t h a n h hoàng thanh phong cùng bốn vị chữ phong cờ hương chủ tại cha đau đớn học giả phụ trách điều hành nhưng là cũng không có tiến triển còn không có tiến triển đói khát phạm phải nhiều như vậy ăn thịt người án mạng chu huyền cảm thấy cái này làm việc hiệu suất quá thấp rất khó cha khó khăn điều tra cũng tốt đói khát càng ngày càng hung tàn minh giang phủ sắp tiến vào lòng người bàng hoàng tình trạng cốt lão lại cha không ra cái thành tựu làm sao cho minh giang phủ mấy trăm vạn lão bách tính một cái công đạo bọn hắn không cho được bàn giao chính là của chúng ta cơ hội dùng cha ra đói khát đại giới đổi lấy giếng máu não người chu huyền đã có m ư đồ nhưng vẫn là cần chờ đến hội nghị bụi bặm lắng xuống về sau do lý thừa phong cùng cốt lão hội hoàn thành tương lượng nếu là có đại tế t i tham gia đói khát nhất định có thể mau chóng quy án lý thừa phong bây giờ đối với chu huyền tín nhiệm bắt đầu trở nên mù quáng tiếp nhận mới biết được chu huyền đưa đi lý thừa phong về sau trở lại trong tiệm cho t i ngọc nhi gọi điện thoại nhường nàng hỗ trợ đem bạch quang hẹn đến mẹ tỏ họ ly chu đại ca ngươi là thấy sắc khởi ý rồi muốn cùng bạch quang đàm một trận yêu đương nghĩ cái gì ta liền cho bạch quang giới thiệu công tác nàng tại bách nhạc môn lẫn vào không phải là không như ý sao ta hẹn nàng đến mẹ tỏ họ họ lì đương ca t kia rất tốt ta hiện tại liền gọi điện thoại cho nàng ti ngọc nhi thu r ồ i tuyến chu huyền thì thay đổi sạch sẽ áo dài chuẩn bị ra cửa trước khi ra cửa hắn còn có một cái quan trọng sự tình muốn làm đo đo bản thân mới hương hỏa thủ đoạn một bộ khôi l ố i đồ hình xăm một bộ vô tự thiên thư hình xăm đã đem chu huyền hương h ỏ a đốt tới bốn tấc nửa mà lại hương hỏa vẫn còn tiếp tục thiêu đốt dựa theo bình thường hình xăm đường khẩu tiến độ chu huyền hương h ỏ a đã là năm trụ nửa hắn lại có thể học tập mới hình xăm đồ nhưng chu huyền suy xét đến hương hòa thiêu đốt tốc độ cũng không t h lắm nghĩ chờ một chút nhìn xem cái này sóng hương hương hòa có thể hay không trực tiếp đốt qua nếu là có thể đốt quá khứ chỉ cần sử dụng một lần hồi điện cơ hội liền có thể học được năm nén hương sáu nén hương hình xăm đồ tiết kiệm một lần hồi điện cơ hội chỉ có hai lần hồi điện cơ hội được dùng ít đi chút mới hình xăm đồ tạm thời không học nhưng là giang sương nhưng có một tầng thủ đoạn mới rồi chu huyền hỏi lữ minh khôn ngũ sư minh lấy bộ làm binh đường khẩu thứ năm nén hương thủ đoạn là cái gì người hương lại đốt một tấc đúng vậy à. thứ năm nén hương thủ đoạn gọi thần binh rời tay thứ bốn nén hương gọi thần binh xoay tay lại thứ năm nén hương gọi thần binh rời tay danh tự giống như vậy chu huyền hỏi thứ bốn nén hương lúc tay khẽ vẫy thần binh liền sẽ trở lại trong tay thứ năm nén hương lúc ngươi nghĩ dùng binh khí đinh ai cảm giác mục tiêu thần binh liền sẽ hướng mục tiêu đinh đi không cần dựa vào luyện ra được độ chính xác chỉ cần cảm giác lực mạnh là được lữ minh còn nói lấy bộ làm binh đường khẩu năm nén hương là đường danh giới năm nén hương trước đó càng giống dân gian võ phu muốn lợi hại cũng muốn rèn luyện thể thuật công phu ta từ nhỏ liền luyện phi đao luyện bảy tám năm năm nén hương về sau ngược lại chú trọng cảm giác lực chỉ để trở về đến thần nhân âm nhân lĩnh vực ngươi có thể nếm thử lợi dụng cảm giác lực đi đinh cái nào đó mục tiêu chu huyền xung quanh nhìn lướt qua nhìn thấy nửa mét bên ngoài trên bàn có cái quả cam đem cảm giác lực k hóa chặt ở quả cam bên trên siêu chu huyền còn chưa dùng lực trong tay r ă n g x ư ơ n g liền bay ra ngoài đem quả cam xuyên thấu về sau rơi vào trên mặt bàn hắn dùng lại da thần binh xoay tay lại nhẹ tay nhẹ một chiều r ă n g x ư ơ n g tự động trở về trên tay cái này chẳng phải là vô địch chu huyền lần thứ nhất có loại kiếm t i ê n cảm giác trước mắt cách vô địch xa đâu càng đa dụng hơn tại đánh lén lữ minh k h ô n để chu huyền đinh hắn chu huyền thật không khắc khí cảm thấy được ngũ sư huynh tay á o và t á o hắn sợ đem lữ minh k h ô n đinh xảy ra chuyển tới hiển nhiên hắn cả nghĩ quá rồi lữ minh không chú ý đến r ă n g xương đỉnh điểm lấy đỉnh điểm phương hướng phán đoán tốt r ă n g xương tuyến đường về sau đưa tay vừa nhấc liền nhẹ nhõm tránh thoát người không phải cái quả cam xe động lữ minh khôn cười nói mà lại tiểu sư đệ thần binh rời tay chỉ có thể ở rời tay trước trong lòng kế hoạch xong tuyến đường thông qua cảm giác để thần binh theo tuyến đường tiến lên ngươi có thể tại tuyến giữa đường kế hoạch xong hai cái mục tiêu cũng có thể là ba cái ngươi cảm giác lực càng mạnh quy hoạch mục tiêu liền càng nhiều cảm giác lực cực mạnh người nắm giữ thần binh rời tay về sau nhất định là cái ám sát cao thủ nhưng là đối với ngươi mà nói giống như tác dụng không lớn lữ minh côn nói ngươi năm nén hương là đoạn lực tôi động thủ đoạn có thể cưỡng ép sử dụng ra nhưng là hiệu quả giảm bớt đi nhiều ngươi thần binh xoay tay lại khoảng cách chỉ có một mét kia rời tay khoảng cách t í nguyên chỉ có một mét cũng không bằng ta lão vân nước tiểu được xa vân tử lương tìm đúng cơ hội tổn hại lấy chu huyền ngươi vậy mà có thể nước tiểu xa như vậy lữ minh k h ô n chỉ cần trào phúng lao vân luôn có thể bật hết hỏa lực vân tử lương chu huyền thì nói với lữ minh côn ngũ sư m i n h thần binh rời tay đối với người khác tới nói có lẽ chỉ có thể dùng để đánh lén nhưng đối với ta tới nói tựa như là tiến công vũ khí sắc bén người gạo đem xa giang sương còn muốn tiến công vân tử lương chỉ cảm thấy chu huyền tại khôi hải chu huyền lại đi tới cửa cùng lữ minh khôn kéo ra năm sáu gạo khoảng cách nói ngũ sư m i n h ngươi phải cẩn thận ta tiến công t r i ề u dân đến, đến rồi lữ minh khôn nhẹ gật đầu ra hiệu bản thân chuẩn bị xong chu huyền đem cảm giác lực phân tán thành rồi sáu c ố phân biệt khóa được lữ minh khôn trái phải và táo ống quần ống tay áo đồng thời phát động giếng máu cải tạo qua thần hành g i a mã lập tức chu huyền thân hình biến mất sau một khắc hắn đã xuất hiện ở lữ minh khôn trước người nửa mét vị trí giang sương hướng phía lữ minh khôn bên trái và á o kinh x ạ n lữ minh khôn nhìn thấy đầu giang phương hướng thân hình hướng bên phải di động tránh thoát kích thứ nhất nhưng giang sương con đường tiến tới đã bị kế hoạch xong tốc độ không giảm tiếp tục tấn công về phía lữ minh khôn lần này lữ minh khôn đã rất khó phân rõ giang sương đầu giang phương hướng rồi giang sương mới ra tay lúc tốc độ còn chưa đủ nhãn lực nhanh có thể nhìn t ì n h tường đầu giang nhưng lúc này giang sương đã dậy rồi tốc độ con mắt liền khó có thể đuổi theo hắn hoàn toàn dựa vào lấy bản năng liên tục tránh giang sương kích thứ hai cùng kích thứ ba xuống chút nữa tiến công hắn đã không có nắm chắc tránh thoát liền đạp đạp đất mặt thân hình về sau nhảy lên kéo ra cùng chu huyền khoảng cách. thần hành giáp mã lần nữa phát động mới kéo ra khoảng cách lại bị chu huyền dịch chuyển tức thời cho điển vào trở về nhưng bởi vì lữ minh k h ô n đã né tránh nhiều lần chu huyền lợi dụng cảm giác dự định tốt tuyến đường lúc này lộ ra rất lộn xộn chính hắn cũng không biết giang sương sẽ đ i n h hướng ngũ sư huynh địa phương nào lữ minh k h ô n trong tay h á o phun ra hai thanh trúc diệt bao dựa vào nhiều năm chiến đấu cứu giác liên miên cản chu huyền giang sương hai kích nhưng hắn lực đạo đã làm l ã o khó có biến hóa chỉ có thể xoay đứng người lên đến rồi cái diều hâu xoay người dựa vào mũi chân đâm tới giang sương phần đôi mới đưa chu huyền sáu kích từng cái tranh thoát lúc này hắn đã đầu đầy mồ hôi vân tử lương nâng ấm trả biểu lộ rất ngu ngơ nói nguyên lai giếng máu cải tạo thần hành giáp mã lại là như thế dùng chương một trăm chín mươi sáu không gian p h á p tắc một chương một trăm chín mươi sáu không gian p h á p tắc một vân tử lương giờ khắc này rốt cuộc hiểu rõ giếng máu chế tạo nghệ thuật cảm giác đối với mình hai ngày trước nông cạn kiến thức biểu thị t u y n t với giếng máu đôi pháp khí rất có lý giải lao vân ngươi không phải nói ta pháp khí này chẳng ra sao cả sao từ phẩm cấp trình độ đi tìm hiểu ngươi pháp khí xác thực không cao nhưng là giếng máu cho ta một cái mới mạnh suy nghĩ chưa hạn phẩm cấp cao chính là tốt pháp khí vân tử lương nói pháp khí chia thành thiên địa huyền hoàng bốn cái phẩm cấp bình thường tới nói phẩm cấp càng cao càng cương đại tỷ như nói thành hoàng giáp là thành hoàng đường khẩu đệ nhất pháp khí cái này môn pháp khí vững vàng địa cấp thậm chí là địa cấp pháp khí bên trong đỉnh lợi hại người cái này thần h à n h giáp mã không có cải tạo trước chính là cái hoàng phẩm có thể dùng để đi đường rất công năng hóa cải tạo về sau n h a huyền phẩm chu huyền xem như rõ ràng giếng máu sáu sáu huyền bên trong huyền là có ý gì chỉ là pháp khí phẩm cấp liền xem như huyền phẩm đi cùng thành hoàng giáp trên lệ tý nguyên rất lớn nhưng là người giáp mã là giếng máu căn cứ nhược điểm của ngươi đ ổ i vân tử lương nói giếng máu đ ổ i ngươi giáp mã trước đó liền chứng kiến qua ngươi thần binh rời tay chỉ có gạo đem khoảng cách xa đây chính là nhược điểm của ngươi hắn đem thần hành mấy mét đ ổ i thành thuấn di mấy mét đưa ngươi nhược điểm hoàn toàn đền b ù đồng thời phát huy ưu thế của ngươi Ngươi làn đoạn thần thân chuyển tu chín cái đường khẩu chờ ngươi đến rồi ban é n hương hình xăm lấy bộ làm binh ngươi có thể tu ra chín tầng thủ đoạn chín tầng lấy bộ làm binh tăng thêm giáp mã chi uy không dám nghĩ đó là dạng gì tràn diện vân tử lương đối thần hành áo lót có cực cao đánh giá giếng ngói cùng quét qua khói mù vui vẻ đến từ trong giếng r ô i ra hai con huyết thủ thủ đoạn tới tại trên vách giếng tự hào được xin cái e o cũng chính là giếng thân không thể động không phải nó còn phải đến chiến thuật ngựa ra sau giếng ngó tự hào thêm cao hứng vân tử lương thì hóa thân thành cực đoan người ham vui nói ta nhất định phải cố gắng còn sống tiểu tử ngươi trên thân thật nhiều náo nhiệt ta coi một ngày liền vui vẻ một ngày ai lao vân ngươi nhìn tiểu sư đệ là ở nhìn thú vui ta coi tiểu sư đệ là ở soi gương lữ minh k h ô n có chút để hoài nói mỗi một cái lấy bộ làm binh đường khẩu đệ tử cái nào không phải từ nhỏ rèn luyện ra một thân cân cốt ăn bao nhiêu khổ Đã chúng bao nhiêu quất cuối cùng nhịn đến năm nén hương nhưng tiểu sư đệ cái này nhẹ nhàng liền lên năm trụ ngấp lại liền có loại cảm giác bất lực nhưng vẹn vẹn h ề v h ả i một hồi lữ minh khôn lại mặt g i a n ra vui cười nói bất quá tiểu sư đệ nếu ngươi về sau thật có thể trở thành đi qua chín cái đường khẩu đoạt thần ta đến lúc đó nhất định rất tự hào gặp người liền thổi đoạt thần giang sương ta dạy chính là ngươi dạy chu huyền lại rất nghiêm túc nói ngũ sư minh ngươi pháp y hưng hỏa một ngày nào đó ta có thể giúp ngươi đi được rất cao rất cao là không đi được pháp y sau l ư n g dị quỷ hưng hỏa cũng không tính là siêu cao đệ tử thì càng không xong rồi có thể làm tin tưởng ta pháp ý dị quỷ hương hòa không tính siêu cao hắn đối cao tầng hương hòa thủ đoạn liền lý giải không sâu tự nhiên không dạy nổi đường khẩu bên trong đệ tử nhưng là dị quỷ không thể phù kinh lại có thể tiểu sư đệ ta tin lữ minh khôn không biết chu huyền vì sao như vậy tự tin nhưng chỉ cần là tiểu sư đ ệ nói hắn liền chắc chắn tin tưởng chu huyền hiện tại đi mẹ tọ gọi ly đều phải mang nhà mang người lần này lại là toàn cửa hàng người cùng đi thuận tiện ngay cả thúy tỷ cùng một hoa một đợt mang hộ lên người mặc dù nhiều một chút nhưng tỉnh quốc không có quá tài thuyết pháp chu huynh đệ không nói là ngươi ta vẫn là lần đầu ngồi xe hơi cảm giác này coi như không tệ đâu thúy tỷ lên xe liền đánh giá chung quanh tỉnh quốc bên trong chưa từng ngồi xe người kỳ thật chiếm tuyệt đại bộ phận ai cũng đừng chê cười a i chờ xe đến rồi mẹ tọ bọ ly chu huyền đỗ xe tốt về sau một đại xe người xuống tới rồi người sở hữu phân công minh s á t vân tử lương cùng thúy tỷ đi nghe ca nhạc nhìn vũ nữ lữ minh c h ô n không có những cái kia nghệ thuật vi khuẩn hắn càng thiên vị nghe hí nghe sách đối vũ nữ ca linh không ngừa liền xem như ngâm tắm đội lĩnh đội mang theo mộc hoa tiểu phúc tử cùng đi ngâm tắm ngâm tắm có nước chơi có hoa quả sô x o n g việc còn có sư phụ kỳ cọ tắm rửa thúy tỷ nhìn thấy món gì ăn ngon chơi vui tùy t i ệ n cầm tùy t i ệ n ăn đừng sợ dùng tiền kỳ thật vậy không hao phí bao nhiêu tiền tiểu tiên sinh cuối cùng đợi đến ngươi tại chu huyền dặn dò thúy tỷ thời điểm cổ linh nhìn thấy hắn đi tới thân mật ôm bờ vai của hắn chào hỏi ra đây hai bạn tốt ngươi phải ý tứ một lần chu huyền cười nói cái kia đơn giản cổ linh đưa tay gọi tới mẹ tỏ họ l ì phó quản lý giới thiệu vân tử lương cùng thúy tỷ hai vị này tiểu tiên sinh bằng hữu chiếu cố tốt phó quản lý lập tức lộ ra nụ cười chuyên nghiệp đem vân tử lương cùng thúy tỷ dẫn tới cách sân khấu gần nhất vị trí mâm đựng trái cây điểm tâm r ư ợ u chọn đắt tiền bên trên thúy tỷ có chút có góc hỏi vân tử lương lao vân chu huynh đệ ở chỗ này đều biết người đâu tiểu chu hắn tương đối am hiểu làm quan hệ nhân mạch vân tử lương cũng không biết làm như thế nào cùng thúy tỷ giải thích lao lý bên kia khuyên được rồi lao lý minh thiên nhất chắc chắn tham gia hội nghị chu huyền cùng cổ linh ngồi ở chờ khu chờ lấy ti ngọc nhi cùng bạch quang chờ người không tới liền trò chuyện nổi lên lý thừa phong hắn làm gì nhất định phải đi nghe nói hắn nghiên cứu có phát hiện trọng đại chu huyền nói cổ linh giang tay ra nói tiểu tiên sinh mặt mũi của ngươi ta là trò, nếu như hắn ngày mai thật đến vậy ta chỉ có thể đ ộ n g thủ đến lúc đó ngươi đừng trách ta làm sao lại trách ngươi đều vì mình chủ mà thôi có nhiều chỗ có thể biến báo có nhiều chỗ không thể chu huyền rộng lượng để cổ linh cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hai người lại hàn huyên một hồi bạch quang cùng ti ngọc nhi đến rồi ti ngọc nhi ngược lại là p h o n g khoáng thấy cổ linh liền chào hỏi linh tỷ ngươi hương hỏa bốc cháy sao bốc cháy có tiểu tiên sinh tại có thể đốt không đứng lên à cổ linh thấy xấu hổ bạch quang từ trên xuống dưới quan sát một lần nói cái này tư thái bộ dáng đều rất tốt chính là tính cách không quá chơi đến mở tính cách là một vấn đề nhưng là chơi không ra có chơi không ra kiểu hát chu huyền kể xong hỏi cổ linh có hay không thử ca địa phương đương nhiên là có cổ linh đem chu huyền ti ngọc n nhi bạch quang dẫn tới nàng phòng nghỉ thử ca linh cổ linh là chuyên nghiệp chính nàng chính là cái đỉnh tốt ca linh tiến vào phòng nghỉ cổ linh liền để bạch quang hát một bài bạch quang hát một bài dạ lai hương từ lần trước bị chu huyền khuyên bảo về sau nàng liền không còn chấp mê tiết đấu nhẹ nhàng ca nàng lười biếng nhạc giắt Tấu là hàng ngoại nhập tâm nhạc từ khi mấy năm trước chạy vào mình giang liền chịu đến truy phủng nhiệt độ có tiếp tục kéo lên xu thế bạch quang cũng họng trời sinh liền thích hợp nhạc giắt may mắn ngươi đem nàng giới thiệu qua đến rồi cổ linh ghé vào chu huyền bên hai nói gần nhất bách nhạc môn bắt đầu tổ kiến nhạc giật đội ban nhạc xây xong bước kế tiếp chính là để lòng bàn tay ca linh thử ca thử một chút hai cuốn họng thích hợp nhất tất sĩ lại muốn chế một bước bạch quang chắc là phải bị bách nhạc môn xem như trọng yếu sao ca nhạc đẩy đưa đến những cái kia hảo khách giàu lao bản trước mặt giúp ngươi ân tình lớn như vậy nhớ được phân ta mẹ tỏ có lì năm mươi mốt phần trăm cổ phần phi còn muốn lấy ta điểm này giá sản cổ linh vũ nhẹ chu huyền bà vai về sau còn nói bạch quang bên người hỏi nam bình phong muộn trung hội hát sao đoạn trước lưu hành ca họ qua biết hát đến ngươi hát một đoạn cổ linh đệ bạch quang hát bạch quang nhắm lại mắt tìm tìm cảm giác về sau bắt đầu h á t lên ta vội vã đi vào trong rừng rậm mới hát hai câu cổ linh không hài lòng nàng nhẹ nhàng vặn vẹo mềm mại v ò n g e o vậy đi theo hát ta tìm không thấy hành t u n g của hắn chỉ thấy cây kia rung gió chẳng những người đang vặn vẹo thanh tuyến vậy đi theo vặn vẹo có cổ linh mang theo bạch quang cũng có dạng học dạng đem thanh tuyến lay động lấy nàng lay động cùng cổ linh vặn vẹo đều có đặc sắc cổ linh là cực độ mị mị đến tận sương mị chỉ cần nhìn nhiều nàng liếp mắt nghe nhiều nàng một câu cà tâm liền rung động không ngừng bạch quang lay động bên trong mang theo có chút lực lượng cảm giác lại người càng, càng n dễ đem theo đưa v à nam bình phong trung triều khúc cuối cùng cổ linh đối thoại chỉ nói ngày mai sẽ đến mẹ tỏ bỏ ly bên trong ca hát chúng ta vì ngươi tổ kiến một tri nhạc giật đội vào đầu bài đến lâng tiền lương phương diện nhất định dựa theo sao ca nhạc cao nhất quy cách đến chế định cảm ơn cổ linh tỷ cảm ơn tiểu tiên sinh bạch quang quá kích động liên thanh cùng chu huyền cổ linh nói lời cảm t ạ chương một trăm chín mươi sáu không gian phát tắc hai chương một trăm chín mươi sáu không gian phát tắc hai chờ bạch quang cùng ti ngọc nhi sau khi rời đi cổ linh cuối cùng có thể buông xuống mẹ tỏ có li lao bản ra đỡ tùy ý kích động ban nhạc tổ kiến tốt bạch quang vừa lên này chúng ta mẹ tỏ có liệt thì có cùng bách nhạc môn chống lại tư bản n g ư ơ i c h ầ m d ã i chống lại đi ta đi trước trong nhà một đống sự đâu chu huyền cho cổ linh lưu lại cái kích động tư nhân không gian đứng dậy ra phòng nghỉ tiểu tiên sinh ngày mai nếu là lý thừa phong đi hội nghị ta thực sẽ độc thủ không cần nhìn ta mặt m ũ i chu huyền cho cửa phòng nghỉ ngơi đóng lại đi xuống lầu đến rồi lầu một chu huyền cũng muốn đi tám liền đi hướng nhà tám đi tới đi tới hành lang trên tường một bức tranh hấp dẫn chu huyền chú ý vẽ nội dung là một cái ngậm tàu thuốc mang theo xe lửa mũ lao đầu lao đầu con mắt giống như đồng giống như thấu triệt sáng tỏ da của h ắ n giống như mổ s ả i đồng dạng chia làm đến không hết sắc khối những n à y sắc khối bên trong có người tuổi trẻ da rẻ nhắn sắc có h à i nhi da rẻ nhắn sắc cũng có lao niên nhân da rẻ nhắn sắc nhìn qua rất lộn xộn nhưng chu huyền lại biết trong tranh lao nhân không phải một cái bình thường lao nhân mà là chấp nghiệm chấp nghiệm rất nhiều người đều không nhìn thấy chu huyền dựa vào tẩy văn lục có thể nhìn thấy thần thâu lưu thanh quang có thể dựa vào một con hổ l ỗ mắt nhìn thấy cái này vẽ tranh người cũng có thể nhìn thấy chấp nghiệm tiểu họa tử thích bức tranh này một lao giả đi tới chu huyền bên người hỏi há tranh này có chút thanh k i ự u chu huyền đối lao nhân nói có cái gì thanh k i ự u ta coi lấy liền lộn xộn cực kỳ lao nhân nói ta cảm giác đi bức họa này tác giả ý đồ tại biểu đạt một rất mới lý niệm chu huyền nói hắn từ rất nhiều người trên thân cắt lấy một bộ phận hội tụ ở trên người một người người hiểu vẽ tranh lao đầu n h ữ n g mày hỏi chỉ hiểu một chút xíu chu huyền đáp lại xong tiếp tục hướng phía nhà tắm đi đến đi rồi một hồi lại cảm thấy không thích hợp trở về trở về một lần nữa nhìn chăm chú lên vẽ cũng đồng thời p h o n g thích lực cảm giác của mình mang theo cảm giác lực nhìn chăm chú chu huyền vậy mà từ nơi này bức họa bên trong nhìn thấy lao nhân cả đời hắn bắt đầu coi là bức họa này là chấp nhiệm có rất nhiều người tạo thành nhưng bây giờ hắn nhìn thấy vẽ kỳ thật có rất nhiều bức hài nhi đứa nhỏ thiếu niên thanh niên trung niên lao niên mấy chục bức họa tổ hợp lại với nhau mỗi một bức họa đều là lao nhân trong cuộc đời một cái nào đó trạng thái không phải chấp nghiệm mà là một người rất nhiều thời gian trạng thái điệp ra lại với nhau tiểu họa tử tại sao lại trở lại rồi há ta mới vừa nói sai rồi tưởng rằng rất nhiều người hợp thành một người bây giờ nhìn rõ ràng bức họa này là lao nhân này cả đời chu huyền nói từ hài nhi đến lao niên bị tan vào một bức họa bên trong họa sĩ rất lợi hại ngươi còn nói ngươi không hiểu vẽ tranh t h ự c không dám dâu dếm bức họa này là ta vẽ tri âm rất ít nghĩ không ra ngươi vậy mà xem hiểu rồi lao nhân một bức gặp nhau quá muộn màng bộ dáng chu huyền quan sát lao nhân sau một lúc tự nhủ n g u y ê n lai、like、là người lão già họ n g h à n này thật nhàm chán vẽ loại này đồ vật có chút tiên phong phái họa sĩ tại nghệ thuật sử trong lĩnh vực cực thụ tôn sùng nhưng rơi vào trong mắt người bình thường là thuộc về nhàn rỗi không chuyện gì làm chu huyền chính là cái không hiểu nghệ thuật người bình thường đã trước mặt vị lao nhân này là một tiên phong phái họa sĩ chu huyền quyết định để hắn càng tiên phong một điểm đối với vẽ tranh ta liền hiểu một chút xíu g a lông bất quá bức họa này đi từ lý niệm bên trên còn có thể tiến thêm một bước chu huyền nhớ lại kiếp chức tranh trừu tượng k i ế p trước làm truyền thông hắn viết qua tranh chịu tượng văn trường bên cạnh tra tư liệu vừa viết những cái kia vẽ nhìn qua đều rất chịu tượng nhưng trong đó phân ra đến lưu phái đặc biệt nhiều đối với tranh chịu tượng hắn là một điểm không hiểu nhưng là lý luận phương diện ngược lại là nhớ được không ít làm sao tiến một bước lao nhân hỏi chu huyền người xem à ta đem hai cái lỗ thai vẽ ra thai ổ thai tại cái mũi bên cạnh vẽ tiếp một cái ngang qua đến cái mũi cái này liền không gọi vẽ cũng là vẽ à ngươi suy nghĩ một chút hai cái lỗ thai có thai ổ thai ngươi nói bức họa này vẽ người là chính diện vẫn là mặt bên mặt bên có thể trông thấy thai ổ thai nhưng chỉ có thể nhìn thấy một cái l ô thai chính diện có thể trông thấy hai cái l ô thai nhưng nhìn không gặp thai cùng t hai ổ hai cái cái mũi một cái l ô mũi là chính một là ngang tảng chúng ta bình thường lấy cái mũi phương hướng đến định vẽ phương hướng hiện tại có hai lẫn nhau thẳng đứng cái mũi vậy ngươi nói bức họa này phương hướng là một bên nào lao nhân bị đã hỏi tới nhưng hắn từ đầu đến cuối chỉ cảm thấy đây là tiểu thông minh thằng đến chu huyền nói trên giấy đồng thời xuất hiện chính diện cùng mặt bên có đúng hay không mang ý nghĩa mặt giấy không gian bị phát triển rồi không phân do sở phương hướng có đúng hay không mang ý nghĩa không gian phương hướng bị lạc lối đây đều là học vấn lao tiên sinh thật tốt học chu huyền vấn đề không phải mình nghĩ dính đến nghệ thuật trừu tượng bên trong triết học vấn đề vấn đề tương tự hắn đến bây giờ cũng không còn nghĩ rõ ràng cũng không muốn suy nghĩ rõ ràng quá phế tế bào não không bằng ngẫm lại giữa trưa ban đêm nên ăn chút cái gì nhưng lao đầu loại này tiên phong phái h o a sĩ nhàn rỗi không chuyện gì làm liền phải cho hắn phía trên một chút cường độ không có việc gì cho hắn tìm một chút chuyện làm nhìn thấy lao đầu đã tinh thần có chút mê loạn chu huyền rất hài lòng hắn không cảm thấy là đùa ác nhân ra còn phải nói cảm ơn đâu lao tiên sinh ngươi trước học ta tắm rửa đi cảm ơn tiểu huynh đệ chỉ giáo n g ó n đó thiên phong phái liền phải như thế chị không k h á c h khí chu huyền nhanh chân hướng nhà tắm đi đến họa sĩ thì nhìn qua chu huyền càng lúc càng xa bóng lưng chấm ngâm nói hắn nói tựa như là không gian pháp tắc chu huyền là nọa thần nọa thần là vận mệnh thiên thần a hắn vì sao lại đối không gian pháp tắc có kiến giải tựa hồ kiến giải còn rất sâu d i ệ u chân d i ệ u họa sĩ cho cốt lao miếu làm xong hàn lư tống chim khách bích họa về sau đến mẹ tỏ gọ ly bên trong lòng bung lỏng kết quả hắn nhìn thấy một người trẻ tuổi đang nhìn bản thân vẽ bức tranh này là họa sĩ đưa cho cổ linh mà người trẻ tuổi này họa sĩ còn nhận biết cốt l ã o người hôm nay đem chu huyền t r â n dung đưa đến trong miếu họa sĩ liền đi cùng chu huyền bắt chuyện cái này nói chuyện lại có thu hoạch họa sĩ trở lại bàn rượu bên cạnh kinh ngạc nhập thần hai cái lỗ thai vẽ ra thai ổ thai cái mũi vẽ hai cái tại hắn lặp lại câu nói này vô số lần về sau cuối cùng hắn lý giải chu huyền ý nghĩ luôn miệng nói ta suy nghĩ minh bạch là không gian tại trong tranh điệp ra cùng thời gian tại trong tranh điệp ra đồng dạng hắn nghĩ thông suất khớp lối chỗ đã có chút quên mình đem bàn rượu bên cạnh trở thành thư phòng của mình qua lại bước chân đi thong thả nội tâm rất là lửa nóng chu huyền lái xe về nhà trên xe chu huyền hỏi t h ú y tỉ mẹ tỏ có ly tốt đ u ồ n g địch không t h ú y tỉ sinh động như thật nói tốt đ u ồ n g địch tốt đ u ồ n g địch tiết mục đẹp mắt đồ vật cũng t ố t ăn nhất là rượu tâm sô cô la ngay trong miệng lại ngọt lại có mùi rượu chính là có cái lao đầu quái dọa người một người tại bàn rượu bên cạnh x à i bước đi tới đi lui cùng được rồi động kinh tựa như ta vậy nhìn thấy hắn còn ngao ngao nói sao nói hắn suy nghĩ minh bạch còn cái gì không gian điệp ra cùng thời gian tại trong tranh điệp ra đồng dạng ngay hai người cái này một hình dung chu huyền liền biết rõ kia động kinh lao đầu chính là tiên phong phái họa sĩ thật cho hắn suy nghĩ minh mạnh thương u h lượng ngày mai hội nghị kịch bản giờ khác này chu huyền đã không phải là chu huyền là chu đạo diễn lý thừa phong tiếp hắn điện thoại liền hội vàng lái xe chạy đến lao lý ngày mai ở nơi nào mở hội nghị minh giang bến tàu bên cạnh cốt lao miếu thời gian ngày mai chín điểm hội nghị làm sao tiến hành chu huyền lại hỏi trước tiên ở cốt lao trong miếu t i ế t kiến tượng thần sau đó do thông thần cùng thần minh câu thông p h ụ xuống thời giờ ở giữa đợi đến câu thông sau khi kết thúc tư thần liền sẽ chú ý canh giờ trung quan vang lên bạch cốt trong nhạc chờ thần minh giáng lâm canh giờ vừa đến t r i ề u phụng thân thể liền sẽ tiếp dẫn thần minh thiên quan sẽ giáng lâm là thiên quan tại nhân gian hành tẩu một đạo phân thân lý thừa phong nói kia đạo phân thân đại khái có mấy nén hương t h lực chu huyền hỏi ta cảm giác tôi nói không cao nhưng là hắn có thuần chính thần minh khí tức lý thừa phong nói ngày mai chu huyền nói với lý thừa phong vẹn vẹn thần minh k h u dụ cốt lao hội liền dám hướng người đọc thủ chúng ta có thiên thần chỗ dựa không đúng thần minh phân thân độc thủ giảm không đi qua lý thừa phong nghe xong càng căng thẳng hơn nhưng phần này khẩn trương bên trong xen lẫn có chút hưng phấn cùng kích động ghi nhớ ngày mai bất kể thế nào ngươi phải bá đạo ngươi phải có lực lượng muốn l ừ a gạt đến người bản thân trước không thể sợ chu huyền giang hai cánh tay khoa tay cái lớn nhẹ nhõm nói ngươi phải tin tưởng to lớn thế giới bất quá là một tấm mô hình ngươi quỳ nhìn liền cảm giác thế giới là một cự đại hoa đẹp rộng lớn cung điện nhưng chờ ngươi đứng lên đỡ ngực thẳng lưng ngươi liền sẽ phát hiện thế giới bất quá là một cái cự đại gánh hát rong đảo ngược thiên cương tư tưởng do chu huyền trong miệm giàn ra liền trở thành khiêu động lý thừa phong tư duy lý thừa phong thật t o á t ra điểm vô thần vô thiên vô địa suy nghĩ cô ý niệm này từ chán một mực hướng trên đỉnh đầu tuân một trận tê cả ra đầu cảm về sau còn dư lại chỉ có kích động lý thừa phong tấm tia che kín nếp gấp mặt mò lại hiện lên một vệt đỏ thấm quái quái đến q u ố c l a o hội không được sống yên ổn hắn kích động đã ước chế không nổi giảng ra ngày bình thường tuyệt đối giảng không ra l ờ i hung hát lúc này mới giống ngươi chu huyền tương đối h à i lòng ưa hiệu quả tiếp đó chu huyền thừa dịp máu gà chiếm kịch lý thừa phong đầu ó c sắp sáng ngày an bài kế hoạch một mạch nói ra trong đó kế hoạch cực kỳ tỉ mỉ cụ thể đến cái gì thời gian điểm nên làm cái gì chờ sở hữu an bài đều đã cùng diễn viên câu thông tốt về sau chu đạo diễn mới vung tay lên nói ngày mai hội nghị khác không cần ngươi nhất định phải bà khí phải có lực lượng niềm tin cảm giác hiểu không hiểu lý thừa phong nói chờ lý thừa phong sau khi đi vân tử lương hỏi chu huyền tiểu chu ngươi thật cảm thấy thế giới này là một to lớn gánh hát rong ta cảm thấy không cảm thấy không trọng yếu chu huyền ngắm nhìn cửa tiệm nói lao lý tướng tin là được vân tử lương hợp lấy ngươi cho chúng ta bá bá lên lớp chính ngươi đều không tin ta còn thực sự tin cho là ngươi lĩnh ngộ được thế giới trần tướng nghĩ cùng ngươi tham khảo đâu vân tử lương cảm giác chu huyền quá sâu sâu đến ngươi cho rằng hắn nói láo thời điểm hắn nói là sự thật chờ ngươi cho là hắn nói thật ra lúc mười câu nói tám câu là giả còn có hai câu đặc biệt là giả đừng mỗi ngày nghe những thứ vô dụng kia lau lau máy quay đĩa đi ngươi xem k i a dầu máy để lọt chu huyền đứng dậy lên lầu mới máy quay đĩa lúc nào đến còn có mấy ngày chờ lấy đi minh giang b ê n tàu cách chu ra tiệm tình nghi không xa chu huyền vì không chậm chế sự bảy giờ sáng liền cùng lữ minh k ô n vân tử lương xuất phát đi bộ đi bến tàu mang lên lữ minh k h ô n tương đối trọng yếu chu huyền không chế khôi lỗi đạo sĩ khoảng cách có hạn cần tại cốt lao miếu phụ cận tìm một cái yên lặng địa phương lữ minh k h ô n có thể cầm đao bàng chu huyền trong t r ư ờ n g mà vân tử lương nha hắn đ ơn thuần muốn tới đây nhìn thú vui không phải để chu huyền đem vẽ mang lên lao vân ta tính nhìn ra ngươi sinh mệnh ba cái đại sự nhìn thú vui nghe ca nhạc đánh bại tất cả đều là hưởng lạc chủ nghĩa nhân sinh đắng như vậy không hưởng lạc làm cái gì vân tử lương có chút lẽ thẳng khí hùng chu huyền không thèm để ý hắn một phen tìm kiếm về sau phát hiện cốt lao miếu bên cạnh có một đầu hẹm cụt bởi vì ngõ hẻm trong cũng có một nhà n g h ĩ a t r a n g treo đèn lồng trắng rất s u ố i quậy buổi sáng không ai đi vào nhưng đối với gánh hát â m ra tới chu huyền lữ minh khôn vậy đơn giản cùng trở về nhà đồng dạng liền nơi này ngũ sư m i n h người đi cửa ngõ bảo vệ một người đều đừng bỏ vào đến lữ minh khôn người lời hung ác không nhiều dẫn theo trường sam vào áo hướng cửa ngõ đi đến chu huyền thì trở lấy đợi đến lúc tám giờ rưỡi đánh giá lý thừa phong đã đến cốt l o n g miếu liền phóng xuất ra lực cảm giác của mình tìm kiếm khôi lỗi đạo sĩ sức cảm nhận của hắn từ khi bị giếng máu dùng kim sắc trăng tròn ra chỉ về sau chẳng những cảm giác lực lại mạnh mẽ nửa phần là trọng yếu hơn là sẽ không bị người phát hiện rất nhanh sức cảm nhận của hắn liền cảm ứng được khôi lỗi chu huyền cấp tốc phủ lên liên tiếp khôi lỗi đạo sĩ bị lý thừa phong c o n g lên người chu huyền khống chế khôi lỗi cùng lý thừa phong nói lao lý ta đã đến đến rồi khôi lỗi cực nhỏ nói chuyện thanh âm để lý thừa phong cảm giác an toàn c h ầ n đấy đại tế ti người tới đây a sớm bất nói nhảm từ giờ trở đi gọi ta chu đạo diễn người đem liên tiếp treo ở khôi lỗi trên thân chúng ta liền có thể thông qua suy nghĩ giao lưu một khi loại này giao lưu bị chặt đứt chúng ta lập tức khởi động khẩn cấp lập hồ sơ r người người. Bất bất dù sao ai biết hội nghị có thể tiếp tục bao lâu tinh lực được giữ lại dự bị rõ ràng chu đạo diễn di thiên lớn lừa gạt chúng ta người kể chuyện đều là người thành thật ta làm sao lại ra cái lừa gạt viên bất ngữ đau lòng như góc đối tổ thụ bên dưới chu linh y thì nói chu linh y gì quạt tròn tre mượn cười nói đệ đệ cũng liền đối với chúng ta chân thành hắn đi bên ngoài ngươi cũng không biết hắn câu nào là giả như vậy cũng tốt đi giang hồ không phải liền là ngươi lừa gạt một chút ta ta lừa gạt một chút ngươi sao ngươi nói hắn kia khôi lỗi thật có thể lừa gạt đến cốt lão viên bất ngữ có chút bận tâm tại cốt lão hội trước mặt trước mặt mọi người đi lừa gạt không khác tại mình rằng cao ốc bên trên đi dây thép một khi thất thủ thịt nát xương tan viên lão ngươi có thể hoài nghi đệ đệ hương hỏa cấp độ nhưng tuyệt không thể hoài nghi đệ đệ âm y ê u hình xăm c ổ tộc giám thị hắn lâu như vậy còn bị hắn mơ mơ màng màng đâu viên bất ngữ người kể chuyện bên trong huyền tử thật là một cái quái、thai. cốt lao miếu dưới mặt đất còn có một tòa thành miếu thạch trong miếu có một tòa điện thờ chín trụ thiêu đốt hưng dây thờ phụng bốn c h ư ờ n g t h a n h mặt nạ đồng mặt nạ rung động về sau cốt lao miếu hội nghị mới tính chính thức bắt đầu hiện tại thời gian còn chưa tới mặt nạ đồng xanh lẳng lặng nằm tứ đ ạ i thần chức thì lẫn nhau trò chuyện đau đớn học giả cùng cổ linh trò chuyện đợi chút nữa làm sao đối lý thừa phong độc thủ tiến vào tòa này thành miếu ngươi liền động thủ giết hắn nếu là hắn dám phản kháng ta với ngươi đồng loạt ra tay、ừ. cổ linh chết lạng ứng mới nội tâm của nàng chỗ sâu nhất cũng k họa ô n muốn g giết t Lý h sĩ, sĩ xuất ra một cái sách nhỏ lật ra một tờ đưa cho nhạc sĩ nói ngươi cũng không biết tia chu huyền hiệu vẽ hôm qua khai đạo ta một lần nhìn một cái ta mới vẽ vẽ rất đơn giản là dùng đường nét phát họa ra giản bức họa nhạc sĩ tiếp nhận vẽ nhìn lên nói ngươi vẽ cái này người lỗ hai làm sao phát triển bề ngang giống hai quả hư ơ bồ cái mũi như thế lệ c h n h a miệng còn là một hình tam giác tranh này có đẹp hay không họa sĩ hỏi nhạc sĩ đẹp quá đẹp lao vui ngươi gần nhất thẩm mỹ có đề cao h a họa sĩ thật bất ngờ lao vẽ ta đi có một cái cháu gái dài đến cùng ngươi vẽ một dạng đẹp bằng không ta nói cái môi gả tôn tử của ngươi được rồi ngày đó tạo thiết trai tài gái s á c họa sĩ không nghĩ tới nhạc sĩ không theo sáo lộ ra bài tao mày mạnh mẽ gạt ra một câu dắt ngươi mẹ nó nhạt họa sĩ và nhạc sĩ nói nhảm trò chuyện, chuyện tào lao đ a o đớn học giả cùng cổ linh giao lưu giết lý thừa phong kế hoạch thời gian từng giờ trôi qua đến rồi tám điểm năm mươi thời điểm tứ phía mặt nạ đồng xanh óng nóng nóng rung động hội nghị thời gian muốn tới rồi tứ đại thần trước ngừng nói chuyện t i ế m đồng loạt đi về phía điện thờ đồng thời quỳ xuống đất bái ba bái về sau d i ê n phần mình cầm một bộ mặt nạ đồng xanh đeo ở trên mặt cùng lúc đó đ a o đớn học giả cổ linh nhạc sĩ đều hướng lui về sau một bước dựa theo hội nghị lệ cũ muốn do họa sĩ tỉnh cầu thân buộc bước, bước một bước hội nghị hữu hiểm mỗi lần hội nghị tập trung cốt lão hội sở hữu tinh anh nếu là có thần bí gì tổ chức thừa dịp trận này hội nghị xuất thủ kia toàn bộ cốt lao hội không được toàn quân tận mực căn nhi đều cho người ta bảo được sạch sẽ, sẽ loại sự tình này mặc dù phát sinh tỷ lệ cực nhỏ nhưng là được đề phòng họa sĩ khẩu đứng tại chính trụ hương dây trước mặt nhìn qua điện tờ ngửa đầu đọc lấy thần chú từng đợt chú ngữ nhập động hắn nhìn thấy không t r ú n g có vô số đầu thẳng đứng màu trắng sợi tơ sợi tơ hợp thành một đạo màn vải họa sĩ đưa tay đem màn vải s ố c lên liền nhìn thấy một chút hình tượng trong tấm hình hắn tựa h ầ nghe được trái tim khiêu động thanh n m nhìn thấy cốt lao hội hướng phía một cỗ thi thể cùng bái những hình ảnh này nhìn xuống tới không có nguy hiểm nhưng này bộ thi thể Vì trong lòng bọn họ tin tưởng cái gọi là thỉnh cầu thần bốc căn bản không phải thần bốc mà là thời gian phát tắc họa sĩ nắm giữ một bộ phận thời gian phát tắc có thể đi vào đến tương lai thời gian lĩnh vực bên trong nhìn thấy phát sinh ở tương lai một ít hình tượng điện thờ cùng chính chủ ư ơ n g dây cùng với vị trí thần miếu giúp hắn meo định thời gian địa điểm chỉ là họa sĩ thời gian phát tắc nắm giữ được không tính quá tinh thâm chỉ có thể nhìn thấy tương lai mấy canh giờ bên trong hình tượng mở hội nghị đi không có nguy hiểm họa sĩ phụ trách cốt lao an nguy nhưng đối với thi thể c ú n g bái không phải nguy hiểm tự nhiên không có lý do gián đoạn hội nghị cái khác tam đại thần chức được rồi họa sĩ lệnh liền cùng nhau dơ lên biểu tượng thần chức đồng bài đ ị a miếu chịu đồng bài dẫn dắt từ từ đi lên lên tới cốt lao miếu trên mặt đất đau đớn học giả chắp tay sau lưng thanh â m vang vọng nói t i n h thần đã tụ tập chờ ở ngoài miếu cốt lao các học giả liền liệt lấy đội ngũ hướng phía trong miếu đi tới k á c học giả đều mặc trường bảo màu đen hai tay trống trơn lý thừa phong lại có một cỗ thi thể đi vào cốt lao trong miếu lý thừa phong trên lưng ngươi kém là ai đau đớn học giả nhìn ra không đúng chất vấn lý thừa phong lão lý đừng để ý đến hắn giữ gìn ngươi và thiên thần bức cách chu huyền suy nghĩ chuyển đến lý thừa phong trong lòng h ừ lý thừa phong hừ lạnh một tiếng không đi đáp lại đau đớn học giả tự mình đi đến trên vị trí của mình đem khôi lỗi đạo sĩ đặt ở trên chỗ ngồi bản thân hướng đạo sĩ quỷ một gối xuống lấy đây là hôm qua chu huyền cùng hắn thương lượng kỹ càng rồi chi tiết tiến vào hội nghị không thể lập tức vạch trần thiên thần thân phận muốn giữ lại cảm giác thần bí quỷ xuống là vì cam đoan thiên thần giọng điệu đến như người khác làm sao nghị luận lý giải ra sao kia là chuyện của người khác lý thừa phong ta đang cùng ngươi nói chuyện đâu hắn là ai triều phụng ngươi tiếp lấy chủ trì hội nghị thuận tiện đau đớn học giả thần chức gọi triều phụng họa sĩ nhìn ra thi thể một chút chút mánh khỏe lên tiếng khuyên nhủ hắn cỗ thi thể này chính là họa sĩ thông qua thời gian phát tắc trông thấy cỗ kia dẫn tới cốt lao hội cùng bái thi thể đến như cốt lao hội vì cái gì cùng bái hắn không có nhìn thấy tương quan hình tượng trong tương lai trong thời không hắn nhìn thấy là nào đó mấy tầm đứng im hình tượng cùng một chút thanh âm nhưng cỗ thi thể này có thể dẫn tới chúng cốt lao cùng bái tự nhiên địa vị rất lớn bao nhiêu n u ồ n khách khí chút lao lý tạm thời không muốn lao đi thi thể hình xăm bên trên máu đen tiếp tục bảo trì cảm giác thần bí ngươi trước mắt biểu hiện được rất tốt máu đen cũng là chu huyền bàn giao cho lý thừa phong chi tiết máu đen dùng làm màu cho đen ba bộ hình xăm bên trên đều có có thể che lại hình xăm khí t ứ c nghĩa trang ngõ hẻm chu huyền một cái tay kéo lấy cổ áo vừa hướng cổ áo nói chuyện giống trên cổ áo kẹp cái m ị p r ổ phồn đồng dạng bảo trì cùng lý thừa phong giao lưu duy trì cảm giác thần bí liền một cái yếu lĩnh đừng nói quá nhiều lời nói lúc này thiếu chính là nhiều lý thừa phong hoàn toàn dựa theo chu huyền kịch bản tại đi một câu đều không giảng nhưng là hắn mỗi qua hai ba phút liền sẽ hướng phía khôi l ố i đạo sĩ đập một cái đầu cho dư cốt lao chỉnh không giải thích được bọn hắn cũng nghe nói cốt lao hội muốn trừ hết lý thừa phong tin đồn thừa nhận lý lao sư áp lực lớn nhưng là lớn không đến trình độ này a lý giáo sư tinh thần trạng thái tựa hồ rất đáng lo giống như tứ đại thần chức đều ở đây ướt lượng cỗ thi thể kia không riêng gì tứ đại thần chức đang nhìn cả tòa trong miếu tất cả mọi người đang nhìn đây là chu huyền giao phó bước đầu tiên bảo trì cảm giác thần bí câu lên tất cả mọi người hiếu kỳ khôi lỗi đạo sĩ mới là hôm nay nhân vật chính người xem lực chú ý không tập trung đến trên người hắn phía dưới hí làm sao diễn trung quốc lão lòng hiếu kỳ còn tại tiến một bước tăng lên thậm chí có mấy cái lòng hiếu kỳ mạnh nhất đều muốn đi đến thi thể trước mặt thật tốt tường tận xem xét tường tận xem xét nhìn một cái thi thể đến cùng có cái gì năng lực có thể để cho lý thừa phong quỳ xuống dập đầu đau đớn đại học giả thậm chí nhịn không được dùng cảm giác lực đi trên thi thể tìm kiếm không thu hoạch được gì thi thể khi còn sống chính là không có bái qua hương chưa từng vào đường khẩu đạo sĩ cùng người bình thường không có gì sai biệt cảm giác lực có thể tra ra cái gì hội nghị tiếp tục tiến hành đầu tiên là cổ linh hai tay hướng lên trời dơ t sau đó ầ dùng dâng trào chỉ máu tại mặt đất bên trên vẽ ra một cái quần mặt trời gậy mất ngón giữa dựng lên thấy gió liền, liền dài dùng làm quỹ châm miếu lên thiên không liệt dương chiếu sáng quý châm tại quần mặt trời bên trên ném xuống cái bóng nhạc sĩ là thần chức t h ô n quan hắn miệng động đạo chú ngực bụng xương sần liền sinh trưởng tốt lên đâm rách thân thể máu thịt trưởng thành một đạo bạch cốt hình thành cỡ lớn cốt trạo hắn đem cốt t r ả o b ẻ gãy đứng ở trên mặt đất hai tay kích thích bạch cốt theo xương cốt rung động thư giãn đêm thai tiếng nhạc liền truyền đến cốt lão trong m i ế u mỗi một nơi hẻo lánh trung quan văn vui tư thần cầm năm quỹ đây là cốt lão hội nên thần nghi thức làm quỹ châm hình chiếu di động sau nửa canh giờ không trung xuất hiện một hạt điểm đỏ điểm đỏ tại vạn m é t không trung rủ xuống dần dần b i ế n lớn đến rồi vài trăm mét lúc điểm đỏ thành rồi một đạo mơ hồ bóng người bóng người dần dần rõ ràng người mặc trường bảo màu đỏ tóc q u ầ loạn n g ờ i m ặ trường bảo màu đỏ tóc quần loạn chờ hắn treo ở đau đớn đại học giả trên đội lúc thân hình tựa thần chức t r i ề u phụng dùng cái này sinh lớn nhất nhiệt tình nên đón thiên quan g á n g lâm đau đớn đại học giả hai tay b i ế n trảo mười ngón xâm nhập bản thân đỉnh đầu bên trong dùng sức xé ra đem chính mình thân thể xé thành hai nửa thiên quan bảo thạch phân thân từng tấp từng tấp rơi vào đau đớn đại học giả xé rách trong thân thể thàng đến hắn phân thân triệt để tiến vào đau đớn đại học giả mới niệm động cốt lao đau đớn phái hộ thân thần chú đem người vết nước khép lại cốt l a o hội bài kiến thiên quan trong miếu sở hữu cốt lao học giả đều hướng phía thiên quan phân thân hạ quỳ duy chỉ có lý thừa phong đứng nghiêm kỳ thật h ắ n cũng mất quỳ m nhưng thấy đến thần mình khí thế lúc đầu gối vẫn có nghị t ú i xuống đi xúc động diễn viên vào chỗ lao đi khôi l ố i đạo sĩ máu đen chu huyền hạ chỉ thị lý thừa phong vậy thừa dịp đám người quỳ xuống thời điểm đụng đ ộ n g khôi l ố i đạo sĩ n g ự c áo lót quần áo nhờ vào đó lao đi máu đen máu đen liền đi khôi l ố i đạo sĩ đợt thứ nhất thiên thần khí thế liền xuất hiện do ba bức hình xâm hợp thành đau đớn cùng thái ách thiên thần khí thế ẩn ẩn tán phát ra tới khí thế rất yếu ớt nhưng trong miếu cất lão ai hương hỏa cấp độ đều không thấp đều cảm giác được chỉnh tề hướng phía lý thừa phong nhìn sang chương một trăm chín mươi bảy thiên quan giáng lâm、3. chương một trăm chín mươi bảy thiên quan giáng lâm ba lao lý xem ngươi niềm tin cảm giác nhất định phải có niềm tin cảm giác chu huyền cường điệu cường điệu lý thừa phong cố gắng n g n g đầu hướng phía trong miếu cốt lao nói chư vị đồng liêu nhiều năm trước tới nay thiên quan chỉ dẫn lấy chúng ta dùng đau đớn đi tỉnh lại thiên thần đây là sai lầm đây là cùng thiên thần tinh thần đi ngược lại đau đớn cùng thai ách thiên thần cần không phải đau đớn n h n t ế mà là đem chúng ta ngựa nước xem như một cây lại một cây n e o câu đem hắn thần khu vững chắc đem hắn từ trong ngủ mê lôi kéo lên lý thừa phong ngươi biết ngươi ở đây nói cái gì sao nhạc sĩ nhịn không được chấm thấp bất lớn hôm nay thiên quan phủ xuống ta lao ly không thèm đếm s ỉ a ta muốn ngay trước thần mình trước mặt chất vấn hắn tại sao phải sai lầm chỉ dẫn chúng ta để chúng ta cùng thiên thần khoảng cách càng ngày càng xa rõ ràng nguyện ước mới là nhất đúng con đường hắn vì cái gì chỉ dẫn chúng ta đi hướng đau đớn phái ta k h ô n g phục lý thừa phong đã hoàn toàn n h ậ p hí nhiều năm biệt khuất cảm thụ giờ khác này đồng loạt bừng lên hắn chắp tay sau lưng tại cốt lao trong miếu đi lại lên vừa đi vừa trầm đồng du dương nói ta đã từng lấy vì ta là sai các ngươi lặng lẽ đối đãi từng cái giống ta bình thường thế nhưng vào nguyện đồng ước là i l thiên quan làm cái gì hắn chỉ muốn đem các ngươi dẫn vào sai lầm bực sâu hắn lợi dụng lấy bản thân thần dụ không chút kiên kỵ thanh tẩy sạch sở hữu nguyễn ước phái người hắn sợ làm lý thừa phong diễn thuyết ở đây lúc thiên quan rõ ràng không kiềm chế được tay sông cổ linh chỉ chỉ muốn thông thần đi giết lý thừa phong cổ linh chịu chỉ thị của thần minh đã muốn đ ộ n g thủ thân thể mới muốn động lại phát hiện tay chân có chút cứng đờ quay đầu nhìn lại chỉ thấy được họa sĩ tự cấp nàng nháy mắt ra d ấ u họa sĩ gặp được tương lai biết rõ lý thừa phong sau lưng cỗ thi thể kia rất không bình thường bây giờ thi thể tán phát thiên thần khí thế hắn ẩn ẩn đoán được cái gì liền sai khiến thủ đoạn khuyên bảo cổ linh không nên khinh cử vọng động bất quá dù cho cổ linh động chu huyền cũng không sợ thậm chí hắn chờ mong cổ linh động chỉ cần cổ linh hướng lý thừa phong độc thủ chính là hắn đối khôi l ố i đạo sĩ ra chỉ đợt thứ hai thiên thần khí thế tiết điểm đương nhiên cổ linh hiện tại không có độc thủ chu huyền liền có thể các loại đợi đến càng thích hợp thiên thần khí thế bộc phát tiết điểm chỉ thị của thần minh bị họa sĩ ngăn chặn lý thừa phong diễn thuyết có thể tiếp tục hắn hướng xuống diễn thuyết nội dung đều là chu huyền dạy lao lý đem thiên quan ghê tầm diện mạo trước mặt mọi người công bố ra tới phá hủy cốt lao nhóm tín ngưỡng tín ngưỡng là có quả tính đệ nhất tín ngưỡng vỡ vụn bọn hắn liền sẽ lập tức đi tìm thứ hai tín ngưỡng không phải tinh thần duy trì không được chúng ta giả tạo thiên thần chính là thích hợp bọn họ thứ hai tín ngưỡng. lý thừa phong đem chu huyền quyết định kịch bản xâm nhập quán triệt số dưới thiên quan sợ hắn sợ cái gì hắn sợ chúng ta sẽ thay thay hắn vị trí thiên quan biết rõ nguyễn ước lưu phái thần mình con đường lưu chuyển sâu nhất xa toàn bộ con đường bên trên không có thần mình cả bẫy chỉ cần cốt lao bên trong xuất hiện thiên phú cao học sinh liền nhất định có thể đi đến siêu cao hưng ơ hỏa tám nén hương chín nén nhang thậm chí thẳng đến bầu trời cạnh tranh kia hai mươi bốn thần minh tốt vị cho tới nay chúng ta đều coi là là chúng ta sợ thiên quan cũng không phải là là thiên quan sợ chúng ta hắn đem chúng ta dẫn vào sai lầm con đường bên trong lợi dụng chúng ta đối thiên thần thành kính tín ngưỡng đem chúng ta tiền đồ chúng ta quãng đời còn lại đều sao l ắ n g đi ta lại như thế nào biết rõ điểm này là hắn đau đớn cùng thai ách c h i thần giáng xuống khí t ứ c hàng ở trên người hắn chỉ dẫn ta tìm được phương hướng chính xác lý thừa phong chỉ hướng khôi lỗi đạo sĩ chu huyền vô cùng ăn ý bưng lấy đau đớn cùng thai ách c h i thần ngân hạnh trái tim hình xăm n g ó tay giữa giọt máu ở bản thân mi tâm bên trên khôi lỗi đạo sĩ bỗng nhiên mở mắt một cỗ khí thế cực kỳ mạnh tại cốt lao trong miếu mãnh liệt va chạm một chút hương hỏa cấp độ th lập tức bị khí thế cường đại ép tới nằm sấp trên mặt đất bị thiên quan phân thân phủ xuống đau đớn đại học giả vậy lui về phía sau mấy bước cổ linh dựa vào mặt nạ đồng xanh thần minh khí thế miễn cưỡng chống đỡ hủy một chân trên đất chỉ có nhạc sĩ cùng h ò a sĩ hai người ngồi xếp bằng trên mặt đất gắng gượng thân hình thiên thần phủ xuống thiên thần chúng ta đều là người t i n đồ cốt lao cấp độ cao học giả đau đớn lại vui thích hô hảo có chút cốt lao thậm chí trong mắt chứa nhiệt lệ cả đời của bọn họ ngộng tưởng cùng chấp nhất chỉ có một tỉnh lại đau đớn cùng thái ách chi thần bây giờ thiên thần giáng lâm bọn hắn liền có loại tâm nguyện được đền bù mãnh liệt cảm giác hạnh phúc thiên thần là thật là giả cần kiểm tra thực hư họa sĩ hướng về phía sở hữu cốt lao học giả nói giả tạo vì h u n g chân tướng vì cát chúng cốt lao nghe ta hiệu lệnh đốt đèn thuốc cát thúc cát thần chú là cốt lao tầng thứ tư thủ đoạn bất kể là đau đớn phái vẫn là nguyện ước phái tầng này thủ đoạn đều giống nhau thuốc cát đen đuốc có thể chiếu rõ thân thể người bên trong hộ bệnh nhìn rõ chuyện thật giả còn có thể trông thấy đường khẩu đệ tử bí cảnh bên trong hưng họa có họa sĩ hiệu lệnh chúng cốt lao dù là bị thiên thần khí thế đệ s liền vang lên đều nhịp n i ệ m chú thanh âm lưỡi thần chính luân bệnh trung nhập thần tâm thần đa nguyên n làm ta thông thở t h ầ n chú n i ệ m xong chúng cốt lao cắn bể đầu lưỡi đã tiêu hao hết khí lực toàn thân ngửa đầu hướng về phía bầu trời phun một cái máu đốt đèn thuốc cát vô số máu văng tại cốt lao miêu trên không lơ lửng huyết dịch tại thiêu đốt thành rồi một chén đèn đuốc chúng đèn đ u ố c hướng phía họa sĩ thuốc cắt đèn tụ hợp mà đi ngưng tụ thành rồi một đoàn có thể đèn cốt lao miêu bao phủ đại hỏa đại hỏa lúc hàng bắt đầu khôi lỗi đạo sĩ thân hình ánh vào trong ngọn lửa thay đổi một bức bộ dáng sở hữ cốt la nhìn thấy một cái to lớn trái tim bâng động trái tim trong có một viền tươi tốt cây ngân hạnh là thiên thần thiên thần thật sự phủ xuống họa sĩ nhạc sĩ đều ở đây rơi lệ bọn hắn trong cốt lao hội dùng làm năm mươi năm thần trước quá rõ ngân hạnh trái tim ý vị như thế nào thiên thần phủ xuống có họa sĩ và nhạc sĩ chứng nhận chúng cốt lao không còn hoài nghi khôi l ố i đạo sĩ thiên thần khí thế là giả từng cái lệ nóng danh trọng cả đời truy cầu đ ạ t được c ớ t muốn trong đó lòng chua sót cùng hạnh phúc không chỗ lời nói chỉ hóa thành hai má nhịt lệ yên lặng chảy xuôi lao lý bầu không khí đến rồi đi chém thiên quán phân hơn chu huyền thông qua k h ô i lỗi cùng lý thừa phong câu thông chu đạo diễn đi c h ạ m thiên quan phân thân kỳ thật muốn chém rơi thiên quan phân thân dù là lý thừa phong không động thủ chu huyền cũng có biện pháp hắn vừa rồi phóng thích thiên thần khí thế thời điểm nghe được đau đớn đại học giả trong thân thể có vỡ vụn thanh â m hắn chỉ cần đem thiên thần khí thế lại thêm kịch một chút hoàn toàn có thể dựa vào khí thế vỡ nát thiên quan phân thân nhưng là hắn không thể động thủ trước đây là lý thừa phong tâm lý trạm kiểm soát bầu không khí tô đậm đến loại trình độ này cũng không dám nhìn trời quan động thủ lý thừa phong liền đỡ không đứng lên hưng hỏa cấp độ cao đến đâu không có hướng thần minh rút đao d ũ n khí không xứng làm giếng máu loạ thần tín đồ giếng máu cùng loạ thần kia là đối mặt bầu trời c ư ớ p đoạt nấu rượu hòa thượng cũng dám cổ động chu huyền vào tay cướp nhân vật h u n g á c lao lý chém giết thiên quan phân thân chương một trăm chín mươi tám ta đốt lửa một chương một trăm chín mươi tám ta đốt lửa một lý thừa phong nghe được chu huyền thúc giục ý chí rất dễ ruột hắn muốn ra tay đi chạm thiên quan phân thân đem hôm nay trận này giả tạo thiên thần kịch lớn đẩy hướng ầm ầm sóng dậy tình trạng lui một vạn bước giảng chu huyền giút hắ nhưng khi hắn nghĩ sáng lên trong tay đèn lồng trong lòng lại tạo nên mười phần kinh hoàng dù là đối phương hương hỏa cấp độ không cao nhưng hắn là thần minh cấp phân thân cùng thần minh ở giữa giang buộc giống một điều tráng kiện xiềng xích trói buộc lao lý phản kháng tư tưởng lao lý nếu như không phải thiên thần cho ngươi chỗ dựa ngươi hôm nay chính là một người chết ai giết chết ngươi thiên quan một đạo thần dụ muốn đem ngươi cả đời công tích xóa bỏ như thế vẫn chưa đủ nhường ngươi cựu hận c ũ n g q u đ ụ đúng la thiên quan thiên quan giết ta không nói đạo lý chu huyền t r ợ quất lên vậy ngươi tại sao phải cùng hắn giảng đạo lý lao lý đứng lên đừng quỳ lý thừa phong ánh mắt theo chu huyền một câu tiếp lấy một câu khích lệ yếu đối cảm tất cả đều biến mất thay vào đó là kiên nghị ngay sau đó kiên nghị lại biến thành h u n g á c từng bước một hướng phía đau đớn đại học giả đi đến cốt lao các học giả tứ đại thần t r ư ớ c xin nhớ kỹ chúng ta duy nhất tín ngưỡng là đau đớn cùng thai ách c h i thần cũng không phải là thiên quan nếu là thiên quan dẫn đầu chúng ta đi hướng nên đón thiên thần con đường hắn có thể tính một cái không sai phụ thuộc tín ngưỡng thế nhưng là thiên quan đem chúng ta đưa vào lạc lối hắn biến thành chúng ta được nhân lý thừa phong thừa dịp thiên thần khí tức vẫn còn n i ệ m động nguyện ước đạo chú tay phải giấy lên lửa lý thừa phong lui ra hắn là thiên quan gánh chịu lấy thiên quan phân thân đau đớn đại học giả còn tại để bảo toàn thiên quan hắn cũng là duy nhất để bảo toàn thiên quan cốt lão thiên quan là cốt lão hội phản đồ chúng ta cốt lão hội cốt lão mỗi ngày đều cho hắn t h ờ phụng số lớn hương hỏa để hắn trên bầu trời đợi đến thư thư phục phục nhưng hắn làm cái gì lửa nhóm lửa thiên quan lý thừa phong thúc đầy lửa đốt hướng về phía đau đớn đại học giả đốt hướng về phía thiên quan phân thân đau đất đại học giả cũng tương tự đốt lửa đau đớn phái tầm thứ sáu thủ đoạn đạo diễm thần chú hai đoàn lửa đụng vào nhau lăng không ràng cùng cấp độ bên trên cơ hồ không có khác biệt lao lý t ố t muốn chính là ngươi xuất thủ đánh được hay không không có chuyện gì chu huyền thấy lý thừa phong đ ộ n g hãn vậy độc thủ cắt ra lòng bàn tay về sau đem tay phải huyết dịch phun ra tại ngân hạnh trên trái tim trong tay thiên thần đồ đằng hình xăm lập tức dính đầy máu tươi đồng thời chu huyền đem máu chảy như chú tay phải đắp lên trên mặt mình thôi động khôi lôi đạo sĩ tản mát ra đợt thứ ba thiên thần khí thế cái này một đợt khí thế không riêng gì uy áp cực kỳ mạnh mẽ khi tức thậm chí dẫn động hiện thực cùng thiên thượng lôi kéo đến che khuất bầu trời mây đen ẩn ẩn muốn hướng cốt lao miếu phá vỡ áp xuống、tới. khi thế q u á cường đại cốt lao học giả và thần chức cũng đều tín ngưỡng đau đớn cùng thai ách chi thần đối với cái này loại khí thế càng thêm mất cảm đau đớn đại học giả bị ép tới hai đầu gối quỳ xuống đất trong thân thể băng băng vỡ vụ n thanh â m không dứt bên hai thiên quan phân thân đang nhanh chóng sụp đổ rồi chu huyền nhân cơ hội này khống chế khôi l ố i đạo sĩ đứng dậy hướng phía đau đớn đại học giả chậm rãi đi đến tại đau đớn đại học giả trong thân thể vỡ vụ n thanh â m vang động dày đặc nhất thời điểm khôi lỗi đạo sĩ tay phải vô cùng chậm tốc độ nâng lên lại hướng phía đau đớn học giả thân thể xa nhấn một ngón tay và n h thiên quan từ đau đớn học giả trong thân thể bực lên cố gắng hội tụ thành một đạo nhân hình nhưng vẫn là giã tan giã tác tác tiêu di ở trong không khí lý thừa phong cũng bị khí thế đặt ở trên mặt đất hắn l ệ nóng danh o trọng giờ k h ắ c này hắn cuối cùng cảm nhận được giải trừ khuất đục là bực nào sảng khoái mấy ngày gần đây nhất đặt ở trong lòng khói mù bị đ è nén tất cả đều tan thành mây khói còn lại học giả thần chức nhìn về phía khôi lỗi trong ánh mắt đều là của nhiệt sùng bái chỉ dựa vào khí thế t h ờ i hợt liền đem thiên quan phân thân vỡ nát đây không phải thiên thần là cái gì đồng thời bọn hắn thái độ đối với lý thừa phong vậy xảy ra biến hóa vi rượu đánh xong kết thúc công việc chu huyền đang đổ nát thiên quan phân thân về sau chỉ dẫn lấy khôi lỗi đạo sĩ ngồi trở lại vừa rồi vị trí lao đi hình xăm cùng trên chắn máu đem thiên thần khí tức tất cả đều thu hồi xong chuyện vân tử lương hỏi xong chuyện cốt lao hội hiện tại cũng tin ta khôi lỗi đạo sĩ là thiên thần súng b á i lên chu huyền đem ngân hạnh trái tim đồ đằng hình xăm s ắ p tốt thả lại trong túi vân tử lương cũng không có nhìn x o n g sau náo nhiệt thỏa mãn ngược lại lo lắng l a vân thế nào rồi ngươi xem một chút trên trời vân tử lương nói chu huyền ngầm đầu nhìn lại không có nhìn ra cái gì không đúng trừ trên trời mây đen dày đặc bên ngoài những mây đen này bởi vì ngươi thiên thần khí thế mà ngưng hiện tại ngươi thiên thần khí thế thu rồi mây đen còn không có tản g không cảm thấy kỳ quái sao vân tử lương nói t h ư ợ n h ư là có chút chu huyền mới nói ở đây nghĩa trang ngõ hẻm trong nổi lên c u ồ n g phong trong đó một làn gió hóa thành tay luồn vào trong túi tiền của hắn móc sở càng đem đổ đằng hình xăm móc ra chu huyền đưa tay đi bắt hình xăm lại là một đạo c u ồ n g phong g à o thét mà tới tại chu huyền dũng manh cảm giác lực bên trong cỗ này quần phong tựa hồ là một đạo sắc bén lưới lao hắn cảm thấy nguy hiểm cực lớn lập tức đưa tay thu hồi ngân hạnh trái tim hình xăm bị cồn u g phong cố lên trong gió triển khai đồng bền lung lay hướng phía mây đen phía trên bay đi làm hình xăm đổ bị bao khỏa tiến vào mây đen về sau cốt lao trong miếu khôi lôi đạo sĩ vẫn bay hướng mây đen đạo sĩ k i u phi thiên cảnh tượng rơi vào chúng cốt lao trong mắt quả thực là thần tích đến từ thiên thần thần tích bọn hắn hướng phía bầu trời quỳ lạy dập đầu cực kỳ thành kính mỗi một đập đem trên c h á n đập nước máu tươi bột vầy lý thừa phong vậy đi theo đập nhưng hắn biết do chân tướng trong lòng còn lẩm bẩm đại tế ti lại có hiện ra thần tích thủ đoạn vì cái gì hôn qua kịch bản bên trong không có nói làm khôi l ố i đạo sĩ cũng bị mây đen bao lấy về sau một tiếng vang vọng trái tim bơm động tiếng vang chuyển ra v a n g trận này tiếng vang không riêng dẫn tới cốt lao trong miếu học giả thần chức trái tim rung động chu huyền trái tim cũng có rung động cảm giác vân tử lương vắt chân lên cổ hướng treo ở ngõ hẻm trên tường trong tranh chạy nguyên bản giả tạo thiên thần kết quả ngươi tạo cái thật sự ra tới rồi v a n g tiếng thứ hai trái tim bơm động thanh âm lần nữa chuyển ra lần này thanh âm không phải từ cốt lao miếu phạm vi bên trong vang lên tựa hồ là toàn bộ minh giang phủ dưới mặt đất phát ra rung động về sau cộng minh mà ra vang động toàn bộ minh giang phủ người đều cảm giác được dưới chân có nhỏ nhẹ trấn cảm cốt lao miếu đang lay động minh giang phủ tại rung động họa sĩ giang hai cánh tay hướng phía trên trời gầm thét thiên thần thần tích dẫn động toàn bộ minh giang phủ đại địa thiên thần thần tích Nóa, người làm sao làm ra lớn như vậy cảnh. Còn không tại kịch bản bên trong viết. Lý thừa Phong cảm giác mình miền mơ mơ màng màng. Có lẽ kịch bản bên trong không viết là vì để cho ta bảo chỉ tự nhiên nhất sao ra Thừa ta lớn nhất động, không hổ là nhà, Đại để tại Ti, viết. giác viết, Tế trì tự làm làm Lý lẽ là lộ, cảm mơ mơ cảm cho bảo cho xẻ xúc kịch chu kịch vậy vì Có bộc bị chìm vào đến trái tim hẹ tươi đẹp tiết tấu bên trong bất kể là người bình thường vẫn là tàu âm b á i thần đường khẩu đệ tử đều vô hình cảm thấy trong thân thể r ũ n g động lực lượng vang động qua đi trên trời mây đen t ắ n đi hình xăm đồ không thấy khôi l ố i đạo sĩ cũng không thấy duy chỉ có không trung l o ạ lên một đám lửa chu huyền ngước nhìn bầu trời lửa thì thào nói ta đốt lửa chương một trăm chín mươi tám ta đốt lửa hai chương một trăm chín mươi tám ta đốt lửa hai thiên thần c h i hỏa luôn luôn hệ p ả i giống mẹo chu linh y dỉ lần này lại đứng lên quá sợ hãi nói lại là thật sự c h u y ể n thuyết lại là thật sự viên bất ngữ cũng rất khó tin tưởng người kể chuyện là giữa thiên địa tôn thứ nhất nhật du thần người kể chuyện nhận được thần dụ bên trong ghi chép du thần sinh ra sứ mệnh phải đi săn bắt giữa thiên địa làm loạn dị quỷ đi nhóm lửa thiên thần c h i hỏa tìm kiếm bị đầu dê thân người quái vật đánh cắp cổ phật đầu lâu hai n g à n năm quá khứ từ xưa tới nay chưa từng có ai nhóm lửa qua thiên thần lửa thành hình lớn dị quỷ nhóm bắt đầu cùng du thần hài hỏa ở chung càng không có người gặp qua cổ phật đầu lâu du thần sứ mệnh dần dần đã bị quên mất trở thành truyền thuyết xa vời hôm nay vậy mà lần thứ nhất có du thần đốt lửa hắn không phải nhật du thần cũng không phải dạ du thần hắn là nhật dạ du thần thiên thần c h i hỏa bị nhét lửa tỉnh quốc tương lai vận mệnh bị sửa lại viên bất ngữ nói là đi hướng tệ hơn vẫn là đi hướng càng tốt hơn trước mắt rất khó lời nói chu linh y cười khổ mà nói chí ít có một điểm là tốt viên lão điểm nào đồ đ ệ mời được thật thiên thần vậy hắn liền không có đi lừa gạt chúng ta người kể chuyện bên trong đều là người đàng hoàng viên bất ngữ mở quả xếp nói chu linh y là thiên thần c h i hỏa dập tắt hơn hai nghìn năm đau đớn cùng thái ách tri hỏa bị một lần nữa đốt họa sĩ hiện tại không biết nên dùng cái gì chúc mừng động tác đến biểu đã nẩy tâm kích động cảm thụ nhạc sĩ thì ôm ấp lấy lý thừa phong nói lao lý ngươi đạp nương là tốt ngươi thật là một cái tốt đều là thằng ngốc kia thiếu thiên quan cổ động ta nhóm giết n g ư ơ i lao lý về sau chúng ta lại là đồng liêu hắn cho lý thừa phong nhiệt liệt ôm ấp thậm chí còn cô kén hai lần lý thừa phong mặt không biểu tình hắn còn tại vắt hết bóc nghĩ đại tế ti chính là làm sao thực hiện thiên thần c h i hỏa thần tích đám lửa này rất giống thật nghĩa trang trong ngó chu huyền tại ngắm nhìn lửa sau một hồi, cuối cùng đem ánh mắt thu hồi hỏi tham từ trong tranh đi ra vân tử lương lao vân thiên thần chi hỏa đốt ý vị như thế nào mang ý nghĩa trên trời nhiều hơn một thanh lửa chu huyền nghe v u a nói một buổi nhưng nghe một lời nói vân tử lương ôm chu huyền bạ vai nói tiểu chu cái này l ử a à, đại biểu thiên thần t h ứ c t ỉ n h minh giang phụ thiên thần chính là đau đớn cùng thai ách chi thần thiên thần sẽ thủ hộ một p h ụ chi địa có thiên thần tại dị q u ỷ không dám tấp nập xuất thế thần minh cũng không dám tùy ý giáng lông bất quá hiện tại thiên thần chi hỏa vừa mới nhóm lửa còn có yếu chỉ có thể tính một mùi lửa làm sao để lửa biến vượng thiên thần là bởi vì lao bách tính tín ngưỡng mà cường đại chờ lấy đi thời gian dài thiên thần c h i hỏa nhất định sẽ biến v ư ợ n g ngược lại là tiểu t ử ngươi ngươi nước lửa sẽ có rất nhiều chỗ tốt chỗ tốt gì chu huyền hỏi vân tử lương hừng ngươi nghe qua pháp tắc thuyết pháp a vân tử lương hỏi nghe qua a thời gian p h á p tắc thiên thần mạnh nhất địa phương chính là hắn p h á p tắc vân tử lương nói g i ê n g ngó tại sao là giữa thiên địa mạnh nhất dị quỷ bởi vì nó nắm giữ thời gian p h á p tắc còn có đúng hay không nắm giữ toàn bộ thời gian p h á p tắc vậy cũng không biết mỗi một vị thiên thần đều nắm giữ một đầu hoàn chỉnh phát tắc t h như nói loạt thần hắn là vận mệnh thiên thần nắm giữ là vận mệnh phát tắc đau đ ớ n cùng thai ách tri thần Nắm giữ là vân tử tắc. t Đường đệ khẩu lương n bảy nói nhưng bây giờ ngươi chí ít đã có hai đầu hoàn chính pháp tác độ khả thi vận mệnh tự nhiên、Ngày. nghĩ đến ngươi còn là một hai nén hương cũng làm người ta sinh khí giáp r ử a như vậy hương hóa cấp độ đại đường khẩu bên trong dạo phố đều không đủ tư cách lại có thể có được hai đầu phát t á c mặc dù còn học không lên lao vân ngươi măng chửi người cũng quá ô huế tiểu chu ta đều ăn ngay nói thật ngươi cái này có thể khắc sâu cảm nhận được p h á p tắc tầm quan trọng bầu trời phía trên thần minh c ấ p từ trên bản chất tới nói bọn hắn bất quá là t ì n h thông p h á p tắc phạm nhân cốt lao trong miếu hội nghị lần nữa tổ chức chỉ là lần này cốt lao tụ hội không ở dưới mặt đất tổ chức mà ở trên mặt đất tổ chức đối với cốt lão mà nói trên mặt đất mở hội nghị bị thiên thần tri chi hỏa chiều sáng bọn hắn có một loại vô hình cảm giác an toàn về sau chúng ta mỗi tháng hội nghị đều ở đây trên mặt đất tổ chức để đau đớn cùng thai ách c h i thần nhìn xuống chúng ta thành kính họa sĩ đứng dậy đối trong miếu học giả thần chức giới thiệu lý thừa p h ò n g lao l ý đại gia đều rất quen thuộc nhưng là rất lạ lẫm nhiều năm như vậy chỉ có lao l ý tại tin tưởng vững chắc n g u y ệ n ước phái lấy được rất lớn thành quả vì hắn thành quả chúng ta vì hắn từ đáy lòng vỗ tay ba ba từng đợt tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tán dương để lao l ý dần dần lạc lối chính mình cốt lão hội cho tới bây giờ chỉ có tứ đại thần chức đây là thật lâu trước đó liền quyết định quy củ nhưng vì lao lý ta cùng với nhạc sĩ thương lượng qua tại cốt lao hội bên trong gia tăng cái thứ năm thần trước thiên thần học giả lại là một m trận hợp thời thích hợp lại làm cho lao lý triều sâu lạc lối tiếng vô tay dĩ văn g đâu cốt lao học được các lớn nghiên cứu bộ môn đều do các đại cổ lao học giả quản lý về sau sở hữu cổ lao học giả đều thuộc về thiên thần học giả q u ả n hạn lao lý ngươi cũng cho đại gia nói hai câu họa sĩ ngồi xuống lý thừa phong đứng lên hai tay hạ thấp xuống ép ra hiệu đám người tiếng vỗ tay nhiệt liệt thích hợp yên tĩnh một chút sau đó hắng g i n g nói tìm kiếm đau đớn cùng thai ách tri thần thành công không thể toàn quy công cho chúng ta cùng thời đại tiến trình vậy cùng một nhị tở đương nhiên đi cũng là các vị đồng liêu một đợt nỗ lực kết quả cùng với một đời các học giả hao hết cả đời tâm huyết cống hiến ta làm công tác ngược lại là không trọng yếu ba ba tiếng vô tay kéo dài không thôi vì thiên thần cũng vì lý thừa phong khiêm tốn hữu lễ phía dưới ta đem đối với mấy cái này nằm tìm kiếm thiên thần nghiên cứu chia thành mười hai cái phương diện tới nói đ á n g người ngươi không phải mới nói ngươi công tác không trọng yếu sao chúng ta vừa mới tin ngươi đạp nương đi lên liền phân mười hai cái phương diện giảng chu huyền nghe tới lý thừa phong diễn thuyết nhịn không được cười ra tiếng làm nửa ngày lao lý không phải là không thích trang bức lúc trước xác thực không có cơ hội trang nghe một chút hắn cái này từ đoán chừng đều là đã từng nằm trong chăn huyết tưởng tìm tới thiên thần về sau lấy được thưởng cảm nghĩ thiên thần còn không có tìm tới nhưng lấy được thưởng cảm nghĩ viết rất cụ thể thậm chí đọc thuộc lầu l ầ u đi rồi lao vân chu huyền không muốn lại nghe không phải mười hai cái phương diện thần bí học thuật luận văn nghe xong ra đầu đều đã tê dần không riêng chu huyền ra đầu tê dại cốt lao hội học giả ra đầu vậy nha mười hai cái phương diện lý thừa phong phất phất nhiều nói bốn cái giờ còn không làm giảng thỉnh thoảng còn đốt lên cái nào đó học giả đặt câu hỏi học giả ra đầu tê dại cũng phải nhận thật nghe không phải bị đốt lên đến trả lời không được cũng trách làm trò cười cho thiên hạ trung gian cốt lao hội các học giả hoán thầm được nhiều nhất một câu chính là lao lý đừng nói không sai biệt lắm được khó khăn kể xong họa sĩ ngáp một cái t i ế p vậy nói lao lý diễn thuyết đặc sắc xuất hiện vô tay cốt lao các học giả ra đầu càng đã tê dần lao vẽ vừa rồi lao lý g i ả n g bài chính ngươi nha ngủ được nhất chắc chắn chờ trang diện nhỏ tiếng vỗ tay chống xong cốt lao hội liền trò chuyện nổi lên gần nhất minh giang phủ hai cọc đại sự đệ nhất cọc đại sự tự nhiên là bịa vương vẫn lạc lương ngọc thăng bị giết sự tình việc này đã định ra rồi điệu không không Bình Thủy Phủ、du、Thần、Ti. Nhưng thời nay không giống ngày truy Ti. cứu Du xin ư a m h Phủ đốt Thiên Thần Giang đốt chú i giả kiến, đi Ti phiền Linh đi liền tới Xin Hỏa. Thế học Bình Thủy Phủ、du、Thần Ti phiền phức, bắt không được Chu hệ, ý ý. Chu Huyền h đưa ra lửa. 198, ta, đốt lửa, ba, 198, ta, đốt lửa, ba. tìm bắt bắt tế Trước đốt trước đốt là có được c đem ý ý muốn Du ý ngươi học giả phong độ lý thừa phong tại chỗ liền đem đưa ra vấn đề học giả cho phun trở về định ra đến sự tình liền bỏ qua đừng như cái bó chân l á o thái thái một dạng lại nhải họa sĩ cùng cổ linh vệ không nguyện ý gây sự với chu huyền đều tỏ thái độ không thể chuyện xưa nhắc lại mặc dù chuyện cũ này cũng không phải rất cũ kỹ thứ hai cọp đại sự tự nhiên là đói khát đói khát gần nhất tại minh giang p h ủ làm xuống từng cọp từng có huyết án minh giang phủ một ít địa phương đã truyền đi xôn xao đau đớn học giả người phụ trách điều hành đói khát đổi u bắt công việc bây giờ kết quả như thế nào họa sĩ hỏi đau đớn học giả dăm ba câu qua loa tắc trách hiển nhiên kết quả không vừa ý người một điểm đầu nguồn cũng không tìm tới họa sĩ lần nữa hỏi thăm tìm không thấy đau đớn học giả bị hỏi đến rất thống khổ lý thừa phong cảm thấy thời cơ đã đến nói lão vẽ ta nguyện ý chống đỡ truy tra đói khắc đánh đương nhiên bằng của chính ta bản sự muốn thời gian ngắn phá án rất không có khả năng nhưng là ta biết một người hắn có bản linh phá án ai đau đớn đại học giả khâm phục chính là vừa rồi nâng lên tế lựa chu huyền quả nhiên quả nhiên họa sĩ cùng cổ linh thái độ giống nhau như lúc cổ linh là biết rõ chu huyền bản lanh lớn họa sĩ thì là đối chu huyền ấn tượng tốt chu huyền hắn có thể mau trong truy xét đến đói khắc sao họa sĩ xuất phát từ tràng diện vẫn là hỏi ngược lại có thể nhưng là chu huyền không phải không ràng buộc phá án hắn trào giá còn rất cao lý thừa phong nói giá cả bao nhiêu họa sĩ hỏi hai đài giếng máu não người chu huyền căn bản sẽ không đánh hai đài giếng máu não người chủ ý nhưng lý thừa phong bây giờ bị chu huyền lây sư tử đại mở miệng tật xấu mà lại hắn cảm thấy thời cơ s á c thực thích hợp sách hai đài giếng máu não người giá cả liền chủ động tăng giá hai đ à i a cái giá tiền này không thể để cho rất cao phải gọi giá trên trời họa sĩ hỏi nhạc sĩ là ta nghe nói hoàng nguyên phủ cũng có một đài giếng máu não người có là có nhưng bọn hắn dựa vào cái gì cho chúng ta bằng trên trời lửa họa sĩ trinh tuấn dụng tâm thấy có lý thừa phong còn nói thêm ta và chu huyền đi thanh tra đói khát vụ án cần nhân thủ ta muốn từ thành hoàng trọn phái đi mấy người tới giúp ta tra án có thể họa sĩ nhận lời số dưới hội nghị kết thúc chính là họa sĩ vui vẻ nhất thời khắc không có rất nhiều công vụ đã có thể tìm cái chỗ ăn chơi thật tốt buông lỏng cũng có thể trong nhà thích t h í vẽ tranh sinh hoạt tiết tấu hòa hoãn lại để hắn rất dễ chịu hắn ra cốt long yếu liền muốn lên xe cổ linh tìm được hắn nói vẽ tư thần ta cái này có cái mảnh giấy ngươi phải đặt phê một lần t a xem một chút họa sĩ nhận lấy cổ linh thư viện khu vực chín nhập quán tỉnh h cầu đơn tỉnh h cầu đơn thứ hai đến n ư ợ c đi điền nhập quán tên người chữ chu huyền lại là chu huyền ngươi vậy nhận biết gặp mặt một lần mà thôi họa sĩ lại tìm cổ linh muốn chu huyền mượn đọc ghi chép ghi chép đơn bên trên tất cả đều là các loại luyện đan sách chu huyền còn đối cái đồ chơi này cảm thấy hứng thú họa sĩ hỏi cổ linh phần này mượn đọc ghi chép là chính cổ linh biên chính là sợ họa sĩ nhìn ra chu huyền mạnh khỏe nàng dùng tiếu d u n g che giấu t r u n dạng nói ai biết được luyện đan loại chuyện này đối hương hỏa không có tác dụng gì an đan còn tổn thương thân thể nhưng không chịu nổi có người cảm thấy hứng thú nha nếu là hắn tiến vào khu vực chín đ o á n chừng cũng là hướng về phía luyện đan thư thì đi vậy liền để hắn đi và mượn loại này vô dụng chi thư ai xem ai không thu hoạch họa sĩ tại thỉnh cầu đơn bên trên ký tên lại hỏi cổ linh. Hắn khi thư nào đi vậy i buổi chiều liền đi. Xác định. Xác định. Cổ linh nói, ta đợi chút nữa liền gọi điện thoại ệ n năng định. định. nữa thông chí hắn. Khả chút chi Cổ Xác Xác ta v được họa sĩ đem thỉnh cầu đơn đưa trả lại cho cổ linh phân phó tài xế lái xe về nhà chờ màu sáng bạc xe con lái ra khỏi một con đường họa sĩ lại đối tài xế nói trước không trở về nhà đi lợi huyện cao úc cốt lão hội thư viện ngay tại lợi huyện cao úc một ư ơ i chín tầng vân la dây núi sân tế tự tiền đồng tế tự ngồi ở ra người miếu trước ngắm nhìn thiên thần chi hỏa nước mắt bị thương chảy xuôi bộ ngực hắn bên trong lần núp lao tổ hài nhi nhẹ nhàng gãi hắn trong lồng ngực m ó u thịt an ủi hắn lao tổ thủ tộc thần minh đồ hình xăm tại chu huyền trong tay chơi ra hoa ba tôn thần minh tổ hợp thành thiên thần ai muốn đạt được cách dùng như thế này t i ê n đồng tế tự thở dài nguyên bản hắn hôm qua thông qua liên tiếp nhìn thấy chu huyền về sau liền sinh ra báo cáo ý nghĩ hắn nghĩ phái r a còn tại minh giang phụ thạch ra bốn huynh đệ đi cốt lao hội báo cáo báo cáo chu á o c huyền muốn giả tạo thiên thần nhưng là, là bọn hắn hình xăm ác quỷ nhân duyên cùng hôi thối thanh danh báo cáo chẳng khác nào đến từ phía chính thức chứng nhận hắn càng không có nghĩ tới chính là chu huyền giả t giành được cốt lao tín nhiệm không nói vậy mà tỉnh lại chân chính thiên thần hiện tại thiên thần c h i hỏa tại minh giang phủ bầu trời cháy lên lưu cho cổ tộc thời gian càng ngày càng ít lao tổ ngươi nói chu huyền rốt cuộc là làm đúng cái nào bộ phận mới làm được tỉnh lại thiên thần t i ê n đồng tế ti lời nói không có đạt được tổ anh đáp lại cũng vô pháp đáp lại như thế nào tỉnh lại ngủ say thiên thần đây là tỉnh quốc hơn hai nghìn năm cũng không có làm được qua sự tỉnh là một thuần túy c h i thức điểm mù chúng ta còn phải đợi nọa thần ba nén hương sao tiền đồng tế ti rất là lo lắng hai nén hương chu huyền cánh chim đã rất đầy đạn thần t â u cốt lao hai đại đường k h u đã bị hắn thẩm thấu rất t r i đề tiếp t ụ ti không không chu bỏ mặc ắ huyền g mấy người vừa mới về đến nhà liền tại trong tiệm nhìn thấy phùng hy quý cùng lâm hà vợ chồng trong tay hai người cắt bưng lấy một cái cái hộp nhỏ thấy chu huyền đến rồi mới đặt lên bàn chu huyền đem hộp mở ra lại là vàng óng ánh sáng hai hộp vào dòng nanh quỷ tắt phong làm việc chính là chỗ này a dứt khoát hà tỷ quá khách khí chu huyền nói với lâm hà không khách khí không khách khí hôm trước nếu không phải ân công hỗ trợ chúng ta n a n h quỷ không có một người có thể còn sống sót lâm hà lại nói với chu huyền đúng rồi ân công lần này tới trừ cảm t ạ bên ngoài cũng là cáo biệt buổi chiều ta và lão phùng lái xe về bình thủy phủ rồi không báo thù rồi chu huyền hỏi lâm hà báo thù đã thành rồi chúng ta đảm đường không nổi xa xỉ lâm hà nói cùng pháp y một trận chiến chúng ta đường khẩu bốn nén hương không còn m ư ờ cái ba nén hương chết rồi một nửa đường khẩu chiến l ư c quá yếu lưu minh giang là không nổi sóng do tới đến minh giang phủ lâu như vậy cũng giết k hà ô n g tỷ nhỏ người k lược lược các ngươi nanh quỷ răng nanh có một loại nuôi răng chi pháp dưỡng tốt răng có thể ra chỉ bản lãnh của các ngươi muốn dựa dẫm vào ta học sao chu huyền còn nói những người khác không dám nói nhưng ngươi thiên phú là cực tốt khen lâm hà thiên phú tốt cũng không phải mù khen chu huyền trong tay giang x ư ơ n g vốn là lâm hà giang nanh vân tử lương lần thứ nhất thấy giang nanh từ giang c h i ề u d à i kết hợp lâm hà đứng núi này trong núi nọ hương hỏa liền cho ra lâm hà tại nành quỷ một đạo vô cùng có thiên phú biện pháp này khó học sao có thể hay không để ân công khó khăn a lâm hà có chút bận tâm sợ chu huyền phí sức hào tổn tinh thần không khó chủ yếu là tìm tới các ngươi nành quỷ giang nanh minh văn chu huyền đem chính mình giang sương đưa cho lâm hà ngươi nhìn ta dưỡng tốt răng chương một h ọ a sĩ tri cục một chương một h ọ a sĩ tri cục một lâm hà tiếp nhận chu huyền giang sương vừa đến tay cảm thấy p h â n lượng chấm hơn tính chất càng dày đặc ta cảm giác một lần nhìn xem lâm hà cảm giác l ự c xuyên vào đến giang sương nội bộ lập tức một cỗ c h ú đáo hô ứng hấp thụ đến rồi cảm giác lực phụ cận nàng cảm giác giang sương sống lại giang s ắ c bên trong giống có việc người ý thức bất kỳ cái gì đối với nó triệu hoán nó đều có thể thấy rõ sáng tỏ giang sương bên trên minh văn thậm chí có chồng ở hô hấp cảm giác không riêng gì giang sương hô ứng lợi hại giang sương tựa hồ đã có rồi tình cảm tuy nói cái này giang vốn là chính lâm hà nhưng bị chu huyền môi ra tới một lần nữa nhận chủ nó cảm thấy được không phải chủ nhân nắm chắc liền nhẹ nhàng đầu độc tựa hồ có chút ghét bỏ lâm hà thật mạnh hô ứng thật sâu linh tính lâm hà kinh ngạc dù là giang nanh tại nàng lúc còn rất nhỏ liền dài đi ra u ẩ n dưỡng trong thân thể nhiều năm cũng không có chu huyền giang sương mạnh như vậy linh tính hô ứng cảm giác các ngươi nanh quỷ giang nanh phía trước quỷ ở phía sau giang nanh mới là đệ nhất chiến lược dựa vào điều khiển người giấy chiến lược mạnh không được chu huyền thuộc về hiện học hiện khoe đây đều là vân tử lương đã từng nói qua thần bí học tri thức bị hắn hấp thu tham ô lâm hà xem như nanh quỷ thế ra hà có thể không hiểu đạo lý này nhưng nanh quỷ nuôi giang chi pháp trong h ấ t t u y n i ánh n mắt n nàng toát ra đối nuôi giang pháp khát vọng nhưng vẫn như cũng ngửa mặt cự tuyệt nói ân công à chúng ta nên quỷ đường khẩu người ít thực lực yếu trừ những năm này tại bình thủy phủ kiếm được chút tiền thực tế không có gì thẻ đánh bạc ngài cái này nuôi giang t h i pháp quá chân quý ta chỉ có thể lực bất tòng tâm các ngươi có thẻ đánh bạc chu huyền nói Nanh quỷ đồng ư thời chu huyền đi chín cái đường khẩu hương hỏa con đường phía trước màn sương nông lung có đôi khi cần tử sĩ ném đá dò đường nanh quỷ đường khẩu nguyễn vị ân công ra sức châu ngựa lâm hà quá rõ nuôi giang pháp đối nanh quỷ ý nghĩa trọng đại lại hiểu rõ chu huyền nhân phẩm nhân ra là không màng hồi báo rút đao tương trợ ân công nhân mạch lại rộng cùng du thần thi đại cốt lao chuyện cho vui vẻ nanh quỷ về hắn điều hành cũng không phải là b á n đứng đường khẩu ngược lại là cho đường khẩu tìm rồi cái bắt đ u ổ i người quẹ từ nhỏ đường khẩu thành rồi bây giờ đại đường khẩu dựa vào cái gì chẳng phải bởi vì cất bước thời điểm trực thuộc thành hoàng cùng cốt lao hội sao nàng lúc này liền quỳ một chân trên đất hướng chu huyền ô quyền、người、nguyện ý là tốt rồi chờ ta một chút chu huyền đi lầu hai phòng ngủ tiến vào giếng máu bí cảnh diễn tử lần trước hỏi qua ngươi nuôi răng chi pháp cần một cái bốn nén hương tế phẩm đúng không giếng máu bí cảnh trên vách tường con mắt chậm rãi c h ấ p động biểu thị tán đ ộ n g vậy đến đây đi cho ta nuôi răng chi pháp bốc cáo chu huyền hiện tại tế phẩm nhiều hắn đã nắm giữ một chút tế phẩm hối đoái quy luật bảy cái năm nén hương hối đoái một cái sáu nén hương tế phẩm tiệc cứ thế mà suy ra bảy cái bốn nén hương hối đoái một cái năm nén hương thôi hắn tại giếng máu nơi này tích chữ một cái sáu nén hương tế phẩm c h ụ một cái bốn nén hương cùng không có c h ụ không kém quá nhiều có chu huyền cho phép g i ế n máu bên trong bên dưới nổi lên tuyết trên mặt đất viết cái ba chữ phối hợp trên vách tường trong mắt lời ư biếng ánh mắt chu huyền liền đã hiểu đây là để hắn ba ngày sau đó lại đến khuya ngày hôm trước giếng máu mới làm xong xem bói cần khôi phục thời gian chu huyền liền cắt đứt cùng giếng máu kết nối đi xuống lầu nói với lâm hà ba ngày sau đó ngươi tới ta trong tiệm ta dạy cho ngươi nuôi răng chi pháp lâm hà được rồi cụ thể hứa hẹn liền cao hứng bừng bừng mang theo lão công phùng hy quý ra cửa hàng tấn công mặc dù ngươi không thiếu tiền nhưng ba ngày sau đó hai vợ chồng chúng ta vẫn là sẽ mang bốn hộp vàng t ỏ i tới ngươi ngàn vạn muốn cười nạp kia yên tâm tiền tới tay không có không thu phúng hy q u ý cùng lâm hà chân t r ư ớ c vừa mới đưa tiễn lý thừa phong liền tới hôm nay lý thừa phong đi đường có chút phiêu gió thổi hắn v ắ táo kia siêu siêu mang vang nhà đây không phải chúng ta vĩ đại thiên thần học giả sao chu huyền cười tổn hại lý thừa phong lý thừa phong lúc này liền túng cười nói ta cái này thiên thần học giả kia cũng là đại tế ti công lao hắn đem tiệm t h n h nghi cửa tiệm đóng lại muốn cùng chu huyền trò chuyện tư mật thoại đề lập tức trong tiệm chuyển ra quắt to một tiếng mãi mãi ai đóng cửa ta xem báo chí ở đây vân tử lương từ bên trong trong nội đường đi ra nhìn thấy là lý thừa phong lúc này mới hết giận đại tế tia n g ư ơ i hôm qua bố trí kịch bản thật sự là tinh diệu thận trọng từng bước chính là ngươi thế nào không nói trước cùng ta thông khí thông cái gì khí thân tia tia thiên thần trái tim này lên dẫn minh giang phủ đại điệu một đợt này còn có kia thiên thần chi hỏa giống như thật lý thừa phong nói đến chỗ này vân tử lương cùng chu huyền hai người cười ra tiếng các ngươi cười cái gì nha s á c thực giống như thật lúc h ọ ta vẫn tại suy nghĩ đem ta đầu góc đều muốn phá ta đều nghĩ không ra thần tích l à như thế nào thực hiện rất khó hiểu lý thừa phong hiện tại y nguyên trăm mối vẫn không có cách giải chu huyền dừng lại cười dựa vào lấy quầy hàng nói lao lý ngươi nói có hay không một loại khả năng thiên thần là thật lý thừa phong ta bắt đầu chỉ muốn giả tạo cái giả ai biết ma xui quỷ kiến đem thật sự thiên thần cho tỉnh lại trên trời cái tia thanh lửa ai cũng không tạo được giả chu huyền đi đến trước b à n cầm cái quả cam vừa lộ tốt t hướng trong miệng nhét vào hai mảnh chỉ nghe thấy ngao một cúng họng tay hắn lắc một cái kém chút bị nhẹ đến lao lý ngươi đạp nương gọi hồn đâu chu huyền ho hai tiếng đại tế ti cái này thiên thần là thế nào tỉnh lại hai n g à n năm nhiều người như vậy nhiều như vậy phương án chưa từng có tỉnh lại qua thiên thần làm sao đến trên tay ngươi liền tỉnh rồi ngươi hỏi ta ta đi hỏi ai đây a chu huyền đem quả cam ăn sạch sẽ nói hôm nay lần này tỉnh lại đích sắc có sai đánh lầm đụng thành phần nhưng là có thể cho chúng ta mang đến gợi ý một bên vân tử lương đã bắt đầu bẻ ngón tay tại số ta cuối cùng kết liễu một lần tỉnh lại thời cơ trước không nói yếu tố liền có sáu dạng thiên thần đồ đẳng hình xăm chi pháp ba bức thần minh đ ổ cốt lao hội đối thiên thần thành tính tín ngưỡng cốt lao hội thành viên tụ thập thiên thần chi huyết nếu là đem cái này sáu dạng yếu tố g ấ p đủ có lẽ có thể tỉnh lại cái k h á c còn không có vẫn là thiên thần nhóm lửa càng nhiều lửa lao vân ngươi còn đã quên đồng dạng chu huyền nhắc nhở cũng đầy đủ rồi lao vân lại đến bảo đảm không có yếu tố thất lạc chém giết thần minh phân thân chu huyền nói tỉnh lại thiên thần là ở chém giết thiên quan phân thân về sau xem như giả tạo thiên thần kịch lớn đạo diễn chu huyền người trong cuộc đối trình thể chi tiết hiểu rõ trình độ sâu hơn t nếu như đây coi là yếu tố lời nói t i ê u trách không được hai ngàn năm đến sửng sốt u không có cháy lên thiên i ê n t ầ n lửa. Trước c Họa h Cục, Trước Chi Cục, chu tức Tử một trị trong Lương Họa huyền sĩ điểm, Vân lòng dâng lập l bị không nghĩ, ổn nói, ý thần minh trong ở trò. đó dở l ý t h ừ a phong vốn là muốn nói thần minh không có khả năng dở trò. Cốt lao hội thiên quan, nhiều năm qua một mực cùng hộ cốt lao vốn muốn nói năng quan, năm cốt là một qua có trò, dở nhưng hắn tinh tế tưởng tượng thiên quan mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ không phải không khả năng xem ra là thật không có mắng sai thiên quan hắn xác thực đem cốt lao dẫn tới cách thiên thần càng ngày càng xa con đường bên trên vân tử lương phân tích nói thiên thần sau khi tỉnh lại thần minh liền không phải cao nhất tín ngưỡng tín ngưỡng thần minh người cũng sẽ càng ngày càng ít hương hỏa tự nhiên sẽ một mực biến mất hương hỏa biến mất thần minh liền sẽ càng đổi càng yếu hắn sẽ không trơ mắt nhìn bản thân càng ngày càng yếu tiểu nhân cho nên bọn hắn biện pháp tốt nhất chính là để thiên thần vĩnh viễn vẫn chưa tỉnh lại có lẽ cốt lao hội hai cái phương án đều có hiệu bất kể là nguyện đều có thể ngưng kết ra đầy đủ nguyện lực cùng tín ngưỡng neo câu đem thiên thần tỉnh lại nhưng là thiên quan sử dụng ra thủ đoạn tạo thành một đạo bình t r ư ớ n g đem nguyện lực cùng neo câu n g ă n cách chỉ là nguyện lực cùng neo câu sẽ không hư không tiêu thất y nguyên tích lũy trong minh giang phụ làm bình t r ư ớ n g bị phá nguyện lực cùng neo câu liền không còn trở ngại toàn bộ chạy xuôi đến thiên thần trong thân thể thế là thiên thần bị tỉnh lại lý thừa phong nghe tới nơi đây hận đến là nghiến răng nghiến lợi nói thiên quan tại nhân gian phân thân chính là kia lớp bình phong lần này được rồi có thiên thần đẻ ép thiên quan cũng không còn có thể gây sòng gió chưa h ẳ n đi chu huyền từ hắn thị giác cung cấp một loại khả năng tính thiên thần vừa mới t h ứ c t ỉ n h lửa rất yếu rất yếu các ngươi nói thần minh có khả năng hay không xuất thủ đem lửa dập tắt nào không được lý thừa phong nói thần minh chân thân rất khó từ thiên khung d á n g lâm đến nhân gian bọn hắn chỉ có thể phái phân thân hạ đến phân thân hương hỏa cấp độ cũng không cao dám ra tay dập lửa chính là muốn chết thần minh có hàng lấy đạo giả vì người hầu chu huyền lẩm bẩm phủ kinh bên trong thần minh có lẽ không hạ xuống được phân thân lại có yếu nhưng là đạo giả đâu Ta phải trở về viết một t phải h về lần này đến phiên chu huyền ngoài ý mớn lao lý người học giả này vậy mà lại con buôn cùng cốt lão hội nói giá cách cũng nên tiến bộ lý thừa phong mở tiệm môn lái xe về nhà viết văn Vẫn tử lợi ư ơ n huyện cao ốc cốt lao thư viện khu vực chín họa sĩ tại khu vực chín bốn góc cắt thả một quyển sách đồng thời lại móc đồng hồ bỏ túi nhìn đồng hồ về sau đem thời gian viết ở bốn bản sách trang bịa trong bên trên thời gian viết ở bốn bản sách đồng trang bịa trong bên trên liền đem neo điểm định đến hiện tại địa điểm xác định tại khu vực chín có hiện tại neo điểm hắn thông qua thời gian phát tắc đi đến rồi tương lai dù là lạc lối cũng sẽ không lưu tại tương lai một khi lạc lối hắn chỉ cần niệm động phát chú neo điểm liền sẽ xuất hiện hắn chỉ cần bắt lấy neo điểm liền có thể trở lại trước đó định tốt hiện tại làm xong những n à y họa sĩ bắt đầu niệm động phát chú tiến vào thời gian tương lai lĩnh vực trước mặt hắn xuất hiện đến hàng vạn mà tính màu trắng sợi tơ hắn đem sợi tơ xốc lên liền vào vào đến tương lai bên trong khu vực chín địa hình cực nhỏ họa sĩ tiến vào tương lai khu vực chín về sau tinh lực tiêu hao hơi chậm thấy cũng không phải là đ ứ c quá hình tượng hắn là chân chính đi vào tương lai khu vực chín tương lai trong lĩnh vực thời gian lấy vượt qua hiện thực mấy chục lần tốc độ đang lưu động họa sĩ trong khu vực chín băn khoăn mấy phút sau hắn trông thấy chu huyền cùng cổ linh tiến vào khu vực chín họa sĩ giấu ở giá sách đằng sau thu liễm k h í tức vụ trộm quan sát chu huyền muốn mượn sách gì xuyên t h ấ u qua giá sách kẽ h hở hắn nhìn thấy chu huyền trong tay bưng lấy một bản c h ú ký hiệu ẩn ký tại thân bí học nói bên trong có một loại ngôn luận tương đối thô bạo nhưng lại rộng khắc bị người tiếp nhận đó chính là vô luận đạo chú vũ chú phật chú bất quá là ký hiệu c ù n g ấn ký một loại nào đó tổ hợp hình thức chu huyền sách trong tay chính là nghiên cứu thảo luận ấn phủ hình thức luận điện tịch linh tử ta xem xong rồi tiến một lần khu vực chín không dễ dàng không còn nhìn nhiều nhìn suýt chơ một chút khu vực chín bên trong có đồ vật chu huyền đem ngón tay dựng thẳng tại trên môi từng bước một hướng phía họa sĩ đi đến thời gian lĩnh vực cùng chu huyền tẩy v a n lục thời không khe hở cũng không giống nhau thời không khe hở cái gọi là trở lại quá khứ bất quá là giấu ở trong khe hở nhìn thấy quá khứ hình ảnh nhưng thời không lĩnh vực bên trong quá khứ tương lai là chân chính quá khứ chân chính tương lai họa sĩ có thể nhìn đến thấy tương lai chu huyền đồng thời tương lai chu huyền cũng có thể nhìn đến thấy họa sĩ nhưng họa sĩ không muốn bị chu huyền nhìn thấy l i ề n nghiệm động c h ú ngữ để thời gian neo điểm hiện lên ở trước mặt về sau tay đ ệ tại neo điểm lên trở lại trước thời hạn định tốt hiện tại neo điểm tại hắn biến mất trước một khắc hắn bên thai còn nghe được tương lai chu huyền đang đọc diễn văn a người đi đâu rồi họa sĩ trước mắt lóe qua một trận b ạ c h quang khu vực chín bốn cái góc rơi tư h tịch trang bia trồng trở nên cháy đen chu huyền cảm giác lực làm sao mạnh như vậy khu vực chín bên trong liền cổ linh cùng chu huyền hai người họa sĩ hiểu rõ cổ linh cảm giác của nàng lực không có xuất sắc như vậy quả quyết không phát hiện được thu liễm ký tức hắn chỉ có một khả năng là chu huyền đem hắn phát hiện ba nén hương không đến cảm giác lực liền mạnh đến mức này chỉ sợ giếng máu người thông linh cũng làm không được chu huyền quả nhiên là một thiên tài họa sĩ đi thẳng tới thứ mười hai sắp xếp trước cậy sách lấy xuống c h ú ký hiệu ấn ký về sau tại khu vực chín trước cổng chính lấy xuống mượn sách bản ghi chép viết xuống thư tịch tên mượn sách thời gian đồng thời còn điển vào địa chỉ vĩnh tưởng đại đạo bạch vũ phòng trả hắn đem viết xong mượn sách ghi chép một lần nữa treo trở về trên cửa chính kẹp lấy sách rời đi khu vực chín tiểu tiên sinh chúc mừng ngươi thành công lấy được tiến vào thư viện khu vực chín tư cách trong điện thoại cổ linh thanh âm n g ọ t giống cái kim bài điện thoại phục vụ khách hàng ta lập tức tới chu huyền c ú t điện thoại lái xe ra cửa khu vực chín có giếng máu nộ đạo kinh cuối cùng một bộ phận liên quan đến tại cha rõ ràng hình xăm cổ tộc kế hoạch lớn xe ngừng đến lợi huyện cao ốc về sau chu huyền lên cao ốc thang máy cổ linh vẫn cùng lần trước một dạng tại cửa thang máy trở lấy lần này thấy chu huyền cổ linh thần thần bí đem chu huyền kéo đến bên trong góc hỏi lần này tỉnh lại thiên thần ngươi có phải hay không bỏ vào nhiều công sức cái gì thiên thần còn t r a n nha cổ linh nghiêm trang phân tích nói lý thừa phong nghiên cứu nhiều năm như vậy tỉnh lại thiên thần phương án cho tới bây giờ liền không có có hiệu quả qua gần nhất vậy một điểm tiếng gió không có nếu như chỉ bằng vào hắn có thể tỉnh lại thiên thần cũng quá xé ta một cái hai nén hương đệ tử tỉnh lại thiên thần chẳng lẽ cũng không xé ngươi không giống ngươi hình xăm thậm chí có thể giúp ta siêu thoát thiên thần con đường ràng buộc có chút kỳ tích phát sinh trên người ngươi ta vẫn là có thể hiểu được cổ linh rất nghiêm túc bình luận thiên thần tỉnh đều tỉnh dậy hỏi lại là ai tỉnh lại không có ý nghĩa gì chu huyền không muốn ở nơi này chủ đề bên trong xâm nhập trò chuyện x u n dưới không phải nói như thế nào Ta vốn là nghĩ lừa vốn nghĩ là chu á đám c cốt người này láo, k ô Không n nghĩ rằng đem các người láo tổ đánh thức. Vậy ngươi thừa nhận là ngươi tỉnh lại thiên thần.、Không、trọng g có các thức. thừa đem láo lại là tổ Vậy y ế c huyền h u hướng trong thư viện đi tiểu tiên sinh nếu thật là ngươi tỉnh lại thiên thần vậy ngươi nhất định có lực lượng kinh khủng cùng kiến thức ngươi có thể hay không giúp ta cổ linh thuộc về đường cùng lộ kế rồi giúp ngươi cái gì giúp ta nhập bảy n é n hương chu huyền cổ linh a người anh em thật không phải là thần chu huyền đâm chóc mũi của mình cười khổ nói ta muốn có bản lanh đó ta cho mình t r ư c làm bên trên trước tiên làm bên trên các ngươi cốt l a o hội hội trưởng sau đó bóc lột các ngươi cốt lão mỗi người đều phải cho ta lên t r ư ớ c cung cấp năm mươi mốt phần trăm gia sản trong nhà gấp chăn ổ đều phải là một cốt l a o đại học giả cổ linh chương một trăm chín mươi chín họa sĩ c h i cục ba chương một trăm chín mươi chín họa sĩ c h i cục ba thư viện đi vào chu huyền lại cảm nhận được kiến thức khí thức khiến người mê say hương vị phía trước bốn cái khu vực đều bị chu huyền vơ vét qua từ cái thứ năm khu vực bắt đầu tại thứ năm cái thứ sáu khu vực chu huyền phân biệt tìm được ba đoạn phủ kinh đến rồi thứ bảy khu thứ tám phủ kinh số liền so sánh đ á n thương p h â nhưng biệt c ỉ vơ vét đ rồi một t đoạn. ế không không là khu vực chín chính là giếng máu điểm danh khu vực phương diện khác phù kinh không có có thể giếng máu ngộ đạo kinh cuối cùng một bộ phận nhất định là có lại đi dạo hai vòng chu huyền nghĩ đến một loại khả năng tính chứa phủ kinh quyển sách kia bị người mượn đi nhỏ như vậy dòng người từ hơn vạn trong quyển sách hết lần này tới lần khác mượn đi rồi chứa giếng máu ngộ đạo kinh tư h tịch loại này s á t x u ấ t được nhỏ đến trình độ gì thật sự có khả năng phát sinh sao chu huyền hỏi cổ linh linh tử giúp ta t r a một chút gần nhất là có người hay không mượn sách rồi ta xem một chút cổ linh đi khu vực chín trên cửa chính lấy xuống mượn đọc bản ghi chép lật đến một trang cuối cùng nhìn một chút nói với chu huyền là có người mượn sách mượn quyển sách kia gọi chú ký hiệu ân kỳ mới mượn hai giờ đầu không đến biết là ai mượn sao vĩnh ư ờ n g đại đạo bạch vũ phong trả mượn sách người là họa sĩ cổ linh nói như đinh chấm sát bạch vũ phòng trà là họa sĩ sản nghiệp có thể đi vào khu vực chín người bản thân cũng không nhiều không khó đoán họa sĩ chính là các người cốt l a o hội đệ nhất thần chức ca vâng cổ linh gật đầu chu huyền trong lòng liền không giải thích được lên cái này đệ nhất thần chức mượn ta sách làm cái gì hắn cũng không biết họa sĩ chính là đêm qua hắn dậy vào cái kia tiên phong phái lao đầu cốt l a o hội nghị thời điểm tứ đ ạ i thần chức đều đeo lên mặt nạ đồng xanh chu huyền phản ứng đầu tiên chính là họa sĩ sẽ không là tìm ta phiền t h o i a nhưng rất nhanh hắn liền cảm giác không đúng cốt lão hội tại minh giang phủ một tay che trời thật muốn gây sự với chu huyền không dùng được như thế mịt mở thủ đoạn thoải mái đi tuần nhớ tiệm tịnh nghi bên trong tìm hắn là được đem tiệm tịnh nghi vân tử lương chu huyền lữ minh khôn ba người bực cùng một chỗ đều không phải họa sĩ đối thủ đoán chừng có khác dụ ý nhưng hẳn không phải là ác ý chu huyền nghĩ đến đây nói với cổ linh ta muốn tìm sách bị họa sĩ mượn đi rồi ngươi b ồ i ta tìm hắn một chuyến có thể cổ linh r ứ t khoát đáp ứng xuống bây giờ cách trời tối còn sớm cách tuần đêm du thần thăng đèn lồng đ i ể m còn có một đoạn thời gian chu huyền mạ cồn ô tô dừng ở bạch vũ phòng trà cổng chu huyền cùng cổ linh xuống xe tiến vào phòng trà họa sĩ biết do chu huyền muốn tới tìm hắn trước thời hạn liền dọn dẹp trận lớn như vậy trong trà lâu lộ ra cực kỳ quặn cụ vẽ chỉ có nhất gần bên trong một tấm bàn trà bốc hơi nóng trà phân ba ngọn họa sĩ ngồi thẳng tắp cung kính chờ đợi lấy chu huyền cùng cổ linh vẽ tư thần ngươi sớm biết chúng ta muốn tới cổ linh cùng họa sĩ chào hỏi a nguyên lai、like、ngươi cái lao g i ả h ọ n hẹm chính là họa sĩ chu huyền vừa lên tiếng đem cổ linh dọa đến r u n dày nàng nghe họa sĩ nói qua biết rõ họa sĩ cùng chu huyền có duyên gặp mặt một lần nhưng vẹn vẹn là gặp mặt một lần mà thôi cốt lao hội đệ nhất thần trước, không yêu cầu ngươi không đúng. chí ít thái độ không thể như thế khiêu khích nào có thể đoán được họa sĩ nhét miệng cười ngón tay chỉ điệu bên trên bồ đoàn nói ta đều gọi họa sĩ ngươi vậy nhìn thấy ta vẽ thân phận ta khó như vậy đoán sao đem ta sách trả lại cho ta chu huyền sau khi ngồi xuống dừng dưng hướng họa sĩ đưa tay yêu cầu thư tịch vậy làm sao có thể là sách của ngươi đó là chúng ta cốt l a o hội sách họa sĩ một mặt cười xấu xa chu huyền nhìn hắn bộ dáng này liền có lý do hoài nghi họa sĩ lao già này nhất định là động cái gì tả môn biện pháp tính tới hắn muốn đi mượn quyển sách kia trước thời hạn cho đoạt năng rồi vậy liền đem các ngươi cốt l á o hội sách cho ta chu huyền lần nữa yêu cầu sách nha nhất định sẽ đưa cho ngươi ta chờ ngươi tới chính là muốn cùng ngươi tâm sự vẽ họa sĩ vừa cười vừa nói ngươi đ ã muốn trò chuyện vẽ vậy ta thực sự cho ngươi phía trên một chút cường độ chu huyền lại bổ sung nhưng là bên trên cường độ trước đó được thương lượng một chút bảng giá trò chuyện vẽ làm sao còn trò chuyện bảng giá rồi nhiều tục ca họa sĩ bày ra nghệ thuật ra không nói tiền tư thái tục là tục có điểm nhưng ta chỉ như vậy một cái tục nhân ngươi không nói giá ta liền không trò chuyện vẽ chu huyền từ trước đến nay không thích ă n vua thiệt hắn cảm thấy họa sĩ đã nguyện ý vận dụng tàu pháp đoàn ngang không vì cái gì khác liền vì đến hẹn hắn đ m vẽ vậy liền nói rõ bản thân tối hôm qua cho họa sĩ tin khẩu chỉ điểm hiện đại vẽ phái mạch suy nghĩ họa sĩ phải có thu hoạch mà lại thu hoạch cũng không nhỏ có thể để cho cốt l a o hội đệ nhất thần chức có thu hoạch mạch suy nghĩ cho bảng giá đây không phải là hợp tình hợp lý sao ngươi cần một cái dạng gì bảng giá họa sĩ hỏi đến chu huyền ba lần xuất thủ chu huyền đã biết bản thân ba nén hương về sau hình xăm cổ tộc liền sẽ hao hết khí lực đóng đinh hắn cho nên ba nén hương trước đó chu huyền dự định tận lực tìm tới hương hỏa cấp độ cực cao người cho hắn hộ đạo họa sĩ là cốt lao hội đệ nhất t h â n chức hương hỏa phải rất cao ít nhất phải so lao lý cùng cổ linh cao có ác như vậy người xuất thủ đối hình xăm cổ tộc phần thắng liền để cao một điểm xuất thủ phải có hạn chế đi không phải ngươi để cho ta giết ta liền giết hay ta tránh không được ngươi nhuộm huyết đao phong có người muốn giết ta không có chút nào lý do giết ta ngươi có thể hay không xuất thủ có thể vậy cái này chính là xuất thủ hạn chế chu huyền nói họa sĩ trầm tư một đoạn thời gian nói được có xuất thủ bảng giá về sau chu huyền liền hỏi họa sĩ ngươi muốn trò chuyện vẽ phương diện nào liên quan tới vẽ không gian phương diện vậy ngươi cho ta một trang giấy họa sĩ đưa cho chu huyền một tấm giấy tuyên chu huyền đem giấy tuyên đặt ở trên bàn trà nhẹ nhàng vớt lên về sau chỉ dẫn lấy r n g xương đối trên giấy tuyên quẹt cho một phát màu trắng trên giấy liền xuất hiện một đầu dài một thước vết đao chu huyền chỉ chỉ giấy tuyên nói vẽ xong rồi vậy cũng là vẽ họa sĩ trận tròn mắt ngươi đi lên cho một đao liền thay đổi ta ba lần cơ hội xuất thủ quá qua loa đi qua loa một tấm giấy trắng một đầu vết đao này tấm đơn giản không thể lại đơn giản vẽ tiếp trước thế nhưng là bán ra gần ba mươi triệu đô la mỹ giá cả bức họa này liền có người muốn không gian chu huyền chỉ vào trên giấy tuyên lật lên vết đao để họa sĩ tỉ mỉ chăm chú nhìn vết tích xuất hiện ở trên giấy giấy liền không phải đơn giản mặt p h ẳ n g không gian vết tích mang đến trên trang giấy nguyên bản không có khe hở thức không gian họa sĩ lẳng lặng nhìn giấy vết đao khe hở c h ầ m tư chương hai trăm bạch cốt hòa thượng một chương hai trăm bạch cốt hòa thượng một chu huyền thấy họa sĩ chấm tư vết đao hắn hiểu ý cười một tiếng rốt cuộc là cho hắn giàn vật đến rồi hắn không có công phu bồi họa sĩ nghiên cứu bộ này tiếp trước danh họa khẽ chọc gõ bàn t r à nói trước tiên đem sách trả lại cho ta họa sĩ đắm chìm trong trong tranh đầu óc không có công phu nghĩ khác hành vi cử chỉ xem ra giống như là đơn tuần bản năng phản ứng lờ mờ nghe tới chu huyền tìm hắn muốn sách máy móc kéo ra ngăn kéo sau đó tay một bữa tìm tòi thật vất vả mò tới sách đưa cho chu huyền nhớ được ba lần xuất thủ chu huyền nhắc nhở một câu họa sĩ ừ một tiếng cũng không biết nghe không có nghe rõ chúng ta đi trước chu huyền cầm qua sách lại thúc giục uống trả cổ linh cổ linh ôm xuống chén trả cùng họa sĩ từ biệt vẽ tư thần chúng ta đi trước họa sĩ tư tưởng đều ngâm mình ở trong tranh lần này là hoàn toàn không nghe thấy cổ linh lời nói cùng chúng ta tựa như linh tử đ ứ n g hô vẽ lao đầu loại người này ta quá hiểu rõ gặp một lần không hiểu rõ vẽ c ũ n g được rồi động kinh đồng dạng ngươi không có đánh g h y ý nghĩ của hắn hắn không để ý tới ngươi ngươi muốn thật cắt đứt hắn có thể đứng lên đến c ắ n người chu huyền khuyên cổ linh đi hết chiêu cổ linh đành phải đi theo chu huyền muốn ra cửa mà đi hai người vừa mới muốn xuống đầu họa sĩ lại đột nhiên lấy lại tinh thần gọi lại chu huyền tiểu huynh đệ khoan hay đi thế nào muốn đổi ý a không không không ta lão vẽ bản sự khác không có nhưng một miếng nước bọt một mục đinh tuyệt không làm đương ợ c đổi ý thấp h tới. một Họa đem nhiên chú h u chỉ điểm ý nghĩ rất tân cần nhưng đến cùng có thể hay không chỉ điểm thành công vậy liền hai chuyện khác nhau nhưng ít ra người anh em nỗ lực tiểu huynh đệ ngươi xem à giấy vẽ có thể nhìn thành là đơn độc tồn tại không gian vết đau trong kẽ hở cũng có thể nhìn thành là mặt khác một tầng không gian ta gọi hắn là đao khâu không gian giả thiết ta từ giấy vẽ không gian bên trong thông qua di động đến vết đao nơi tiến vào đao khâu không gian về sau như thế nào tại không đường cũ trở về tình h u ố n g dưới lại lần nữa chạm đến giấy vẽ không gian họa sĩ thành kính hỏi thăm nhưng giảng được có chúc quấn chu huyền cầm lên giấy vẽ trước cố gắng đem họa sĩ lý niệm hiểu rõ hắn cầm một đao vẽ hỏi ta lấy một thí dụ ngươi xem ta nói rất đúng không đúng hắn đem vẽ đưa cho cổ linh nhường nàng hai tay đem giấy vẽ triển khai cùng mặt đất song song tiếp đó chu huyền tay phải đưa vào đao trong khe hỏi họa sĩ vẽ lao đầu ta phải tay đã luồn vào đi ngươi là hỏi ta làm sao tại không đường cũ trở về tình huống dưới dùng tay phải chạm đến giấy vẽ chính diện đúng không là ý tứ này kia nhiều đơn giản a chu huyền thu hồi tay phải đem răng xương triệu ra tại giấy vẽ vết đao bên cạnh lại vạch ra đầu thứ hai giải một thước vết đao sau đó tay phải của hắn toàn bộ cánh tay đưa vào đầu thứ nhất vết đao về sau khuỵu tay vốn lượng bàn tay hướng bản thân bắt tới phương hướng xuyên qua đầu thứ hai vết đao lại đưa tay cổ tay xoay tròn bàn tay liền chạm đến giấy vẽ chính diện、này. người hôm nay trời vẽ tranh đầu góc cũng sẽ không đột nhiên thay đổi rồi chu huyền đưa cánh tay thu hồi đem hai đao vẽ đặt ở trên mặt bàn về sau lôi kéo cổ linh ra cửa tiểu h u n h đệ về sau có thời gian thường xuyên đến phòng trà ngồi một chút người là diệu nhân có thời gian lại nói chu huyền dương lên tay há ta còn đã quên sự kiện họa sĩ t ử trong túi lấy ra một tấm quân bài hướng phía chu huyền phương hướng q u o n g ra quân bài bay đến chu huyền trước người lơ lửng quân bài chính diện điêu một bức tranh hiện lộ rõ ràng bài chủ thân phận cần ta xuất thủ thời điểm bóc nát quân bài ta tất nhiên sẽ đến đa t ạ xem như quân bài thu thập người chu huyền nắm qua quân bài Bỏ vào trong túi, hướng phía họa ư ớ n g phía h sĩ、Âu、quyền, Diệu liền cùng、cổ、linh nhanh chân rời đi. Nhân A, quá tuyệt rồi. Chờ chu huyền cùng cổ Chờ nhân một lần nữa nhìn về vẽ ngón tay hơi kéo giấy vẽ lơ lửng triển khai về sau hắn học chu huyền dán g vẽ đem tay phải đưa vào đệ nhất đao trong khe sau đó tuổi trỏ khựu tay khúc bàn tay liền hướng phía bản thân bắt tới đem hiện thực không gian cảm thụ thành một trang giấy sẽ rách một cái khe hở liền có thể tiến vào còn lại không gian xe rách hai cái khe hở khe hở liền có thể vòng trở lại họa sĩ n i ệ m động đạo d i ễ m thần chú tay trái tay phải diên phần mình tại phía trước đốt hai đoàn lửa một đạo lửa bay hướng ngoài phòng sau đó lấy cực kỳ tấn manh tốc độ hiện thân tại cốt lao chân y ế u một đạo lửa thì tại trong trà lâu hai đoàn lửa định ra rồi vị trí về sau họa sĩ thông qua cảm thụ thật sự đem hiện thực không gian nhìn thành rồi một khối mặt p h ẳ n g xé rách họa sĩ hai tay năm ngón tay t h à n h t r ả o k i a hai đoàn lửa dưới sự thôi thúc của hắn nhanh chóng kéo dài đem xung quanh không gian xé rách ra một đầu dài một triệu vết nước họa sĩ cảm ứng vết nước đã tạo ra thẳng đi vào hắn phía trước trong vết nước Mười mấy giây sau, hắn liền từ cốt lao trước miếu trong vết nước đi ra cuối cùng tìm hiểu được không gian p h á p tắc gia lông cốt lao miếu cùng bạch vũ phòng trà cách xa nhau mấy chục cây số họa si từ hiện thực không gian đi vào mặt khác một tầng không gian về sau phía trước không gian cấp tốc có vào hai cái khe hở khe hở ở giữa khoảng cách trở nên rất ngắn mấy chục cây số khoảng cách vậy mà chỉ dùng mười mấy giây liền có thể đi xong nếu là hắn cùng với đối thủ khoảng cách không phải mấy chục cây số mà là vài trăm mét hắn có thể nháy mắt đi đến đối thủ trước người sau lưng trên đỉnh đầu nắm giữ một phần nhỏ không gian phát tắc về sau đã có thể ngàn dặm nghị cách cứu viện lại có thể thuấn di giết địch đạo giả cứ việc giáng lâm đi ngươi nếu dám động thiên thần chi hỏa ta nhường ngươi vĩnh đoạn mục hồn thành họa sĩ n g ử a đầu nhìn về trên bầu trời kia ngọn như đậu giống như hơi yếu lửa lại ngắm nhìn trời xanh quang đáng bầu trời tràn đầy tự tin nói xem như cốt l a o hội đệ nhất thần chức họa sĩ tự nhiên biết do thiên thần chi hỏa nhóm lửa mang ý nghĩa minh giang phủ sẽ nên đón thiên thần thời đại dù là kinh thành huyền môn đại gia thôi diễn ra không lâu tương lai loạn thế sắp tới kia minh giang phủ cũng không sợ minh giang phủ có chủ nhân mới mới bảo hộ chi thần trong loạn thế y nguyên có thể hộ đến một b đây là chu huyền cho bọn hắn đổi trò chơi nhỏ nguyên bản là bốn nước quân cờ vì tăng cường đại nhật cảm chu huyền đem tư lệnh đổi thành thiên thần đem quân trưởng sư trưởng vân vân đổi thành cốt lao hội thần trước đừng nói hiệu quả lộ ra bốn người chơi đến rất vui vẻ vui chu huyền thì ngồi ở lầu hai trên ghế nằm một bên uống nước trà một bên suy nghĩ tẩy h o ă n lục mới phù kinh hôm nay từ trong thư viện mới vơ vét đến phù kinh trừ bù đắp cả bản giếng máu ngộ đạo kinh bên ngoài mặt khác một thiên p h ù kinh vậy trên tẩy h o ă n lục xuất hiện danh tự chu huyền đã tổng kết ra p h ù kinh một cái nhỏ quy luật làm một thiên p h ù kinh xuất hiện hơn phân nửa thời điểm tẩy h o ă n lục liền sẽ cho ra tiêu đề mới phù kinh tiêu đề là thần tơ trèo lên tiên kinh thần tơ thành tiên nó i chính là đạo giả thần minh có hàng lấy đạo giả vì người hầu đạo giả không hương vô hỏa chi nhân nhân gian ban thần phía trên người sau khi chết do thần tơ dẫn dắt thăng nhập bầu trời dẫn mũ lôi địa tiệm chém linh hôn phách tẩy thức, hắn ý đạo thi nhập ư thần thì thần tơ dắt, thi thi minh lệnh, nhân h dẫn buông xuống gian. n đem lại có lấy đạo Đạo p h à m ngẫu nhiên dẫn một nén hương hỏa nhập thân đến tận đây đạo thi trở thành đạo giả đạo giả tại nhân gian hành tẩu lấy p h à m nhân làm thức ăn tăng thêm hắn hương hỏa mở ra thành tiên đồ thượng sĩ bảy ngày thành tiên trung sĩ ba mươi ngày thành tiên hạ sĩ ba tháng thành tiên chu huyền có chút không dám tin vào hai mắt của mình nguyễn lai bị thần tơ dắt đến bầu trời thi thể kêu lên thi đạo thi g á n g lâm nhân gian về sau mới kêu lên người đạo giả này cũng không phải là g á n g lâm liền có bảy tám nén hương lửa hắn cùng phạm nhân một dạng cũng là cần tích lũy hương hỏa bọn hắn khi còn sống là hương hỏa cực cao người lại đốt hương hỏa tự nhiên tốc độ cực nhanh chỉ là bọn hắn tích lũy hương hỏa phương thức rất tàn nhẫn lấy người làm ăn chu huyền trước thu hồi tẩy h oan lục đi đến dưới lầu hỏi thăm vân tử lương lao vân đến cùng cái gì gọi là thành tiên xem ngươi nói là nghĩa rộng vẫn là nghĩa hẹp rồi ngươi một đợt nói một chút vân tử lương đem lau xong máy quay đĩa vải đông phóng tới một bên nói với chu huyền nghĩa rộng thành tiên nha chính là chỉ đạp lên tẩu âm bái thần tri đường đây chính là thành tiên nghĩa hẹp nha chỉ treo lên, đến tám nén hương trở lên. tần á m nén hương h t thông, nói là chính á i tiểu t ầ Tuần n tiên, cũng không phải là quá đáng. Ta biết rồi, đạo giả cũng không phải là dáng lâm nhân gian liền có 7, nén hương. ta biết tám phải rồi, giả phải có Kìa h quả là là lâm đạo bảy, huyền tướng t ử phù kinh bên trong nội dung giảng cho vân tử lương nghe thượng sĩ bảy ngày thành tiên trung sĩ ba mươi ngày thành tiên hạ sĩ ba tháng thành tiên lấy người làm ăn đạo giả hương hỏa nguyên lai là như thế đến nguyên lai đạo giả bên trong cũng chia đủ loại khác biệt vân tử lương suy nghĩ sau một lúc lại hỏi chu huyền tiểu tử ngươi từ nơi nào nghe được lời này tăng ộ ra đến vân tử lương vân tử lương nghe được thẳng n h ữ mày ngươi một cái hai nén hương mỗi ngày không phải nộ cái này chính là nộ cái kia x o n g chưa hai nén hương có thể nộ như thế nhiều chờ ngươi bốn nén hương chẳng phải là muốn phi thiên làm thần tiên may mắn may mắn chu huyền cười nói trước không đề cập tới gặp may mắn không may mắn ta có thể nói cho ngươi nếu như đạo giả lúc trước chúng ta cho rằng như thế hạ phàm liền có bảy tám nén hương lửa vậy còn dễ làm chút nếu là hạ phàm lúc không hương không lửa sau đó tại bảy ngày sau ba mươi ngày thành rồi bảy tám nén hương ngược lại khó làm、Nãi、mãi mãi t r á c không được thần minh lão nhường đường người xử lý bận sự đâu thật thất đức có thuyết pháp dĩ nhiên vân tử lương giải thích nói mỗi cái châu phủ đều có giám sát dùng pháp khí pháp trận pháp trận nhà cùng loại một cái út ngược chén chụp tại châu phủ địa giới bên trên pháp khí thì treo móc ở từng cái giao thông cứ điểm bên trên nếu là một cái hương hỏa siêu cao người nhập phủ mặc kệ hắn là thế nào nhập đều sẽ bị giám sát đến thì như nói minh giang phủ pháp khí pháp trận giám sát cường độ cực nghiêm vượt qua sáu nén hương liền sẽ đo đến toàn bộ minh giang phủ cao thủ sẽ lập tức t ậ p kết đối phó đạo giả chu huyền rõ ràng nói nhưng là đạo giả phủ xuống thời giờ không hương không lửa pháp trận pháp khí liền giám thị không đến bọn hắn có thể l ạ n g y ê n không tiếng động tiến vào minh giang phủ sau đó trong phủ cấp tốc thành tiên đúng vậy à ngươi nói thần minh thất đức không thiếu đạo đức nuôi một đám dạng này quái vật không hương hỏa rơi hàng còn lấy người làm ăn vân tử lương ngón tay phải trời nói đạo giả nếu là như vậy cổ quái trên trời lửa sợ là vượng không đứng lên nha luôn có biện pháp chu huyền quyết định ngày mai đem thần tơ trèo lên tiên kinh dạy cho lý thừa phong để cốt lao hội trước thời hạn bố phòng đạo giả trên trời lửa có thể nhất định không thể diệt kêu quan hạn bố phòng đạo giả trên trời lửa có thể nhất định k h n g h ể i ệ t kêu quan hạn Bạch quốc ngày xưa sự tình không truy cứu coi là số mệnh ngày sau sự tình còn có thể biến coi là vô thường chu huyền lý giải khoảng thời gian này quy tắc ý là quá khứ đã phát sinh sự tình là không thể sửa đổi nhưng là tương lai còn không có phát sinh sự tình có thể cải biến hắn tiếp tục nhìn xuống giếng máu ngộ đạo kinh còn dư lại nội dung chính là dạy hắn như thế nào mở ra thông đạo cái này có sự tương đối đơn giản yêu cầu có hai cái thứ nhất là một bộ mở tình nghi thức thứ hai nếu là giếng máu thành kính tín đồ cái này hai điểm đối chu huyền đều không khó làm được nhất là điểm thứ hai chu huyền thế nhưng là tương lai giếng máu đại tế thi đến như, như thế nào neo định quay lại đến đã từng một lúc nào đó nơi nào đó n ộ đạo kinh bên trong vẫn luôn tại nói một cái tử giảng buộc chu huyền muốn thông qua giếng máu thời gian quay lại đi thăm dò thanh cổ tộc kế hoạch lớn có cực sâu giảng buộc địa điểm hoặc là người nào đó cái này có sự cũng không thắng được chu huyền hắn có cái cực nơi thích hợp đồ đằng điện đồ đằng điện bên trong huyết thụ cùng hình xăm cổ tộc ở giữa giang buộc m u ố n bao sâu liền có bao sâu nó là hình xăm cổ tộc tổ thụ trừ cái đó ra lần trước từ cổ tộc trong tay có được minh thạch khơi dậy huyết thụ cổng độ nhánh cây quật đem minh thạch quất đến vỡ nát nếu như cái này cũng không tính là giang buộc k i a c á i gì mới là đi đồ đằng điện mở ra giếng máu sau đó nhảy vào trong giếng bay lại thời gian điều tra do hình xăm cổ tộc kế hoạch chuyện trình tự đã rõ ràng chỉ còn lại một vấn đề người sống tắc làm sao bây giờ giếng máu n g ộ đạo kinh bên trong cường địa qua bên dưới giếng nhất định phải có việc người tác phải có người tại giếng máu bên ngoài lôi kéo dây thừng một lần bên dưới giếng không thể vượt qua ba t h ư ớ c hương chỉ cần nhanh vượt qua thời gian nhất định phải giếng bên ngoài người đem hắn cấp tốc lôi ra giếng máu nếu như chu huyền mở ra giếng máu địa phương tại nơi khác hắn tự nhiên có thể tìm ngũ sư huynh hỗ trợ giữ chặt người xuống tác nhưng hắn mở giếng máu địa phương trong đồ đ n g điện lữ minh khôn không có tẩy hoàn và lục vào không được ta sống người tác ai cho kéo đâu chu huyền cảm thấy giếng máu cho mình ra một vấn đề khó khăn g i ế n tử ngươi không chính công a Ta tìm ngươi xem bói hình xem xăm cổ tộc kế hoạch lớn. ngươi bói chu, đông đông chu, chu, chu huyền tạm thời trước cáo biệt táo bạo thần khải đi xuống lầu lâm rời khỏi bí cảnh hắn còn khuyên bảo thần khải a khải chờ ta trở lại ngươi nhất định phải bình tĩnh một chút đừng khô bên trong nóng nảy khí chu huyền đi xuống lầu ngoại đường bên trong ngồi một đạo thân ảnh quen thuộc chính là minh giang phủ hoàng môn c h i nữ hoàng hy nha cái này không hy cô nương sao hoàng hy hướng chu huyền cười trước kia gọi ngươi huyền đệ đệ hiện tại phải gọi ngươi tiểu tiên sinh lúc này mới bao nhiêu ngày không gặp ngươi ngươi liền tại minh giang phủ rời sông lấp biển rời sông lấp biển không dám nhận làm chút ít mua bán thôi cũng không phải mua bán nhỏ đi buổi chiều ngươi còn lấy được họa sĩ quân bài hoàng hy một phen dẫn tới chu huyền khóa chặt l ư mày không khách khi nói ngươi ở đây cha ta cha cái gì cha tiểu tiên sinh sợ là đã quên ngươi lần trước tìm chúng ta hoàng môn làm ăn không phải liền là bởi vì chúng ta hoàng môn tin tức linh thông sao toàn bộ minh gia phủ hoàng môn hoàng bì tử cái nào cái nào đều là mà lại hoàng bì tử có thể t r è o t ư ờ n g có thể khoan thành động vô khổng bất nhập chỗ nào cũng có tin tức gì trốn được ánh mắt của bọn nó chu huyền thu hồi hung ác ánh mắt nói khi cô nương nửa đêm tới tìm ta nghĩ đến không phải chuyên đến khen ta à. đến ngươi tìm ngươi làm sóng sinh ý hoàng hy sắc mặt có chút phát sầu nói ngươi lần trước cho chúng ta hình xăm đồ phật phật lực xác thực dồi dạo nhưng là phụ thân ta mấy người bọn hắn huynh đệ ngày đêm cúng mái Lúc lâu, này mới bao hoàng ì Hình n nha. gian liền cần lần nữa Nghĩ đúng không? h hư thọ, thời gian dài liền sẽ thọ hết chết h xăm xăm mất một lần nữa làm một làm một bước. Nghĩ làm tiếp một bước tuổi tiếp tiếp là dài có giả, sẽ Ừm. h i nói giá cả dễ thương lượng có thể tiêu tiền cũng có thể để chúng ta hoàng môn giúp ngươi trả tin tức chu huyền nói vậy ta đây bên trong thật là có một bộ p h ậ t môn hình xăm nhưng là có chút khó giải quyết cần một tên h ỏ a thượng thi thể chu huyền hình xăm khôi l ố i đổ có ba b ư ớ c trong đó có một b ư ớ c tàn bạo tàn bạo là thần minh cấp dị quỷ dị quỷ trời sinh liền có phật tính húng chi n ó loại này cấp bậc tàn bạo là phật tính dạy đặc nhất thuần chính nhất dị quỷ một trong vân tử lương một bên nói giúp bảo hòa thượng thi thể thật không có nhưng là mỗi ngày ăn chay tụng phật nghiệm kinh l á o hoàng bì tử có tính không nó sửa qua hương hòa không không có hoàng h i nói thật không có nàng liền ở tại p h ẩ nguyên chuộ trong hầm ngầm lâu dài niệm kinh hai ngày trước thọ hết chết giả thi thể bị những thứ khác hoàng bì tử cho đều i trở về hoàng môn phụ thân ta còn dự định hậu táng nó đâu vậy được người đem nàng ôm tới ta cho nàng đâm một bộ tàn bạo khôi l ố i đồ các ngươi hoàng môn không phải tàn bạo đường khẩu vô pháp điều khiển cái này khôi lỗi đường khẩu diệu dụng nhưng bày ở trên bàn thờ mỗi ngày làm phật tự bái hấp thu điểm phật khí vấn đề không lớn đa tạ tiểu tiên sinh rồi hoàng hy c u ố n lên một đạo hoàng phong sau đó thân hình liền biến mất vô tung rồi nửa giờ sau hoàng hy ôm một con gậy yếu hoàng bì tử thi thể tới chu huyền đem hoàng bì tử đặt ở tịnh nghi trên giường bắt đầu làm lấy hình xăm lần này làm hình xăm hắn lấy trước không phải răng xương mà là dao cạo cái này hoàng bì tử một bộ da lông không đem lông trước cạo đi làm thế nào hình xăm hắn trái cạo một lần phải cạo một lần cạo gần một khắc đồng hồ cuối cùng đem hoàng bì tử lưng lông cho cạo sạch sẽ liên bắt đầu cầm răng xương làm hình xăm vẫn tử l ư n g thì tại bên cạnh cùng hoàng hy phổ cập tàn bạo cái này dị quỷ Cái này trong à bào tàn bào này à, là n đường sân hình tượng là một cái nát xa, hắn đường khẩu đệ tử, vậy từng cái đều là người mặc nát xa ăn đệ đều khẩu khẩu phủ, thể tuyết quỷ tại một tử, t cái cái cái vậy cụ cà mặc cà mặc. là xa, xa tuyết sân phủ thường xuyên tung bay tuyết lông ngỗng có một loại tuyết tiêu thường xuyên mai phục tại tuyết bên trong đợi có người trải qua lúc liền đem người k i a kéo vào trong tuyết ăn hết sau này tàn bào xuất hiện tại người qua đường muốn đi đất tuyết thời điểm liền đem tàn bào vác tại trên lưng t i a tuyết tiêu cũng không dám ra tới ăn thịt người rồi thời gian dài tàn bào liền thụ dân bản sứ công phụng xem như bồ tát đến cùng bái phật khí càng ngày càng thịt hoàng hy nghe được gọi thẳng đặc sắc Nhìn một chu á i c ú n g t huyền nói với hoàng hy các ngươi hoàng môn tin tức linh có thể nhiều tới tìm ta làm một chút hình xăm cầm tin tức đổi là được rồi vậy lần này muốn chúng ta hoàng môn tìm hiểu tin tức gì hoàng hy hỏi chu huyền nói gần nhất đói khắc khắp nơi tại chế tạo án mạng người giúp ta t r a rõ ràng hắn đến cùng làm những cái kia án mạng thời gian địa điểm muốn t r a được tỉ mỉ sau đó giúp ta tìm một cái sau lưng có lớn n ộ t người hắn cùng đói khắc có thiên ti vạn lũ liên hệ cuối cùng ngươi tiện thể lưu ý một lần minh gian phủ nếu là có người tại lấy người làm ăn cũng tới thông báo ta nhất định làm được hoàng hy cảm thấy chu huyền báo giá không có chút nào quá phận cao hứng ôm tàn bào khôi lỗi rời đi cửa hàng hô mới làm một bức hình xăm chu huyền hương hỏa nhẹ nhóm đốt qua năm tấc hơn nữa còn tại tiếp tục trên phạm vi lớn tiêu đốt chu huyền hương hỏa đốt qua năm tấc đối với hình xăm đường khẩu bình thường hương hỏa tiến độ mà nói đã là thứ sáu nén hương rồi có thể đồng thời học thứ năm trụ cùng thứ sáu trụ hình xăm đồ chu huyền tâm tình thật tốt trước tắm rửa một cái thay đổi thân quần áo mới trở về phòng chuẩn bị đi học hình xăm đồ hắn móc ra tẩy hoa n lục chuẩn bị dùng xong một lần hồi điện số lần thời điểm nhớ lại táo bạo t h â n khải liền quyết định đi trước bí cảnh nhìn xem lần nữa tiến vào bí cảnh t h â n khải hát thủy đã an tính lại chỉ tạo nên thiện thiện sóng vợn đồng thời những ngày gần đây một mực cố gắng tại hát thủy bên trong nổi lên mạch cốt người lần này vậy mà triệt để đứng ở trên mặt nước Ủa. chẳng lẽ a khải không phải mới vừa táo bạo mà là bạch cốt người đại công cáo thành về sau kích động cùng hưng phấn chu huyền đang nghĩ ngợi đâu kia bạch cốt người bỗng nhiên đem hai cánh tay giơ lên hai đầu hát thủy tạo thành dây xích liền xuất hiện trên tay nó nó huy động hai tay hai cây dây xích nước giống linh xà bình thường c u ố n về chu huyền chu huyền bên hông bị trói buộc không tránh thoát ngay sau đó bạch cốt người dùng sức mật rồi đem chu huyền lăng không kéo đến trước mặt bạch cốt người lại có hát thủy dây chuyền còn có thể kéo đụng đến ta nghĩ đến đây chu huyền có to gan phỏng đoán trước cắt đức cùng thần khải bí cảnh liên hệ sau đó hô một tiếng bạch cốt ra tới kêu bạch cốt người nghe tới hiệu lệnh liền từ chu huyền trong thân thể đi ra hai tay của hắn còn dắt lấy hát thủy dây xích chu huyền bắt lấy bạch cốt ném tới cổng về sau hô một tiếng kéo ta hai cây hát thủy dây xích quăng về phía chu huyền dây xích đem hắn leo cuốn hai vòng về sau đem chu huyền cấp tốc kéo đến cổng chu huyền kích động ngón tay hư không điểm một cái khen không dứt miệng nói a khải diễn tử ta tính nhìn ra rồi hai người các ngươi từng cái người mang tuyệt kỹ có bạch cốt tại ta người sống tắc thì có chu huyền lập tức đi lấy rơi xuống cao tăng vọng n g u y ệ n hình xăm đồng thời lại đem bạch cốt sách trong tay nói ngươi là nấu rượu đại sư di cốt chế tạo ta về sau liền gọi ngươi bạch cốt hòa thượng bạch cốt r ứ t máy móc gật đầu tiến đồ đằng điện chu huyền muốn đi học mới hình xăm tiện thể mở ra bên dưới giếng máu kế hoạch chương hai trăm linh một đào hoa nữ một chương hai trăm linh một đào hoa nữ một chu huyền trên tẩy hoa lục gạch bỏ một lần rửa hoa ghi chép q u ê n h mình hoàn cảnh bắt đầu và mẹo ngưng tụ thành một đạo bạch quang chờ bạch quang sau khi biến mất chu huyền đã dẫn theo bạch cốt hòa thượng đến rồi đồ đào đằng thân thụ. Thụ khải cầm h nấu rượu h í a thượng h nghĩa vương di cốt khó khăn mới luyện được như thế cái bảo bồi đến muốn bị hết thụ bị đập phá a khải không được bị thương ngược dòng thành sông hết thụ nghe xong chu huyền bàn giao dọc theo một cái n h á n h cây tại bạch cốt hòa thượng kia sáng loáng trên c h á n nhẹ nhàng phủ một thanh thái độ rất hữu hảo chu huyền lúc này mới yên tâm c h ầ m r ã i ngồi ở dưới cây bên dưới giếng máu trước đó trước học mới hình xăm đồ hai cây nhánh cây quấn về chu huyền cánh tay trái cùng cánh tay phải ý chuyển tâm thụ lấy mới hình xăm chu huyền lần này nín hai tấc hương hỏa mới tới đồ đ ă n g điện như hắn s ở liệu huyết thụ lần này tổng cộng dạy hắn sáu bức hình xăm đồ bước thứ nhất là một chiếc phế phẩm quan tài quan tài trên thân buộc đầy bẩn thịu dây gai b ư c thứ hai là một thanh quỷ đầu đao thân đao vết má âm khí đều có đủ chu huyền lĩnh nộ cái này ba bức hình xăm cách làm cùng cấm kỵ về sau c ả m t h ắ n nói ai biết về sau ba bức hình xăm âm khí càng thêm r ồ i r à o âm được chu huyền lông mạy đều ngưng ra băng sơn ư g tới tràn đầy vết máu cái hố n ổ i vô số thi thể sông dài bạch cốt xếp lên núi cao nguy ê nga n cái hố sông dài núi cao cái này ba bộ hình xăm chu huyền chỉ là trong đầu hiện lên bọn chúng hình dạng liền đánh hơi được nồng nặc tử vong n g i sáu bức hình xăm nhập tâm về sau huyết thụ cành liền thu về đồng thời chỉnh cái cây vậy xa vào đến khô héo trạng thái thụ tử vất vả chu huyền vỗ nhẹ nhẹ lấy huyết thụ về sau Bắt đ ầ xem như giếng máu thành kính tín đồ sẽ có được nó ba phút một phần nhỏ thời gian phát tắc hưng hỏa cấp độ thấp thời điểm phát tắc vô pháp sử dụng nhưng có bộ phận này thời gian phát tắc liền có thể mở ra giếng máu chân chính thông đạo thông đạo rất hẹp nhưng có thể để tín đồ tiến vào giếng máu cao tăng vọng nguyệt hình sang bên trong liền chứa thời gian phát tắc chu huyền đem cao tăng vọng nguyệt hình xăm chạy để dưới đất cắt trưởng về máu lấy hình xăm làm trung tâm nhỏ máu vẽ ra giếng máu miếu thở dạn dị đổ giọt máu hạ thấp thời gian giếng máu bí cảnh bên trong con mắt bán ra tràn ngập thần tính ánh mắt cùng với ánh mắt nó nhìn vẩy máu khu vực hiện lên một đoàn vòng xoáy màu đỏ ngỏm vòng xoáy thỉnh thoảng c u ố n ra chút tinh hồng máu văng đến chu huyền trên thân giếng máu thông đạo mở ra chu huyền đem đồng hồ bỏ túi móc ra ngón tay giữa châm đ i ể u đến m ộ ư ơ i hai điểm vị trí bàn giao bạch cốt hòa thượng căn này kim đồng hồ chỉ đến rồi nhất vị trí ngươi liền đem ta kéo lên một thước hương có thể đốt nửa giờ ba thước hương có thể đốt một nửa giờ dựa theo phủ kinh giếng máu nộ đạo kinh bên trong t h u y ế t pháp ba thước hương bên trong nhất định phải ra giếng chu huyền khá là cẩn thận cảm thấy một nửa giờ sau tái xuất phong hiểm quá lớn m u ố n chống đi dung sai l ư ợ n g đến liền đem kéo người thời gian định ở một cái giờ bạch cốt hòa thượng nhẹ gật đầu chu huyền này mới khiến bạch cốt hòa thượng đem hát thủy dây xích quấn ở ngang h ô n g của hắn thụ tử hình xăm cổ tộc cùng ngươi giàng bột sâu ta muốn đi thăm dò tình tưởng bọn hắn vượt ngang ba trăm năm kế hoạch lớn là cái gì ngươi có thể được phù hộ ta trở lại đương thời cổ tộc kế hoạch lúc bắt đầu khô héo huyết huyền không còn nỗi lo về sau trực tiếp nhảy vào trong giếng phúc một trận máu văng tung t ó e động thanh â m vang lên về sau chu huyền liền vào vào tất cả đều là thế giới màu đỏ n g ỏ m bên trong kỳ quái đặc dính cảm giác leo lên chu huyền toàn thân lỗ thai vậy chuyển tới hoang n o n g tiếng k ê thân thể của hắn đang nhanh chóng rơi xuống theo chìm xuống càng ngày càng sâu chu huyền bắt đầu quen thuộc giếng máu bên trong hoàn cảnh ủ thai thanh â m biến mất nhưng thay vào đó là các loại kỳ quái nói nhỏ âm thanh khách nhân mua kem hộp sao một xu hai lao tiên sinh tiến đến chơi a tân tiến lương tử ở đây khách quan an chút gì tình lan nha người nhất biết hù ta vui vẻ a mỗi lần đều nói thay ta chủ thân có thể tổng không gặp ngươi chuộc ngươi cái này tú t à i miệng nhà thật sự là gạt người quỷ những n à y nói nhỏ nghe ngữ khí cùng dùng từ quen thuộc thời gian tại lấy cực nhanh tốc độ quay lại trời hanh và khô cẩn thận cùi lửa cuối cùng tại một tiếng thanh thúy tiếng báo canh bên trong chu huyền xung quanh không còn là huyết quang hắn đứng tại một dòng sông lớn bên mờ lúc này đã tới chạm vào tối bờ sông bên cạnh lúa mì thanh thanh dương liếu phun xanh mới xung quanh hoa mù cũng không biết tia đạo gõ mò cầm canh thanh em đến từ đâu minh ra nước sâu lại thâm sâu tháng riêng m ư ơ i năm h h hòa đăng vui vẻ xuất hiện ở nguyên tiêu nước một trận du dương ngư ca thanh â m dọc theo minh giang t r ọ n lãng chuyển đến chu huyền trong t h a i hắn roi mắt nhìn lại một chiếc thuyền nhỏ đi lại song sông hướng bên bờ đi tới người chèo thuyền tại đuôi thuyền r u n g trạo đầu thuyền ngồi một vị mặc màu trắng nho s a m người trẻ tuổi túi đầu như tại ngủ g ậ t hậu sinh là muốn sang sông người chèo thuyền nhìn thấy chu huyền tại bên bờ đứng nghiêm tưởng rằng có xinh ý liền lớn tiếng hỏi thăm chu huyền xung quanh không người người chèo thuyền này thanh â m bao lớn đương nhiên sẽ không là hướng phía trên thuyền người trẻ tuổi ê hắn thấy được ta chu huyền mới phát hiện giếng máu bên trong quay lại thời gian cùng t h y hoan lục b thông qua tẩy oan lục trở lại quá khứ quá khứ chỉ là một đoạn hình ảnh mà thôi nhưng giếng máu quay lại thời gian về sau lại là rõ ràng hiện thực không qua sông ta xem một chút phong cảnh chu huyền bất đắc dĩ trở về một tiếng quay người liền hướng phía bên bờ đại lộ đi đến hắn thời gian quay lại không phải nước không nguồn là lợi dụng huyết thụ cùng hình xăm cổ tộc giảng buộc đem hắn đưa tới huyết thụ đương nhiên sẽ không đem hắn l o ạ t đưa phải cùng hình xăm cổ tộc kế hoạch lớn dính dáng nha nhưng này hoang vu bờ sông nào có hình xăm cổ tộc c ạ c bóng tìm tiếp nhìn chu huyền nói lầm bẩm sông trong thuyền người trèo thuyền thấy chu huyền không phải suy ý li Tiếp tục hát s â người ca, đem thuyền nhỏ u n đến đi. bên bờ. Khách quan, lên n rồi bờ. bờ Khách g trẻ e o thuyền trên thuyền t nhắc nhở lấy trên thuyền người r tuổi ngầm ư ờ i tuổi trẻ n g đầu một bên từ bên hông đ ắ p dây xích bên trong lấy r a bạc vụn dao nộp v ư ợ sông phí tổn một bên đánh giá dần dần đi xa chu huyền liền lên tiếng hô tiểu huynh đệ không phải người địa phương người trẻ tuổi đem bên hông đ ắ p dây xích cởi xuống khoác lên trên vai sau đó một cái tay khép tại bên miệng sông chu huyền gọi xác thực không phải chu huyền dừng lại đối người trẻ tuổi giàn đạo bây giờ sắc trời đem mượn phu cận một giải có hung khí ác tiêu ẩn hiện không thể đi loạn không phải sợ mất mạng người trẻ tuổi ba chân bốn c ẳ n g đổi kịp chu huyền nói phụ cận có một cái bành ra c h ấ n ta chính là trên c h ấ n người tiểu h u n h đệ nếu là không chê cùng ta một đợt trở về c h ấ n đi trong nhà của ta ngủ lấy một đêm ngày mai lại đi đường cũng không mượn vậy cung tính không bằng tầng mệnh chu huyền đi tới ba trăm năm trước quá khứ cũng không cần cẩn thận như vậy rồi giếng máu quay lại thời gian bên trong vô sinh vô tử lại bị thần minh nói nhỏ cuốn thân tại trong giếng ngộ đạo người nhớ lấy nhớ lấy phú kinh bên trong nguyên văn đã nhắc nhở chu huyền tại g i ế n máu quay lại thời gian bên trong hắn không có sinh tử khái niệm đã không có sinh tử khái niệm vậy thì có cái gì cần cẩn thận còn n ữ a nói hắn bên dưới giếng là có thời gian hạn chế ba thước hương bên trong liền muốn bên trên giếng nếu là cẩn thận đến cẩn thận đi cái kia vậy không làm thành cho nên tại người trẻ tuổi hướng chu huyền ném cành ô lưu về sau chu huyền liền sảng khoái đáp ứng tiểu huynh đệ đã đồng ý vậy liền cùng ta đồng hành ta họ bành tên thăng dám hỏi tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào chu huyền chu huyền đối bành thăng giảng đạo t u t chu h u n h đệ gặp gỡ chính là diễn phận ban đêm cho ta trong nhà ở lại hai ta uống mấy chén hoàng tiểu khử khử m ệ n b à n h thăng rất hiếu khách thậm chí chu huyền cũng hoài nghi tốt như vậy khách người sợ là trong lòng có quỷ không phải b à n h thăng làm cái gì không kiên kỵ chu huyền là một kẻ xấu chu huyền lúc này liền đem cảm giác lực xuyên vào đến b à n h thăng thể nội kết quả cảm giác lực vừa vào thể lập tức liền trâu đất xuống biển tại b à n h thăng trong thân thể tự nhiên tiêu mất dưới mất là cái này nhân đạo đi quá cao vẫn là ta cảm giác lực tại quay lại thế giới bên trong mất đi tác dụng chu huyền thật bất ngờ từ khi hắn thông linh về sau cảm giác lực liền mọi việc đều thuận lợi tại giếng máu kim sắc trăng tròn ra chỉ về sau cảm giác lực càng là leo lên tới được đình phong chưa từng bị người như thế nhẹ nhom ti chu huyền, huyền đệ, ngươi tám tám lúc chỉ hai này h lũ lưỡi trách không được bành thăng dám nhiệt tình như vậy hiếu khách hoàn toàn không kiên kỵ hắn chu huyền là một kẻ xấu huynh đại như phụ lòng nhiệt tình hiếu khách trí đạo ta bành múa vậy hơi thông mấy tay hương hòa đạo được bành huynh tốt đạo hạnh tâm tính tốt Ta tìm ngoại ư ngươi được đưa ơ i kiện, biết phải đại thi. chim nghe ngóng sự kiện. Ngươi cũng cận chăng có hình huyền chính hình nhất huyền. không hắn đến không sông. n g phủ Chu Chu Chắc huyết thụ thèm đem có sự đệ, cổ tộc. Đệ, tộc tế bờ tế ta xăm xăm là ị nhân nguyện ý xưng hô chúng ta là hình xăm cổ tộc nhưng chúng ta hình xăm tộc nhân thích xưng bản thân vì thụ tộc ngươi nên biết do thụ tộc xưng hô tồn tại ta thử trên người của ngươi ngửi thấy xương châm hương vị tại bành thăng trước mặt chu huyền rất khó có bí ẩn có thể nói ngươi là chu gia nọa thần a bành thăng lại hỏi chu huyền còn có cái gì dễ nói chỉ có thể thừa nhận còn nói thêm ta tới nơi đây là bởi vì giang hồ truyền ôn t nói nói không không hiện tộc tại tại m tại khoảng đại thời gian này hình xăm cổ tộc còn chưa có bắt đầu đóng đinh đại đoạn cổ tộc kế hoạch lớn còn chưa có bắt đầu chu huyền nghĩ đến đây liền không cần phải nhiều lời nữa đi theo bành thăng hướng bành ra trong trấn đi đến trên đường chu huyền tiện thể hỏi bành thăng liên quan tới thủ tộc hình xăm tri thức tám nén hương thợ xăm cũng không phải nói gặp gỡ liền có thể gặp gỡ đường khẩu cao nhân chỉ điểm cơ hội phi thường khó đây ư Chương Chương đường ợ c cái chính là thụ tộc Hoa Hoa Banh huynh, thứ khẩu, thụ hình Nữ, Nữ, Đào Đào là ta b tu xăm,、Bây、giờ vậy học rất nhiều xăm đổ, nhưng nhiều đại vậy tuyệt học hình hình rất đều xăm xăm đồ, đa đồ, số là thay h người k á chu làm áo cưới, c tại í n không có công h h ta có c dụ. Đây là、chu、huyền tu hành hình xăm đường khẩu nghi vấn mà lại theo tu hành tiến độ tăng tốc nghi vấn càng ngày càng lộ ra lấy chu huyền trước mắt ánh mắt đến xem đâm cổ tộc hình xăm cùng hắn hình xăm hoàn toàn không phải một cái phần loại có chút cùng loại tầm long chia thành cảm ứng cùng điểm huyện cốt lao hội chia thành thống khổ và người ước chứng cứ xác thực nhất chính là b à n h long b à n h hổ hình xăm đ ổ án huyết thụ vẫn chưa dạy qua hán huyết thụ đã dạy chu huyền sáu nén hương hình xăm đ ổ còn không có xuất hiện qua b à n h long b à n h hổ hình xăm hoặc là b à n h long b à n h hổ đạo hạnh đã vượt qua sáu nén hương bọn họ hình xăm đ ổ dựa vào sau lấy chu huyền trước mắt tu hành tiến độ tạm thời không có học được hoặc là bây giờ cổ tộc hình xăm cùng thụ tộc hình xăm đã thành rồi hai mạch nhánh sông hai loại hình xăm đ ổ đã lớn tướng khác biệt b à n h long b à n h hổ nhất định không có sáu nén hương không phải sớm đã bị minh rang phụ pháp khí cảm giác được cho nên chỉ có một cái khả năng tính Cổ tộc h ì những xăm cùng tộc hình xăm xăm cảm cùng tộc Chu cổ tộc cường hình thành đường khẩu hai đầu phân nhánh.、Tuy、nói là hai đầu phân nhánh, nhưng Huỳnh hình n tụ tạo Tuy thấy thật thế. khẩu hai hai h đã đầu đầu lại là là quá sự cái kia cổ tộc người trên người mình làm hình xăm về sau tựa như trong thân thể nuôi một tôn ác quỷ tôn này ác quỷ có thể giúp đỡ bọn hắn giết người uy lực cực lớn lực phá hoại rất mạnh nhưng thụ tộc hình xăm đều là giúp người khác tỷ như nghiêm hoa chỉ hình xăm giúp ti ngọc nhi chấn áp giếng máu bệnh động kinh lại tỷ như đế quân trúc do hình xăm giúp cổ linh nối liền hư hỏa giúp người khác gọi là một cái bá đạo chu huyền vậy dựa vào loại thủ đoạn này kiếm được không ít tiền tài ân tình có thể hình xăm không giúp được bản thân quả thật làm cho chu huyền có chút khó hiểu hình xăm thanh danh vang cũng không thể là trên đường đi giúp người giúp ra tới dĩ nhiên không phải bánh thăng nói ngươi có hay không học qua đ i ĩ n quân bạch hổ đầu hình xăm họ c qua vậy ngươi xem tốt bánh thăng hướng phía phía trước một chỉ trong tay h á o xương châm bay ra như cây vạn tuế ngân cầu bình thường trên không trung liên tục nét về sau vậy mà huyền không tạo thành một bức bạch hổ đầu hình xăm nhìn thấy không bộ này hình xăm không cần đâm tại ra người bên trên có thể đơn độc tồn tại bánh thăng hướng phía bạch hổ đầu hình xăm phương hướng gọi lên mở ra minh giới chi môn hình xăm bên trong bạch hổ đầu phát ra từng đợt gầm nhẹ dầu có uy hiếp âm thanh đ ạ xuống phía trước đ ố n g nhiên liền phát hiện một đạo như có như không hắc khí tạo thành một đầu màu đen c ỡ lớn môn bên trong không ngừng đi ra du hồn đi ngang qua chu huyền bên người lúc bên cạnh hắn nhiệt độ đều giảm xuống không ít nhìn tinh tường không thụ tộc hình xăm nếu là ngộ được tinh tuần có thể sử dụng thần minh năng lực tới bành thăng nói bạch hổ đầu là điện quân đồ đằng điện quân có thể mở ra minh giới cùng cánh cổng nhân gian chu huyền nhìn đến nghẹn họng nhìn chân chối nghĩ không ra thụ tộc hình xăm vậy mà lợi hại thành cái dạng này hình xăm đồ mượn thần min Bành bổ sung, ngày làm hỏa, là nào thăng nói sung, cả tôn thần minh đường đoạn, đường hình hương chính ngộ,、cảm、ngộ thần minh như thế nào hình thành. thụ khẩu thủ khẩu tích hỏa, khi thế tộc tử tại tức xăm mỗi cảm cảm lấy lũy đồ đệ vì dần dần h ỏ a h ầ u liền đến giang sương liền có thể trên không trung ngưng kết thần minh hình xăm sử dụng ra thần minh thủ đoạn tới chu huyền nghe được hướng về hắn nghe ngũ sư huynh nói qua sở hữu lấy bộ làm bình đường khẩu thủ đoạn đều không khác mấy bây giờ nhìn hình xăm xương châm thật đúng là không phải đơn giản như vậy ngươi bây giờ cảm lộ không sâu hình xăm chỉ có thể vì người khác làm áo tới về sau cảm lộ sâu hương hóa cao giang sương cùng ngươi tâm ý tương thông khi đó ngươi mới hiểu như thế nào hai mươi bốn tôn thần minh đồ bánh thăng chỉ điểm để chu huyền hiểu ra lúc này hai người cũng đã đến rồi bánh ra chấn thị trấn rất lớn trung tâm chấn có một khoả vô cùng lớn kỳ thô cây đào chấn bên đường khắp nơi đều là nhà đá trên đường nhiều người khắp khuôn mặt là cùng khí bọn hắn đi ngang qua bành thăng bên người lúc liền phong lưng túi người trào đồng thời dùng cực ánh mắt cổ quái ước lượng chu huyền ánh mắt cổ quái về cổ quái lại không cái gì tính công kích bánh ra chấn người đều là của ta tập nhân trong chấn cơ hồ không có ngoại nhân tìm đến bọn hắn gặp ngươi lạ mặt liền sẽ cảm thấy kỳ quái b à n h thăng đem chu huyền mang vào một gian rộng rãi trong nhà đá một vị mặc váy lụa cô đường ngay tại cho trong viện trắng tằm cho ăn lá dâu ca trở lại rồi hắn là hắn là chu huynh đệ cùng chúng ta hình xăm đường khẩu rất có duyên phận như hôm nay sắp đ ã m u ộ n bên ngoài trấn có đại hùng chi quỷ ta sợ hắn ứng phó không được liền mời tới trong nhà ở lại một đêm b à n h thăng lại cho chu huyền giới thiệu đây là ta m u ộ i muội là chúng ta thủ tộc chọn lựa đào hoa nữ sợ chu huyền không hiểu đào hoa nữ bành thăng giải thích nói đào hoa nữ chính là gà cho thiên thần nữ tử chúng ta hình xăm thủ tộc tổ t ụ chính là cây đào hắn nói cây đào chính là đồ đẳng điện bên trong huyết thụ. chu huyền nghe bành thăng giảng ở đây liền mười phần hiếu kỳ hỏi bành huynh trừ chu gian và thần t chẳng lẽ còn có khắc thiên thần không có vất lạc chúng ta thụ tộc cái này một chi thiên thần đã bỏ mình chúng ta lần này chính là lợi dụng thiên thần tế tự dung hợp bầu trời phía trên ba tôn thần minh đến chế tạo ra thiên thần nhân tạo thiên thần chu huyền chống cảm đám suy nghĩ chẳng lẽ đây chính là hình xăm cổ tộc vượt ngang ba trăm năm kế hoạch lớn thiên thần tế tự xế chiều ngày mai bắt đầu chu h u n h đệ nguyện ý lưu lại xem lễ sao ta một ngoại nhân không tội ta chu huyền làm bộ do dự kỳ thật góc gì lưu lại xem lễ trận này thiên thần tế tự rất có thể chính là hình xăm kế hoạch lớn bắt đầu người trước mắt cũng coi như nửa cái thụ tộc hình xăm đệ tử không tính ngoại nhân chu huyền hai nén hương một nén hương là người kể chuyện một nén hương là hình xăm nói nửa cái hình xăm đệ tử rất hợp lý vậy ta liền xem lễ chu huyền vừa mới đồng ý cũng liền ở thời điểm này cái hông của hắn chuyển đến một trận căng cứng cảm giác ngay sau đó một cỗ mạnh hữu lực lôi kéo đem chu huyền kéo hết t h ể t r u n g quanh một lần nữa biến trở về đặc dính đỏ tươi hết dịch thân thể của hắn đang nhanh chóng tăng lên chờ bạch cốt hòa thượng đem chu huyền một lần nữa kéo ra khỏi giếng máu về sau chu huyền nằm dạp trên m hắn nhìn thấy trên thân thể của mình xuất hiện số lớn tím ban chỉ có người chết mới có thể xuất hiện t í i ban mà bên cạnh giếng đồng hồ bỏ túi kim đồng hồ vừa vặn chỉ hướng một trên người ta vậy mà ngưng tụ nhiều như vậy tử khí chu huyền nhìn chằm chằm trên người tím ban qua mấy phút tím ban mới lui đi một chút xíu p h u kinh nói một lần bên dưới giếng máu nhiều nhất chỉ có thể dừng lại ba thước hương thời gian bây giờ nhìn nếu như đợi đến quá lâu chỉ sợ thân thể tử khí sẽ tích lũy đầy đến lúc đó ta là người sống vẫn là chết người cũng rất khó nói chu huyền nhìn qua từng mảng lớn còn không có biến mất màu tím t tí h ban không còn d á n mạo hiểm bên dưới giếng máu chơ m à u tím thi ban hoàn toàn tản đi lại xuống chu huyền k h n g lưng đem cao tăng vọng n g u y ệ t hình xăm n h ặ t lên một lần nữa thu cẩn thận mới rời khỏi đồ đằng điện kết thúc rồi lần này đồ đằng điện hành trình chu huyền đi toàn bộ ngày khai trường phòng tám đánh hai phích nước nóng nước sôi về nhà dùng nước lạnh sắp mở nước đổi được ôn hòa tắm rửa một cái xong việc về sau chu huyền thay đổi áo n g ủ nằm ở trên giường hồi tưởng đến bành văn kia kinh thế hai tục nói hình xăm thủ tộc muốn tạo ra một cái thiên thần nhóm người kia xem ra không điên a chu huyền một bên cảm thán một bên vớt vớt g i n g sương đồng thời trong đầu hồi ức bành thăng xuất thủ khí tràng nghĩ đi nghĩ lại chu huyền mạch suy nghĩ chết đi hắn hướng phía bành thăng mội mội muốn đi vị kia đào hoa nữ hắn có loại cảm giác quen thuộc phảng phất ở nơi nào gặp qua kia dáng người kia thân cao khí chất kia sách đèn tân lương chu huyền đột nhiên từ trên giường ngồi dậy đúng chính là bí cảnh bên trong sách đèn tân lương ta biết rõ nàng hôn lễ sau muốn gả trượng phu là ai đào hoa nữ muốn tại thiên thần tế tự bên trên gả cho thiên thần kia sách đèn quỷ mẹ nó trượng phu tất nhiên chính là thiên thần đi nàng là đào hoa nữ tại ba trăm năm về sau tiến vào ta bí cảnh thành rồi ta hình xăm đường khẩu hương hỏa cơ duyên ta hiện tại lại trở về ba trăm năm trước đi đến r ồ i nhà của nàng thậm chí còn có thể tận mắt nhìn thấy nàng đi gả cho thiên thần tựa hồ không bàn mà hợp lấy một loại nào đó số mệnh chu huyền lâm vào chầm tư đêm khuya chín tuệ nam đường một tòa trong biệt thự trong phòng lâm hà cùng phùng hy quý ôm nhau mà ngủ đống nhiên phòng ngủ góc khuất t r u n g điện thoại vang lên thời tiết có chút mát mẻ lâm hà còn không tình nguyện xuống giường tiếp nổi lên điện thoại hà mau trốn trong loa truyền đến ra sức gầm rú là lâm hà đại ca thanh âm đại ca trốn một tiếng dùng hết lực khí toàn thân gạo rú một trận vẫy máu thanh âm về sau trong loa liền lâm vào yên tĩnh như chết nàng ý thức được cái gì liền vội vàng đem điện thoại c ú t rồi sau đó cấp tốc đem điện thoại gọi cho tiếp t u y ế n viên giúp ta tiếp đông thị đường phố tiểu thư đông thị đường phố nhà nào cửa hàng hoặc là nhà dân tiểu thư tiểu thư tiếp t u y ế n viên ôn h ò a hữu lễ h ỏ i t h ă m lại không chiếm được bất luận cái gì đáp án lâm hà dây điện thoại bị một tấm xoay tròn ném đến quân bài cắt thành hai đoạn quân bài l ự c đạo không giảm đính tại điện thoại cửa hàng cốt lão hội quân bài là cốt lão hội thân phận bằng chứng lâm hà trước mắt cái này trường quân bài vẽ lấy một cái say mê đọc sách toàn thân thối giữa nam nhân đồ án đại biểu cho đau đớn đại học giả quân bài đã đến cốt lao tất nhiên ngay tại cách đó không xa lâm hà thận trọng nhìn chằm chằm cổng chuẩn xác mà nói nàng nhìn chằm chằm chốt cửa tại nhưng nàng vạn vạn không nghĩ tới sau lưng nàng trong vách tường đ ỗ n g nhiên chui vào một lao giả lao nhân ngực thần hành giáp mã lóe h à o quang màu và nóng g thần hành giáp mã là thành hoàng đường khẩu bên trong so sánh thường gặp pháp khí lao nhân chính là dựa vào giáp mã s u y tưởng im hơi lặng tiếng áp vào lâm hà sau lưng đồng thời bóp lấy cổ của nàng lâm hà trên mặt năm cái răng nanh chui ra ra rẻ trong đó một cây đã phun ra răng nanh móc lấy con đi đinh người phía sau đau đau đau đ a Ngoan ngoan phúc ảnh phúng hy quý nằm ngựa trên đất con mắt không nhúc ních lâm hà thấy lao công bị bản thân răng nanh đóng đinh rất là khó qua nhưng cổ họng bị chế trụ nàng không phát ra được tiếng khóc chỉ có thể đem nước mắt trôi thành rồi sông nanh quỷ đường khẩu có nhỏ cùng các người đậu thủ có mất thân phận của ta đau đớn đại học giả tay trái nằm chặt rồi lâm hà khoan vạch ra mặt răng nanh từng tấc từng tấc đưa nó rút ra đau đến lâm hà thân thể run dày chật chật tốt bao nhiêu rằng à xin lỗi à lâm tiểu thư con nuôi ta lập tức sẽ bảy nén hương hắn linh quất linh máu không thể đoạn chương hai trăm linh hai đông sơn c á m đường một chương hai trăm linh hai đông sơn c á m đường một đau đớn đại học giả lẳng lặng thưởng thức trong tay mang máu răng n à n h giống tại tường tận xem xét một cái vừa mới ra lọ tác phẩm nghệ thuật thật đẹp à tràn đầy linh tính ngụy chỉ là cái này tính chất ta liền có thể trông thấy lao thiên gia đối người ban phúc người thiên phú thật sự rất tốt xương trong có như thế thiên phú mới có thể giút con nuôi ta xông lên bảy nén hương tay phải hắn năm ngón tay một chút xíu xâm nhập lâm hà cổ họng lâm nữ sĩ con gái của ngươi chết ở người quẹ trên tay thế là ngươi liền có cửu hận nhưng ngươi cũng không rõ ràng ở nơi này thế đạo bên trong nhỏ yếu người là không xứng báo thủ nanh quỷ đường khẩu quá nhỏ báo thủ là các người đảm đường không nổi xa xỉ cùng thế giới này thật tốt từ biệt đi đau đớn đại học giả là sáu nén hương hỏa hơn nữa còn tại sáu nén hương con đường bên trong đi ra khỏi không ngắn lộ trình lâm hà là đứng núi này t r o n g núi nọ hương hỏa cùng đau đớn học giả sự t r a n lệch quá lớn dù là tại đối phương năm ngón tay đã xuyên qua r a thịt nắm chặt rồi nàng yếu ớt thiết hầu lúc nàng vẫn không có bất luận cái gì năng lực phản kháng trước khi chết để ngươi làm cái rõ ràng quỷ ngươi tổ chức nhiều như vậy nành quỷ vì ngươi nữ nhi báo thủ nhưng ngươi lại ngay cả chân chính c ử u nhân là ai cũng không biết ngươi cũng không biết con gái của ngươi là thế nào chết cũng không biết con gái của ngươi cung cấp hàng hóa được đưa đến trên tay người nào ta thẳng thắn giảng cho ngươi nghe con gái của ngươi là bị diễm trung đao lấy sáu quả giam nanh tươi sống đau chết đau đớn đại học giả lời nói lạnh như băng giống một điều sắc bén băng lăng đâm vào lâm hà trong trái tim ngực nàng chập trùng kịch liệt con mắt nhanh t r ư ờ n g r a máu nanh quỷ răng nanh rất nhỏ liền sẽ ở trong thân thể mọc r a nhưng răng không có thành t h ụ c trước đồng đẳng với trong thân thể xương cốt nếu là cưỡng ép lấy r a liền trở cùng từ máu thịt b ê n trong tươi sống đổ xương nữ nhi bị lấy răng lúc đau khổ lâm hà cảm cùng rất chịu cựu hận cảm giờ khắc này đã kéo lên đến đ ỉ n h phong nhưng kẻ yếu cựu hận trừ trừng phạt bản thân bên ngoài là chuyện vô bổ con gái của ngươi răng bị lấy r a về sau trang đến lễ hội bên trong ba ngày sau đó xuất hiện ở ta thư phòng viết chữ trên bản trung thực giảng con gái của ngươi tại nanh quỷ đường khẩu thiên phú còn tại ngươi phía trên nàng là một đầu tốt con mồi so ngươi còn tốt、Phúc. đau đớn đại học giả năm ngón tay xé đứt lâm hà yết hầu máu từ trong miệng của nàng đại lượng tràn ra đưa nàng màu trắng áo ngủ nhuộm đỏ bừng đau đớn học giả b u ô n g lòng tay ra lâm hà thân thể ngồi phịch ở trên mặt đất con mắt ý nguyên trừng mắt chết không nhắm mắt đau đớn đại học giả đem chính mình n âu phục nếp v ố n địa phương lý được xuân sẻ về sau đi đến vách tường trước lần nữa khu động thần hành giáp mã rời đi về tự minh giang phủ ban đêm tuần đêm du thần đèn lồng ở trên trời du đãng đau đớn đại học giả thân phận mất cảm làm bận sự cũng cần cẩn thận từng ly từng tý h ắ n được trốn tránh đ hắn có thể xuất thủ nhưng còn dư lại lấy hàng thu thập hiện trường loại hình sự t ì n h tự nhiên có người còn lại tới làm đi ở đêm minh giang trên đường phố đau đớn đại học giả không nhịn được nhìn qua bầu trời đêm lẩm bẩm lấy nhỏ hơn nếu là tiến vào b ả y nén hương nên cái gì đều không cần sợ t ỉ n h quốc trật tự a rốt cuộc làm ạ n h hương hỏa người quyết định chỉ cần hương hỏa cao làm cái gì đều không cần kiếm kỵ cốt lao hội yêu cầu chúng ta cốt lao nhất định phải chính nghĩa vì cái gì là chính nghĩa hương hỏa chính là chính nghĩa đạo hạnh là vĩnh hằng chân lý sắc trời dân sáng chu huyền rời giường rửa mặt về sau chiếu nổi lên tấm gương ngủ một giấc say trên người của hắn tử khí loại trừ không ít trên da tí ban đã biến mất đại bộ phận làm sao vẫn có không ít tí ban chu huyền nghiêng đầu một hồi nhìn xem bên trái cổ một hồi lại nhìn xem bên phải cổ cổ hai bên đều có tí ban mua đầu khăn lụa hệ trên cổ c h e vừa c h e hắn đi xuống lầu vân tử lương lại tại nhảy rất lãng nghệ thuật lao vân cái này sáng sớm ngươi liền hoạt động lên ai tiểu chu ngươi buổi tối hôm qua tìm cô nương đi trên cổ bị cô nương thơm hai đoàn như vậy tí vẫn ân xác thực tìm cô nương đi tìm là ba trăm năm trước hoa đảo cô nương thiên thần nàng dâu thiếu kéo kiếm nhạt ngươi canh giữ ở lầu một ta có không có tìm cô nương ngươi còn không biết chu huyền nhanh chân đi ra cửa hắn còn phải đi mua khăn lùa đi tới đi tới hắn chợt nhớ tới một cọc sự hình xăm cổ tộc là ba trăm năm trước bắt đầu chấp hành tộc đàn kế hoạch lớn vân tử lương lại còn sống chừng ba trăm tuổi cổ tộc chế định kế hoạch thời điểm hẳn là cùng vân tử lương là cùng nhất thời kỳ a lao vân ngươi trẻ tuổi lúc ấy có biết hay không một cái thợ xăm thợ xăm kêu cái gì bành thăng vân tử lương trực tiếp trầm mặc trong phòng an tính một hồi lâu vân tử lương mới ưu ưu giàn đạo ngươi từ chỗ nào biết rõ cái tên này há Ta k h ô người là p là dưới dưới làm ộ n bên g sao như thế có thể nằm mơ vân tử lương sắp điên rồi chu huyền một cái hai nen hương mật người nộ đạo có thể nộ đạo giả bí ẩn nằm mơ có thể học cổ tộc hình xăm thậm chí còn mơ tới hắn thiếu kéo kia vô dụng ngươi liền nói có biết hay không bành thăng chu huyền thúc giục lao vân tiểu chu ngươi còn nhớ rõ ta với ngươi nói qua ta đang tìm lòng trí lúc có một cái thợ x ă m mối nối sao ngươi nói mối nối chính là bành thăng chu huyền nghe ra tương lai chính là hắn nha ngươi biết hắn thời điểm hắn mấy nét hương tám trụ a vân tử lương nói hắn nhưng là hình xăm mấy ngàn n ă m truyền thừa bên trong nhất kinh tài tuyệt diễm nhân vật truyền thuyết cha hắn không phải là người cha là yêu đó cũng không phải vân tử lương nói hắn là m ộ n g cảnh trỗ sinh nghe đồn mẫu thân hắn tại một ngày mậu thấy bạn thân tiến vào một mảnh vô biên vô tận vườn đảo mậu tỉnh về sau mẫu thân hắn liền mang thai mười tháng hoài thai về sau b à n h thăng xuất sinh sau lưng của hắn có một bức cây đào hình xăm hoa đào nợ rộ liền có người hoài nghi hắn là thiên thần c h u y ể n sinh là thiên thần khí tức ngưng khiết người trưởng thành lại thêm hình xăm nhất tộc là vu tộc hậu duệ cho nên hắn có một cái tên hiệu gọi đào hoa vu chu huyền nghe thế nhi lo lắng nói vậy hắn cha tiếp nhận được không nếu là thiên thần khí tức ngưng kết tiêu b à n h thăng cùng cha hắn không có gì quan hệ cái này không phải là không khác loại như đầu nhân vũ nhân quan niệm cùng chúng ta không giống thậm chí có chút bộ lạc còn có t ẩ u hôn tập tục đâu nam không cưới nữ không gả nam tham gia đình nhà gái đêm hợp sáng phân đối với lượng tính ở giữa quan niệm vũ nhân so chúng ta cởi mở được nhiều đúng rồi ta mới vừa nói đến chỗ nào rồi vân tử lương bị chu huyền quay dày một cái q u ê n nói chỗ nào rồi chu huyền nhắc nhở tàu hôn nam không cưới nữ không gả mời ngươi triển khai nói tỉ mỉ nói b ậ y ta trò chuyện đào hoa vu đâu vân tử lương không bị chu huyền lựa nói tiếp vành thăng lưng khiêng huỳnh xăm t ổ thụ thuộc về trời sinh dị tượng về sau trưởng thành cực nhanh bốn tuổi sáng sớm vào hương hỏa trạng vạn tối liền thăng nhập hai nén hương hai mươi tuổi ra mặt cũng đã bảy nén hương tại tộc nhân cho là hắn tu hương hỏa tốc độ sẽ chậm lại lúc một năm về sau thăng nhập tám ngén hương trở thành hình xăm cổ tộc từ trước tới nay trẻ tuổi nhất đại tế ti hắn một cái đại tế ti làm sao cùng ngươi tầm long làm mối nối ta cảm ứ n g được phía tây xuất hiện một con rồng lớn đi về phía tây tầm long hắn tại cây đảo phía dưới trông thấy tây phương núi tuyết đem xuất hiện ba phật làng không kia ba tôn đại phật nghe đồn có thể giải trên đời hết thẻ ưu phiền hắn vì tộc nhân liền về phía tây thấy phật vì tộc nhân chu huyền nắm chặt trọng điểm hỏi hắn nói là vì cứu vớt tộc nhân nhưng tộc nhân đến cùng vì cái gì cần cứu vớt hắn không có dạng vân tử lương nói hai chúng ta đi về phía tây Đến rồi cánh đồng phủ, liền mỗi người đi một ngả, từ đây, đồn. tiết cánh liền người ngả, Không có lại nghe nói bành thăng nghe、đồn. Ngược lại là nghe qua một chút, nhưng rồi mỗi lại lại lại giả chưa có chút, cãi. phủ, thấy thật khó một từ một là qua. qua vân tử lương đếm trên đầu ngón tay mấy đạo có người nói bành thăng tu hành quá nhanh dẫn tới trên trời đạo giả truy sát hắn liên sát sáu tôn đạo giả về sau vậy thân tử đạo tiêu có người nói bành thăng thăng nhập bầu trời chém dụng hình xăm cũ dị quỷ thành rồi hình xăm mới thần minh cấp dị quỷ còn có người nói b à n h thăng tàn đạo đem bản thân một lần nữa hóa thành một mảnh v ư n đạo cá nhân ta cảm thấy mấy cái này thuyết pháp cũng không quá chân thật kia b ả n h thăng thường ngày nhân phẩm tâm tính như thế nào vậy dĩ nhiên không cần phải nói người này vô cùng tốt ở trung lĩnh lộ cái gì tốt đồ chơi vậy không cất dấu ra tổng nguyện ý cùng người chia sẻ đào hoa vu đây chính là tốt xưng hô đi giang hồ đại thần nhân đại âm nhân nâng lên hắn đều vểnh ngón cái đâu tại vân tử lương trong ấn tượng b ả n h thăng là một người tốt điểm này cùng chu huyền quay lại thời gian về sau gặp gỡ b ả n h thăng chứng kiến hết thạy đều đối được hảo vân tử lương nói b ả n h thăng đi về phía tây thấy ba phật lăng không vì chính là cứu vớt tổng nhân có thể hay không bành thăng dẫn đầu hình xăm thụ tộc muốn tạo ra ra một cái thiên thần chính là tìm phật sau lấy được đáp án chu huyền nghĩ đến đây hỏi vân tử lương lao vân hình xăm cổ tộc thiên thần đều cái gì khi tức bị cái nào ba tôn thần minh liên tiếp rồi tôn kia thiên thần tên gọi trốn đào nguyên cũng gọi là mộng cảnh thiên thần vân tử lương còn nói liên tiếp tôn này thiên thần ba tôn thần minh có hai tôn đều cùng ngươi tương quan theo thứ tự là hình xăm dị quỷ bành hầu người kể chuyện thần minh tất phương dị quỷ tử dị quỷ lao vân hình xăm lão tổ là dị quỷ vậy làm sao là vu đâu bành hầu cái này dị quỷ tại giữa thiên địa sau khi xuất hiện bị vu tộc thuần phục tự nhiên là về chạy vào vu rồi kia bành thăng hẳn là liền không có chém giết cũ dị quỷ a không phải hình xăm dị quỷ chẳng phải thành rồi bành thăng bầu trời thần minh dị quỷ danh tự không phải đại biểu cái nào đó cụ thể người mà là đại biểu một vị trí một cái danh hiệu lấy một thí dụ bầu trời phía trên có bành hầu đã nói hình xăm nhất tộc nhất định có một tôn danh xưng là bành hầu thần minh cấp dị quỷ mặc kệ hình xăm tộc bành thăng vẫn là bành trời bành bành cái gì trong bọn họ ai thành rồi hình xăm tộc mạnh nhất người liền có thể thăng nhập bầu trời trở thành dị quỷ danh hiệu liền gọi bành hầu vân tử lương giải thích xong q u ý c ụ chu huyền lại đưa ra nghi vấn kia giả thiết ta là pháp y ý ề ta giết dị quỷ bành hầu vậy ta thành rồi cái gì là bành hầu vẫn là pháp y ý ề ngươi nếu là lấy pháp y thân phận chém giết bành hầu kia hình xăm liền không có trời k h u n g phía trên vị trí vị trí này về pháp y đường khẩu thần minh cấp danh hiệu lấy tên của ngươi mà định ra cái này tiên không phía trên hai mươi bốn vị trí cạnh tranh kịch liệt như vậy không có ngươi nghĩ kịch liệt như vậy trên thực tế từ sớm nhất xuất hiện hai mươi bốn tôn thần minh vị trí bắt đầu cho tới bây giờ không thay đổi gì đâu chủ yếu biến hóa vẫn là đến từ đường khẩu nội bộ cạnh tranh thì như người kể chuyện tất phương cái danh hiệu này thay chủ q u a bảy tám người đây cũng là vì cái gì thần minh cấp muốn tại hương hỏa con đường bên trong trôn xuống cạm bẫy nhưng lại không dám trôn quá sâu nguyên nhân vân tử lương cười nói không trôn cạm bẫy đường khẩu đệ tử quá mạnh luôn có mấy cái như vậy thiên phú tuyệt hảo chém giết cựu thần trở thành tân thần nếu là cạm bẫy trôn quá sâu đường khẩu đệ tử tất cả đều là đồ bỏ đi vừa đến dâng lễ hương hòa không đủ thần minh cấp thực lực sẽ suy yếu thứ hai nếu là gặp phải cái khác bầu trời phía dưới đường khẩu khiêu chiến, thần minh cấp ứng đối không đến hết lần này tới lần khác tìm không thấy có năng lực đường khẩu đệ tử hỗ trợ cho nên thần minh cấp cần đường khẩu đệ tử cường đại nhưng lại không thể đặc biệt cường đại tám chín nén nhang quá mạnh bốn năm nén hương quá yếu sáu bảy nén hương liền thích hợp rồi t i ê u bành thăng tám nén hương luôn có chút dị bẩm thiên phú người thần minh khó cản hắn trưởng thành thần minh cấp cùng thần minh cấp ở giữa sẽ giết chóc lẫn nhau sao chu huyền hỏi thỉnh thoảng sẽ coi chiến tranh nhưng phần lớn thời gian bên trong là thường hài hòa vân tử lương nói chu huyền gật gật đầu thần bí học chi thức lại tăng cường không ít lao vân vẫn là giống như ngươi trò chuyện ngươi cái này một bụng thần thoại cố sự vân tử lương trở về lại theo ngươi làm nhảm ta đi mua đầu khăn lụa che che cổ chu huyền ra cửa lưu tỷ tiệm t ợ may vô cùng có đông thị mai táng một con đường đặc sắc mặt tiền cửa hàng không lớn bên trái bán người sống y phục bên phải bán áo liệm trong tiệm ở giữa lôi một đạo rèm vải tính làm âm dương tương cách sinh tử rõ ràng chu huyền tại trong tiệm chọn khăn lụa chọn chúng kiểu dáng liền để lưu tỷ cầm cần trúc xin xuống tới hắn chọn gỗ rồ lần lượt thử lưu tỷ thì nhìn mặt đường là người lưu tỷ nhìn cái gì ở đây chu huyền chọn một đầu màu lam khát l ử a muốn đi trả tiền chu lão bản ngươi nhìn một cái cái kia đọc sách lang ngã nằm q u ọ c lông con lửa chu huyền thuận lưu tỉ chỉ dẫn ánh mắt ném đến rồi trên mặt đường một người trẻ tuổi nằm ở một đầu lửa đen tử trên lưng đầu hướng phía con lửa đầu chân đối con lửa đôi u ngược lại nằm ngồi dậy chính là ngược lại cưỡi lửa hắn nằm thì thôi trong tay còn bưng lấy một bản sách đóng chỉ nhìn đến hữu tư hữu vị người này thật không sợ cẳng chu huyền cảm thấy cái này trẻ tuổi tiểu hòa tử có chút trang so cưới xe đạp vung đem nhi còn trang hắn tại đông thị đường phố lắc lư cho tới trưa có phải hay không là phụ cận cái nào bệnh viện tâm thần bên trong chạy đến l ư u tỷ người trước đừng để ý tới hắn cái nào bệnh viện tâm thần hắn kia con lửa nước tiểu cửa nhà ngươi chu huyền nhắc nhở lấy l ư u tỷ l ư u tỷ vội vàng hướng phía cửa nhìn lên không phải sao kia con lửa tại cửa nhà nàng thân thể hướng phía trước nghiêm c h ú t sau đó kia đại sự hàng hướng phía cửa nhà nàng phiến đá m ả n h m ả n h tư kia mùi nước tiểu khai đều cay con mắt ai nha người cái mặt dài xuất sinh hứng chỗ nào nước tiểu không được nước tiểu cửa nhà ta mặt l i u tỷ nhảy chân tìm thế thì nằm con lửa người trẻ tuổi đi chu huyền móc hai khối tiền. đặt ở trên q u o ả tiện thể cầm trên bàn bàn tính đem tiền giấy ngăn chặn lưu tỷ t i ề n ta thanh toán ép trên bàn đâu lưu tỷ không có lo lắng chu huyền đang cùng người tuổi trẻ kia cãi cọ đâu nàng ngày bình thường gặp người liền bày mặt cười nhưng không ăn thiệt thòi ăn chút thiệt thòi nhảy chân chửi đồng cũng may người trẻ tuổi thái độ cũng không t ệ lắm tự biết đ ố i lý từ trong túi sờ soạn một khối tiền đưa cho lưu tỷ lưu tỷ thu rồi tiền lúc này mới ngôi giận tiện thể c o n uy hiếp nói lần sau ngươi nhà con lửa lại hướng chúng ta trên mặt nước tiểu ta cắt nó rổ biết được biết được người trẻ tuổi một trận nhận lỗi về sau tiếp tục ngã nằm con lửa dạo phố h ắ người một m dạo trẻ i đ n tuổi quay đầu nhìn lên chỉ nhìn thấy cái mặc trường sam mang theo màu trà mắt kính dẫn theo hai cái hình chữ nhật hộp gỗ trung niên nam nhân nam nhân trên mặt có một đầu thật dài mặt sẹo mặt tướng rất hung huynh đ ạ i t h m ta có gì muốn làm người trẻ tuổi rất có lễ phép hai tay ốm quyền hướng phía nam nhân hành lễ nam nhân là hạ kim đã từng bình thủy p h ụ trạm tiêu du thần hạ kim g ỡ xuống màu trà mắt kính hỏi người trẻ tuổi người có năm nén hương lửa dám hỏi bái cái nào đường khẩu ta là đạo sĩ từ trước đến nay chưa bao giờ nói láo ta xuất ra thiên nhãn xem thiên nhãn là chín cái cổ lão đường khẩu một trong người thiên nhãn đâu hạ kim hỏi thiên nhãn ha có thể tùy ý cho người ta quan sát người trẻ tuổi mỉm cười nói hạ kim đem hai tay hình chữ n h ậ t hộp gỗ để dưới đất về sau từ rộng lớn trong tay áo lấy ra một tờ cắt giấy vẽ vẽ là một đèn lồng hắn đem cắt giấy vẽ n e m ra đèn lồng đón gió liền l i n dài chậm rãi lên không thành rồi một chén điểm bấc đèn đèn lồng đỏ đèn lồng trên vách vẽ lấy một đoạn màu trắng xương đầu c h ạ m tiêu du thần người trẻ tuổi lập tức đổi giọng ta là triệu g i a thung lũng tầm long đạo sĩ sáng bảng hiệu hạ kim phản lưng hai tay ngữ điệu âm lánh thúc ép người trẻ tuổi lộ ra bản đường miệm thủ đoạn dùng cái này chứng minh hắm là cái tầm long đạo sĩ t ầ m long chín nén n h a n g thứ năm nén hương khởi thế thành long người trẻ tuổi tay phải một chiêu xung quanh bỗng nhiên liền nổi lên một trận cung phong gió xoáy nổi lên đất vàng cắt đụi vài chợ cao trong gió hình như có lòng khiếu thanh âm tiếp lấy người trẻ tuổi nhẹ nhàng trước vọn cung phong chuyển động theo hắn hướng phía hạ kim tới gần một bước ngươi quả nhiên là tầm long đạo sĩ hạ kim giơ tay thu rồi đèn lồng dẫn theo khối gỗ hộp rời đi người trẻ tuổi thu rồi gió thổi hướng hạ kim nói ta là đạo sĩ từ trước đến nay chưa bao giờ nói láo ngươi mới vừa rồi còn nói ngươi là thiên nhãn xem người người trẻ tuổi hạ kim mặc kệ người trẻ tuổi giảng hay không lời nói dối chỉ quan tâm hắn có phải hay không hình xăm ác quỷ bây giờ hạ kim chỉ có một nhiệm vụ giữ vững đông thị đường phố không nhường hình xăm ác quỷ tiến đường phố tìm kiếm bách quỷ dao chờ hạ kim sau khi đi người trẻ tuổi lại cưới lên con lửa hắn đến đông thị đường phố mục đích vậy đơn giản tìm mất tích gần hai mươi năm đông sơn c á o đương an lạch an lạch con lửa kêu gào vài tiếng chờ đi chủ nhân tuần hành đông thị đường phố